Nhưng mà đến cuối cùng hắn cũng không giải quyết được. Một chút manh mối, để giải quyết vấn đề hắn cũng không có. Việc hắn thu thập đủ bộ giáp, và giải quyết được tận thế, liệu có tính là ảnh hưởng rất lớn không? Còn mặt tiêu cực thì có thể có ảnh hưởng gì? Trần Tùng không nghĩ ra nổi. Trần Tùng như nghĩ tới gì đó, hắn hỏi. Liệu ta có gặp chuyện gì hay không? Vẻ mặt mẽ phạn như đoán trước được từ lâu. Ta biết ngay là người sẽ hỏi vấn đề này mà, không sao cả. Trong vòng một tháng tới ngươi, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì hết. Sau khi đạt tới cấp 10, khả năng tiên đoán của mễ phạn được tăng lên rất nhiều. Đợi tới khi mễ phạn lên tới cấp vương, thì ít nhất nó cũng có thể tiên đoán trước 3 tháng. Hơn nữa lúc đó nó có thể tiên đoán vô số lần. Lúc đó Trần Tùng có muốn chết cũng khó. Trần Tùng thở vào một hơi. Hắn sợ rằng, sau khi bản thân thu thập đủ bộ giáp rồi mặc lên người, nó sẽ gây ra sự ảnh hưởng nào đó, khó hình dung trên người hắn. Ví dụ như tính cách thay đổi hoàn toàn chẳng hạn, hoặc là hắn bị bộ giáp thao túng chẳng hạn, Trần Tùng lại nói, hay là đợi tới khi nào Mễ Phạn lên tới cấp vương rồi lại bói cho ta một quẻ, xem xem là ảnh hưởng tốt hay ảnh hưởng xấu đã. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là Mễ Phạn đạt tới được cấp vương rồi, bây giờ Mễ Phạn không biết, không có nghĩa là khi Mễ Phạn đạt cấp vương thì Mễ Phạn vẫn không biết nha. Trong lòng Trần Tùng thầm nghĩ, nếu như bây giờ hắn không đi tìm liền nhỡ đâu trong khoảng thời gian này Bộ giáp bị những người khác lấy mất hoặc là bị lạc mất vì những nguyên nhân khác thì sao? Đến lúc đó hắn có muốn tìm cũng khó khăn biết bao, nhỡ đâu việc này dẫn tới chuyện hắn bỏ lỡ cơ duyên trời ban này thì sao? Nếu như hắn có được bộ giáp thì hắn còn có khả năng giải trừ được nguyên nhân dẫn tới ngày tận thế, đây chính là chấp niệm đời này của Trần Tùng, vậy nên trong lòng Trần Tùng cảm thấy rất ngứa ngáy, lúc cần quyết đoán mà không quyết đoán thì mọi chuyện sẽ loạn hết lên mất, sau khi do dự một lát, Trần Tùng vẫn quyết định bây giờ liền đi tìm, Trần Tùng xoa xoa đầu mễ phạn. Sau khi nhìn thấy Trần Tùng đi, mễ phạn liền nằm xuống, tiếp tục giấc ngủ trưa của bản thân. Thấy dáng vẻ thả lỏng của mễ phạn, Trần Tùng cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Sau khi ra khỏi phòng, Trần Tùng trực tiếp dùng trục xuất hư, không đi tới bên bờ biển. Quả nhiên những sinh vật biển rất nghe lời, không có một ai đi mất cả. Đợi lần sau hắn quay lại rồi lại, để chịu tử ý liên kết tâm linh, với những sinh vật biển này sao vậy? Trần Tùng gọi Dù Biển tới. Nơi đó ở hướng nào vậy? Đại khái cách đây bao xa? Dù Biển nói, ở hướng tây, nếu ta dùng hết sức để bơi thì mất đại khái khoảng 3 ngày. Trần Tùng nhầm tính với tốc độ của Dù Biển, vậy thì đây có lẽ là ở Bắc Mai Châu à? Trần Tùng tóm lấy mai của Dù Biển, chỉ trong chớp mắt, hai người họ đã xuất hiện ở nơi cách đó 3000 dặm. Trần Tùng nhầm tính bây giờ khoảng cách xa nhất mà hắn có thể dùng hành tẩu hư không đi tới là khoảng 18000 dặm. Nghĩa là 9.000 dặm, nhưng bây giờ hắn còn đem theo rùa biển. Lượng dị năng hắn cần tiêu hao, cũng tốn gấp đôi. Thế nên hắn chỉ có thể đi khoảng 9.000 dặm, nhưng mà hắn cũng không thể tiêu hao hết dị năng ngay lập tức được. Sau khi Trần Tùng và rùa biển biến mất, những sinh vật biển khác tròn mắt nhìn. Hải vương không hổ danh là Hải vương, thật sự là thần linh dáng thế mà. Đến rùa biển cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt mà thôi, vậy mà nó có thể đi xa như vậy rồi ư? Rùa biển càng trở nên nịnh nọt, Trần Tùng nói, ừ, cõng ta bơi đi. Trần Tùng nằm trên mai rùa của dù biển, hắn bắt đầu hưởng thụ gió biển thổi, đồng thời khôi phục lại dị năng. Hắn không dùng chân trâu của ngưng xương, thứ này hạn chế số lần sử dụng, thế nên hắn định, để dành cho những tình huống gấp gáp cần thiết, mà không còn dị năng thì dùng sau. Mặc dù đầu óc của dù biển, không thông minh nhanh nhẹn cho lắm, nhưng mà nó có cảm giác về phương hướng rất tốt, thế nên sẽ không lo lạc đường. Khoảng 3 giờ sau, Trần Tùng lại dẫn Dù Biển theo, dùng hành tẩu hư không đi thêm 3000 dặm, hành trình của họ đã đi được một nửa ra, Dù Biển lại bơi thêm khoảng 2 tiếng nữa, thì bỗng nhiên trước mắt họ xuất hiện một con thuyền to lớn dài hơn 100 mét, do con thuyền thiếu sự bảo dưỡng và bảo trì, nên trên thân thuyền có không ít vết thủng, Trần Tùng bỗng cảm thấy vui vẻ. Bọn họ muốn vượt biển ư, kẻ không biết thì không sợ, nếu khoảng cách ngắn thì còn có chút hy vọng cho những người vượt biển. Chứ nếu đi khoảng cách xa như vậy, thì cơ hội sống sót của những người đó rất mong manh. Không đúng, Trần Tùng bỗng nhiên nghĩ tới, có một nửa số sinh vật biển, đi họp mất tiêu rồi. Thế nên những người sống sót trên con thuyền này biết, đâu thật sự có thể an toàn cập bến thì sao. Trên thuyền có một người đàn ông da trắng. Hắn vẫn luôn dùng kính viễn vọng, liên tục quan sát xung quanh. Sau khi nhìn thấy ở xa xa, có một người đang ngồi trên lưng một con rùa cỡ lớn, thì hắn kinh ngạc hô lên. Trời ơi, Thượng Đế của tôi ơi! Đó là người gì vậy? Vào đúng lúc này, trên thuyền bỗng cảm nhận được một cơn rung chấn rất mạnh. Đột nhiên có vô số hải tảo to dài, cuốn chặt lấy thân thuyền, kéo cả con thuyền chìm sâu vào trong lòng biển. Những người sống sót trên thuyền, hoảng sợ luống cuống chân tay. Bọn họ muốn cắt những nhánh tảo biển này đi, nhưng mà không thể nào làm được. Trần Tùng mở to mắt nhìn con thuyền to lớn đó chìm sâu xuống đáy biển, nhưng mà hắn không hề động tay cứu. Hắn chẳng có hứng thú làm vậy. Nếu như không phải do thủy quái ở đây kiêng rẻ sức mạnh của rùa biển, thì có khi bọn chúng cũng tới gây sự với Trần Tùng rồi. Trần Tùng lại dùng một lần hành tẩu hư không nữa, hắn trực tiếp xuất hiện bên bờ biển, rùa biển ngại ngùng nói. Hải vương đại nhân, nơi đó chính là khu vực xung quanh đây, nhưng còn cụ thể ta đã phát hiện ra thứ tròn vò đó ở đâu, thì ta quên rồi. Trần Tùng nhìn, đây là một bãi biển dài cả chục dặm, Trần Tùng nhàn nhạt nói, tìm đi, dù có phải đào ba thước đất. Cũng phải tìm ra nó cho ta. Trùng hợp là lúc này bên bờ biển, cũng có một đàn rua biển, hai mắt rua biển lớn sáng lên. Để ta bảo mấy đứa nhóc cùng tìm giúp ta. Trần Tùng gật gật đầu. Trên bờ cũng có không ít những người sớm sót, đang bắt hải sản. Sau khi bọn họ thấy Trần Tùng đứng trên một vật thể gì đó to lớn đi về bờ, tất cả đều trợn tròn mắt. What? Rõ ràng rua biển chính là một con quái vật biển lớn. Thực lực của nó rất đáng sợ. Vậy mà lại có con người dám đứng trên đỉnh đầu của nó. Dùa biển kêu một tiếng dài. Những con dùa biển con xung quanh đây, nghe thấy tiếng gọi liền lập tức chạy tới nơi. Mấy con dùa biển nhỏ, vừa nhìn chăm chăm Trần Tùng, vừa nghe lão đại dạy bảo, với đầu óc đơn giản của chúng nó. Chúng nó không thể hiểu được lý do, vì sao Trần Tùng lại xuất hiện ở đây, quái vật biển tới. Những người sống sót ngoại quốc ở ven bờ kia, đều nhanh chóng tản đi, trốn ở nơi rất xa. Có những người có lá gan to, thì lại âm thầm đáng giá Trần Tùng từ xa. Trần Tùng lập tức tiến lên dọn dẹp hiện trường, để tránh ảnh hưởng tới bản thân hắn, sau khi lục soát hai tiếng. Đồng hồ, đám rùa nhỏ không có thu hoạch được gì cả, kể cả rùa biển vương đích thân ra tay tìm, dùng ca mùi để truy tìm, nhưng cũng không tìm ra. Trần Tùng mím môi, nhất định có thể tìm được, bởi vì mễ phạn từng nhắc nhở, tìm không thấy cũng có ảnh hưởng gì đâu. Cho nên, lần này bản thân chắc chắn có thể tìm được, trước đó, vẫn luôn tìm kiếm trên bãi cát ngoài biển. Có khả năng chiếc mũ giáp đã bị chôn sâu trong cát, do thủy chiều dâng cao, Trần Tùng lớn tiếng nói, đào cho ta. Hải Quy Vương ngay lập tức đem mạnh lạnh này, của Trần Tùng truyền xuống dưới, rùa nhỏ lập tức cử động tay chân, bắt đầu đào. Rùa lớn cũng lao tới tham gia, đào sâu như máy xúc. Nhìn thấy một màn này, Trần Tùng sửng sốt, nhớ tới một cảnh tượng, thời điểm khi quái vật đến, cũng là dạng như này. Đào sâu xuống đất ba thước để làm gì đó. Chắc chắn không phải là đang đào hang, mà là đang tìm kiếm thứ gì đó. Lúc ấy Trần Tùng không biết bọn chúng đang tìm kiếm cái gì. Nhưng bây giờ lại nảy sinh một ý nghĩ. Có phải là tìm kiếm áo giáp giống như ta không? Bộ giáp này là bảo vật vô giá sao? Đời trước Trần Tùng chỉ từng nhìn thấy tấm giáp ngực. Những bộ phận khác thì chưa nhìn thấy. Trần Tùng lo lắng những người sống sót sẽ ảnh hưởng đến bản thân, nên quyết định dọn dẹp hiện trường. Phải chăng lũ quái vật cũng sợ con người sẽ tìm được gì? Nên cũng chọn cách dọn sạch nơi này. Cho đến khi Trần Tùng trực tiếp chôn bản thân, lũ quái vật vẫn không ngừng tìm kiếm. Rốt cuộc quái vật đã xuất hiện như thế nào? Tìm được rồi, tìm được rồi. Trong lúc Trần Tùng đang trầm tư suy nghĩ, rùa lớn phát ra một tiếng kêu hưng phấn. Trần Tùng mừng rỡ, sử dụng hư không đi lại, liền đi đến trước mặt rùa lớn. Nhìn thấy một vật thể hình tròn phủ đầy cát vàng, rùa lớn hưng phấn nói. Cái này cùng mùi bên trong giày giống hệt nhau. Trần Tùng cầm lên. Đổ hết nước ra. Lập tức bắt đầu lau chùi. Cát vàng và nước bùn trên vật thể hình tròn dần được cọ rửa. Lộ ra hình dáng ban đầu của vật thể. Quả nhiên đó là một chiếc mũ giáp màu tím. Đồng tử của Trần Tùng có rút lại. Toàn bộ chiếc mũ giáp có kích thước khoảng 30cm. Trên đỉnh của mũ còn có một cái lỗ giáp có kích thước khoảng 10cm. Theo những gì được biết thì tất cả các bộ phận của bộ giáp đều còn nguyên vẹn ngoại trừ chiếc mũ giáp. Chẳng lẽ chủ nhân của bộ giáp này đã bị một sinh vật nào đó có thực lực mạnh mẽ đánh vỡ mũ giáp nên mới chết bất đắc kỳ tử. Nếu thực sự có chủ nhân của bộ giáp này thì hắn ở đâu? Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, Trần Tung không rét mà run, các loài động vật biển, bao gồm cả hải cơ, đã nuốt phải một loại thịt thần bí nào đó, dẫn đến tiến hóa thần bí, tốc độ tiến hóa nhanh hơn nhiều so với con người. Chẳng lẽ cái gọi là thịt đó chính là của người này? Hắn bị nổ tung, thịt nát xương tan bay tung tóe. Nhưng chỉ là thịt thôi, mà hải sản có thể thăng cấp lên cấp vương sao? Thậm chí cả bạch hạo cũng có thể đột phá đến cấp hoàng. Pháp vương cũng từng ăn thịt hải sản, nhưng không phải bản thân hải sản mới, có được sức mạnh này. Mà là do trong cơ thể hải sản, có những chất thần bí chưa được tiêu hóa hết. Người đó phát nổ, nhưng áo giáp quá cao cấp, dẫn đến giải giác khắp mọi ngóc ngách. Vậy ngưng xương thì sao? Ngưng xương rất khác biệt. Cô thăng cấp mà không có bất kỳ đau đớn nào, cũng không có khuynh hướng muốn giết người. Đây cũng chỉ là suy đoán của Trần Tùng, Trần Tùng không dám đưa ra kết luận, tiếp tục nhìn vào chiếc mũ giáp, trên vị trí trán của mũ giáp có đến một khối đá quý màu đen kịt, ngoài ra còn có một khối đá quý màu đỏ ở giữa tấm giáp ngực, Trần Tùng nhịn không được mà đưa tay chạm vào đá quý, một chuyện kỳ, diệu đã xảy ra, khối đá quý vốn dĩ màu đen, nhưng khi bị tay Trần Tùng chạm vào, lập tức có một luồng ánh sáng lóe lên, cái quái gì vậy? Ngay khi Trần Tùng định chạm vào nó lần nữa, Khối đá quý đen kịt đột nhiên phát sáng, từ bên trong vang lên một giọng nói hưng phấn. Hét lên đi, kha lẩu thích. Trần Tùng mở to hai mắt, nhìn chiếc mũ giáp với vẻ khó tin. Trần Tùng đã sống chung với quái vật được 7 năm, nên thường xuyên nghe thấy ngôn ngữ của bọn chúng. Đây chính là ngôn ngữ của quái vật. Trần Tùng tự lầm bẩm cái, quái gì vậy, giọng nói của quái vật tiếp tục phát ra từ trong đá quý. Mặc dù Trần Tùng nghe không hiểu bọn chúng nói cái gì. Nhưng hắn có thể hiểu được sự thay đổi trong giọng điệu. Đầu tiên là phấn khích. Sau đó là lo lắng. Và cuối cùng là nghi ngờ. Trần Tùng có cảm giác như vừa mở ra một chiếc hộp Pandora. Ở nhà đã là sáng sớm. Mễ Phạn đang ăn sáng, thì cá khô nhỏ trên tay rơi xuống đất. Mễ lạp nghi. Ngờ hỏi. Làm sao vậy? Mễ Phạn đắm chìm trong suy nghĩ. Mễ Phạn căn bản không cảm nhận được gì. Cũng không thể nhìn thấy chuyện gì sẽ xảy ra. Trước mắt giống như có một tấm màn che khuất lại. Trần Tùng mở tấm màn ra, và mễ phạn đã nhìn thấy chuyện gì sẽ xảy ra. Mễ phạn thấp giọng nói, tương lai không xa, sẽ có một thảm họa ập đến, không xa lần này là bao lâu đây, đừng quấy giày ta, để ta tính toán. Trần Tùng ngã nhào xuống đất. Toàn thân cảm thấy lạnh lẽo, khối đá quý đen kịp này có khả năng liên lạc. Trần Tùng không nghĩ tới vân, còn có loại đá quý này tồn tại. Căn bản hắn chưa từng nghe nói qua. Trần Tùng lầm bẩm, nói... Quái vật sẽ không định vị ra được căn cứ này phải không? Trần Tùng nhìn vào tay mình. Nếu như là vậy, thì ta tự tay mở chiếc hộp Pandora. Đời trước, thời điểm quái vật đến là 5 năm sau tận thế. Phải chăng 5 năm sau, có người đã tìm thấy chiếc mũ giáp này, tò mò chạm vào đá quý, từ đó dẫn đến sự xuất hiện của quái vật. Mà ta lại tự tay đẩy khoảng thời gian này, sớm hơn thời hạn một cách đáng kể. Liệu có loại khả năng, nếu như ta không tìm thấy chiếc mũ giáp, không kích rộng đá quý? quái vật cả đời cũng sẽ không thể tìm được vị trí. Sắc mặt Trần Tùng dần dần bình tĩnh trở lại, hai bàn tay nắm chặt, đến thì đến đi, vừa hay tinh thể không có nhiều, tài nguyên để thăng cấp cũng không có, tại sao Trần Tùng lại có lòng tin bản thân có thể sống sót vượt qua tận thế, mặc dù cũng không chắc chắn lắm, bởi vì quái vật không phải đến cùng một đợt, mà là thành từng đợt riêng biệt, phân thành từng lớp, từ yếu đến mạnh, cho đến càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, cho dù Trần Tùng có là cấp hoàng cũng chỉ có thể chạy trốn, hơn nữa, việc quái vật đến có phải là dựa vào khối đá quý này hay không cũng chỉ là suy đoán của Trần Tùng sau khi tìm được mũ giáp. Trần Tùng bắt đầu bình tĩnh dạo quanh thành phố, trong vòng ít nhất 1 tháng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Khi đến bãi biển, nơi những nhóm hải sản tụ tập, Trần Tùng nhận được tin tức từ Triệu Tử Ý, Mễ Phạn đang tìm ngươi, Mễ Phạn đang tìm ta, có phát hiện gì sao? Trần Tùng không quan tâm đến hải sản nữa. Mà đi thẳng về căn cứ, trở lại căn cứ. Nhìn thấy mễ phạn, Trần Tùng liền vội vàng hỏi. Mễ phạn, có phát hiện gì không? Sắc mặt mễ phạn thay đổi, nghiêm túc nói. Ừm, um, ta cảm giác được khoảng một năm nữa, sẽ có tai họa xảy ra một năm. Tin xấu là quái vật thực sự đã đến sớm rồi. Tin tốt là bọn chúng chưa đến ngay, còn khoảng một năm nữa để chuẩn bị. Trần Tùng mỉm cười. Một năm sau, sẽ là thời điểm, cả con người và hải sản đều xuất hiện cấp vương. trong hai năm còn lại Sức mạnh của những người sống sót vẫn luôn dậm chân tại chỗ, bởi vì không có tinh thể. Ngay cả khi thu nhận được tinh thể cấp vương, thì đối với cấp vương mà nói, hiệu quả tăng lên cũng không lớn. Mễ Phạn kỳ quái nói, Trần Tùng, ngươi, dường như đã biết chuyện này từ lâu. Trần Tùng cười nói, ngươi là mễ Phạn Đại Ma Vương, ta là thời không Đại Ma Vương, ta của bây giờ không phải là ta của đời trước, đã có thể nắm giữ cùng lúc song dị năng là không gian và thời gian. Sức chiến đấu Cũng không thể so sánh với lão lục đời trước chỉ biết chạy trốn. Dưới tay ta còn có căn cứ cực kỳ hùng mạnh. Đến đây đi, ta tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Trần Tùng mang theo mễ phạn, đi nhìn ngưng xương một chút. Ngưng xương là người duy nhất thăng cấp, mà không hề đau đớn. Để cho ta nhìn rõ, nàng tiên cá người rốt cuộc, có điểm gì khác biệt. Trần Tùng để hải cơ nhìn phong nguyệt, cũng không hẳn là giam cầm, chỉ là trông giữ. Mặc dù hải cơ không thích cô, nhưng cũng không gây khó dễ cho cô. Ngưng xương mãi mới gặp được một đồng loại, đương nhiên muốn làm bạn với cô, thế nhưng Phong Nguyệt không hề cảm kích chuyện này. Trong lòng cô tràn ngập sự ghen tị, người nào cũng đẹp hơn cô rất nhiều, không ai có thể xinh đẹp hơn cô. Nếu không phải thực lực của mình không cho phép, thì cô thực sự muốn giết hải cơ và ngưng xương. Mau nếm thử đi, cái này ăn ngon lắm, ta đã cầu xin chị Ngọc làm thêm một phần. Ngưng xương bưng một bát ước bỏ cà chua, đồ ngon như vậy đương nhiên muốn chia sẻ cho bạn bè rồi. Phong Nguyệt lại không hề hưởng ứng, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, mà đầy tức bò cà chua xuống đất. Một âm thanh vỡ vụn vang lên. Ngưng xương sững sốt, sống mũi cay cay. Sao ngươi có thể làm như vậy? Thật quá đáng. Phong Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ta không ăn, tránh ra đi, chướng mắt. Ngưng xương cũng tức giận, là ta hèn hạ, không chơi với ngươi nữa. Phong Nguyệt khinh thường, chơi, trò trẻ con. Bụp một tiếng, Hải Cơ tặng cho Phong Nguyệt một cái tát mạnh. Ai cho ngươi dám ném bát như vậy? không muốn ăn thì nhịn đi. Phong Nguyệt ôm mặt, có chút sợ hãi và oán hận nhìn Hải Cơ, Hải Cơ không giống như ngương Xương, gia tay cực kỳ độc ác. Trần Tùng và Mễ Phạn đi đến, sắc mặt Hải Cơ lập tức trở nên dịu dàng, em trai tới rồi. Phong Nguyệt gượng cười, Hải Vương đại nhân, để ta đi theo ngài đi. Mễ Phạn tiếc núi nhìn ức bỏ cả chua Vương vãi trên mặt đất, thật lãng phí. Phong Nguyệt không vui nhìn Mễ Phạn. Người trách ta sao? Phong Nguyệt đột nhiên cảm thấy một bóng đen đến gần mình. Ngay sau đó mỗi cô bị đánh một nhát, Trần Tùng vẻ mặt vô cảm, hung hăng đấm mạnh vào mỗi phong nguyệt. Người phụ nữ này đúng là không biết tốt xấu, chỉ số EQ không liên quan gì đến EQ, và ngưng xương cũng có EQ thấp, nhưng mà ngưng xương không hề có ác tâm. Thế mà phong nguyệt này lại là loại người tranh chua đanh đá. Nhất định phải dạy cho phong nguyệt một bài học. Hơn nữa, Trần Tùng mang phong nguyệt về là để nuôi dưỡng sao? Muốn đánh cứ đánh. Mỗi ngày đánh 10 lần, khóc cho ta. Khóc nhiều càng có nhiều trân châu Nếu Phong Nguyệt và Ngưng Sương có quan hệ tốt với nhau, thì đúng là không dễ làm như vậy. Ít nhiều cũng phải cho Ngưng Sương chút mặt mũi. Nhưng nếu đã như này, thì bản thân ta cũng triệt luôn đường sống của ngươi. Phong Nguyệt không dám tin mà nhìn Trần Tùng. Trông cô như sắp khóc. Nhưng vẫn không khóc. Này, còn không khóc phải không? Trần Tùng lại tát cô một cái. Phong Nguyệt cuối cùng cũng khóc nức nở. Nói, Hải Vương Đại Nhân, ngươi đánh ta. Trần Tùng ngây người, khi Phong Nguyệt rơi nước mắt, không phải Trân Châu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là khóc chưa đủ đau khổ sao? Chát, chát, chát, chát. Hải cơ quan tâm hỏi. Em trai, có đau tay không? Để ta làm cho. Chát, chát, chát. Hu hu, Phong Nguyệt gào khóc. Nước mắt rơi xuống không ngừng. Trần Tùng chỉ vào Phong Nguyệt. Trước kia cô đã tiêu hào rất nhiều dị năng sao? Trân Châu là do dị năng ngừng tụ lại, không có dị năng. Có khả năng sẽ không thể khóc ra được trân châu. Hải cơ lắc đầu. Không có. Trần Tùng trong lòng thầm mắng. Hắn chỉ gặp qua một nàng tiên cá là ngưng xương. Còn tưởng rằng, nàng tiên cá nào cũng có năng lực thần kỳ như vậy. Hóa ra chỉ có ngưng xương là đặc biệt. Vậy thì phong nguyệt này còn có giá trị gì? Ta liều mạng với ngươi. Phong nguyệt hét lên một tiếng. Xung quanh cơ thể cô có một luồng khí xoay tròn, với tốc độ cực nhanh. Vô số luồng gió như lưỡi kim hướng về phía hải cơ. Sắc mặt hải cơ trở nên lạnh lùng, trong mắt xuất hiện hai vòng xoáy nhỏ màu đen, dường như có lực hút cực lớn, hấp thu toàn bộ lưỡi kim gió vào trong mắt mình. Muốn liều mạng với ta, ngươi có thực lực này sao? Đau khổ tra tấn. Năng lực tra tấn ban đầu là được chuẩn bị cho ngưng xương, nhưng giờ đây đã được sử dụng trên người phong nguyệt. Có lẽ do bản thân hải cơ đã phải chịu đựng thu thiệt rất nhiều, vì ngưng xương, thế nên giận cá chém thớt. Cờ ghét luôn cả nàng tiên cá phong nguyệt này. Phòng Nguyệt không ngừng lan lộn trên mặt đất đầy đau đớn. Trần Tùng ngượng ngùng nói. Chị, hỏi xem cô ta làm sao thăng cấp vương. Xem thử còn biết cái gì không? Sắc mặt hải cơ lập tức thay đổi. Nhẹ nhàng nói. Được rồi, cứ giao cho ta. Trần Tùng lau mồ hôi đi ra ngoài. Có vẻ như sức mạnh của hải cơ đã được cải thiện. Chẳng lẽ là do lần trước hấp thu quá nhiều tử khí sao? Hải cơ đời trước thăng cấp lên cấp vương không phải là nhanh nhất trong hải sản. Nhưng so về năng lực chiến đấu... Thì ít nhất cũng đứng thứ năm trong số hải sản, đời này còn tăng thêm ý nghĩ bảo vệ em trai, so với đời trước còn kinh khủng hơn rất nhiều. Trần Tùng thở dài, chị ấy đối với ta tốt như vậy, khi nào ta mới có thể nắm vững đảo ngược thời gian. Ngưng xương trở lại trong sân, đùng đưa chiếc xích đu, tâm tình không vui, Trần Tùng đặt mễ phạm lên một chiếc xích đu khác. an ủi, người không sai, đều là lỗi của phong nguyệt. Tại sao người phải trừng phạt mình, vì lỗi lầm của người khác? Ngưng xương sửng sốt một chút. Không nghĩ tới trong miệng của ngươi, lại có thể nói ra những lời đạo lý như vậy. Sắc mặt Trần Tùng tối. Sầm. Ngươi cho rằng ta là ai? Trần Tùng nhân cơ hội hỏi. Đúng rồi, ngươi là ăn cái gì? Để thực lực không ngừng tăng lên. Trần Tùng trước kia đã từng hỏi qua. Nhưng hiện tại hắn muốn xác nhận một chút. Ngương Sương nói. Trước đó không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Đó là một hạt trâu băng mắt lạnh, hơi mềm. Vị có chút giống trân trâu trong trà sữa trân trâu. Sau khi uống qua trà sữa trân trâu, Ngưng xương đã có thể miêu tả chính xác hơn. Trần tổng nghĩ nghĩ, chẳng lẽ thứ mà những người khác ăn là thịt của chủ nhân áo giáp, còn thứ ngưng xương ăn là bảo vật nào đó rơi ra từ trên người người đó, trên mũ giúp thủng một lỗ, có khi nào là vì não của chủ nhân bị mở ra không? Nếu thực sự có người đã mở não của chủ nhân bộ giáp, vậy tại sao không lấy cả bộ giáp này đi? Loại áo giáp nào phù hợp với loại thân phận nào, cấp độ cũng không thể thấp hơn so với bộ giáp, hay là đối phương khinh thường không thèm lấy sao? Còn có một loại khả năng nhỏ, là do bộ giáp quá lớn, không thể mang đi được, hoặc có thể đối phương muốn lấy, nhưng vì lý do nào đó lại không tiện cầm. Điều cơ bản mà Trần Tùng có thể xác nhận được là chủ nhân của bộ giáp đã chết và nổ tung thành vô số mảnh thịt Trần Tùng lại hỏi, người vẫn luôn sống ở biển sao? Ngưng xương kỳ quái nhìn Trần Tùng một cái. Đúng vậy, ta luôn sống ở trong biển, sống vài chục năm. Trần Tùng lắc đầu, xem ra nàng tiên cá luôn tồn tại. Chỉ là con người chưa phát hiện ra, và ngưng xương cũng không phải sinh vật đi theo sau tận thế. Chuyện tận thế khó biết rõ đầu đuôi xem ra, đã hiểu được một phần nào. Việc cấp bách bây giờ là phát triển sức mạnh để chiến đấu chống lại. Quái vật khi chúng tới, đã đến lúc đi thu thập tinh thể từ các lục địa khác. Không có đủ tăng thi để các thành viên giết. Đời trước, mảng lục địa này có thể cho phép nhiều hơn 100 dĩ năng giả thăng cấp lên cấp vương, từ góc độ xác suất mà nói. Ở đại lục khác cũng sẽ không thiếu tinh thể, nói không chừng có thể kiếm đủ tinh thể để đáp ứng nhu cầu thăng cấp lên cấp hoàng của bản thân, đồng thời cũng có thể đáp ứng nhu cầu của các thành viên cốt lõi khác. Đời trước, ta không có cách nào vượt qua lục địa, nhưng đời này ta là Hải Vương, bái kiến Hải Vương, Trần Tùng lại dẫn triệu tử ý chạy tới bờ biển, đại hội sinh vật biển vẫn chưa kết thúc, Trần Tùng vừa lòng nói, không tôi không tôi, nhất là rùa biển lớn, ta có lời khen ngợi cho ngươi. Ngươi đã lập được công lớn, ta chuẩn bị ráng thần lực xuống cho ngươi, trong vòng một tuần, sẽ khiến rùa biển lớn đạt tới cấp vương. Trần Tùng không biết rùa biển lớn đã đạt tới mức độ nào trong bậc 10 cho nên mới ra hạn một tuần để ổn thỏa. Lần này cần phải khen thưởng cho rùa biển lớn một đợt, để làm gương mẫu. Rùa biển lớn nghe vậy vui mừng không thôi, vội vang giật đầu, lão rùa đa tạ hải vương. Trần Tùng cười tủng tỉm vậy vẫy tay gọi rùa biển lớn đến gần, rùa biển lớn lật đật bò lại gần Già tốc thời gian vô hình đã nhắm ngay vào đầu rùa biển lớn, đồng thời Trần Tùng cũng nắm một viên ngọc trai của ngưng xương trong tay, tốt nhất là có thể khiến rùa biển lớn thăng cấp ngay lập tức. Trần Tùng ra hiệu cho triệu tử ý, bắt đầu liên kết tâm linh, ở đây có hơn 80 con sinh vật biển, đúng lúc này, có một con cá quái dị cả người, gần như trong suốt, có thể nhìn thấy rõ nội tạng bên trong, vẻ ngoài của nó, gần giống như cả đèn lồng nịnh nọt nói, Hải Vương Đại Nhân, ngài đang liên kết tâm linh à? Ta cũng biết làm, ta cảm thấy bản thân mình có thể cống hiến sức lực cho ngài. Con cá đè lồng này cũng là hệ tinh thần, đương nhiên biết cách liên tiếp tâm linh, thậm chí cấp bậc của nó còn cao hơn so với triệu tử ý và view Trần Tùng nghe vậy vui vẻ, đúng thế nhỉ, vậy thì không cần phải mang view đến đây nữa rồi. Nếu con cá đè lồng này đến cấp vương, vậy thì có thể liên kết tâm linh trên phạm vi toàn cầu không nhỉ? Trần Tùng chỉ tay vào nó, cười nói. Người đã có lòng rồi. Ta coi trọng ngươi, vậy thì chuyện này sẽ giao cho ngươi. Tuy cá đè lồng không đáng tin như triệu tử ý, nhưng Trần Tùng không định dùng nó để truyền các tin tức quan trọng. Chẳng qua là dùng nó để làm nhân viên liên lạc, liên hệ với các sinh vật biển, để nó thay mặt mình truyền các mệnh lạnh xuống. Ngoài ra còn có thể liên hệ với các sinh vật biển bất kỳ lúc nào. Nếu đã thế, ta cũng dáng thần lực xuống cho ngươi, phải thể hiện cho tốt đấy. Cá đè lồng cười tươi không khép được miệng, kích động tới nỗi chảy cả nước mắt. Không thể tin nổi, hu hu ta, cũng có thể cống hiến sức lực, cho hải vương đại nhân, chịu tử ý gãi đầu, đám sinh vật biển này đã bị lừa đến nỗi choáng váng rồi. Nhận được mạnh lạnh từ Trần Tùng, cá đèn lồng lập tức liên kết tâm linh, với các sinh vật biển khác, đám sinh vật biển kia thấy vậy cũng nào nào là hết, ta cũng muốn cống hiến sức lực, cho hải vương đại nhân, không biết ta có thể giúp gì, cho hải vương đại nhân không? Trần Tùng cười to. Có thì cũng có. Mấy ngày nữa ta sẽ phái một số người đến đây, các ngươi chịu trách nhiệm vận chuyển bọn họ, đi tới các lục địa khác. Những kẻ nào hình thể nhỏ hơn chút, thì đừng chen chân vào. Trần Tùng định sử dụng đám sinh vật biển này để làm phương tiện giao thông. Trước khi quái vật xuất hiện phải, để các thành viên làm quen với nhau, đến lúc đó cùng chiến đấu với nhau sẽ quen tay hơn. Vừa hay có thể nhân cơ hội này để xem ai là người trung thành hiếu thuận, còn những kẻ bất hiếu, thế thì xin lỗi, chỉ có thể giết ngươi thôi. Một con cá kính trắng trẻ môi reo lên, vận chuyển nhân loại, ta không muốn làm. Hai năm giữa trước, ta suýt chút nữa đã chết trong tay đám nhân loại đó. Bọn chúng lùng giết đồng loại của ta ở khắp nơi, ta không giết bọn họ đã là may lắm rồi. Sắc mặt Trần tung trầm xuống, suy nghĩ này của ngươi đúng là không sai, nhưng mà không thức thời chút nào. Đại đa số sinh vật biển đều tỏ vẻ không tình nguyện. Làm vật cưỡi của Hải Vương Đại Nhân là vinh hạnh của chúng nó, còn để cho đám nhân loại cưỡi. Trần Tùng cũng không dám đưa ra mệnh lệnh quá cứng rắn, chỉ có thể dụ rỡ bọn nó. Ta sẽ chọn ra ba người, có biểu hiện ưu tú nhất mỗi tháng, để dáng thần lực xuống. Vừa nghe thấy vậy, đám sinh vật biển kinh ngạc, ngay cả cá kỉnh trắng cũng không nhịn được mà gật đầu. Phải nói vậy sớm hơn chứ Hải Vương Đại Nhân, ta đồng ý, ta đồng ý, ta có thể vận chuyển suốt ngày, suốt đêm không nghỉ ngày nào. Hải Vương Đại Nhân, tuy hình thể của ta hơi nhỏ chút, nhưng mà ta có thể sai đồng bọn của ta kéo. Hoặc là đẩy thuyền chạy, ta có thể làm vệ sĩ hộ tống bọn họ vượt biển. Đúng lúc này, dùa biển lớn vừa bị Trần Tùng ra tốc thời gian đột nhiên trở nên khổng lồ, biến thành một ngọn núi nhỏ. Dùa biển lớn hét một tiếng, không ai được tranh giành, chuyện này để ta làm. Đám sinh vật biển giật mình nhìn dùa biển lớn, khí thế như vậy, chẳng lẽ nó thăng cấp rồi? Hải vương đại nhân nói giúp nó thăng cấp, quả đúng là đã thăng cấp thật, lại một lần nữa được chiêm ngưỡng thần lực của chân Tùng. Đám sinh vật biển càng thêm tích cực hơn, mà những sinh vật biển lần trước không được nhìn thấy, lần này phải mở to mắt ra để xem, dù biển lớn buồn bực nói. Vì sao ta không thể hóa hình được? Có phải do ta quá ngu ngốc không? Trần Tùng nhìn hình thể khổng lồ của dù biển lớn, âm thầm hài lòng, dựa theo kích thước của cái mai rùa này, nếu ngồi chen chúc nhau, thì một lần có thể vận chuyển được hơn 1.000 người. Trần Tùng nói, các ngươi giải tán đi. Lần sau chuẩn bị xong. Ta sẽ sai cá đèn lồng liên hệ với các ngươi. Đến lúc đó các ngươi lại tập hợp ở đây. Trần Tùng dẫn cá đèn lồng, và triệu tử ý trở về căn cứ. Kích thước của cá đèn lồng không lớn, chỉ dài khoảng 2 m Trần Tùng trực tiếp vất nó vào trong bể cá. Ngươi thành thật đợi ở đây. Ta sẽ bớt thời giờ đến đây dáng thần lực xuống cho ngươi. Cá đèn lồng vội vàng gật đầu. Ta rất thành thật. Trần Tùng dặn dò một chút. Hài lòng rời đi. Trần Tùng lại nhanh chóng đi tìm Pháp Vương. Phải đổi viên tinh thể của ly hỏa Pháp Vương, đang cầm để đưa cho mễ linh, Pháp Vương còn đang ở nhà trăm con, ôm con chó màu trắng nhỏ nhất, rồi gâu gâu đùa với nó. Thật là một cảnh tượng kỳ quái, Pháp Vương không đặt tên cho những con chó khác, chỉ đặt tên cho mỗi nó. Con chó màu trắng nhỏ này gọi là Tuyết, Tuyết tương đương với trắng. Pháp Vương nhìn thấy Trần Tùng đến, cười nói, để cho cha nuôi người ôm một cái kia, Trần Tùng ngượng ngùng nhận lấy. Pháp tuyết kế thừa chen của Samoy lúc cười rộ lên có thể chữa lành cho người khác. Chật, không thể vuốt lông mễ phạn được. Vậy thì vuốt lông nó cũng không tồi. Trần Tùng cười nói. Sau này ta sẽ triệu tập 10 vạn thành viên, xây dựng cho người một cái ổ chó thật lớn. Pháp vương chỉ vừa mới đạt được tinh thể hệ ly hỏa, còn chưa bắt đầu hấp thu. Đừng nói là Trần Tùng đến đổi tinh với nó. Cho dù có muốn không, thì Pháp vương cũng không chút so dự đưa cho hắn. Nhận được tinh thể, Trần Tùng lập tức bỏ Pháp vương xuống. Di chuyển tới chỗ Mễ Linh trong nháy mắt. Sắc mặt Mễ Linh hơi mệt mỏi. Cô đang suy nghĩ, nếu có người sống sót vây công thành hừng đông, thì phải làm sao? Nên giết hay không? Mễ Linh có thể hiểu được suy nghĩ của bọn họ. Nếu đổi lại là cô, vì miếng ăn, cộng thêm việc phải chịu đựng áp lực, từ cuộc sống ở mặt thế, cuối cùng cũng sẽ tìm đến thành hừng đông, để phát tiết. Nếu không cho chúng ta sống, vậy các ngươi cũng đừng sống. Không có đúng hay sai, chỉ là lập trường khác nhau. Nếu chỉ là mấy nghìn người, thì giết cũng chẳng sao, nhưng có thể đối phương là mấy chục, thậm chí là mấy trăm vạn người, người sáng suốt đều có thể nhận ra được lập trường của hai bên khác biệt nhau. Nếu Trần Tùng giết, chưa nói đến người khác, chỉ ngay như mấy đứa nhỏ mộng âm, trự tử ý bình thường có thể đùa dẫn cật nhà trước mặt Trần Tùng, cũng sẽ sợ Trần Tùng đến phát run. Giết bọn họ không khó, nhưng Trần Tùng sẽ phải mất rất nhiều thứ. Trần Tùng cười nói, ta có biện pháp rồi. Chúng ta đi tới các đại lục khác, hoặc là tìm một hải đảo là được. Bọn họ muốn tìm chúng ta cũng chưa chắc đã có năng lực tìm được. Đúng không? Hải mắt Mễ Linh sáng ngời. Ký hay, sau đó Mễ Linh lại thở dài. Nếu được, thì cô vẫn muốn giữ được, càng nhiều người sống càng tốt. Nhưng mà chính Trần Tùng cũng không có biện pháp. Vậy thì cô có thể có biện pháp nào đâu? Trần Tùng cười hì hì nói. Ta cho ngươi xem một cái bảo bối. Trần Tùng lấy viên tinh thể của Ly Hỏa ra đưa cho Mễ Linh. Thứ này... Không có tác dụng quá lớn với ta. Mễ Linh vui vẻ cảm ơn Trần Tùng. Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt Mễ Linh có vẻ nghiêm trọng. Phải rồi. Trong khoảng thời gian này, ta còn nhìn thấy một số người nước ngoài chạy tới đây, hình như là thám tử. Một tên thám tử. Trần Tùng ngẩn ra, hỏi. Là du tử và tông hùng à? Mễ Linh tỏ vẻ kỳ quái nói. Lúc ấy ta vô tình nhìn thấy hai tên du tử. Bọn họ lén lút như đang tìm hiểu chuyện gì đó. Người cũng gặp được à? Nếu Mễ Linh không nói thì Trần Tùng cũng suýt chút nữa quên mất chuyện này, mà thế trôi qua hơn 2 năm. Giờ ưu tử và Tông Hùng liên thủ tấn công Long Quốc, nhưng mục đích chính không phải là vật tư. Có cái đách vật tư cho bọn họ cướp. Mục đích chủ yếu là vì tinh thể. Trong du tử có một người được xưng là Đại Tiên Chi. Người đó đã đưa ra kế hoạch tinh nhuệ. Theo như kế hoạch thì toàn bộ tinh thể cao cấp sẽ dùng để ưu tiên cho một bộ phận tinh anh rất nhỏ, giúp những tinh anh này phát triển thực lực nhanh chóng, sau đó để những người này che chở cho người khác Cứ giết người một nhà là không được, cho nên bọn họ nhắm ngay đầu súng vào Long Quốc đất rộng người đông. Bọn họ muốn cướp đoạt cả dị năng giả hệ quang minh và phụ nữ ở Long Quốc. Cũng có thể nói đây là một kế hoạch tạo thân, dùng tinh thể cao cấp để cung cấp cho một số ít người đứng đầu, muốn dùng cách này để tạo ra một người xứng đáng làm thân, trong mặt thế. Một cuộc chiến tranh thế giới đã nổ ra, nhưng đây là cuộc tàn sát trên quy mô lớn, còn phải hỏi xem Tăng Thi có đồng ý cho bọn họ làm thế không? Lúc ấy, Lê Hỏa đã đạt tới cấp vương. Đối phương trực tiếp hành hạ tên đại tiên chi đó đến chết. Du Tử và Tông Hùng cũng bị lòng Quốc đuổi đi. Cuối cùng Lê Hỏa cũng làm một chuyện có ích. Nhưng Lê Hỏa đã bị Pháp vương giết chết. Trần, Tùng cười nói, chỉ là một đám làm trò xếp thôi. Không đáng sợ. Mễ Linh cũng cười. Phải rồi, bạn bè đến có rượu ngon mời. kẻ địch đến có gậy gộc đánh. Nếu không có mấy cao thủ cấp vương như Trần Tùng, Pháp vương, Hải Cơ thì có lẽ Mễ Linh sẽ lo lắng, nhưng hiện giờ Tinh anh trong số người còn sống cũng chỉ là bậc 7, còn bậc 8 bậc 9 quá ít, cá biệt mới có mấy người, quân chủ lực chỉ là bậc 5 bậc 6, cho dù có mấy chục vạn người đến thì có ích gì đâu. Nếu dám đến thành Hưng Đông thì bọn họ có thể khiến đối phương có đến mà không có về." Trần Tùng nói, "Ta còn có chuyện muốn nói, mọi người ở căn cứ này chuẩn bị rút lui đi, bắt đầu đi tới các lục địa khác, không thể cứ gây họa cho người một nhà được." Phải đi tìm mấy căn cứ ở nước ngoài để gây họa cho bọn họ. Chúng ta lùng giết quá tay, hiện giờ tăng thi cao cấp cũng không thấy đâu. Tăng thi cao cấp là chỉ tăng thi đã đạt tới bậc 6. Những con tang thi này là quân chủ lực để thăng cấp lên bậc 7. Bởi vì người ở thành hưng đông lùng giết quá tàn nhẫn. Cho dù là tăng thi tiến hóa đến bậc 7 cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của bọn họ. Cho nên hiện tại không có nhiều tang thi bậc 7 lắm. Cho dù để tránh mâu thuẫn hay là để phát triển nhanh chóng. Thì việc di chuyển đến lục địa khác, cũng là chuyện cần thiết phải làm. Mễ Linh Trần chờ nói. Nếu chúng ta đi rồi, mà Du Tử và Tông Hùng lại đến, thì phải làm sao đây? Phần lớn quân tinh nhuệ đang ở căn cứ của chúng ta. Trần Tùng xua tay. Nếu hai ba ngày nữa bọn họ đến, thì chúng ta còn đợi được. Nhưng nếu hai ba tháng sau bọn họ mới đến, thì chúng ta cũng phải chờ hai ba tháng sau a Ta không có sức đợi bọn họ. Mễ Linh kiến nghị. Nếu không chúng ta phá người đi giải quyết bọn họ. Tiên hạ thủ vi cương. Đến lúc đó xem bọn họ còn đến kiểu gì Trần Tùng im lặng suy nghĩ Cười lắc đầu nói Để bọn họ đến Danh tiếng của thành Hưng đông không tốt Đến lúc đó ta ra mặt giải quyết Để cứu vớt lại thanh danh Trong mắt mễ linh lộ ra vẻ sùng bái Trần Tùng Chỉ cho chuyện một lát đã quyết định được Một trận chiến tranh đế quốc Nếu không có Trần Tùng Nói không chừng Long Quốc Đã bị người khác sâu xé rồi Ngày hôm sau Trần Tùng từ biệt mễ linh Rồi đi tới chỗ tử thanh Để thông báo cho các thành viên ở căn cứ, chuẩn bị rút lui, sau khi thành hưng đông rời khỏi đây. Nếu có ai đã đạt tới điều kiện, muốn gia nhập vào căn cứ của bọn họ, thì có thể đi tới bờ biển để tìm. Bọn họ sẽ để lại một cứ điểm ở bờ biển. Nếu có người nhặt được tinh thể cao cấp, thì không thể lãng phí được. Phải bảo bọn họ cất giữ. Sau đó cứ đến cuối tuần Trần Tùng lại đến thu thập một lần, thăng cấp lên cấp vương. Trần Tùng chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đi tới bất kỳ nơi nào trong phạm vi long quốc. Trần Tùng lại đi tới chỗ Khương Thiên Thành, hắn đang thay thế vị trí cho cẩm Nguyên Giang, thông báo cho bọn họ rút về. Khương Thiên Thành đang mong được về, con gái của hắn còn đang ở tổng bộ. Sau một ngày chuẩn bị, Trần Tùng và Từ Thanh, Khương Thiên Thành cùng nhau khởi hành đi về tổng bộ. Sau đó tất cả mọi người sẽ cùng đi tới bờ biển. Trần Tùng sơ căm, có cần báo cho đại tráng một tiếng không nhỉ. Chuyện này không cần phải báo. Ta không bỏ đi vĩnh viễn không về, cùng lắm chỉ mất nửa ngày là về được rồi. Phải rồi, chẳng phải một khoảng thời gian trước, còn có người muốn lợi dụng đại tráng để đối phó với hắn hay sao? Chuyện này đúng là buồn cười thật đấy, dùng đàn em của ta để đối phó với đại ca ta. Trần Tùng lắc đầu, người muốn đến đây biểu diễn hài kịch đúng không? Trần Tùng không hỏi đại tráng định làm gì, hắn muốn xem xem đại tráng sẽ chọn cách nào. Nếu như những người kia thật sự đến nhờ vào hắn, thì hắn sẽ làm thế nào? Hắn thật sự dẫn người đến giết Trần Tùng, hay là trực tiếp giết những người đó? Đây coi như một bài kiểm tra, nhưng mà khả năng thứ nhất không lớn, dù sao đại tráng rất thông minh thức thời. Lúc đi ngang qua một căn cứ, Trần Tùng trợt dừng lại, là cô ấy, thử xuống xem có thể giúp cô đi hay không. Người này là một dị năng giả hệ phong đứng đầu, lúc trước đã hợp tác với mễ linh, để đánh chết ly hỏa. Mục hồng, Trần Tùng không muốn dây dưa lâu la, xuống giáp mặt hỏi, đi thì đi, không đi thì thôi, có nhiều một người cũng không ảnh hưởng gì. Trần Tùng đang định dùng hành tẩu hư không đi xuống dưới, lại nghe thấy một giọng nói, và một bóng người quen thuộc, là giọng nói đê tiện của Vạn Kiện Quy. Mục Hồng đang nướng khoai lang đỏ trong ruộng trồng khoai, việc gieo trồng lương thực không quá khó. Khăn, ít nhất các lãnh đạo cao cấp trong một số căn thư lớn, vẫn thường xuyên được ăn rau dưa, chưa khó khăn quá như 3-4 năm sau. Đây cũng là nguyên nhân, vì sao phần lớn dị năng giả tinh Anh, không lựa chọn gia nhập thành hường đông. Mục Hồng có làn da hơi giám. Nắng, khuôn mặt bình thường, có thể nhận ra cô là một người phụ nữ rất kiên nghị. Mục Hồng nhàn nhạt nói, xin lỗi hai vị, ở đây không có nhiều khoai lang đỏ lắm, cho nên ta không chiêu đãi hai vị. Nếu có chuyện gì thì xin nói thẳng đi. Người cùng đi với Vạn Kiện Quy là Thạch Cao Dương, hắn là một tên đàn em nhân loại của Đại Tráng. Vạn Kiện Quy khinh thường nghĩ, ngươi cho rằng ta thèm khoai của ngươi chắc, đại ca ta có rất nhiều đồ ăn ngon, đã bao lâu rồi ngươi chưa được ăn thịt gà vịt cá, phải rồi. Đã lâu rồi đại ca chưa cho ta ăn Lần này lập được công lao lớn Chắc chắn sẽ được thưởng rất nhiều đồ ăn ngon Vạn kiện quy nịnh nọt nói Lần này ta đến đây là muốn liên hợp với chị Mục đây Để cùng nhau tấn công thành hừng đông Mục Hồng Ngẩn ra Người chán sống rồi à Người có thực lực này không Vạn kiện quy và thạch cao dương Liếc mắt nhìn nhau một cái Sau đó nói cho Mục Hồng biết về sự tồn tại của thi hoàng Vạn kiện quy ra sức lôi kéo Chúng ta đã thỏa thuận Với mười mấy vị lão đại khác, còn có thêm một vị thi hoàng, ngươi nói xem có thể thành công được không? Mục hồng nhắc lại từ thi hoàng một lần, hiển nhiên, việc thi hoàng tồn tại, khiến cho mục hồng kinh ngạc không thôi, mục hồng quả quyết từ chối. Không được, nếu như thành công, thì thực lực của thi hoàng nhất định sẽ tăng mạnh, trở thành mối nguy hiểm cực lớn với những người còn sống, ta không đồng ý. Vạn kiện quy trực một tiếng, chị mục bà, sao ngươi lại không nghĩ đến lợi ích của chuyện này vậy? Để thi hoàng và thành hừng đông cho cán chó, lưỡng bại câu thương, như vậy cả hai mối tai họa đều được giải quyết. Chúng ta chỉ cần đứng ngoài xem bọn họ đấu đá nhau, làm ngư ông đắc lợi, ánh mắt mục hồng sáng lên. Đúng thế. Nếu như thi hoàng thắng thì cũng là thắng thảm. Đến lúc đó bọn họ đi vào cắm một đao là được. Trí tuệ của tăng thi không thấp, nhưng bọn chúng không biết dùng mưu kế. Chỉ như một tên thanh niên hai mươi mấy tuổi thôi. Ví dụ như một vị tiến sĩ thông minh chẳng hạn. Đúng là y quy của hắn rất cao, nhưng lúc vừa bước chân vào xã hội, thì sao có thể đấu lại một tên cáo giả trong xã hội được, chỉ sợ chết thế nào cũng không biết. Mục Hồng đồng ý, cũng được, về sau lại xem tình hình thế nào. Sắc mặt Trần Tùng Tối sầm xuống, hay lắm Vạn Kiện Quy, một người vốn không muốn chống đối lại ta, lại bị ngươi lừa dối tới mức thay đổi suy nghĩ. Ngươi thật đúng là đàn em tốt của ta, để ta nói ngươi nghe, đại ca ta đánh chết ngươi, Vạn Kiện Quy cười ha ha. Càng tìm được nhiều người muốn đối phó với đại ca, thì công lao của ta càng lớn. Đám người các ngươi, hãy đi chết hết cho ta. view liên hệ với Trần Tùng, nói. Vạn kiện quy cho ta một danh sách. Nói đó là danh sách những người định đối phó với ngươi. Trần Tùng nghe vậy tức khắc không biết phải nói gì. Nhiều người muốn cho ta chết thế à. Hơn nữa còn toàn là những cường giả có tiếng sau này. Tính cả vạn kiện quy thì có tổng cộng 13 người. Trong đó có bao nhiêu người ban đầu không muốn. Nhưng sau này lại bị Vạn Kiện Quy thuyết phục, thì Trần Tùng không biết. Vạn Kiện Quy lắc đầu, không thể để Vạn Kiện Quy tiếp tục làm như vậy được. Trần Tùng liên hệ với Vạn Kiện Quy, nói, đủ rồi, dẫn bọn họ đi tìm Thi Hoàng đi. Vạn Kiện Quy Trần chờ trả lời. Để bọn họ tự đi là được, ta không đi đâu, nhớ đầu Thi Hoàng, không đồng ý rồi giết chết những người đó, liên lụy đến ta thì sao? Trần Tùng cười nhạt, không cần phải lo, ta nói thật cho người biết, Thi Hoàng cũng là người của ta là đàn em của ta, ta sẽ dặn dò hắn không giết ngươi." Vạn Kiện Quy nghe thế chấn động cả người, hắn vốn đang lo rằng Thi Hoàng và mười mấy vị lão đại liên thủ với nhau, Trần Tùng sẽ không chống đỡ nổi, giờ thì hay rồi, ngay cả Thi Hoàng cũng là người của ngươi, sao có thể như vậy được? Tang Thi cũng có thể trở thành tiểu đệ, vậy chẳng phải thuộc hạ của Thi Hoàng cũng coi như người của ngươi sao? Đại ca ngươi điếu Tạc Thiên rồi ngươi biết không?" Có Vạn Kiện Quy nhắc nhở, Thạch Cao Dương cũng cảm thấy lúc này nên đi tiếp xúc với đại tráng một chút, bọn họ bận rộn lâu như vậy, còn chưa biết thái độ của tên thi hoàng này như thế nào, nếu hắn không đồng ý thì chuyện này coi như bỏ, Thạch Cao Dương lập tức đi tìm đại tráng. Trong lòng Thạch Cao Dương chua sót không thôi, tuy hắn không thể kiểm tra ra trong cơ thể mình có loại độc thần bí gì, nhưng càng như vậy thì hắn càng tin tưởng rằng chính mình đã trúng độc thần bí của Tang Thi, chắc Tang Thi không biết cách lừa hắn đâu nhỉ? Đúng là hắn đã ăn một thứ hôi thối rồi, cho nên dù không muốn Thì hắn vẫn phải đi gặp thi hoàng. Đại tráng cười to chỉ vào thạch cao dương. Là thằng nhãi nhà ngươi à, gần đây có tin tức gì hay không? Thạch cao dương nói một ít chuyện mới xảy ra gần đây. Sau đó cười làm lành nói. Không biết thi hoàng đại nhân đã từng nghe nói đến thành hừng đông chưa? Đại tráng không tỏ vẻ gì. Nghe thấy rồi, làm sao vậy? Thạch cao dương nhỏ giọng nói. Thi hoàng đại nhân, chúng ta đang tụ tập mười mấy vị lão đại, có thực lực không tôi, còn có không ít thủ hạ. Nếu cộng lại thì số người của chúng ta, vượt xa nhân số của thành hừng đông, hơn nữa dựa vào thực lực của ngài. Thành hừng đông là chướng ngại vật trên đường tung hoành của ngài. Không biết ngài có muốn suy xét đến, việc tiêu diệt thành hừng đông không? Đại tráng ngây người ra, bảo ta đi đối phó với đại ca ta. Nhãi con, ngươi biết không? Cái kịch bản ta dùng trên người ngươi, toàn, dựa theo kịch bản của đại ca ta đấy. Ngươi có sức mà chơi với đại ca ta sao? Đây là câu chuyện buồn cười nhất mà đại tráng nghe được. Trong suốt một năm qua, đại tráng không ngờ bản thân tiện tay thu một tên đàn em, đối phương lại muốn đi đối phó với đại ca của đại ca. Nếu đã thế thì không cần phải để lại nữa, đi tìm tên đàn em khác là được, đại tráng cười ha ha nói với thạch cao dương. Được thôi, nhưng muốn làm việc thì phải kiểm tra trước, người dẫn mấy tên lão đại mà ngươi nói đến chỗ của ta, để ta gặp mặt bọn họ, xem xem thực lực của bọn họ có được hay không. Đại tráng chuẩn bị giết sạch những người này. Đến lúc gặp đại ca thì lấy làm quà để đưa cho hắn, đại ca ta đối với ta rất tốt, nhưng ta chưa bao giờ tặng quà cho hắn. Thạch Cao Dương vui mừng hoan hỉ, thì hoàng đã đồng ý rồi. Cuối cùng cũng nhìn thấy tia hy vọng chiến thắng thành hừng Đông, nếu như thi hoàng bị giết chết, nói không chừng hắn có thể tìm được thuốc giải trên người đối phương, nếu không chờ đến ngày tháng nào mới có thể lấy được thuốc giải. Thạch Cao Dương lập tức trở về liên hệ với những người khác, định đối phó với Trần Tùng, bảo mọi người cùng tụ tập lại Thạch Cao Dương nói, đi thôi, đi gặp mặt Thi Hoàng một lần, sau đó bản bạc xem nên đối phó với Thành Hừng Đông thế nào, có người lo lắng nói, như vậy có nguy hiểm quá không, ở đó có nhiều tang thi như thế, nhỡ đâu tên Thi Hoàng này có ý đồ xấu với chúng ta, thì phải làm sao đây? Mục Hồng chậm rãi nói, hay là thế này, bảo Thi Hoàng đi ra một mình để gặp mặt chúng ta, nếu như ngay cả chuyện này mà nó cũng không dám làm thì không cần phải đối phó với Thành Hừng Đông nữa. Ngoài ra, Còn phải xem xét tình hình, nếu có thể trực tiếp giết chết Thi Hoàng, thì càng tốt. Giữa chúng ta và Thành Hưng Đông, có mâu thuẫn thế nào cũng chỉ là nội đấu, không thể giúp đỡ tang Thi được. Nếu xem xét kỹ thì Thi Hoàng mới là mối nguy hiếp lớn hơn Thành Hưng Đông. Trong lòng Mục Hồng rất bất mãn, với cách làm của Thành Hưng Đông, người đã lôi kéo hết các tình anh đến chỗ mình rồi. Làm như thế là có ý gì? Muốn làm Hoàng đế chân đất à? Như vậy có còn nghĩ đến người khác không? Một con đường sống cũng không để cho người khác sống. Cứ như vậy, để sau này những người khác đều chết sạch bách, chỉ còn lại một mình thành hừng đông các người thôi hả, nhưng ít ra thì thành hừng đông không ăn thịt người, còn tăng thi thì ăn người, nếu thực lực của Thi Hoàng quá mạnh, bọn họ không thể nào giải quyết được, thế thì tiêu đời, thạch cao dương kinh ngạc. Thi Hoàng rất mạnh, đàn em của nó đã là bậc 8 rồi, có khi nó còn lên tới bậc 10, mục hồng cười lạnh, cũng có khả năng nó chỉ là bậc 9, không giấu gì mọi người, ta cũng là bậc 9. Đến lúc đó ta sẽ ra thử một chút, nếu nó là bậc chín, thì nhân lúc còn sớm, nên tiêu diệt nó luôn, có người phản đối, không được, chúng ta còn đang chờ nó đi, đối phó với thành hứng đông cùng với chúng ta. Mục hồng nói thẳng, nếu ngay cả chúng ta cũng có thể giết chết nó được, vậy thì nó có thực lực gì mà đòi đối phó với thành hứng đông? Mọi người ngẫm lại cũng thấy đúng, để mục hồng đi thăm dò. Có chọc giận thi hoàng cũng là do mục hồng chịu trận, nhưng chuyện mục hồng có thực lực bậc chín. Vẫn khiến mọi người giật mình. Tất cả bọn họ, trừ vạn kiện quy ra thì mới đến bậc 8 Mạnh hơn một bậc là có thể áp chết người. Vạn kiện quy liên tiếp tâm linh với một tên đàn em của đại tráng. Lập tức thông báo gặp mặt cho đại tráng. Đại tráng không hề do dự, lập tứ đồng ý. Một đám cặn bã. Chỉ cần một mình, ta là, có thể giết chết toàn bộ bọn họ. Cho dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì hắn cũng có thể cố chống đỡ, đến lúc bụi gai dẫn tang thi đến đây. Mục Hồng và Đại Tráng quyết định địa điểm gặp mặt là một khu đất trống trải gần bờ sông. Ở xung quanh không có vật gì che lấp. Thời gian gặp mặt là ban đêm. Lúc chuẩn bị gặp mặt, Mục Hồng và đám lão đại khác thu được tin tức kinh người. Toàn bộ các căn cứ phụ thuộc của thành hưng đông đã rút lui về. Mỗi căn cứ có hơn 1.000 người đang khuân vác đồ vật như là muốn rút lui. Bọn họ muốn làm gì? Có chuyện gì sao? Tuy không thể hiểu nổi, nhưng thời gian hẹn trước với thi hoàng sắp đến. Cho nên không có ai kịp đi tìm kiếm nguyên nhân. Trần Tùng vuốt cầm, đến tận bây giờ, mà đại tráng vẫn chưa nói ta cho biết chuyện này, chẳng lẽ hắn muốn dùng những người này để đối phó với ta? Đại tráng ơi đại tráng, ngươi đừng có khiến cho ta thất vọng đấy. Nếu lại bồi dưỡng lại một tên khác, thì không còn kịp nữa rồi. Đại tráng đứng ở bờ sông, chắp tay sau lưng, nghe thấy động tính lập tức quay người lại nhách miệng cười. Các ngươi đến rồi à? Đây là lần đầu tiên, đám người mục hồng nhìn thấy đại tráng. Lập tức âm thầm đánh giá hắn, thân hình đại tráng cường tráng, quần áo ngay ngắn, rõ ràng đã gội đầu rồi. Biểu tình trên mặt phong phút, nếu không phải đôi mắt của hắn màu hồng thì đúng là không thể nhận ra, đây là một con tang thi. Vạn kiện Quy đã biết, Thi Hoàng là đàn em của Trần Tùng, cho nên tự động đứng lên phía trước, đại ca đã dặn dò Thi Hoàng rồi, có giết ai cũng sẽ không giết ta, chúng ta là người một nhà. Mục Hồng chắp tay nói. Thi Hoàng đại nhân, trước khi đi đối phó với Thành Hưng Đông, Chúng ta có thể đánh một trận nho nhỏ hay không? Vừa hay để ta xem xem thực lực của ngươi đến đâu. Đánh một trận, nụ cười trên mặt đại tráng, đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Không cần, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Những người khác kinh ngạc. Sao lại thế này? Chỉ có một mình vạn kiện quy là không ngạc nhiên, mẹ nó, đúng là buồn cười, bảo đàn em đi đối phó với đại ca của người ta. Không biết đầu óc các ngươi thế nào? Trần Tùng cũng không nói cho đại tráng, hắn muốn xem xem đại tráng sẽ làm như thế nào. Chứ nói cho đại tráng, đấy, Vạn Kiện Quy là người một nhà, vậy chẳng phải đang nói bản thân hắn đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Đại tráng cởi lạnh xong, thân thể chợt biến đổi, đôi tay biến thành móng vuốt như vút chim ưng, hung hăng vổ về phía giám người mục không Vạn Kiện Quy ngẩn ngơ nhìn, không cần phải sợ, là người một nhà. Vạn Kiện Quy run bần bật, thì Hoàng Đại Nhân, ngài biểu diễn quá mức rồi, sao nhìn có vẻ như người muốn xét nát cả ta vậy? Người thu liễm lại một chút, chúng ta là người một nhà đấy. Trong lúc nguy cấp, Vạn Kiện Quy hét lớn một tiếng, người kiếm hợp nhất, dây tiếp theo, Vạn Kiện Quy đột nhiên biến thành một thanh kiếm sáng lấp lánh ánh bạc, người là kiếm, kiếm cũng là người, trong thanh kiếm bạc truyền tới giọng nói của Vạn Kiện Quy, "Thì hoàng đại nhân, cầm lấy ta, xông lên giết chết bọn họ." Đại tráng đột ngột dừng bước, từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người có thể biến thành kiếm, cho nên cực kỳ kinh ngạc, thanh kiếm bạc nhảy nhót hướng về chỗ đại tráng. Đại tráng cũng cầm lấy theo bản năng, đại tráng vui vẻ không thôi, đây là lần đầu tiên hắn có được vũ khí. Đám người mục hồng trợn tròn mắt, thì ra là thế, chẳng chắc thi hoàng vừa đến đã muốn giết chết bọn họ. Hóa ra trong số bọn họ có một tên phản bội này, mục hồng lạnh giọng nói. Xâm lên, mọi người cùng nhau xâm lên, từ lúc đại tráng nói muốn giết chết bọn họ, từ mục hồng rất kinh ngạc. Nhưng cô đã bắt đầu tích tụ năng lượng, bốn cột gió lốc. Bốn phía xung quanh đại tráng đột nhiên xuất hiện bốn cột gió lốc, không ngừng xoay tròn, dùng tốc độ cực nhanh chóng để cuốn về phía đại tráng. Cuồng phong tạo ra áp lực đè đại tráng lại, giống như người đi trong thời tiết dông tố, ngược gió mà đi, làm cho tốc độ của đại tráng bị giảm xuống, không có ai là kẻ ngu dốt Những người khác cũng nhân cơ hội này để phát ra đủ các chiêu thức. Đại tráng bị trói trong bốn cột gió lốc, tốc độ của hắn giảm xuống, cho nên không thể lập tức tránh thoát được. Chỉ có thể đứng im, chịu đủ loại dị năng đánh vào người. Sắc mặt đại tráng giữ tận kinh khủng, được lắm, đúng là ta đã coi thường các ngươi rồi. Không ngờ, các ngươi phối hợp với nhau, có thể ngăn cản ta được. Đáng tiếc, cũng chỉ là ngăn cản ta mà thôi, đại tráng ta tên thật là Thiết Tráng. ưu điểm lớn nhất là cứng rắn, uổng phong tàn sát bờ bãi, cộng thêm các loại dị năng, khiến cho đám người mục hồng không thể nhìn thấy rõ, đại tráng đang đứng ở trung tâm cơ lốc, trong lòng mục hồng sốt ruột. Có thể giết chết con tang thì đó không? Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cô đã phải tiêu hao mất gần một nửa dị năng. Cho dù là bậc 10 thì cũng sẽ bị thương. Trong trung tâm cuồng phong, chuyển đến tiếng nói của Vạn Kiện Quy. Đau, đau đại ca mau tới đi. Vạn Kiện Quy chỉ là bậc 7 Cho dù có biến thành kiếm, thì người vẫn bị tổn thương, đám người mục hồng. Nghe thấy câu đại ca mau tới đi, chỉ cho rằng hắn đang nói đến thì hoàng, chứ không hề nghĩ đến Trần Tùng. Trần Tùng vốt cầm. Tiểu vạn hình như đúng là hệ kim loại, nếu không sao ra mặt hắn lại vừa cứng vừa dày thế được, hình như vẫn còn một chút giá trị. Trong cuồng phong, đại tráng giận dữ gầm lên một tiếng. Các ngươi đúng là đáng chết, quần áo của ta, khó khăn lắm vợ ta mới tìm được cho ta, một bộ quần áo ngay ngắn. Các ngươi phải chết. Đại tráng đột phá từ trong vòng vây ra, tóc tài hỗn loạn, ánh mắt lạnh lùng. Các ngươi biết ta mất bao nhiêu lâu để xử lý kiểu tóc này không? Đám người mục hồng kinh ngạc phát hiện. Ngoại trừ tóc tai hỗn loạn, quần áo rách nát. Đại tráng không chảy một giọt máu nào cả. Sao có thể như vậy được? Cho dù là bậc 10 cũng không thể mạnh đến tình trạng này được. Chúng ta có thể giết chết nó không? Thạch cao dương run bần bật nói. Thi hoàng đại nhân, ta không động thủ, ta là đàn em của người đấy. Đại tráng cười nhạo một tiếng. Đàn em như ngươi có cho ta cũng không dám nhận. Đại tráng vung tay ném mạnh vạn kiện quy về phía thạch cao dương. Ngươi đúng là cái đồ phế vật. Không có tác dụng gì cả, thạch cao dương bị vạn kiện quy đập trúng, hét lên một tiếng, ngã xuống đất học máu mồm. Vạn kiện quy cũng bị đau, nhưng hắn không dám kêu, chỉ biết ngậm miệng giả chết. Đại tráng xông về phía mục hồng, mà mục hồng nhất thời không thể dùng dị năng gió, để trói buộc đại tráng lại được. Bị đại tráng đá mạnh vào bụng một cái, bay ra ngược ra phía sau, mục hồng bị đánh bay vài chục mét mới dừng lại, cô ôm bụng, sắc mặt đau đớn, nằm trên mặt đất. Không thể lập tức bỏ dậy được Đại tráng lại giã khủyu tay một cái Trực tiếp đánh hôn mê một tên bậc 8 Một người hệ thân thể tức giận gầm lên một tiếng Lao về phía đại tráng Lại bị đại tráng tát một cái bay ra ngoài Những người còn lại rát run người Đây là một con quái vật Chỉ dựa vào mấy người bọn họ Thì không thể làm gì con thi hoàng này được Những người này không thể so với Trần Tùng được Nhưng cũng là lão đại một phương Là cương giả đứng đầu Hiện tại, tất cả tụ tập lại Vẫn không có sức lực đánh trả. Vậy thì còn ai có thể đánh bại thi hoang? Đại tráng âm hiểm nói. Ta còn tưởng các ngươi có bản lĩnh thế nào? Kết quả chỉ có vậy thôi hả? Có thể mà cũng dám tìm đại. Trần Tùng để gây sự. Ta gặp được hắn, cũng chỉ có thể sợ đái ra quần chạy trốn. Chạy chậm còn sợ bị giết chết. Vậy mà các ngươi còn dám kéo ta đi chịu chết với các ngươi? Nếu đã muốn chết như thế, để ta tiễn các ngươi một đoạn. Các ngươi hoàn toàn không biết gì về lực lượng của Trần Tùng cả. Trần Tùng đứng bên cạnh nghe, không, đừng, đừng có ngừng, nghe thấy đại tráng ngươi khen ngợi, như vậy làm ta ngại quá. Trần Tùng đỏ cả mặt, cả người sung sướng, biết ngay đại tráng ngươi là kẻ thức thời. Ta đã nói mà, đứa nhỏ này đã thông minh từ bé rồi. Cho dù là hoàn cảnh này, nhưng đám người mục hồng vẫn hơi ngây ra, chẳng lẽ thì Hoàng biết Trần Tùng cường đại, cảm thấy bọn họ hoàn toàn, không có hy vọng giết được hắn, cho nên mới thay đổi lựa chọn, không giết được Trần Tùng nên đi giết bọn họ. Nhưng mà thi hoàng đã mạnh như thế rồi, mà đối phương còn nói vậy, thế thì Trần Tùng sẽ mạnh đến thế nào? Một tiếng kêu ghen đánh thức đám người mục hồng, một người hệ nguyên tố bị đại tráng chộp lấy, sau đó trực tiếp xé nát, thạch cao dương hộp máu, run rảy một hồi. Cuối cùng cũng triệu hồi ra, một con quái vật cao hơn 20m cả người như được tạo nên từ tảng đá. Ánh mắt Trần Tùng sáng lên, hắn là triệu hồi sư hắc ám, người có thể không chết, vừa hay. Lúc nãy Vạn Kiện Quy đã liên hệ với view cho nên ta có lý do để hiện thân. Thạch cao dương run rẩy chỉ huy, ngăn cản nó lại. Quái vật bằng đá không chút do dự, mà lao về phía đại tráng. Vạn Kiện Quy không trông cậy vào việc dùng quái vật bằng đá để giết chết đại tráng. Chỉ hy vọng có thể kéo dài thời gian để hắn chạy trốn. Mục hồng thê lương hét to. Mọi người mau chạy đi, có thể chạy được mấy người thì cố mà chạy. Quái vật bằng đá gầm lên một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống. Đại tráng chỉ cảm thấy chân mình, bắt đầu trở nên nặng nề, thuật trọng lực. Một cơn gió to thổi đến, có điều không phải nhắm vào đại tráng, mà là đám người mục hồng. Dưới tác dụng của cơn gió, tốc độ của mấy người mục hồng đột ngột tăng lên. Đại tráng chỉ kịp giết chết bốn người, còn những người khác đã biến mất trong bóng đêm. Đại tráng rất tức giận, nhưng mà hắn cũng không thể làm gì được. Quái vật bằng đá đã trở thành một đống phê tích. Đại tráng cười dữ tận, hướng về phía thạch cao dương đang bị trọng thương. Nên không thể chạy trốn được Trần Tùng mỉm cười hiện thân Đại tráng Đại tráng sửng sốt Đại ca Sao ngươi lại tới đây Trần Tùng chỉ tay về phía Vạn Kiện Quy Đây là người một nhà Vừa rồi hắn đã liên hệ ta Vạn Kiện Quy lập tức bò dậy Đúng đúng đúng Đại ca Là người một nhà Đại ca Thạch Cao Dương nghe xong phát ngây người Thi Hoàng vừa mới nói cái gì Ta có nghe nhầm không Thi Hoàng là đàn em của Trần Tùng Thạch Cao Dương không thể tin nổi Cũng không dám tin tưởng, thì ra là thế, thì ra là thế, ta cho rằng, bản thân mình cơ trí muốn dùng thi hoàng để đối phó với thành hừng đông, bắt đầu từ lúc ấy kết cục của ta đã xong rồi. Ta muốn dùng đàn em của người khác để đối phó với đại ca của đối phương, chẳng trách tất cả mọi người, vừa tập trung lại hắn đã, muốn giết chết chúng ta, thạch cao dương tự cho là bản thân thông minh, muốn lợi dụng thi hoàng, không ngờ thi hoàng, cũng tương kế tiệu kế một lưới bắt sạch bọn họ, ta như là thằng hề vậy. Trần Tùng vỗ vỗ vào mặt Thạch Cao Dương, cười nói, tiểu tử ngươi không tồi, trở về với ta, về sau luyện tập triệu hồi nhiều hơn chút, lại có thêm một công cụ người nữa. Tên Thạch Cao Dương này đã là bậc 8, không biết có thể cung cấp cho hắn mấy viên tinh thể bậc 9, không được, tốt nhất là khiến hắn thăng cấp lên bậc 9. Nào ngờ, Thạch Cao Dương đã sợ hãi nói, ngươi muốn lợi dụng năng lực của ta, để tạo lỗi. Sắc mặt Trần Tùng tối sầm, tát cho hắn một cái, nhãi danh. Người đã biết quá nhiều rồi, đối với những người có khả năng triệu hồi, nếu như có bác, bọn họ sẽ chết một cách đột ngột, lỗi, là những lỗi phát sinh không mong muốn, trong quá trình phát triển game. Ban đầu không mấy ai hiểu được điều này, nhưng dần dần bí mật đó đã được lan truyền. Khi Trần Tùng vừa nói như vậy, Thạch Cao Dương ngay lập tức hiểu. Trần Tùng muốn lợi dụng bác của bản thân, Trần Tùng không có việc gì, nhưng người chịu hồi như hắn có thể chết bất đắc kỳ tử, Trần Tùng trong lòng thất vọng. Tiện tay tắt thạch cao dương một cái, làm sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Nếu như biết rồi, nhiều nhất chỉ có thể lỗi ba lần, không thể quá 10 lần. Hừ, chỉ có 3 lần thôi sao? Đại tráng giật mình, tiểu tử ngươi biến thành kiếm, cũng vẫn là người của đại ca. Chẳng chắc đại ca lại ở đây, khoảng cách đối với đại ca mà nói, căn bản không phải là vấn đề. Trần Tùng quay về phía đại tráng, cười nói, có người lại muốn gây chia rẽ giữa anh em chúng ta, thật là buồn cười. Đại tráng cũng cởi đáp lời. Thạch Cao Dương giống như một cái cây khô héo, không còn khí lực và tinh thần. Bản thân khó thoát khỏi cái chết. Vạn Kiện Quy nọt nói. Đại ca có sức mạnh vô biên, có thể làm bá chủ thiên hạ. Thạch Cao Dương ngơ ngát nhìn Vạn Kiện Quy. Vạn Kiện Quy là mục tiêu đầu tiên của hắn. Ta thật là biết tìm người mà. Bỏ qua thi hoàng đi, thì Vạn Kiện Quy cũng là người của chân Tùng. Từ đầu đến cuối, ta đã bị rát mũi xoay vòng vòng. Nhưng Thạch Cao Dương không hiểu Đại đa số những người lúc đầu không muốn đối phó Trần Tùng đều bị Vạn Kiện Quy ép buộc thay đổi chủ ý. Ngươi là tiểu đệ của hắn, vậy vì cái gì lại muốn người khác đối phó với Trần Tùng như vậy? Tìm cớ để cho Trần Tùng giết người sao? Nhưng mà Trần Tùng cũng đâu giống là cần có lý do. Vậy hẳn là hắn chưa biết được khuôn mặt vô liêm sỉ đó của Vạn Kiện Quy. Trần Tùng nói với Vạn Kiện Quy, biến thành kiếm để ta xem. Một chút, Vạn Kiện Quy vui mừng khôn xiết. Đây là năng lực mà ta đã nắm giữ được. Sau khi đạt cấp 7, Diệp Vũ cũng chưa từng sử dụng qua. Lần đầu tiên ta muốn đưa cho đại ca, sắc mặt của Trần Tùng trở nên tối sầm. Vạn kiện quy biến thành ngân kiếm thành kiếm bạc, Trần Tùng cầm nó trong tay. Có chút bất mãn, có thể biến thành màu vàng được không? Ta không thích màu bạc. Vạn kiện quy ngẩn người, ta chỉ biết ngân kiếm thôi. Khi dị năng giả hệ kim loại biến thành vũ khí, thông thường sẽ giúp tăng một số thuộc tính nhất định. Nếu có thể giúp tăng cho hệ không gian, Trần Tùng nhất định cố gắng hết sức để bồi dưỡng vạn kiện quy, đáng tiếc không được, Trần Tùng tùy ý ném đi, có giá trị, nhưng chỉ một chút, Trần Tùng cười nói, đại tráng, ngươi mang về đưa cho vợ ngươi thử xem, Trần Tùng đưa cho đại tráng hàng chục bộ quần áo, lại lấy thêm một vài chai lọ như dầu gội, xà phòng và một ít đồ dùng hàng ngày khác cho đại tráng. Nghĩ nghĩ một lúc, lại đưa thêm cho đại tráng một cặp kính râm lớn, đại tráng vui vẻ đeo lên, Trần Tùng vô cùng hài lòng, trông dáng vẻ đại tráng cực kỳ ngầu. Trần Tùng nói, đại ca còn có chuyện, vậy nên về đây. Nói xong, Trần Tùng mang thạch cao dương trở về căn cứ. Ba viên tinh thể cấp 9 cũng là thịt. Vạn kiện quy sửng sốt, hô lớn. Đại ca mang ta theo với. Đại tráng có thể thấy rõ, tiểu tử này mặc dù là người của đại ca, nhưng lại không nhận được sự chào đón của đại ca. Đại tráng lạnh lùng nói, cầm quần áo lên rồi đi theo ta. Vạn kiện quy lao nước mắt, tiểu vạn ta đã lập công lớn như thế. Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Trở lại căn cứ, Trần Tùng ném thạch cao dương vào nhà giam, biết đó là bác, thế nhưng cũng không thể thuận theo hắn được. Chẳng lẽ người cũng muốn, để ta mang cả tường trưởng lão đến sao? Chiều ngày hôm sau, Mỹ Linh ở gần nhất, liền cùng 1.000 người trở về căn cứ chính, Khương Thiên Thành ở xa nhất, có lẽ phải đến ngày mốt mới có thể trở về. Trần Tùng thỉnh thoảng sẽ ban cho cá đèn lồng sức mạnh thần kỳ của mình, để nó sớm đạt đến cấp vương. Nói sức mạnh thần kỳ nhiều như vậy, chính mình cũng tin luôn rồi. Chuyện hắn muốn về đất liền, đã được truyền ra bên ngoài. Các thành viên không hiểu tại sao Trần Tùng lại phải làm như vậy. Bọn họ đã rất cố gắng nỗ lực để có được chỗ đứng vững chắc ở đây. Dù mỗi người đều có một nhiệm vụ nặng nề, nhưng đối với bọn họ bây giờ mà nói, căn bản không hề khó khăn, cũng không hề nguy hiểm, rất khó để bị chết. Mỗi ngày trôi qua, cũng càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Một cuộc sống yên bình như vậy không tốt sao, cớ sao lại từ bỏ nên móng. Mà mình đã dày công xây dựng để đi sang lục địa khác chứ. Nhưng cho dù không hiểu, cũng chút miễn cưỡng, thì cũng chỉ có thể tuân theo mệnh lạnh. Nguyên tắc đầu tiên khi gia nhập căn cứ là phải tuân lạnh. Nếu như thực lực Trần Tùng không mạnh, hắn có thể không thể cưỡng ép những người khác, phải thực hiện mệnh lạnh. Thực lực càng mạnh, con người cũng sẽ càng có nhiều suy nghĩ. Trần Tùng bí mật quan sát xem có cơ hội thích hợp nào để công bố tin tức tiếp theo là về thảm họa hay không. Sau đó tuyển chọn một nhóm trong số các thành, viên để cung cấp tài nguyên cho bọn họ trước. Ngày thứ ba, Khương Thiên Thành đã trở lại. Chuẩn bị một chút, ngày mai đi đến Đại Lục Chùa Túi, nơi đó hẳn là không có nhiều tang thi, nhưng lại có đủ loại động vật. Thực vật đột biến, Ngân Linh thở hồn hền, trên mặt đầy mồ hôi, sắc mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Nhưng sau đó, trên mặt Ngân Linh tràn đầy vui mừng. Nhờ sự trợ giúp của tinh thể hệ không gian cấp vương mà Trần Tùng đưa cho, cô đã đạt tới cấp 10. Thời điểm vừa mới đến nơi này, ta chỉ là cấp 7. Trong một khoảng thời gian ngắn, ta đã đạt đến cấp 10. Tiến bộ quá nhanh, tiêu vũ ở cùng một chỗ với Ngân Linh, quan tâm hỏi. Ngân Linh, ngươi không sao chứ? Ngân Linh cười nói, không sao. Ngân Linh không trì hoãn, mà ngay lập tức bắt đầu kiểm tra xem mình có thể nắm vững các năng lực mới hay không. Thứ cô muốn thành thạo nhất, chính là hư không đi lại của Trần Tùng. Hư không đi lại, dù là để né tránh, dịch chuyển hay tấn công. Đều là một năng lực thần kỳ. Ngân Linh cho rằng, nắm vững được hư không đi lại mới thực sự gọi là hệ không gian. Thế nhưng mà khó quá, khó quá, có lẽ, cấp 10 có thể giúp mở mang thêm hiểu biết. Ngân Linh ngồi xuống, lặng lẽ cảm nhận các điểm nút không gian mà Trần Tùng đã từng nhắc đến. Hư không đi lại chính là từ nút không gian này di chuyển đến nút không gian khác. Đột nhiên Ngân Linh cực kỳ hưng phấn. Quả đúng là khi đạt đến cấp 10 thì khác hẳn. Cô đã có thể cảm nhận được nút không gian, tiến bộ lên rất nhiều, thế nhưng làm thế nào để thực hiện chuyển đổi trong các nút không gian? Ngân Linh thức nguyên một đêm, chỉ để lặng lẽ cảm nhận. Sáng sớm, Ngân Linh chậm rãi mở mắt ra. Bên cạnh cô vậy mà lại hiện ra một cái cửa hang nhỏ màu trắng bạc. Cái cửa hang này đang chậm rãi xoay tròn, bên trong có một lối đi, dường như được thông với một địa điểm nào đó. Việc duy trì lối vào cửa hang này vẫn luôn tiêu tốn dị năng của Ngân Linh. Ngân Linh kinh ngạc nhìn lối đi này, gãi gãi đầu, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngân Linh nghính thở, đánh liều bước vào đường đi bên trong. Một giây tiếp theo, một lực đẩy cực lớn từ trong lối đi chuyển đến. Đánh bay Ngân Linh ra ngoài. Ngân Linh căn bản không có cách nào để đi vào. Cũng may là Ngân Linh không bị tổn hại gì. Nếu gặp chuyện không giải quyết được, thì tìm gặp thầy, thầy nhất định có thể giải đáp được. Nhưng Ngân Linh nghĩ nhiều rồi. Trần Tùng cũng không hiểu. Trần Tùng kinh ngạc nhìn lối đi này. Mơ hồ cảm thấy nếu tiến vào bên trong sẽ dẫn tới một nơi khác, Trần Tùng cũng đánh bạo, đi hỏi qua ý kiến của Mễ Phạn, sau đó cõng nghéo bản thân tiến vào. Trần Tùng vậy mà có thể tiến vào, tuy rằng lực cản từ bên trong càng lúc càng lón, nhưng đối với Trần Tùng cũng không là gì. Trái lại, trên trán Ngân Linh thấm đẫm mồ hôi, nói: "Thầy, ta không kiên trì được nữa, lối đi này là do Ngân Linh tạo ra, nếu như Trần Tùng dùng sức mạnh, Ngân Linh sẽ không thể chịu nổi." Trần Tùng trầm ngâm, Đây chẳng lẽ là không gian dịch chuyển sao? Đây có phải là không gian dịch chuyển không? Ngân Linh nói, khi bản thân đang cố gắng học hư không đi lại, đã vô tình tạo ra lối đi này. Tác dụng của lối đi này là gì? Trần Tùng lấy ra một viên chân châu, để Ngân Linh hấp thụ. Sau khi Ngân Linh khôi phục dị năng, cô mỏ mẫm một hồi, hơn một giờ sau, lối đi lại được tạo ra. Hai mắt Ngân Linh sáng lên. Thầy ta có cảm giác lần này, có thể dẫn tới sân nhỏ của ngươi. Ngươi tạo ra một lối đi. Dẫn đến nơi ở của thầy ngươi sao? Ngươi muốn làm gì? Người không đi vào được. Vậy nên Trần Tùng cầm một tách trà ném vào lối đi. Tách trà không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trực tiếp đi vào bên trong rồi biến mất. Trần Tùng quay trở lại sân. Quả nhiên nhìn thấy tách trà màu hồng vừa nãy. Trần Tùng kinh hãi. Không hổ là học trò của ta. Vô cùng lợi hại. Giống như dị năng không gian. Chỉ có thể chuyển giao vật thể chết thôi sao? Nếu như chỉ có vậy, thì năng lực này tuy có giá trị, nhưng thực sự không nhiều. Trần Tùng để Ngân Linh ném một vật khác qua, còn bản thân hắn đứng trở trong sân, chẳng mấy chốc, chiếc gối ngủ màu xanh lam của Ngân Linh đột nhiên xuất hiện. Trần Tùng rõ ràng, cảm giác được trong không gian có sự chấn động, đây thực sự là năng lực dịch chuyển không gian, liệu có khả năng, lối đi mà Ngân Linh tạo ra, đó có giới hạn thực lực với vật tiến vào không? Suy cho cùng, Ngân Linh chỉ là cấp 10 vậy, nên việc tạo ra lối đi không gian khả năng cũng không đủ ổn định, để cho phép các mục tiêu thực lực mạnh tiến vào. Nghĩ đến đây, Trần Tùng liếc nhìn con trai của Tiểu Hồng một cái, cũng có thể là đời con cháu. Một con gà trống lớn, đang thong thả bước đi quanh đây. Giây tiếp theo liền xuất hiện trong tay lão lục. Gà trống bị dọa cho hồn bay phát lạc, chẳng lẽ hôm nay ta sẽ bị hầm nấu canh sao? Mẹ ơi, cứu con với! Trần Tùng đặt nó vào trong lối đi. Gà trống cũng không gặp bất kỳ trở ngại nào, và trực tiếp xuất hiện trong sân. Trần Tùng hai mắt sáng lên, có thể dịch chuyển sinh vật sống. Nhưng không phải ai cũng có thể tiến vào trong đó. Một cái đầu xanh mơn mẩn nằm trong góc tường, tò mò nhìn vào phòng, các ngươi đang làm cái gì vậy? Đây là một cây pơ được huấn luyện bởi mộng âm. Ánh mắt trần tùng cong lên, muốn tìm vật khác để xác minh một chút, thế mà ngươi lại tự mình tìm đến cửa. Tiểu hồng cấp 5, con cháu của nó thì đại đa số đều là cấp 2, trong đó có một số nhỉnh hơn, cũng chỉ đạt tới cấp 3, mà pơ này vốn dĩ đã là cấp 4. Trần Tùng phớt lờ sự phản kháng của nó. Cưỡng ép đẩy nó vào trong lối đi. Mọi thứ vẫn diễn ra như trước. Vậy thì tiếp tục tăng lên. Thử xem lối đi này có thể chịu đựng được đến cấp mấy. Trần Tùng muốn tìm một thành viên cấp 6. Nhưng mẹ nó, thành viên cấp 6 thật sự rất khó. Chỉ đang tìm một thành viên hậu cân. Vơ đã quay trở lại. Lập tức bắn mạnh từng đợt về phía Trần Tùng. Trong con cứ của ta, mà còn dám ra tay với ta. Trần Tùng tát nó một cái. Hai mắt nó nổi đông đóng rồi liền hôn mê bất tỉnh. Sau khi tăng thêm cấp, ngay cả tô đại trụ cấp 9 đã có thể tiến vào, và cuối cùng là Ngân Linh cũng có thể vào. Ngân Linh đột nhiên nói, đó là do khoảng cách, lối đi thứ nhất ta cảm thấy được đặt ở nơi rất xa, nhưng lối đi thứ hai lại rất gần. Có chút giống như hư không đi lại, nhưng đối với dịch chuyển không gian, Ngân Linh phải mất thời gian rất lâu mới có thể tạo ra được lối đi, nếu như dám sử dụng trong lúc chiến đấu, thì đến ngay cả bản thân chết như thế nào. Có khi cũng còn chả biết. Trần Tùng nhìn về phía Ngân Linh, tự hỏi liệu học trò tốt có thể nắm vững hư không đi lại hay không. Nếu như có thể, thì chúng ta giao lưu trao đổi một chút. Trần Tùng ho khan một tiếng, nói, đến đây, học trò ngoan của ta, lúc đó ngươi sử dụng như thế nào? Để ta thử xem, có thể giúp ngươi cải thiện một chút hay không? Ngân Linh còn chưa kịp nói gì, căn cứ vào việc quan sát cảm nhận của mình. Trần Tùng đã chậm rãi sử dụng dị năng không gian. Trần Tùng đã có thể nắm vững hư không đi lại, loại dịch chuyển không gian này, Trần Tùng còn không thể sao. Trước đây chỉ là không nghĩ tới phương diện này, Ngân Linh đang định nói gì đó, thì Trần Tùng đã tự mình tạo ra một lối đi. Lối đi này dẫn tới bờ biển, Trần Tùng trực tiếp đi vào, một giây sau, Trần Tùng đã xuất hiện ở bờ biển, Ngân Linh đi theo sau, Ngân Linh sắc mặt đỏ bưng, tràn đầy hưng phấn nói, Thầy, người thật lợi hại, Trần Tùng vẻ mặt bình tĩnh, dù sao ta cũng là thầy của ngươi. Trần Tùng lại chuyển hướng của lối đi, dẫn đến lục địa chua túi, lần này Trần Tùng lại không thể vào, nhưng ngân linh có thể. Sau nửa ngày mò mẫm, Trần Tùng tạm thời coi như đã nắm được cơ bản về dịch chuyển không gian, khoảng cách dịch chuyển càng xa thì lối đi càng không ổn định, thực lực càng mạnh thì càng không thể tiến vào, đồng thời mỗi khi có một mục tiêu tiến vào, thời gian tồn tại của lối đi sẽ được rút ngắn lại, còn phải dựa vào thực lực mạnh yếu của mục tiêu. Tiêu hào khi dịch chuyển một cấp vương, tương đương tối thiểu 10 cấp 10 Dịch chuyển không gian thực tế ít hao tốn hơn so với hư không đi lại. Nhưng mà đòi hỏi phải có thời gian chuẩn bị dài. Nếu có một đòn tấn công mạnh mẽ, gây ra biến động không gian, dịch chuyển không gian cũng không có cách nào sử dụng được. Trần Tùng vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù không thể sử dụng để di chuyển quy mô lớn, nhưng nó vẫn có thể vận chuyển hơn chục người. Nghiên cứu tìm tòi một lúc lâu cũng cảm thấy mệt mỏi. Trần Tùng và Ngân Linh tìm một chỗ trên bãi biển. Ngồi xuống, Trần Tùng lấy ra hai chai hồng trà đá, đưa cho Ngân Linh một chai. Trần Tùng cười nói, ngươi muốn ăn cái gì, nghiêm túc học tập chăm chỉ. Ta sẽ thưởng cho ngươi. Ngân Linh sờ sờ hồng trà lạnh buốt trong tay, lại kỳ quái nói. Thầy, buổi sáng nay không thấy ngươi, để hồng trà đá vào không gian. Sờ o lại có, mà vẫn còn lạnh. Trần Tùng có chút bối rối. dị năng không gian bên trong, không có thời gian trôi qua. Ngân Linh tự tìm ra một lý do, thầy đúng là thầy, dù là năng lực gì cũng đều giỏi hơn ta. Trần Tùng gãi đầu, dị năng không gian của những người khác không thể giữ được mới sao. Đời trước, hơn 2 năm sau tận thế, Trần Tùng đã nắm vững dị năng không gian gần như cũng là vào khoảng thời gian này, đã không còn vật tư nào để tích trữ Trần Tùng lại còn là một người sống đơn độc, không giao lưu với bất kỳ ai. Cho dù có, cũng sẽ không giao tiếp về những vấn, đề, như dị năng không gian này. Có phải chỉ có dị năng không gian của ta mới, có thể giữ cho nó luôn tươi mới không? Chẳng lẽ là do ta có dị năng thời gian? Lúc nào nhàn rỗi không có việc gì để làm, phải tranh thủ mở rộng dị năng không gian, phấn đấu đạt quy mô, bằng cả trăm sân vận động lớn nhỏ. Trần Tùng đứng dậy nói, đi thôi, trở về bảo chị ngọc của ngươi nấu thêm vài món ngon. Ngân Linh gật đầu. Trần Tùng nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên ngẩn người, dịch chuyển không gian, liệu có khả năng quái vật chính? Là được dịch chuyển không gian đưa tới không? Dù sao bọn chúng cũng xuất hiện một cách rất thần kỳ. Trần Tùng cũng không nhìn thấy thứ gì giống như tên lửa bay. Hơn nữa việc đi ngang qua vũ trụ lại cực kỳ khó. Thời điểm quái vật tới, về cơ bản chúng chỉ là cấp vương, không có quái vật nào quá mạnh, chỉ là số lượng nhiều như vậy. Con người lại sống phân tán, căn bản không thể chống cự được. Càng về sau lũ quái vật, càng trở nên hung hãn hơn. Trước kia, Trần Tùng không hiểu tại sao quái vật vừa mới đến. Đều là cấp Vương Nhưng sau khi biết được về dịch chuyển không gian, Trần Tùng đã có một suy đoán. Không phải là kẻ mạnh không muốn đến, mà là không thể đến. Nếu thực lực càng mạnh, lối đi càng cần phải được tăng cường Việc này dẫn đến sẽ mất thêm thời gian, hoặc là các điều kiện khác. Hai tay Trần Tùng có chút run rẩy Rốt cuộc là loại nào mà có thể tạo ra một lối đi không gian kéo dài đến như vậy? Thậm chí Trần Tùng còn không thể dịch chuyển tức thời trong hành tinh. Phải chăng có một kẻ chủ mưu đứng đằng sau? Đã đưa quái vật xuống hành tinh Liệu quái vật có phải thông qua dịch chuyển không gian Mà đến hành tinh này hay không Cũng chỉ là suy đoán của Trần Tùng Trần Tùng lấy lại bình tĩnh Cho dù là như vậy Căn cứ vào thí nghiệm của bản thân Kẻ chủ mưu đứng đằng sau Không thể đến được hành tinh này Thông qua lối đi không gian Thực lực quá mạnh Khoảng cách lại quá xa Chủ nhân của bộ giáp Bị nổ tung thành từng mảnh Sau khi chết Một miếng thịt có thể khiến sinh vật biển đạt tới cấp vương Chuyện này bất kỳ ai nghe được Cũng đều bị dọa sợ, cũng không phải là không thể tạo ra một loại năng lực, có thể tồn tại vượt qua cả dịch. Chuyển không gian, Trần Tùng xoa xoa đầu, tâm tình nhất thời trầm xuống. Chỉ mong không phải như vậy. Trở lại căn cứ, nhìn thấy các thành viên đi đi lại lại, nói chuyện cười đùa. Bộ dáng trông rất thoải mái. Trần Tùng tự lầm bẩm ta đã biết quá nhiều, biết càng nhiều, phiền toái cũng càng nhiều, làm hết sức mình, nghe theo số mệnh cố gắng là được rồi, cho dù không vượt qua được. Cũng đã tốt hơn rất nhiều so với đời trước. Cẩm Nguyên Giang đang ở trong sân của Trần Tùng, tay hơi nâng lên. Lập tức phòng của Trần Tùng đã bị nhổ tận gốc. Căn phòng và phần đất bên dưới được nâng lên dưới sự kiểm soát của Cẩm Nguyên Giang. Sau đó, Trần Tùng trực tiếp dùng dị năng không gian thu lại. Bằng cách này, chỉ cần di chuyển nó đến nơi khác và đặt xuống. Cẩm Nguyên Giang chỉ cần điều chỉnh lần nữa là có thể ra cố lại căn phòng. Trần Tùng mỉm cười hài lòng, dù sao cũng đã quen rồi. Cứ tương tự như vậy, những căn phòng khác cũng được Trần Tùng đưa vào dị năng không gian. Đội trưởng đội phá nhà, Cẩm nguyên giang, Trần Tùng sử dụng năng lực dịch chuyển không gian vừa thành thạo để dịch chuyển cả gia đình Tiểu Hồng đến bên bờ biển. Gia đình Tiểu Hồng tập trung vào việc tạo ra món canh gà ngon. Nhất. Trần Tùng phóng tầm mắt tới cá lồng đèn tiềm lực của tiểu tử ngươi, không phải là dừng lại rồi đấy chứ. Đã ba ngày rồi, mà vẫn chưa thể khiến ngươi thăng cấp lên cấp vương, đi đến bờ biển. Nếu như mà còn không thể thành cấp vương, chẳng phải là vả mà ta sao, không đúng, chắc chắn là tâm tư của ngươi chưa đủ chân thành, vậy nên thần lực không có tác dụng đối với ngươi. Trần Tùng một lần nữa thử nghiệm, sử dụng da tốc thời gian lên cá đèn lồng. Sau khi dùng hết dị năng, Trần Tùng liền hấp thu chân châu và tiếp tục. Đột nhiên, các cơ quan nội tạng của cá đèn lồng phát sáng như một chiếc đèn lồng, thân thể nó cũng phát sinh những biến đổi thần bí. Sau khi biến đổi, da của cá đèn lồng chuyển sang màu đỏ nhạt. Biến thành một chiếc đèn lồng đỏ. Trần Tùng chợt lưỡi. Ngươi đúng là vẫn khá thành thật. Cá đèn lồng còn kích động hơn. Cảm ơn Hải Vương đại nhân. Ta nhất định sẽ dùng cả đời này báo đáp ngươi. Trải qua một chút thời gian. Cá đèn lồng biến thành hình dáng con người. Trần Tùng lại tặc lưỡi. So với nhị cầu đúng là giỏi hơn rất nhiều. Trần Tùng ném một bộ quần áo qua cho nó. Nói. Ta đặt cho ngươi một cái tên. Gọi là Hồng Đăng. Thấy thế nào? Cá đèn lồng quỳ xuống nói Đây là vinh dự của Hồng Đăng, Trần Tùng sờ lên đầu Hồng Đăng thay cho lời động viên, Hải Cơ đi tới, kinh ngạc nhìn Hồng Đăng, Hồng Đăng cũng bày ra bộ dáng ngoan ngoãn trước mặt Hải Cơ. Mấy ngày nay Hồng Đăng cũng quan sát thấy, Hải Cơ cùng Hải Vương đại nhân có quan hệ khá thân thiết. Một người hầu như nó không đáng để so sánh, Hải Cơ hỏi, Phong kia nên xử lý như thế nào, có nên giết không? Thứ Phong Nguyệt và Ngưng Sương ăn không giống nhau, chúng không phải là những hạt trân châu băng lạnh, mà là cùng một loại thịt thần bí. Ngoại trừ việc trở thành một nàng tiên cá, thì không có giá trị nào khác. Không giống như những hải sản khác, bản tính ghen ghét của Phong Nguyệt quá nặng, thậm chí còn xúc phạm cả ngưng xương và hải cơ, giữ lại để làm gì? Giết để lấy tinh thể, hải cơ nhẹ gật đầu rồi trở lại nhà giam. Một tiếng thét trói tai vang lên, Phong Nguyệt đã bị giết. Vẻ mặt của hải cơ vẫn như thường lệ, hoàn toàn không có gì thay đổi, khi giết một cấp vương, tiến đến đưa một viên tinh thể màu xanh nhạt cho Trần Tùng, tinh thể hệ gió cấp vương. Trong số những người thân cận của hắn, không có hệ gió, nhưng mà người cấp 10 vẫn có thể thăng cấp lên cấp vương, thông qua việc hấp thu tinh thể cấp vương. Đương nhiên cũng có một số thành viên hệ gió, có tiềm năng cấp vương, nhưng hiện tại tinh thể cấp vương vô cùng hiếm. Trần Tùng sẽ đưa cho bọn họ sao? Trần Tùng nghĩ nghĩ một lúc rồi, đưa nó cho Khương Sơ Tuyết. Khương Sơ Tuyết là người duy nhất sử dụng dị năng giả hệ thời gian ngoài Trần Tùng, vậy nên cô ấy nhất định phải thăng cấp lên cấp vương. Khi Khương Sơ Tuyết đến cấp vương, có thể đóng băng cấp vương được mười mấy giây. Lưu ý, Khương Sơ Tuyết có thể đóng băng mười mấy giây, không phải chỉ được một lần, mà có thể đóng băng nhiều lần liên tiếp. Kiểm soát không để bị chết là được, không thể làm gì được. Ngay cả dị năng cũng bị đóng băng, chứ đừng nói đến việc đánh trả, dù muốn động đậy một chút cũng không thể, chỉ có thể bị đánh. Dị năng thời gian chính là lợi hại như vậy, ngoại trưa Trần Tùng có dị năng thời gian, còn lại không một ai có thể phản kháng hoặc miễn nhiễm được. Nếu thực sự tồn tại cấp hoàng, Trần Tùng phối hợp cùng với Khương Sơ Tuyết, hai người cấp vương, cũng có thể giết chết một người cấp hoàng. Đáng tiếc không có cấp hoàng, Trần Tùng ước gì có loại như vậy tồn tại, lỡ đâu có thì sao? Trần Tùng đời trước chỉ đến lục địa này, sau khi quái vật đến, hắn mới di chuyển sang những lục địa khác, cho nên chưa từng gặp qua. Còn có một người cần phải xử lý, là Thạch Tao Dương, người này đã cống hiến hai viên tinh thể cấp 9, còn thiếu một viên, mặc dù không thích. Nhưng cũng không thể lãng phí, Trần Tùng đi vào trong nhà giam, nhìn Thạch Cao Dương, thản nhiên nói, triệu hồi đi. Thạch Cao Dương vậy mà lại bình tĩnh vật đầu. Được, một cái thâm nguyên vực sâu, miệng lớn như hoa ăn thịt người màu đen, đã được triệu hồi, Trần Tùng lập tức sử dụng hư không chi, kiếm chém nó thành từng mảnh, vực sâu. Trần Tùng mỉm cười, là tinh thể hệ tự nhiên cấp 9, khá tốt, Thạch Cao Dương run rẩy nói, hy vọng ngươi cùng với Thượng Quang Thành có thể tiếp tục nền văn minh. Lời còn chưa dứt, Thạch Cao Dương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, mà không rõ nguyên nhân, thẻ bác có thể sẽ giết người. Trần Tùng trong lòng tràn đầy kính sợ. Trên thế giới còn có rất nhiều bí mật chưa được khám phá, ngay cả khi một người sắp chết, lời nói của hắn vẫn có ý tốt, sau khi Thạch Cao Dương đến nhà giam vẫn luôn phối hợp, Trần Tùng đã chôn cất hắn. Tại sao phải bận tâm đến việc đối phó với ta làm gì? Trần Tùng lắc đầu, mang theo cả Hồng cơ đến bờ biển tụ họp cùng các thành viên. Hồng Đăng trước đó cũng đã liên lạc với một số hải sản đến đứng đợi ở bờ biển. Bắt mắt nhất là một con rùa biển khổng lồ, có kích thước gần bằng một quả. Núi, lúc này các thành viên mới biết được thủ lĩnh vẫn còn có nhiều thuộc hạ, là hải sản như vậy. Bọn họ sớm đã nghe thấy tin đồn, về quái vật biển trên biển từ lâu. Một số ít người trong số họ, thậm chí còn tận mắt nhìn thấy. Thực lực của quái vật biển thâm sâu khó lường, vô cùng mạnh mẽ. Cho dù bọn họ gặp phải, cũng chỉ có thể chạy xa nhất có thể. Hóa ra chúng ta lại là người một nhà, đúng là thế nào cũng không nghĩ đến. Trong lúc nhất thời, các thành viên nhìn vào bóng dáng của Trần Tùng, đều cảm thấy cao thâm mặt chắc, khó mà tưởng tượng được. Trần Tùng nhẹ nhàng cười, đi thôi, tất cả đám hải sản đều tranh nhau chạy tới nói, cưỡi ta, cưỡi ta, ba người đứng đầu về thành tích, sẽ được ban thưởng năng lực thần kỳ. Hồng đang nhìn một màn này, trong lòng cười thầm các ngươi cứ tranh nhau đi, quan hệ của ta cùng Hải Vương Đại Nhân. Đã tiến thêm một bước rồi. Điểm dừng đầu tiên, đại lục chuột túi. Trước tiên thăm dò đại lục này, các đại lục khác cũng không vội. Cứ để tang thi thăng cấp lên cấp 7, thậm chí cấp 8. Tổng cộng có hơn 20.000 thành viên. Mặc dù hải sản tuy nhiều, nhưng hai ba chuyến cũng vận chuyển không hết. Trần Tùng dẫn theo mấy người Mễ Linh, Mễ Lạp, Hải Cơ, Mã Ngọc, cửa trên ba con kim điêu, đi trước dẫn đầu. 4 giờ sau, Trần Tùng đã đến nơi. Trước tiên hãy tìm một nơi để ổn định lại cuộc sống. Trần Tùng không ngờ cảnh tượng kim điêu bay trên không trung đã bị một con chuột túi lớn, cao hơn chục mét nhìn thấy. Chuột túi lớn chạy tới, mở miệng nói tiếng người, "Các người cút, dù, các người cút đi." Chuột túi lớn này thực sự rất to lớn, thân hình cao gần chục mét, còn có thể nói được tiếng người. Toàn thân vạm vỡ không đúng, phải gọi là cơ bắp cực kỳ khỏe mạnh. Nhìn thoáng qua liền biết, đây không phải là loại động vật đơn giản. Trần Tùng ngẩn người, vừa mới tới đã khiến ta vừa bất ngờ vừa vui mừng, mấy món vậy, uống thành cái dạng gì đây? Chuột túi lớn nhanh nhẹ nhảy xung quanh và vung nắm đấm, giống như một võ sĩ quyền Anh, đang tập khởi động làm nóng người trước trận đấu. Pháp Vương cười lớn, nói, đến đây, để ta dạy người cách trở thành một con chuột. Trần Tùng mỉm cười xua tay, này, để ta, ta chơi với nó, khả năng có thể có người đứng sau, khiến tâm tình của Trần Tùng trở nên không tốt. Vừa hay cần tìm chỗ để phát tiết, Trần Tùng lơ lửng trên không chung, ta cũng không ức hiếp người. Chúng ta lấy quyền đấu quyền đi, chiến đấu vật lý cũng rất cần thiết, bởi vì suy cho cùng dị năng là có hạn. Chuột túi lớn không nói một lời, ngay lập tức vung nắm đấm rất nhanh về phía Trần Tùng. Trần Tùng cũng rơ nắm đấm lên ngay đón. Trần Tùng có chút kinh ngạc, tốc độ của chuột túi lớn này đúng là không bình thường, dù là cấp 10 cũng còn lâu mới có được tốc độ này. Cấp vương. Một chuột túi lớn cấp Vương hai nắm đấm chạm vào nhau, Trần Tùng và chuột túi lớn mỗi bên đều lùi lại ba bước. Trần Tùng mỉm cười, thực sự là cấp Vương đây quả thực là một lục địa huyền diệu, làm thế nào để đạt đến cấp Vương Chuột túi lớn cũng bị làm cho bất ngờ, đây là lần đầu tiên nó gặp được một người có thể đối đầu trực diện với nó. Trần Tùng ngoác ngoác ngón tay, nói, tới đi, chuột túi lớn trợn tròn mắt, chuột túi lớn hét lên một tiếng, hãy xem trái đấm móc của ta đây. Đúng là trái đấm móc, chuột túi lớn bí mật tập trung phần lớn sức mạnh vào tay phải, Trần Tùng mất cảnh giác, không kịp chuẩn bị, lập tức bị đánh mạnh vào mặt, bay về phía sau. úi, Trần Tùng che mặt, trợn mắt nhai răng nhìn chuột túi lớn, "Mẹ kiếp, chuột túi lớn này là lão lục sao?" Chuột túi lớn nhìn Trần Tùng với vẻ mặt chế nhạo, đồng thời muốn lợi dụng thời điểm Trần Tùng đang yếu thế để giết Trần Tùng, nắm đấm của nó lên liên tục không ngừng nghỉ như mưa rơi. Chuột túi lớn này là một cao thủ quyền Anh. Giao đoàn cực kỳ nhanh, góc độ lại vô cùng hiểm hóc Trần Tùng không giỏi đấm đá, nên nhanh chóng bị đè xuống đánh. Pháp vương hoang mang. Chủ nhân, người có thể làm được không? Mễ Lạp, Mễ Linh cũng kinh ngạc nhìn chuột túi lớn. Thật là lợi hại. Ngương xương che miệng trộm cười, hiếm khi được nhìn thấy Trần Tùng bị ăn đánh. Hải cơ vẻ mặt thâm trầm, trong đầu đang có ý định muốn giết chết chuột túi lớn, giả mức hiếp em trai ta. Chuột túi lớn lại hét lên một tiếng. Đấm móc phải. Vừa nói rất lời. Cái đuôi dài của chuột túi lớn, đang lơ lửng trên không trung, đột nhiên đập mạnh vào lưng Trần Tùng. Sức lực này lớn hơn rất nhiều, so với nắm đấm của chuột túi lớn. Chuột túi lớn dựa vào đuôi để giữ. Thăng bằng, nhưng trên thực tế dùng đuôi tấn công, còn lợi hại hơn dùng nắm đấm. Trần Tùng lại bị đánh bay ra ngoài, dùng sức xoa xoa eo, thật sự rất đau. Trần Tùng ta không cần mặt mũi sao. Đều là do người ép ta. Tiểu tử ngươi không có tinh thần thượng võ. Chỉ biết đánh lén, kỹ thuật nhanh đúng không? Có thể nhanh hơn ta sao? Thời gian gia tốc. Nhưng mà thời gian gia tốc lần này đã được cải tiến hơn so với lần trước, do trong lúc sử dụng triệu hồi thời gian để tạm thời đạt đến cấp hoàng. Trần Tùng đã học được. Thay đổi dòng chảy thời gian của bản thân, một giây có thể biến thành 5 hoặc 10 giây. Cấp số nhân càng tăng, thì dị năng tiêu hao càng nhiều. Trần Tùng trực tiếp tăng số lượng lên gấp 5 lần, ngăn cản hải cơ đang định bỏ chạy lại. Trần Tùng nở một nụ cười lạnh lùng tiến về phía trước, xem cú đấm của ta đây. Chuột túi lớn chỉ cảm thấy hoa mắt, khi một nắm đấm đang tiến gần về phía mình, và ngay sau đó, nó đã bị đấm vào đầu. Tiếp đến là hàng chục cú đấm ráng xuống người, nó như cuồng phong vũ bão. Căn bản không kịp phản ứng. Đầu của chuột túi lớn ong ong, chuột túi lớn khó hiểu nhìn Trần Tùng. Tại sao tốc độ lại tăng lên nhiều như vậy? Phật Sơn vụ ảnh cước. Trần Tùng cười lớn, nhảy lên không chung và đá chân liên tục. Trong mắt chuột túi lớn cấp vương, cũng không thể nhìn thấy chuyển động chân của Trần Tùng, thật đúng là vụ ảnh cước. Chuột túi lớn muốn dùng hai tay chặn lại, nhưng tốc độ của Trần Tùng đột nhiên tăng lên gấp 5 lần, làm sao mà nhìn thấy được, còn nhanh hơn cả cấp hoang. Trận chiến lập tức được đảo ngược, bên bị thua thảm đã trở thành phía chuột túi lớn. Chuột túi lớn bị tấn công, bởi hàng trăm cú đá chân, lập tức bay ra ngoài. tơ The Honor miệng phun ra một ngụm máu, trong mắt của chuột túi lớn hiện lên một tiêu kinh hãi, Trần Tùng thở hồn hền, không chỉ có dị năng tiêu hao mà thể lực cũng bị tiêu hao rất nhiều. Nếu không dùng hết sức lực, sẽ không thể khiến chuột túi lớn bị thương, thời gian gia tốc gấp 5 lần, năng lượng vật chất tiêu hao cũng tăng gấp 5 lần, chuột túi lớn vẫn không bỏ đi ý định của mình mà tiếp tục tấn công Trần Tùng, nhưng lúc này tốc độ và thể lực của Trần Tùng tăng vọt như vậy, chuột túi lớn sao có thể là đối thủ của hắn? Sau khi liên tục bị đá vào mông không biết bao nhiêu lần, Chuột túi lớn ngã ngào trên mặt đất, vội vàng muốn bỏ chạy. Ta là lão lục, đánh không được thì bỏ chạy là chuyện rất bình thường mà, phải không? Trần Tùng cười, ở trước mặt quân vương hư, không ta mà dám chạy trốn sao? Tối thiểu là trong một khoảng thời gian ngắn nữa, Trần Tùng sẽ chưa có ý định giết chết chuột túi lớn này. Giá trị của nó còn lớn hơn phong nguyệt rất nhiều. Một cao thủ quyền anh quý giá đến mức nào chứ? Coi nó như một bao cát, để luyện tập không phải tốt hơn sao? Đây cũng là sinh vật có khả năng đánh đấm mạnh nhất, mà từ trước đến nay Trần Tùng từng gặp qua, Pháp Vương thực lực mạnh hơn ly hỏa, nhưng so về mặt đánh đấm, cũng chưa chắc đã lợi hại hơn chuột túi lớn. Xuyên cho cùng, Pháp Vương chú trọng về lôi, còn chuột túi lớn này lại là xác thịt thuần túy, cũng có thể trở thành đối tác tập luyện của đám người tô đại trụ, hạ hạo nhiên, nhất định sẽ có ích lợi. Trần Tùng trực tiếp dùng hư không trục xuất để đưa chuột túi lớn về phía mình, rốt cuộc ai mới cần phải cút. Chuột túi lớn vội thay đổi lời nói lúc trước, ta cút, phịch, Trần Tùng lại đấm một nhát nữa. Chuột túi lớn nhịn không được, bắt đầu chống trả. Trần Tùng vừa tiếp tục hành hạ chuột túi lớn, vừa nhíu mày. Thời gian gia tốc này lợi hại thì lợi hại thật, nhưng tiêu hao rất nhiều thể lực. Trong tình huống này, làm sao có thể sử dụng dị năng thời gian tốt hơn được chứ? Thời gian gia tốc thích hợp để đối phó với nhiều kẻ địch cùng một lúc. Nếu như bản thân cùng với một nhóm người... Chẳng hạn như đối phó với một cấp hoàng, ngay cả khi tốc độ của bản thân tăng lên, những người khác vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Ngược lại, chỉ bằng cứ giảm tốc độ của cấp hoàng này xuống, giảm xuống đến tốc độ của cấp vương, thời gian chảy chậm, thời gian ra gia tốc cũng hoạt động ngược lại. Dòng thời gian xung quanh mục tiêu trôi chậm lại, ở thế giới bên ngoài đã trôi qua 10 giây, nhưng trong bản thân mục tiêu chỉ mới trôi qua 1 giây. Nghĩ tới đây, Trần Tùng lập tức bắt đầu tăng tốc đảo ngược thời gian. Trần Tùng đã nắm vững thời gian gia tốc từ rất lâu, cũng xem như là người duy nhất thành thạo dị năng thời gian. Sau khi sử dụng nhiều lần, vẫn chưa thấy tốc độ của chuột túi lớn chậm lại, Trần Tùng còn đang phân tâm. Chuột túi lớn đã sắp đá mạnh vào đệ đệ của mình, vì bảo vệ đệ đệ, Trần Tùng cuối cùng đã sử dụng thời gian chảy chậm, động tác của chuột túi lớn dường như bị chậm lại rất nhiều lần, giống như một thước phim quay chậm, Trần Tùng né tránh dễ như trở bàn tay. Toàn thân Trần Tùng đổ mồ hôi lạnh, suýt chút nữa thì Trần Tùng cũng đáp trả, liền đá vào đệ đệ của chuột túi lớn. Chuột túi lớn thấy vậy, vô thức muốn tránh đi, nhưng lại phát hiện thân thể của nó cứng như đá, không có cách nào di chuyển, lập tức bị đánh trúng. Ôi, chuột túi lớn che lấy hạ bộ, dáng vẻ đau đớn không thể đứng dậy được. Trần Tùng mỉm cười, đã là giống đực, thì bất kể là loài sinh vật nào cũng không thể thoát khỏi nhược điểm chí mạng ngay. Chuột túi lớn giận dữ, muốn liều mạng với Trần Tùng, nhưng lại bị đánh. Trần Tùng cười Nói. Ta cho người hai lựa chọn. Một là cùng ta lan lộn. Hai là tờ dây dây tờ giờ sơ. Chuột túi lớn nghe không hiểu tờ dây dây tờ dơ sơ nghĩa là gì. Trần Tùng làm một động tác đá. Chính là như này. Đã đệ đệ đến chết. thì mạc quân gì gì? Thề mạc Chuột túi lớn ôm lấy đệ đệ của mình. Liên tục gật đầu. Ta chọn cùng người lan lộn. Trước tiên cứ đồng ý. Sau đó tìm cơ hội chạy trốn. Hải cơ bước tới. Hờ lạnh một tiếng. Em trai. Người quá nhân từ rồi, sao có chuyện dễ dàng như vậy? Đau khổ tra tấn, hài mắt hải cơ bắn ra hai luồng ánh sáng đen, không ngừng đi vào cơ thể chuột túi lớn. Sau khi bị trần tung đánh một trận, thân thể của chuột túi lớn chỉ có thể bất lực, toàn thân yếu ớt, cảm giác như có vô số con kiến đang gặm nhấm trong cơ thể mình, đồng thời cảm giác đau đớn dữ dội, còn vô cùng ngứa ngáy. Chuột túi lớn không còn tâm trí đâu để ý đến đệ đệ của mình nữa. Ngã ngào xuống đất. Không ngừng run rẩy ánh mắt khiếp sợ, Hải cơ lạnh mặt, nói, ta nghĩ trừng phạt hắn vẫn tốt hơn, có lẽ là thiến đi, chuột túi lớn càng run dẩy dữ dội hơn, Trần Tùng giả vờ đảo mặt, nói, cho nó một cơ hội, nếu như nó muốn chạy trốn, thì thiến nó cũng không muộn, Hải cơ suy nghĩ một chút, nói, nghe em trai, Trần Tùng ngồi xổm xuống, trên mặt tỏ vẻ muốn tốt cho ngươi, chị ta sắp nổi giận rồi, ta khuyên không được, ngươi tự mình giải quyết đi. Chuột túi lớn đầy cảm thích nhìn Trần Tùng, một lúc lâu sau, chuột túi lớn đã tốt hơn nhiều, Trần Tùng hỏi, đúng rồi, sao thực lực của ngươi lại mạnh như vậy? Chuột túi lớn nói, ăn miếng thịt, Trần Tùng cao mày, lại là loại thịt thần bí sao? Có thịt rơi vào biển cả, còn có thịt rơi xuống đất liền, rơi ở khắp các nơi trên thế giới sao? Trần Tùng cảm thấy, phần lớn thịt đều đã rơi xuống biển, bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy bất kỳ sinh vật cấp phương nào trên lục địa của mình, Trần Tùng lại hỏi. Ngươi có từng nhìn thấy sinh vật nào khác, có thực lực tương tự như ngươi không? Vừa mới đến nơi đã gặp một chuột túi lớn cấp vương, khiến Trần Tùng cảm thấy cực kỳ kỳ lạ. Chuột túi lớn kiêu ngạo nói, không có, ta là mạnh nhất, ta còn có hai người bạn cũng ăn thịt, nhưng mà đều chết một cách đột ngột. Chỉ có ta sống tiếp, có chút thông minh, nhưng không nhiều, Trần Tùng nhẹ gật đầu, đột nhiên bưng tỉnh, có đồng bạn cũng ăn thịt, chết đột ngột. Hải cơ lúc ấy đã ăn một miếng thịt lớn. Bởi vì không tiêu hóa được, cô đã phân chia cho người bạn tốt lâu năm, là rùa biển cùng ăn và cùng thăng cấp lên cấp 9, nếu như không có rùa, ngay cả hải cơ cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử, không có nghĩa là khi người ăn được hết, thì nhất định sẽ thăng cấp. Trong tương lai, có thể có gần 200 cấp vương trong đại dương, nhưng chỉ sợ cũng có càng nhiều sinh vật biển không chịu nổi, mà chết bất đắc kỳ tử, những sinh vật không chịu nổi ấy, sợ là cũng đã biến thành thức ăn, cho cá lớn cá nhỏ. Muốn tìm được xác bọn chúng là không thể nào Liệu có thể tìm được đồng bạn kia Của chuột túi lớn không Động vật ăn thịt ở lục địa chuột túi không nhiều Số lượng nhiều nhất vẫn là Chuột túi và thỏ rừng Chúng đều là động vật ăn cỏ Rất có thể Thi thể của những con chuột túi Chết bất đắc kỳ tử vẫn còn Thịt vẫn còn trong cơ thể chúng Trần Tùng ngay lập tức hỏi Còn có thể tìm lại được hai đồng bạn kia của người không Chuột túi lớn lấy làm quá dị lướt nhìn Trần Tùng Nhưng lại khẽ gật đầu Tà trôn rồi. Đi. Trần Tùng trực tiếp cưỡi lên chuột túi lớn. Nó chạy rất nhanh. Chuột túi lớn chỉ cần nhún nhảy một cái là có thể chạy đi băng băng. Cực kỳ lợi hại. Lục địa chuột túi có rất nhiều động vật hoang dã. Chúng nhiều đến mức nào chứ? Chỉ riêng thỏ rừng đã có hơn 100 triệu. Toàn bộ lục địa có diện tích tương đương với Long Quốc. Dân số cũng rất ít. Chỉ hơn 20 triệu người. Nếu như có người sống sót dám đi ra ngoài. Muốn gặp được sinh vật đột biến cũng khó. Dù cho lục địa chuột túi vẫn còn có người sống sót, thì có lẽ cũng sống rải rác khắp nơi. Trên đường đi, thỏ rừng và chuột túi đều xuất hiện thành từng đàn. Ngoài ra còn có mèo hoang, lạc đà, chưa kể còn có đủ các loại côn trùng nhỏ khác nhau. Chuột túi lớn là bá chủ của lục địa này, nói không chừng còn là sinh vật cấp vương duy nhất, Trần Tùng cưỡi nó. Đương nhiên sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cỏ dại mọc ung um tùm, cũng may chuột túi lớn đủ cao, chạy được hơn 10 phút, đi đến một thảo nguyên. Chuột túi lớn nói, chính là chỗ này, Trần Tùng nói, đào. Chuột túi lớn đang muốn nói, người bảo ta đào thì ta sẽ đào sao, nhưng vừa nghĩ đến hải cơ. Lời định nói lập tức nuốt xuống bụng, Trần Tùng thầm nghĩ, hy vọng cũng không lớn, nếu chôn dưới đất, sợ là sẽ bị vô số vi sinh vật đến cấu rỉa hết. Chuột túi lớn dùng sức đào, rất nhanh sau đó đã đào được hai bộ xương thối giữa, thi thể đã biến mất. Chỉ nhìn thấy hai miếng thịt nhỏ lé lên từ trong bộ xương. Kích thước khoảng bằng bàn chân của một con chó con, trong hố có lít nha lít nhít côn trùng nhỏ xíu, nhưng chúng lại có vẻ sợ hãi, và không dám đến gần miếng thịt. Trần Tùng toàn thân chấn động, đây là thịt thần bí sao. Theo lẽ thường, đã hai năm rồi, coi như miếng thịt này không bị đất phân hủy, thì ít nhất cũng sẽ bị thối rữa Thế nhưng hai miếng thịt này vẫn còn tươi mới, nhìn thế nào cũng không thấy dấu hiệu của việc đã từng được ăn qua, thân thể không thối dữa. Trần Tùng nhớ đến thi thể của thể đột biến cấp vương. Sau khi chết vẫn còn cực kỳ cứng rắn. Trần Tùng tìm một chiếc khăn cùng một cái túi, dùng khan cẩn thận nhặt từng miếng thịt bỏ vào trong túi. Trần Tùng mở to mắt quan sát, ngoại trừ màu sắc bên ngoài ra, nó gần như không khác gì những loại thịt khác, nhưng Trần Tùng khẳng định, chắc chắn miếng thịt này vô cùng thần kỳ, nếu không thì nó đã thối rữa từ lâu rồi, còn có thể ăn không? Bên trong thịt này chắc hẳn chứa rất nhiều năng lượng như tinh thể, Trần Tùng đương nhiên không dám ăn, bởi vì lai lịch của miếng Thịt này không rõ ràng. Chuột túi lớn ái ngại đứng nhìn. Trần Tùng đưa miếng thịt cho nó. Ngươi muốn ăn không? Chuột túi lớn bụt miệng chửi. Muốn làm thí nghiệm trên người ta sao? Ngươi đang hạ thấp ý quy của ta đấy à? Trần Tùng biểu môi. Ngươi có muốn ăn, thì ta cũng không nỡ đưa cho ngươi. Trần Tùng vỗ vỗ đầu chuột túi lớn. Trở về đi. Chuột túi lớn nói. Ta đói, ta đi ăn một ít cỏ rồi đi sau Trần Tùng lại nói. Vừa đi vừa ăn. Ta đây có đồ ăn. Chuột túi lớn bộ dạng ghét bỏ, nói, ngươi có thể có cái gì? Trần Tùng trực tiếp đổ một rổ cà rốt, cùng cụ cải ra, nhét vào trong miệng chuột túi lớn. Nhà lợp bộp một hồi, trong mắt của chuột túi lớn ngấn nước mắt. Ta vậy mà lại có cà rốt ăn? Còn nữa không? Cho ta thêm đi. Trần Tùng cười nói, còn phải xem biểu hiện của ngươi. Trần Tùng thầm nghĩ, mình không phải đang thiếu tinh thể sao? Loại thịt này chứa năng lượng tương tự như tinh thể. Liệu mình có thể ăn được không? Miếng thịt này, tuy nhìn không có vẻ gì ghê tẩm, nhưng đã bị chuột túi tiêu hóa qua, còn bị chôn vùi trong đất rất lâu. Đời trước Trần Tùng đã từng ăn không ít thứ đồ kinh tẩm khác, chưa kể vì để gia tăng sức mạnh, để bảo vệ người thân, dù có buồn nôn cũng phải ăn. Trở về hỏi lại mễ phạn xem sao, trở về địa điểm lúc mới đến, mễ phạn không vui vẻ nói, ở đây có nhiều côn trùng quá. Vấn đề này để giải quyết sau Trần Tùng lấy thịt ra hỏi mễ phạn, mễ phạn. Nếu ta ăn cái này thì sẽ thế nào? Nếu có bất kỳ phản ứng bất lợi nào, mễ Phạn có thể dự đoán được. Mễ Phạn ngơ ngác rồi nghĩ nghĩ. Nếu như người ăn, hại nhiều hơn lợi. Đối với Trần Tùng có chỗ tốt, nhưng hình như lại có hại nhiều hơn. Lúc hỏi mễ Phạn tại sao hại nhiều hơn lợi, mễ Phạn lại không thể giải thích được. Cơ hờ là do cảm giác mà thôi. Trần Tùng cũng không cần thiết phải ăn, vậy nên chọn nghe theo mễ Phạn Nhưng Trần Tùng không ngờ rằng mễ Phạn lại chỉ vào con chó con. Rồi lại chỉ vào hải cơ, ta cảm giác, nó giúp ích rất lớn cho chó con, thậm chí còn giúp ích nhiều hơn cho hải cơ. Đối với chó con và hải cơ, đều đem lại lợi ích rất lớn. Vậy cho ai đây? Có lẽ, khả năng Trần Tùng sẽ đưa cho hải cơ, người có khuynh hướng nóng nảy giống như hắn. Chó con có nhiều như vậy, nhưng lại chỉ có một chị hải cơ, đây chính là chị gái duy nhất của ta. Hơn nữa, phân chia cho chó con, cũng không bằng, cung cấp cho một mình hải cơ, vậy là cứ quyết định như thế. Trần Tùng lại có chút lo lắng. Thực ra, hải cơ vẫn thích giết chóc như đời trước. Chỉ là khi ở trước mặt mình mới tỏ ra là một người chỉ dịu dàng. Chắc hẳn là đã bị loại thịt thần bí ảnh hưởng. Tất cả sinh vật biển đều như vậy. Nếu như ăn quá nhiều, liệu có tiếp tục làm cho ý định giết người của hải cơ tăng lên trầm trọng hơn không? Tăng đến mức dù ở trước mặt mình cũng không thể kìm nén được. Từng chút một vậy, mỗi ngày cho hải cơ ăn một ít. Vì dù có ăn hết một lần cũng không tiêu hóa được. Dù sao mễ phạn cũng đã nói đối với hải cơ lợi nhiều hơn hại, nếu có bất kỳ phản ứng nào, thì dừng lại là được. Trần Tùng thành thật nói, chị, nếu u miếng thịt này, chính là loại thịt người đã từng ăn trước đây, thì khi người tiếp tục ăn, thực lực của người nhất định sẽ tiến bộ hơn rất nhiều. Chị người cũng vừa mới nghe nói, thứ này không thích hợp với ta, nhưng lại thích hợp với người, nhưng người cẩn thận chút, nếu có bất kỳ phản ứng xấu nào, thì đừng ăn nữa, hải cơ vui vẻ ôm lấy Trần Tùng. Vì thấy em trai quan tâm đến mình như vậy, Ngưng xương thấy thế, nắm tay Mễ Lạc, Biểu môi nói, "Ta cũng có chị gái." Trần Tùng hỏi, "Đúng rồi, khối lượng hai miếng thịt này nhiều hay ít so với những gì ngươi đã từng ăn trước đây?" Hải Cơ cẩn thận nhìn miếng thịt thần bí, suy nghĩ một lát, hình như chỉ là 1/3 hai miếng thịt này cộng lại, hai miếng thịt này cộng lại được 2 đến 3 lạng không? Một lạng thịt có thể giúp sinh vật có năng lực thăng cấp lên cấp Vương. Trần Tùng nhất thời không nói nên lời. Bây giờ cần dọn dẹp một chút, ổn định chỗ ở cho căn cứ. Trần Tùng cảm thấy mình nên nghỉ ngơi, ổn định lại tinh thần, tổng kết lại năng lực của bản thân, cũng là để thử tìm hiểu thêm năng lực mới. Có rất nhiều năng lực không phải Trần Tùng không thể học được, mà chỉ là cái đầu thông minh này, chưa từng nghĩ đến. Đúng như thầy cô thường hay nói, nếu người đem ham muốn vui chơi đó của mình, dùng cho việc học tập, người sớm đã có thể đạt được hơn 90 điểm mỗi môn. Dịch chuyển không gian, thời gian chảy chậm, nếu như Trần Tùng bình tĩnh lại, chắc có lẽ hắn đã có thể làm được từ lâu rồi. Thảm thực vật ở lục địa chuột túi tươi tốt, đến mức phải loại bỏ cỏ dãi mới, có thể tạo ra một nơi cư trú. Ai sẽ dọn dẹp đây? Trần Tùng liếc nhìn hải cơ, bỏ qua, người tiếp theo, lại nhìn ngưng xương thôi, đối xử tốt với nàng tiên cá một chút đi. Đây cũng không phải là nàng tiên cá bình thường, vậy thì để tiểu đệ chuột túi lớn, vừa mới thu nhận được tới làm. Cháu con cũng hiếu động, để bọn chúng lên cùng nhau hỗ trợ, dọn sạch một nơi đủ rộng, để cho Trần Tùng và những người khác ở là được. Các thành viên thì để bọn họ tự làm. Rất nhanh đã dọn dẹp xong, Trần Tùng lấy căn phòng ra. Những con côn trùng mà mễ phạn chán ghét, cũng không phải là vấn đề. Chúng đều bị đại gia đình nhà tiểu hông đến xử lý hết. Trần Tùng ăn xong bữa trưa, thì nhóm thành viên đầu tiên mới đến. Không phải tốc độ của hải sản chậm, mà là có quá nhiều người trên lưng, nên không thể bơi hết tốc lực. Trần Quang nói, tường trưởng lão nói nó không muốn tới. Trần Tùng giật mình, không muốn tới. Trong căn cứ, thiếu ai cũng được, nhưng nhất định không thể thiếu tường trưởng lão. Tường trưởng lão âm thầm làm việc, cống hiến hết sức lực của bản thân, để có những đóng góp xuất sắc cải thiện môi trường, thỉnh thoảng còn xuất hiện với tư cách là người thẩm vấn. Trần Tùng hỏi, vì sao không muốn tới? Trần Quang ngượng ngùng cười. Nó nói nó sợ thức ăn ăn không quen, ta cũng không thể ép nó được. Ta nghĩ chỉ có thủ lĩnh tự mình ra tay mới được, sắc mặt Trần Tùng tối xâm, có chút chuyện này cũng không làm được, không có cách nào, tường trưởng lão quá quan trọng. Trần Tùng phải tự mình đi mời, ban đầu Trần Tùng muốn đưa Mộng Âm đi cùng, để làm phiên dịch, nhưng dù Mộng Âm đã đi đến chỗ mới, cô vẫn tập trung miệt mài nghiên cứu. Hai Porter, một bên trái, một bên trái, đang đuổi mũi giúp cho Mộng Âm, giống như là người bảo vệ, khi một trong số chúng nhìn thấy Trần Tùng. Lập tức nổi giận đùng đùng chạy tới, Trần Tùng dơ chân đá nó bất tỉnh, tiểu tử thối, Trần Tùng tùy tiện tìm một thành viên hệ tự nhiên, có thể giao tiếp, tại căn cứ thự Quang Thành, vẫn còn một số ít thành viên đang kết thúc công việc của mình. Trần Tùng tìm thấy tường trưởng lão, giữ khoảng cách 10 mét và nói, tại sao lại không đi? Tường trưởng lão chậm rãi đáp lời, ta ăn quen rồi, chỉ sợ đến nơi khác khẩu vị không quen, Trần Tùng chân thành khuyên bảo, đều là cùng một nhóm người sản xuất ra. Hương vị cũng giống nhau, ngược lại ngươi ở chỗ này mới khác, tường trưởng lão suy nghĩ 3 phút mới nói, cũng đúng. Trần Tùng vui mừng nói, vậy đi thôi. Tường trưởng lão lại nói, còn rất nhiều đồ ăn, ăn xong rồi đi. Trần Tùng cảm thấy không ổn, bên kia có đồ ăn mới, lãng phí lần này đi. Ngay cả Trần Tùng cũng không thể ép tường trưởng lão, đè đầu cưỡi cổ nó, bắt nó làm việc, lỡ như bị người khác lấy tiền lương cao, già cướp đi mất thì sao? Nói hết cả nửa ngày. Cuối cùng cũng mời được tường trưởng lão. Những chiếc xúc tu trên đầu tường trưởng lão chuyển động, như đang gửi tín hiệu, chẳng bao lâu sau, cả gia tộc với số lượng hơn 1.000 thành viên, đã tập hợp. Số lượng nhiều như này, Trần Tùng cũng không thể dùng hư không đi lại mang theo. Chỉ có thể để các thành viên lái xe, đưa bọn họ đến bãi biển. Nhìn tường trưởng lão như này, cũng không có gì ngạc nhiên, khi không ai muốn nhận công việc này. Chuyện này, chúng ta làm không nổi. Trần Tùng nhìn chằm chằm đại hải quy cấp vương. Người làm đi. Đại hải quy nhanh mặt đồng ý. Sau khi nhận công việc này, có lẽ sẽ phải tắm rửa kỹ càng rồi. Trần Tùng dặn dò Bơi cẩn thận chút. Mai rùa nhất định phải nổi lên trên mặt nước. Nếu như tường trưởng lão bị chết đuối, người cũng đừng hòng sống. Trần Tùng còn đích thân hộ tống bọn họ suốt chặng đường. Cho tường trưởng lão chút mặt mũi. Sau hai ngày vận chuyển, cuối cùng mọi người cũng đã di chuyển xong. Tin tức về việc Thự Quang Thành rời đi đã lan rộng. Những người sống sót. Chỉ cảm thấy ngọn núi đè lên đầu bọn họ, cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Đang lúc thở, phào nhẹ nhõm, trong lòng lại có chút khó hiểu. Tại sao Thự Quang Thành rời đi? Trên bờ biển có một trạm rừng chân, Trần Quang chịu trách nhiệm tiếp đãi. Trần Tùng bố trí năm hải sản cấp 10 phụ trách an ninh. Trần Tùng hứa hẹn, sau 3 tháng sẽ ban cho bọn chúng thần lực. Vốn dĩ ban đầu chỉ sắp xếp 2 hải sản, nhưng hải sản suyết nữa đánh nhau vỡ đầu, vì chuyện này nên Trần Tùng miễn cưỡng thêm 3 chỗ nữa. Trần Quang cũng không cô đơn hay buồn chán. Bởi vì Trần Quang có hai người vợ, so sánh như vậy, càng cho thấy Trần Tùng là một người đàn ông tốt. Sau khi mọi chuyện đâu đã vào đấy, Trần Tùng ra lạnh cho tất cả các thành viên tập hợp lại, để cẩn thận khám phá lục địa chuột túi. Trần Tùng có thể đi khắp lục địa chuột túi, mất thời gian nhiều nhất là trong vài ngày. Dù vậy cũng chỉ có thể coi là ngắm cảnh, chứ không phải thăm dò cẩn thận. Trần Tùng đã chụp ảnh miếng thịt bí ẩn và in ra 10.000 tấm để các thành viên tìm kiếm. Đồng thời nhìn xem có động vật hay thực vật kỳ lạ nào không Làm xong mọi công việc Trần Tùng nói Ta muốn nghỉ ngơi một thời gian Xem có cái gì lĩnh ngộ được cái gì không Có thể là nửa tháng hoặc là một tháng Trong khoảng thời gian này Ta muốn yên tĩnh tĩnh tĩnh Mã Ngọc hỏi Có cần đưa đồ ăn cho ngươi không Trần Tùng lắc đầu Vật tư trong không gian có rất nhiều Chỉ là mùi vị không bằng Mã Ngọc làm ra Mễ Phạn Kỳ quái hỏi Tĩnh tĩnh là ai Vì để được yên tĩnh Trần Tùng còn đặc biệt đào riêng một cái động thông gió. Nếu như không có chuyện trọng đại gì xảy ra, thì sẽ không có ai tới làm phiền hắn cả. Trần Tùng ngồi khoanh chân trên nệm, bắt đầu nhắm mắt suy nghĩ. Việc này rất khô khan nhàm chán, bản thân Trần Tùng cũng không thích nó chút nào, nhưng vì để trở nên mạnh hơn, nên hắn cũng chỉ đành làm như vậy mà thôi. Trần Tùng bắt đầu sắp xếp lại mọi chuyện một lượt. Đầu tiên là không gian. Có thể phân chia cơ bản thành phong thủ và tiến công, để cân bằng thực lực. nói về phòng thủ Thì hắn có hành tẩu hư không? Cái này mạnh hơn, bất kỳ năng lực phòng thủ nào trên đời này. Bản chất là ta không hề tiếp chiêu của ngươi, vậy thì làm sao ngươi đánh nổi ta cơ chứ? Còn có năng lực phòng thủ nào mạnh hơn hành tẩu hư không ư? Trần Tùng trực tiếp bỏ qua vấn đề về phòng thủ. Hắn bắt đầu nghiên cứu về cách tấn công. Hắn cũng không cần những chiêu thức quá màu mè hoa lá. Hắn chỉ cần có 12 chiêu, có năng lực công kích là được rồi. Những chiêu đó phải có lực sát thương lớn, tiêu hao ít dị năng. Đó mới là vương đạo, để giải được đề bài đầu tiên thì có rất nhiều phương pháp, nhưng mà mục đích cuối cùng cũng đều là để giải ra được đáp án. Vậy thì chắc chắn phải chọn cách đơn giản nhất và con đường ngắn nhất để làm rồi. Bây giờ chiêu thức mạnh nhất mà Trần Tùng có là. Thứ Nguyên Tri chi nhận, chiêu thức này có thể giết chết một cấp vương chỉ trong nháy mắt, nhưng mà lượng tiêu hao dị năng mà nó cần cũng rất lớn, có thể tiêu hao mất hơn phân nửa dị năng của Trần Tùng. Vậy nên việc bây giờ Trần Tùng cần làm. Chính là làm thế nào đó, để giảm thiểu lượng tiêu hao của thứ nguyên chi nhận lại. Hơn nữa còn cần nghiên cứu ra năng lực có hiệu quả cao hơn cả thứ nguyên chi nhận. Mấy chiêu như lòng giam không gian, sung mạch năng lượng, căn bản là không cần Trần Tùng lãng phí tinh lực làm gì. Một hòn đá bỗng nhiên bị nhiền thành bột mịn, Trần Tùng ép không ra lại. nghiền nát nó, hắn lắc lắc đầu, chiêu này cũng không tồi. Nhưng mà lực sát thương nó tạo ra, vẫn không bằng thứ nguyên chi nhận được. Xem ra hắn vẫn nên thử xem liệu. Có thể cải tiến thứ nguyên chi nhận không thì hơn. Phong bạo không gian của Ngân Linh cũng không tồi. Trừ đó có chút giống với dùng bốn lạng đánh nhìn cân. Trần Tùng đột nhiên ngộ ra một vấn đề. Cách giảm thiểu tiêu hao dị năng tốt nhất không phải là dùng toàn bộ dị năng bằng dị năng của bản thân, mà là thông qua dị năng của bản thân để dẫn dắt được sức mạnh vốn có trong không gian. Dùng một câu mang tính bá đạo hơn. Có sức mạnh hơn, đó là lấy sức mạnh của bản thân làm môi giới, sau đó vận dụng được sức mạnh của đất trời. Nếu làm như vậy, thì hắn sẽ tốn một lượng dị năng rất nhỏ, đã có thể tạo ra một chiêu có quy lực hủy diệt rất lớn. Trên thực tế, hành tẩu hư không của Trần Tùng có thể giảm thiểu lượng tiêu hao nhiều lần như vậy là do hắn cũng mượn sức mạnh của bản thân không gian. Trần Tùng lầm bẩm Nếu như lần này ta có thể thành công, vậy thì nói lượng dị năng của ta sẽ tăng gấp 10 lần, cũng vẫn là khiêm tốn. Nhưng mà việc này có chút khó khăn. Trần Tùng cũng tốn gần 10 năm mới có thể cải thiện được hành tẩu hư. Không đạt được thành tựu Như bây giờ Nếu như hắn muốn nắm vững nhuẩn nhuyễn kỹ năng này Trước khi quái vật dáng lâm Thì hình như không thực tế cho lắm Trong nhất thời Không thể nghĩ ra được đầu mối gì cả Trần Tùng cũng không cố cắn lấy không nhả nữa Mà hắn bắt đầu quay qua nghĩ về thời gian Trước mắt Những dị năng mà hắn nắm giữ liên quan đến thời gian Là ra tốc thời gian và làm chậm thời gian Làm chậm thời gian không đồng nghĩa với việc đảo ngược thời gian Giống như kim đồng hồ vậy Kể cả thời gian có chạy chậm đến đâu đi chăng nữa, thì kim đồng hồ vẫn sẽ tiến về phía trước, nó sẽ không dừng sự chuyển động của nó lại, càng sẽ không xoay ngược chiều kim về. Hai chiêu ngưng động thời gian, và đảo ngược thời gian hơi khó làm, nhưng mà khi nắm được, đồng thời hai chiêu ra tốc thời gian và, làm chậm thời gian, Trần Tùng cảm thấy, bây giờ, hắn có thể đánh thắng một tên cấp hoàng được. Dùng làm chậm thời gian cho đối thủ, còn dùng ra tốc thời gian cho bản thân, cứ như thế. tốc độ của Trần Tùng liền Có thể nhanh hơn một tên cấp hoàng rất nhiều. Hắn chỉ cần dựa vào tốc độ, hành tẩu hư không và sự sắc bén của thứ nguyên chi nhận thôi. Trên lý thuyết thì hắn có thể giết được một tên cấp hoàng, nhưng vì hắn không có đối tượng để thử nghiệm. Thế nên hắn vẫn không biết liệu kết quả thực tế sẽ ra sao. Trần Tùng tạm thời không nghĩ tới ngưng động thời gian và đảo ngược. Thời gian nữa, hắn ưu tiên học cách cải tiến trước. Biết đâu trong quá trình cải tiến thì hắn có được lĩnh ngộ gì mới thì sao? Chấp mắt đã ba ngày trôi qua, Trần Tùng đang bế quan. Những người khác cũng không rảnh rỗi. Sau khi tinh thể của Trần Tùng khôi phục được khoảng vài ngày, thì tinh thể của mễ lạp cũng hồi phục lại. Bây giờ cô đang hấp thu viên tinh thể cấp vương hệ. Quang Minh, chỉ là tốc độ hấp thụ của cô, không nhanh bằng Trần Tùng mà thôi. Trần Tùng chỉ cần một tuần là hấp thụ hết. Còn mễ lạp thì cần ít nhất cũng phải hơn 20 ngày mới, có thể hấp thu hết viên tinh thể cấp vương này. Pháp vương có được viên tinh thể cấp vương hệ lôi của nhị cẩu, thế nên chuyện nó tăng được lên cấp vương cũng chỉ là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Bây giờ chỉ xem nó và mễ lạp xem ai nhanh hơn ai thôi, sau khi có tinh thể, tạm thời Pháp vương cũng không đi ra ngoài nữa, nó ngoan ngoãn ở nhà trông coi con gái. Pháp vương biết đợi tới, khi nó lên tới cấp vương thì chắc chắn nó sẽ đi ra ngoài lượn lờ lung tung, không bằng bây giờ nó nhân lúc, các con con nhỏ tranh thủ ở bên nó nhiều hơn. Sau khi có được viên tinh thể cấp vương hệ hỏa, thích hợp với bản thân, như này là cũng đã đủ để Mễ Linh tăng từ cấp 9 lên cấp vương rồi. Nhưng mà chắc chắn tốc độ tăng cấp của cô không thể nhanh như Pháp vương và Mễ lạp được, mà Mễ phạn tăng được lên tới cấp vương cũng. Chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi, mỗi ngày hải cơ đều ăn một miếng thịt sợi. Thế nên thực lực của cô cũng đang tăng lên từng ngày, tất cả mọi người đều đang gia tăng thực lực. Việc tìm kiếm của các thành viên cũng không tiến hành thuận lợi lắm. Nguyên nhân không phải do chuột túi, ở trên đất liền mạnh tới. Mức nào? Thường thì thực lực của các sinh việt biến dị chỉ khoảng cấp 4, mạnh hơn chút thì cấp 5. Vậy thì chúng có thể tạo nên uy hiếp lớn đến mức nào đối với những thành viên cấp 7 cơ chứ? Chủ yếu là do số lượng của bọn chúng quá đông. Bọn họ vừa mới giết xong một đám vài trăm con thỏ rừng, thì dây tiếp theo đã có thêm một đàn nữa xuất hiện. Tất cả đều trực tiếp cắm. Đầu chạy tới chỗ của ngươi, nhìn bọn chúng kiểu như là xếp hàng. Sẵn chờ các thành viên tới giết. Nhưng mà vẫn giết mãi không hết. Một thành viên nói với vẻ đáng tiếc. Ây, nhiều thỏ béo mập như vậy. tiếc là thịt của chúng nó ăn không ngon. Cái sự béo mập của mấy con thỏ rừng này, không phải đơn giản là nó như vậy. Ít nhất một con cũng phải nặng khoảng 7.080 cân. Kể cả những con vượt qua trăm cân, cũng nhiều nhan nhản khắp nơi. Số lượng chuột túi không nhiều bằng thỏ rừng. Nhưng mà bọn chúng đều rất nặng. Còn có nhiều cơ bắp nữa. Đến sẩm tối... 11 con chó con. Tính cả Pháp Vương nữa. Tất cả đều đang mở to mắt, nhìn Mã Ngọc nấu cơm. Bên trong chiếc nồi sắt, có một con thỏ bị cắt nhỏ ra nấu. Từng làn hương thơm của thịt bay vào mũi mọi người. Mã Ngọc hiết sâu một. Hơi! Thơm thật đấy! Mã Ngọc cảm thấy rất kích động, dựa vào sự nỗ lực không ngừng của cô. Cuối cùng, cô cũng thay đổi được mùi vị của thịt biến dị rồi. Đợi sau khi thịt chín, hẳn là có thể biết được kết quả. Công thần lớn nhất trong việc này... Chính là loại lá đen mà Mã Ngọc đã cất công đi. Ra ngoài tìm kiếm, cứ cách 2 phút, Mã Ngọc sẽ đổi lá đen đó một lần. Mã Ngọc nghiên cứu qua rồi. Loại lá đen này có thể hấp thu mùi thối trong thịt biến dị, nhưng mà nó chỉ có thể hấp thụ một lượng nhất định. Sau đó sẽ không thể hấp thu thêm nữa. Lúc đó cô sẽ phải đổi lá mới. Mà bỏ một đống lá đen cùng một lúc cũng không được. Những chiếc lá đen bị nấu chín trong nhiệt cao sẽ không thể hấp thu mùi thối trong thịt được nữa. Thế nên cô chỉ có thể cách 2 phút đổi lá đen một lần, trong nồi còn bỏ thêm cả gia vị lẩu, do Mã Ngọc tạo ra, thịt thỏ trong nồi đỏ hồng Nhìn trông cực kỳ hấp dẫn, cuối cùng món thịt thỏ cũng được nấu xong, Mã Ngọc thử trước một miếng, để nếm mùi vị ra sao. Mùi vị này, Mã Ngọc trước giờ là người cực kỳ đoan trang, vậy mà lúc này lại kích động tới mức nhảy cẫng lên. Ta thành công rồi, đám chó con sủ gâu gâu, bọn nó cũng muốn ăn, số thịt thỏ mà Mã Ngọc nấu... Chỉ có khoảng hơn 30 cân Số lượng này không đủ Để cho 11 con chó con ăn Pháp Vương chỉ đành đứng nhìn Để nhường cho các con ăn trước Còn bản thân thì chỉ biết âm thầm nước nước bọt Pháp Vương cũng muốn ăn Chỉ nhìn thôi cũng thấy món thịt thỏ này thơm ngon biết bao Mã Ngọc bỗng nhận ra một điều Thịt thỏ muốn bao nhiêu có thể có bấy nhiêu Nhưng mà lá đen thì không có nhiều Cô phải bảo những dị năng giả hệ tự nhiên Trồng loại cây này Với quy mô lớn thôi Chỉ cần trồng được Thì các thành viên sẽ có thịt ăn rồi. Trong quá trình nấu thịt thỏ, điều không tốt nhất chính là không thể dùng cách nướng để nấu được, nhưng mà lại có thể làm nó thành thịt khô. Rất tiện mang theo, kể cả sau này có dùng nước trắng, để nấu thịt lên thì đối với những người khác mà nói, đây cũng được tính là mỹ vị rồi đúng không? Mã Ngọc nói với Mễ Linh và Mễ Lạp nghe. Hai người họ lập tức đồng ý cho hệ tự nhiên trồng trọt loại lá đen này với quy mô lớn. 2/3 số thành viên được dùng để trồng lá đen. Vạn Kiệt Quy bị đại tráng đem về, mùi vị thịt tươi mới, làm cho tất cả những con tăng thi khác, đều nhìn Vạn Kiệt Quy với ánh mắt đói khát. Vạn Kiệt Quy run lên bần bật, buổi tối, đám tang thi cũng tản đi, nhưng mà bánh bao nhỏ vẫn ở trong bóng tối âm thầm mở to mắt, mà nhìn chầm chầm Vạn Kiệt Quy. Bánh bao nhỏ là do Viu Lý khống chế, mà Viu Lý và Vạn Kiệt Quy có tâm linh liên kết. Hai người thường nói chuyện như những người bạn với nhau, nhưng mà Viu Lý là con người sống đều đến mức nào chứ? Bánh bao nhỏ tiến, tới gần vạn kiệt quy, vạn kiệt quy nuốt nuốt nước bọt, nói, người muốn làm cái gì? Bánh bao nhỏ nhách miệng cười đều, tới đây vui vẻ chút nào, nếu như đối phương là người bình thường, vậy thì kể cả có xấu xí một chút, vạn kiệt quy cũng sẽ nghe lời. Nhưng mà đây lại là một con tang thi nha, vạn kiệt quy liều chết phản kháng, việc này tạo ra tiếng động lớn, bị đại tráng nghe thấy, đại tráng hỏi, các người đang làm cái gì thế? Bánh bao nhỏ chỉ ngón tay vào vạn kiệt quy. Hắn sờ soạn ta. Sau khi các thành viên hệ tự nhiên tới đại lục chuột túi 2 ngày, thì đã bắt đầu công việc trồng trọt rồi. Bọn họ vừa mới gieo hạt. Giống xuống, thì lại nhận được thông báo thay đổi công việc. Bảo bọn họ trồng lá đen với quy mô lớn. Không sao cả, bọn họ chỉ cần nao bụng thôi. Kêu bọn họ làm gì, thì bọn họ làm cái nấy. Mễ Linh đưa cho Mộng Âm vài cái lá đen, để cho Mộng Âm thử cải tiến. Song song với việc tăng ra sản lượng lá đen, Thì để cô ấy xem xem liệu có thể khiến lá đen hấp thụ nhiều chất không rõ tên trong, thịt hay không. Dưới sự giúp đỡ của các thành viên hệ tự nhiên, lá đen lớn rất nhanh, thành từng mảnh lớn màu đen. Nhìn thì nhiều vậy đó, nhưng mà không thể dùng thoải mái. Nấu một nồi thịt thò ít nhất cũng cần dùng 10 cái lá đen, mà một gốc cây lá đen lại chỉ có một cái lá. Lần đầu tiên bọn họ trồng được khoảng hơn 50.000 cái lá đen. Các thành viên bỗng nhận được nhiệm vụ mà theo như họ cảm thấy là rất kỳ quái. Chính là nhiệm vụ bảo bọn họ, bắt thêm nhiều thỏ hơn đem về. Cái này còn cần phải mất công bắt ư, bọn họ chỉ cần nhắm mắt lại. Đứng yên mà đợi thỏ tự chạy tới là được. Ở đây có quá nhiều thỏ, nhưng mà chúng ta cần số thịt thỏ này làm gì? Chẳng nhẽ lương thực không đủ, nên bây giờ đổi thành ăn thịt biến dị rồi ư? Mỹ Linh nhận ra một vấn đề. Mặc dù số lá đen họ trồng được có thể xem như bội thu, nhưng mà căn cứ lại có rất nhiều thành viên. Hình như số lá đen mà bọn họ trồng được chỉ đủ. Cho các thành viên ăn một bữa thì phải, một tuần chỉ ăn một bữa ư. Trời ơi, không ngờ thịt thỏ lại thơm tới vậy. Ưng ưng, ngon quá đi. Trước mặt thế, thịt của những con thỏ này có sẵn mầm bệnh, nhưng mà lúc này rồi thì ai quan tâm mấy việc đó cơ chứ. Chỉ cần ăn không chết người và ăn ngon là được. Lâu lắm rồi các thành viên mới được ăn một bữa tiệc lớn. Bên trong căn cứ chẳng ngập tiếng cười nói vui vẻ. Vậy thì cứ để một tuần ăn một lần đi. Dù sao cũng tốt hơn là không có cái ăn. Mỹ Linh để cho những dị năng giả hệ tự nhiên đúng ra bị loại trừ, cũng tham gia vào công việc trồng lá đen. Đồng thời, cô để cho những thành viên làm công việc hậu, cần nhanh chóng vận chuyển lá đen tới những thành viên đang làm việc ở tiền tuyến. Chỉ cần có lá đen, bọn họ sẽ có thể ăn thịt như bình thường. Kể cả là luộc với nước lọc thôi, thì cũng khiến người ta cảm thấy thỏa mãn rồi. Những thành viên làm công việc tìm hiểu đại lục chuột túi, không thể nào quay. về mỗi ngày được, buổi tối họ đều phải ở trong lều. Bọn họ không nói chuyện liên quan tới lá đen cho Trần Tùng, người hiện đang bế quan. Mặc dù đây cũng tính là phát hiện mang tính đột phá, nhưng mà nó cũng không cần thiết, phải làm phiên tới Trần Tùng. Một đội người khoảng trăm người đang trầm chậm tiến về phía trước. Ai ai cũng cưỡi một con lạc đà, không ngừng quan sát xung quanh, xem có vật gì giá trị hay không. Những người này đều là người của chân Tùng. Ở đại lục chuột túi này cũng có không ít lạc đà. Đây không phải là tạo sẵn điều kiện để họ lấy làm vật cưỡi hay sao. Những thành viên đều có thực lực mạnh hơn lạc đà rất nhiều, mặc dù lạc đà có tính công kích rất mạnh, nhưng mà vẫn có thể thuần phục được chúng, chủ yếu vẫn là do thực lực của hai bên cách biệt quá xa. Thế nên lạc đà mới có khả năng bị bọn họ thuần phục về. Hay, có vật cưỡi đúng là thoải mái thật đấy. Sẽ qua bên này này, đồ ngu, ở đây chẳng có mấy con tang thi cả. Thật là vô vị quá đi. Lúc này, ở xa xa bỗng xuất hiện hình bóng một cây đại thụ cực kỳ to. Đội trưởng dẫn đội kinh ngạc nói, cái cây kia cao thật đấy, đây là lần đầu tiên ta thấy một cái cây cao như vậy, chúng ta đi qua đó xem thử xem đi. Cái cây đại thụ cách các thành viên đại khái khoảng 3 dặm, nhưng khi bọn họ đi lại gần khoảng một dặm thì đàn lạc đà bắt đầu phản, kháng, chúng nó giống như có cảm giác bất an, như đang sợ hãi gì đó mà không dám đi tiếp. Ây, không nghe lời ẻ, ở đây không có ai là đồ ngốc cả, tất cả các thành viên đều nhận ra điều bất thường. Chẳng nhẽ ở phía trước có sự tồn tại nào đó, khiến cho đàn lạc đà sợ hãi ư. Lúc này, cây đại thụ đang cách bọn họ không xa. Đội trưởng ngừng đầu lên nhìn, chắc cái cây này phải cao đến 200 m ấy nhỉ. Thân cây thô to lạ thường, đường kính của nó khéo phải dài hơn 20 m mất. Điều kỳ lạ là trên thân cây, và lá cây toàn một màu xám đen. Còn trên cành cây, lại mọc ra cái gì đó, nhìn giống nụ hoa. Cành cây lắc lơi trong gió, giống như đang vẫy gọi các thành viên tiến đến. Ánh mắt sát bén của đội trưởng, nhìn thấy ở xung quanh cái cây. Trên mấy cái cành rủ xuống, có ba quả nhìn trong suốt óng ánh. Hình của mấy quả đó giống như hồ lô, nhìn nó phát ra ánh sáng lóng lánh giống như ngọc bảo. Đây là cái gì vậy? Những thành viên có thị lực tốt, cũng mở to mắt nhìn chằm chằm quả của cây đại thụ. Đây chắc chắn là cái gì đó không tầm thường Có lẽ cái cây này biến dị rồi, chúng ta đừng tùy tiện tiến đến gần nó. Nếu như bây giờ chúng ta đến gần nó... Chưa chắc chúng ta đã là đối thủ của nó đâu. Các thành viên cũng từng nhìn thấy không ít loại cây biến dị. Nó giống như hoa ăn thịt người vậy. Điều biết tấn công người khác. Đội trưởng suy nghĩ rồi nói. Chúng ta không cần cố làm gì. Cây vẫn ở đây. Nó cũng chẳng chạy được. Chúng ta quay về bẩm báo đi. Để cho hải cung phụng hoặc thủ lĩnh tới đây xem thử xem. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Nhưng vào lúc này, lại có một mùi hương kỳ lạ bay tới. Lập tức có có mười mấy thành viên. Giống như mất đi lý trí Bao gồm cả lạc đà mà họ cưỡi Cũng đều chậm chậm tiến về phía cây đại thụ Đội trưởng kinh ngạc kêu lên một tiếng Quay lại ngay Các ngươi đang làm gì vậy Nhưng những người này cứ như bị điếc vậy Vẫn tiếp tục đi về phía trước Đội trưởng lập tức nhận ra Những người này đã bị làm cho mê hoặc đầu óc rồi Nhưng ngay sau đó Cả ánh mắt của đội trưởng Cũng bắt đầu trở nên mơ hồ Cứ như vậy mà mơ mơ màng màng tiến về phía trước Cả đội đều tiến về phía cái cây, cây. Đợi tới khi bọn họ tới trước cái cây, cái cây mới bắt đầu hành động, vô số dây leo rơi xuống, trói các thành viên lại mà không tốn chút sức nào. Nụ hoa trên cây to khoảng trên dưới 1 mét, bắt đầu thi nhau nở rộ, nhìn giống như hoa ăn thịt người đang há cái miệng to ra, sau đó nuốt các thành viên vào bụng. Lúc này, những thành viên bị nuốt vào mới bắt đầu tỉnh lại, nhưng mà bây giờ đã muộn rồi, họ không có cách nào phản kháng cả, chỉ trong một thời gian ngắn. Cả 40 thành viên đều bị nuốt trừng cả, nụ hoa giống như đang nhấm nháp bọn họ vậy. Những bông hoa dần dần trở bên bình lặng trở lại, chúng không nhổ ra bất kỳ cái gì cả, kể cả quần áo lẫn xương cốt. Tất cả đều bị cái tê tiêu hóa sạch sẽ. Cái cây cổ thụ cao hơn trăm mở tờ này, cứ như có một đôi mắt hờ hững lạnh nhạt đang quan sát thế giới. Lúc này đội trưởng mới hôi phục lại lý trí, hắn cố gắng dùng toàn lực tránh thoát khỏi, nhưng mà không có bất kỳ hiệu quả gì cả, trong lúc nguy cấp. Đội trưởng phun từ miệng ra một luồng hỏa diễm, bắn chúng được thân cây, nhưng mà hiệu quả mang lại cực kỳ nhỏ, giống như một đốm lửa thôi vậy. Ngược lại, đội trưởng còn bị cây đại thụ quất, cho mấy roi một cách vô tình. Đội trưởng hoảng sợ phát hiện ra hình, như ba quả nhìn trong suốt như ngọc bảo hình, như lại càng trở nên trong suốt hơn. Cái cây này, lợi y bọn họ làm chất dinh dưỡng ư. Bây giờ ta chưa chết chẳng lẽ là do cây đại thụ này để dành họ lại, coi họ như bữa ăn sau ư. Con mẹ nó chứ. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Đội trưởng bình tĩnh lại, may mà đến bây giờ ta vẫn chưa chết, thế nên có thể truyền tin tức về được. Hắn lập tức dùng tâm linh liên kết để truyền tin tức về, nhưng mà vào ngay lúc này, có một đội khác cũng tiếp cận tới gần đây, dù sao thì cũng do cây đại thụ này quá hút mắt, các thành viên của chân tông được phân thành 200 đội, những đội này đi cách nhau cũng không xa, đồng tử của đội trưởng co lại, hắn hét lớn, đừng mà, cây đại thụ che hắn lắm chuyện cản việc của nó. Vậy là nó liền há miệng nuốt hắn vào trong bụng. Đội thứ hai cũng không thoát khỏi vận mạnh, bị thu hút hấp dẫn. Một lát sau, cây đại thụ lại bắt đầu nuốt trưởng người. Nếu như không có gì thay đổi, thì sợ rằng, 200 người này sẽ không sống sót nổi qua ngày hôm nay. Tất cả đều sẽ bị cái cây này nuốt hết. Đây là 200 người cấp 7 đó. Trong đó còn có hai đội trưởng cấp 8 nữa. Quả của cây đại thụ càng ngày càng sáng lên. Chịu từ ý hoảng loạn nói thông tin này lại. Cho Mễ Linh. Mễ Linh cũng kinh ngạc. Cô lập tức nói, tự ý, bây giờ hãy liên hệ với tất cả mọi người, để cho mọi người đừng lại gần cái cây đại thụ đó. Mệ Linh nắm chặt tay lại, bất kể ngươi có là cái thứ quỷ quá gì, thì bây giờ ngươi đã ăn nhiều người của ta như thế, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá. Hừng đông thành lâu lắm, rồi chưa phải chịu tổn thất lớn lao như vậy, trong một lúc mà chết mất vài chục người. Mệ Linh không biết đây là cái thứ gì, nhưng mà nó có thể đối phó với nhiều cấp 7, một cách dễ dàng như vậy. Thì kiểu gì cũng phải là cấp vương chứ nhỉ? Cấp 10 có thể làm nổi việc này không? Bây giờ mẽ linh cũng mới chỉ là cấp 10. Cô vẫn chưa tăng cấp lên được tới cấp vương. Thế nên cô lập tức đi tìm hải cơ Mức độ vỡ nát tinh thể của ngưng xương nặng hơn Trần Tùng và mẽ lạp rất nhiều. Tới tận bây giờ tinh thể của cô vẫn còn chưa khôi phục lại. Đồng thời, mẽ linh cũng tới tìm mễ phạn. Gần mực thì đen. Bây giờ mẽ linh cũng học được cách. Trước khi làm vấn đề gì quan trọng thì sẽ đi hỏi mẽ phạn trước. Mà mễ linh có không tìm mễ phạn, mễ phạn cũng muốn tìm mễ linh, mễ phạn nói với vẻ bất an Người không được ra ngoài, nếu ngươi ra ngoài thì ngươi sẽ chết đó, mễ linh ngẩn người, đáng sợ tới mức đó cơ à. Hải cơ lạnh giọng nói, ta đi, mễ phạn nói, ngươi không thích hợp để đi. Không thích hợp ư, cả người mễ linh trở nên lạnh lẽo, chẳng nhẽ nói hải cơ mà đi sẽ gặp chuyện à. Không phải thực lực của hải cơ, còn mạnh hơn một tẹo, so với khi Pháp vương chưa đạt tới cấp vương hay sao. Đây chính là cao thủ mạnh thứ hai của căn cứ đó. Có phải ạ có một số câu Mễ Phạn không tiện nói hay không? Dù sao thì quan hệ của Mễ Phạn và Hải Cơ cũng không thân thiết đến mức, để Mễ Phạn có thể tiên đoán, mà không cần phải trả giá. Mễ Phạn nói, để cho Trần Tùng đi, chỉ có hắn mới có thể thôi. Mễ Linh gật đầu, vẫn còn rất nhiều thành viên còn sống sót. Chắc chắn chuyện này sẽ phải làm phiên tới Trần Tùng. Trong địa động, Trần Tùng đang bị một vòng tròn ánh sáng, gần như trong suốt bao phủ lấy. Có một hạt bột đất rơi xuống người Trần Tùng, nhưng mà lại bị dừng ở bên ngoài vòng sáng, không thể tiến vào bên trong, Trần Tùng mở to mắt nhìn, đây là ngưng động thời gian A. Trông cũng không giống lắm nha, vòng sáng này không phải là thứ giống như tấm giáp bảo hộ mà Trần Tùng làm ra, mà nó là do Trần Tùng dùng dị năng thời gian bao phủ ra bên ngoài của cơ thể, lượng tiêu hao nó cần là rất lớn. Trần Tùng gãi gãi đầu, hắn cảm nhận thấy được sự chuyển động của thời gian ngưng động quanh người hắn, có làm cách nào Thì cũng không thể tiến đến gần cơ thể hắn được Lúc như này Gần như là có là công kích mạnh Tới mức nào đi chăng nữa Thì cũng không thể nào làm tổn thương tới hắn được Ngưng động thời gian của Khương Sơ Tuyết Là làm tạm dừng mục tiêu lại Nếu như những người khác muốn công kích mục tiêu Thì vẫn có thể làm được Còn chiêu này của Trần Tùng thì ngược lại Người khác có thể động Còn bản thân hắn thì không Nhưng mà người khác không thể làm hắn bị thương được Trần Tùng lầm bẩm Lại là một kỹ năng núp lùm nữa Bản thân ta bế quan nửa tháng mà chỉ học được mỗi cái chiêu này ư. Trần Tùng cảm thấy rất cạn lời. Ta thật sự không muốn học được loại kỹ năng này chút nào cả. Để ta học một kỹ năng công kích nào đó không hơn hay sao. Bản thân ta cũng cảm thấy rất tuyệt vọng. Nhưng mà ta biết làm thế nào cho được cơ chứ. Trần Tùng tiếp tục nghiên cứu. Nhưng qua chưa bao lâu thì cửa địa động bỗng có tiếng của mễ linh. Trần Tùng xảy ra chuyện rồi. Mất công hắn vui vẻ. Chỉ vậy thôi ư. Trần Tùng đứng dậy, hỏi. Có chuyện gì thế? Mễ Linh thuật lại mọi chuyện một lượt. Tốt nhất là người nhanh lên một chút. Nếu không thì không biết những thành viên kia có thể sống tới sáng mai không đâu. Cây cổ thụ biết nước người một cách quỷ dị ư. Mễ Linh bất an nói. Hình như đến hải cơ cũng không đối phó với nó được. Mễ Phạn nói chỉ có người mới có thể thôi. Hải cơ cũng không được à? Trần Tùng giật mình. Chẳng nhẽ là cấp hoàng ư. Vậy thì cũng không chắc. Bây giờ hải cơ mới là trung đoạn của cấp vương cũng có thể đối phương là cấp vương cao đoạn thì sao? Nếu như Mễ Phạn đã nói để Trần Tùng đi, vậy có nghĩa là không có nguy hiểm gì hết. Trần Tùng lập tức hành động, hắn lập tức có mặt ở nơi đó, cách khoảng 2000 dặm. Mặc dù hắn không thể đến chuẩn xác nơi xung quanh cây đại thụ, nhưng mà cây đại thụ đó quá bắt mắt, thế nên Trần Tùng liền có thể tìm thấy cây một cách cực kỳ dễ dàng. Nói thật lòng, đây cũng là lần đầu tiên Trần Tùng nhìn thấy một cái cây to tới mức này, có rất nhiều thành viên bị treo lủng lẳng. Giống như quả trên cây vậy, cái cây đại thụ cũng phát hiện ra Trần Tùng. Một mùi hương kỳ lạ liền thổi tới, Trần Tùng cảm thấy đầu óc hắn hơi choáng váng, nhưng mà hắn lập tức khôi phục tỉnh táo lại ngay. Ba quả sáng trong suốt lung linh trên cây cũng bị Trần Tùng nhìn thấy. Đây là cái gì vậy? Tới đây đi nào? Trần Tùng dùng cắt đứt không gian, cắt đứt quả và cành của cây ra, sau đó hắn dùng trục xuất hư không, với được quả đó vào lòng bàn tay. Mùi trái cây tươi mát phả vào mũi hắn, cực kỳ cuốn hút. Trần Tùng bỗng có cảm giác không nhịn được, mà muốn ăn nó. Nhưng mà hắn vẫn cố gắng kiềm nén cảm giác đó xuống. Trần Tùng làm sao dám ăn loại quả không rõ nguồn gốc như này vào bụng cơ chứ. Thấy quả của bản thân, bị trộm đi một cách kỳ lạ. Cành lá của cây đại thụ rung lên, nhưng mà nó không đủ dài. Làm thế nào, cũng không với tới được chỗ Trần Tùng. Chỉ có thế thôi á. Đây rõ ràng là thể hiện rằng, nó chỉ có thể đứng im chịu đòn con gì. Nhưng Trần Tùng đã xem thường cây đại thụ rồi. Trên bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, vô số tia sét lấp láo bên trong tầng mây, giống như từng con rắn điện vậy, công kích đầu tiên, do cây đại thụ đánh ra, là một luồng ánh sáng màu đen đánh từ đỉnh ngọn cây xuống, to gần 1 mét, cả cơ thể Trần Tùng run lên. Hắn nhanh chóng dùng hành tẩu hư không trốn thoát, tiếp tới, có vô số luồng sét ráng xuống, cả vạn tia sấm, tia sét dày đặc làm cho đến mức gần như có dùng hành tẩu hư, không cũng không thể né thoát được, Trần Tùng cười khởi một tiếng. Sát thương phạm vi rộng à? Trần Tùng hành tẩu hư không về phía sau, cách 10 dặm. Hắn tránh xa được phạm vi công kích của tia sét Sắc mặt Trần Tùng trầm xuống. Cây đại thụ này không ngờ lại là song dị năng. Là dị năng hắt ám cộng với dị năng hệ lôi. Từ những năng lực mà nó đã lộ ra, thì có thể thấy nó vẫn còn cách cấp hoàng khá xa. Nhìn nó giống như là vừa mới đạt tới cấp vương. Thực lực gần như ngang bằng với Trần Tùng. Hình như cây đại thụ, đã bị tiêu hao không ít dị năng nó bắt đầu nuốt chửng các thành viên của Trần Tùng. Sắc mặt Trần Tùng lạnh đi, hắn lại áp sát thêm lần nữa. Hắn bắt đầu ngưng tụ thứ Nguyên Chi Nhận, đồng thời hắn cũng cắt đứt từng nhánh cây đang trói lấy các thành viên, sau đó đưa các thành viên tới nơi an toàn. Chỉ trong vòng 5 giây ngắn ngủi, thứ Nguyên Chi Nhận đã được hắn ngưng tụ xong, hắn vung chiêu về hướng cây đại thụ, một cách vô thanh vô thức. thứ Nguyên Chi Nhận lao từ trên xuống. Trần Tùng định chém cái cây này thành hai nửa. Cây đại thụ không hề phát hiện ra Thử Nguyên Chi Nhận của Trần Tùng, mà kể cả nó có phát hiện ra thì nó cũng không thể có đối xác gì hết cả không hề có bất cứ điều gì ngoại lệ xảy ra Thứ Nguyên Chi nhận liền rơi xuống thân cây đại thụ tán cây khổng lộ bị phân thành hai ngay lập tức mà Thứ Nguyên Chi nhận cũng không vì thế mà dừng lại nó tiếp tục cắt cây đại thụ ra cây đại thụ như phát điên vậy nó không ngừng lay động, run rảy không ngừng sức mạnh sinh mạnh của cây đại thụ làm cho Trần Tùng cảm thấy rất bất ngờ nó cao gần 200 m Vậy mà thứ nguyên chi nhận chỉ có thể bổ nó làm đôi đã mất đi sức mạnh để kế thừa, bộ dạng của cây đại thụ cực kỳ thảm hại, nhưng mà nó vẫn cứ sống sót. Một chiêu thứ nguyên chi nhận, không thể bổ chết nó được. Một chiêu không đủ, vậy thì hai chiêu, Trần Tùng lấy chân châu của ngưng xương ra, chuẩn bị khôi phục dị năng. Mà kể cả hắn không có chân châu của ngưng xương, thì khi đối phó với một kẻ không thể di chuyển như nó, Trần Tùng chỉ cần né đi một lát, đợi dị năng hồi phục rồi quay lại chém tiếp là được. Và đúng lúc này, một tin tức bỗng được truyền tới trong đầu Trần Tùng. Người tới đây vì những nhân loại này. Bây giờ ta thả chúng ra, chúng ta hòa nhau, có được không? C đây là nó đang cầu hòa A. Trần Tùng suy nghĩ một tẹo, được. Cây đại thụ thả thành viên của Trần Tùng ra, đúng như lời hứa. Những thành viên vừa được cứu, dùng con mắt cam giận và nghi kỵ nhìn. Về phía cây đại thụ. Nhưng mà bây giờ thủ lĩnh tới rồi, không có chuyện gì mà thủ lĩnh không làm được cả. Nhưng mà đầu tiên... Bọn họ có một đội hơn 200 người, vậy mà bây giờ chỉ còn hơn 101 tẹo, ngang với việc Trần Tùng đã bị giết mất gần 100 người. Từ trước tới nay, Hưng Đông Thành chưa từng phải nhận tổn thất lớn, như vậy bao giờ cả. Cái cây đại thụ này đầu óc đơn giản, không phải nó thật sự tin rằng Trần Tùng sẽ thật sự tuân thủ theo lời hứa chứ. Trần Tùng nhìn chằm chằm cây đại thụ, hắn thật sự không tiếp tục động thủ nữa. Sau khi về viện, Trần Tùng lấy ra quả của cây đại thụ, hắn lập tức hỏi. Mễ Phạn ta mà ăn quả này, thì liệu có vấn đề gì không? Mễ Phạn suy nghĩ một lát, có ích lợi rất lớn đó. Có được câu trả lời của Mễ Phạn, Trần Tùng lập tức cắn một miếng. Hắn đã nhịn không nổi từ lâu rồi. Quả này thơm ngọt không tả được. Thật không ngờ loại cây ăn thịt người như cây đại thụ đó lại có thể có được loại quả như thế này. Mặt Trần Tùng ngẩn ra, bởi vì hắn cảm nhận được năng lượng của tinh thể trong não hắn tăng lên một chút. Ăn quả này có hiệu quả ngang với hấp thu tinh thể ư. Đúng ra Trần Tùng nghĩ rằng cái cây đại thụ không chạy được, sau này hắn sẽ quay lại tìm nó sau, nhưng mà thật không ngờ rằng quả của nó lại có hiệu quả như vậy. Vậy thì hắn sẽ tạm thời không giết cây đại thụ này đi, đợi sau khi lợi dụng nó xong thì thịt nó cũng không muộn, mặc dù nó đã giết thành viên của Trần Tùng, nhưng mà dù sao thì cũng nên tính toán đôi chút. Trần Tùng hiểu ra vì sao mễ Phạn nói hải cơ không thích hợp rồi, không phải là do hải cơ không phải đối thủ của nó, mà là do với tính cách của hải cơ. Cô ấy sẽ suy nghĩ hay sao, cứ giết chết nó trước, rồi tính tiếp mới là tính cách của cô ấy. Trần Tùng lại cắn thêm miếng nữa, mùi thơm của hoa quả tản ra bốn phía. Trần Tùng cảm thấy quả này còn ẩn chứa lượng năng lượng nhiều hơn cả tinh thể cấp 10, nhưng mà nó vẫn chưa đạt tới được mức như cấp phương. kể cả như vậy thì đây cũng là rất hiếm thấy rồi. Nhìn thấy bộ dạng thèm muốn nhỏ dãi của Mễ Phạn, Trần Tùng cười đưa quả tới cho nó. Mễ Phạn cũng không che trên quả dính nước bọt của Trần Tùng. Nó cắn một miếng. Ngon thật đấy. Trần Tùng liền đưa luôn cho mễ phạn. Mễ phạn lại do xoa, xoa bụng. Tại sao lại no được luôn rồi nhỉ? Hình như ăn nhiều không tốt đâu. Cũng đúng. Một lần Trần Tùng hấp thu năng lượng phải gấp mấy lần những người bình thường khác. Lúc Trần Tùng còn cấp 10, hắn hấp thu một viên tinh thể cấp vương cần một tuần. Nhưng bây giờ hắn chỉ cần 2 giờ ngày. Còn những người cấp 10 khác mà muốn hấp thu tinh thể thì ít nhất cũng cần khoảng trên dưới 25 ngày. Trần Tùng. Lạ một đưa quả bón tới bên miệng hải cơ, chị ngươi cũng ăn đi. Hải cơ liền cắn một miếng rất khoát, cái mũi nhỏ của ngưng xương ngửi ngửi, cô nuốt nuốt nước miếng, cho ta ăn thử một miếng với đi. Trần Tùng đưa một trong hai quả còn lại, cho mễ linh và mễ lạp, sau đó hắn mới nói với ngưng xương, ngươi khóc cho ta xem đi, thì ta đưa cho ngươi. Khóc cho hắn xem ư, ngưng xương bỗng cảm thấy rất tủi thân, người khác vừa nói, hắn liền đưa cho người ta, mà không nghĩ gì cả. Vậy mà đến lượt cô, thì lại cần phải khóc mới được ăn, hắn cứ thích bắt nạt cô thôi. Và, đúng ra ngưng xương không muốn khóc, nhưng mà nước mắt lại cứ không tự chủ, mà rơi như mưa, mễ lạp cảm thấy rất bất lực. Nhưng mà cô cũng biết, Trần Tùng không cố ý bắt nạt ngưng xương, mà là do hắn muốn thu thập thêm trân châu của ngưng xương mà thôi. Trần Tùng cười ngượng ngùng, còn lại bao nhiêu hắn liền đưa hết cho ngưng xương, chỉ vì cái ăn, đúng là việc gì ngươi cũng có thể làm được. Ngưng xương lao nước mắt. Cô hờ một tiếng rồi quay đầu đi. Người dỗ trẻ con đó à? Mễ Lạc chia quả ra làm 3 phần. Cô Mễ Linh và Ngưng Sương mỗi người một phần. Lúc này Ngưng Sương mới nín khóc. Mỉm cười ăn. Trần Tùng đem quả cuối cùng phân thành N phần. Để cho những người như Tô Đại Trụ, Mã Ngọc, Pháp Vương, Chó Con, Mộng Âm, Triệu Tử Ý, Nân Linh ăn. Pháp Vương được chia miếng to nhất. Bởi vì nó có thể ăn nhiều nhất. Chỉ một lát sau, cả ba quả đều đã hết sạch. Như này làm sao được? người có thể kết quả được đúng không? Cây đại thụ này thật sự rất kỳ diệu. Trần Tùng định bảo mộng âm, thử cải tiến cây đại thụ này xem sao. Hoặc là mượn sức mạnh của các thành viên hệ tự nhiên để khiến quả mau chín. Trần Tùng lại hành động đi tìm cây đại thụ một lần nữa. Đại thụ à, chắc ngươi cũng không muốn bị trẻ làm đôi đâu ha. Mặc dù cây đại thụ này đã thịt mất thành viên của Trần Tùng. Nhưng từ sau khi hắn biết, cây đại thụ có thể mọc ra loại quả như vậy thì làm sao hắn giết cây đại thụ này được nữa. Cứ để hắn nghiền ép cây đại thụ này đi, đã rồi nói tiếp. Thế giới của người trưởng thành, phần lớn mọi việc đều không thể nói rõ đúng sai. Chỉ có thể chia ra là lợi và hại. Hắn giữ cây đại thụ lại, thì có thể khiến cho nhiều người được sống sót hơn nữa. Lúc này Trần Tùng vẫn chưa biết rằng, cây đại thụ này thần kỳ hơn những gì mà hắn nghĩ rất nhiều. Khi Trần Tùng lại xuất hiện, cây đại thụ liên chuyên tới tin tức. Ta nuốt người của ngươi. Nhưng ngươi cũng lấy đi hết quả, mà ta vất vả lắm mới kết ra được. Chúng ta hòa nhau rồi. Vậy mà bây giờ ngươi còn tới. Ngươi muốn gì hả? Trần Tùng cười lạnh. Hòa nhau ư. Ngươi giết mất của ta 96 người. Một người trị giá một quả. Nếu ngươi dám động tới ta, thì sẽ phải trả giá gấp 10 lần. Vậy nghĩa là 960 quả nữa. Nếu như ngươi có thể đưa cho ta, thì ta sẽ suy nghĩ tới chuyện tha cho ngươi. Cây đại thụ bất ngờ, hóa ra trên thế giới, còn có người vô liêm sỉ tới vậy. 960 quả ư, tới tận bây giờ, ta vẫn còn chưa kết ra được số lẻ của con số mà ngươi nói, còn cách rất xa đó, ta liều mạng với ngươi, cây đại thụ trở nên cuồng bạo, một luồng ánh sáng đen bắn về phía Trần Tùng, hình như yêu cầu của hắn hơi quá đáng thì phải, Trần Tùng né đi, hắn đổi giọng hoa hoãn nói, đừng kích động như vậy, ta có thể giúp ngươi kết quả mà, cây đại thụ ngẩn ra, ngươi định tìm lương thực tới đây, cho ta thôn phệ hay sao, Trần Tùng. Cây đại thụ này kết quả dựa vào việc nuốt người ư, sau khi tìm hiểu thì đúng thật là như vậy. Những chưa thúc ép cho quả chín hoàn toàn, không có tác dụng gì với cây đại thụ này cả. Cây đại thụ này dựa vào việc hấp thụ sức mạnh của con mồi để ngưng kết ra quả. Con mồi của cây đại thụ chính là tất cả các loại sinh vật do nó cưỡng ép mê hoặc tới đây, cây đại thụ nói. Lúc mới đầu thì lượng lương thực có rất nhiều, còn chẳng cần ta tốn không đi bắt, bọn chúng đều tự dâng mình tới tận cửa. Nhưng sau đó số lượng con mồi bắt đầu giảm dần cuối cùng ta phải dụ hoặc, thì mới có con mồi. Càng về sau, số lượng sinh vật chết càng nhiều. Những con mồi khác cũng cảm nhận được nguy hiểm, thế nên bọn chúng đều không dám tới gần nữa, trước khi ăn được người của ngươi. Đã rất lâu rồi, ta chưa ăn được một bữa no nào cả. Cây đại thụ bắt đầu hồi tưởng lại. Những nhân loại mà ta ăn được ngày hôm nay, thật sự rất ngon. Ăn bừa một người thôi thì cũng mà mỹ vị, mà ta khó có thể ăn được. Những sinh vật biến dị trên đại lục chuột túi thường chỉ khoảng cấp từ cấp 5. Các thành viên của Trần Tùng đều là cấp 7. Tất nhiên là họ sẽ mạnh hơn mấy con chuột túi vớ vẩn kia nhiều rồi. Con mồi có cấp bậc càng cao, sức mạnh mà nó dâng lên cho cây đại thụ càng lớn. Trong không gian của Trần Tùng vẫn còn 5 cái thi thể cấp vương. Trần Tùng cảm thấy nó có ích nên mới cất lại. Mà kể cả nó không có ích đi chăng nữa thì hắn cũng có thể lấy nó ra làm lá chắn cho người khác mà, có đúng không? Đối với Trần Tùng mà nói đúng thật là không có tác dụng gì, nghĩ tới đây, hắn liền lấy ra một cái thi thể. Người ăn thử đi, để ta xem người có thể ngưng kết ra quả như thế nào. Cây đại thụ cũng không khách sáo nó vươn một cái cảnh ra, cuốn lấy cái thi thể. Khi nụ hoa to lớn nuốt lấy thi thể, cây đại thụ liền ngẩn ra, nó nói với vẻ không thể tin được. Người cho ta ăn cái gì vậy, thật không ngờ lại hàm chứa nhiều năng lượng như thế. Đây chắc chắn không phải thứ bình thường. Đến bây giờ Trần Tùng mới có 5 cái mà thôi. Trần Tùng cười nhạy nói. Để ta xem xem ngươi có thể kết ra quả như thế nào, đã rồi ta sẽ suy nghĩ tới việc hợp tác với ngươi. Nếu như nó có thể kết ra quả, giống y như lúc trước, vậy thì Trần Tùng có thể hợp tác với nó. Cây đại thụ bắt đầu dốp sức tiêu hóa. Ngươi phải đợi ta một ngày, ta cần thời gian để tiêu hóa. Sau đó ta mới có thể kết ra quả trưởng thành được. Một ngày ư, Trần Tùng hoàn toàn đợi được. Một ngày sau, Trần Tùng lại tới. Lần này hắn nhìn thấy trên thân cây, đúng là mọc ra một quả trong suốt như bảo ngọc, thậm chí trông nó còn to hơn quả trước đây một chút. Trần Tùng đang định hái thì cây đại thụ nói. Người có còn con mồi giống như hôm qua không? Cho ta thêm một chút đi, ta có thể khiến quả này còn cao cấp hơn được nữa. Quả trước đây đối với Trần Tùng mà nói thì có chút tác dụng thôi, nhưng mà không nhiều lắm. Hắn nghe thấy vậy thì hai mắt sáng lên, chẳng nhẽ cái cây này có thể kết ra quả ngang với tinh thể cấp vương ư Trần Tùng lại ném ra thêm một cái thi thể. Lần này hắn không đi nữa, mà ngồi cách cái cây đại thụ một khoảng không xa. Ngày hôm sau, cây đại thụ lại đòi thêm một cái nữa. Trần Tùng nghiên chặt răng đưa cho nó. Nếu ngươi dám lừa ta thì ngươi cứ đợi đó. Ngày thứ ba, quả của cây không to hơn là bao. Nhưng mà ánh sáng từ quả phát ra, như muốn chọc mồ mắt Trần Tùng vậy. Cây đại thụ bị thứ nguyên chi nhận bổ đôi, cũng đã khôi phục được nửa ra. Không biết, đây là do cây đại thụ có năng lực tự hồi phục. Hay là do nó thôn phệ tăng thi nên mới có thể hồi phục nhanh như vậy? Cây đại thụ nói với vẻ tràn đầy tiếc nuối. Đây là quả cực hạn năng lực bây giờ hiện có của ta. Ta không thể cho ra hiệu quả tốt hơn được nữa. Đến bản thân ta còn chưa ăn bao giờ. Trần Tùng vừa nghe liền lập tức hái quả xuống. Cây đại thụ ngu người. Quả của ta đâu rồi? Tại sao lại bỗng nhiên biến mất một cách thần ký như vậy? Nếu không phải do thủ đoạn của Trần Tùng quá thần kỳ hơn nữ uy lực của thứ nguyên chi nhận của hắn. Còn mạnh mẽ đến kinh người, thì chắc chắn đại thụ sẽ không ngoan ngoãn hợp tác tới vậy đâu. Trần Tùng cắn một miếng vào quả, hắn hít mắt lại. Trong lòng hắn, có cảm giác kích động tới mức không tả nổi. Lần kết quả này của cây đại thụ không ngờ lại có thể có được lượng năng lượng tương đương với tinh thể cấp vương. Quả này không giúp ích cho Trần Tùng nhiều như tinh thể cấp vương hệ không gian. Nhưng mà nó vẫn có ích hơn tinh thể của các hệ khác rất nhiều. Mà quả này là do đổi lấy từ ba cái xác tăng thi cấp vương vô dụng đó, lại còn là loại xác tang thi bị mở não lấy tinh thể rồi nữa chứ. Không nói đến chuyện khác, chỉ tính thời gian sau này thôi, chuyện Trần Tùng có thể kiếm thêm được vài chục cái thi thể nữa thì cũng không khó, sau khi quái vật dáng lâm, số thi thể cấp vương sẽ càng nhiều hơn nữa. Chỉ cần dựa vào cái cây đại thụ này thôi, Trần Tùng sẽ có thể đạt tới cấp hoàng mà không cần thêm bất cứ tinh thể nào khác nữa. 33 viên tinh thể cấp vương Có thể giúp cho một người đơn dị năng cấp vương, đạt tới được cấp hoàng, Trần. Tùng là song dị năng, thế nên số tinh thể mà hắn cần cũng là gấp đôi, đại khái chắc cũng cần khoảng 50 viên. Mà quà của cây đại thụ tốt hơn tinh thể bình thường, thế nên chắc hắn cũng chỉ cần khoảng 40 viên là đủ. Cây đại thụ hỏi, người có còn con mồi nào nữa không? Trần Tùng nghe vậy, thì liền mang hai cái thi thể còn lại ra đưa hết cho cây đại thụ, mà không giữ lại gì cả. Cây đại thụ vui vẻ nhận lấy. Quả lần này thì sẽ là của ta. Sắc mặt Trần Tùng trầm xuống. Cái gì vậy chứ? Ý của ngươi là muốn chia 50. 50 với ta ư, ngươi không muốn sống nữa hả? Nếu như vậy thì số thi thể mà hắn cần thu thập sẽ tăng lên gấp đôi. Trần Tùng cười lạnh một tiếng. Ngươi đừng có nói với ta rằng, khi ngươi tiêu hóa năng lượng, thì không hề lén lút giữ lại chút gì làm của riêng cả nhé. Như vậy rồi, mà ngươi còn đòi chia 50, chia 50 với ta ư. Cây đại thụ đần mặt ra. Ý... Tại sao ta lại không nghĩ tới chuyện cất một ít đi làm của riêng nhỉ? Ta đúng là ngu ngốc thật đấy. Lần này tới lượt Trần Tùng ngẩn ra, cây đại thụ này quá thật thà, hay là do nó diễn kịch quá trâu bò. Tạm thời Trần Tùng không phân biệt được đâu là thật, và đâu là giả. Không đúng, ba quả của cây đại thụ hắn lấy về lần trước, còn có hiệu quả tốt hơn cả tinh thể cấp 10. Chắc là không phải do cái cây đại thụ này, thôn phệ toàn sinh vật cấp 10, thì mới kết ra ba quả đó đâu đúng không? Vậy cũng có nghĩa là cây đại thụ này có thể hấp thụ năng lượng của sinh vật cấp thấp, sau đó tích chữ trong người. Ví dụ như, nó hấp thụ một số lượng nhất định sinh vật cấp tư, thì nó sẽ có thể kết ra quả cấp 10 Vậy nghĩa là kể cả ta không đưa cho nó thi thể tăng thi cấp vương. Nói không chừng nó vẫn có thể ngưng kết ra được. Nghĩ tới đây, Trần Tùng hỏi, nếu ta đưa cho ngươi năng lượng, ngang với những nhân loại mà ngươi ăn hôm trước, thì ngươi có thể ngưng kết ra quả giống như này, hay không? Cây đại thụ nói. Ta có thể, nhưng mà ta cần thôn phệ rất nhiều, thời gian cần thiết cũng dài hơn. Còn cụ thể cần bao nhiêu thời gian, thì cây đại thụ cũng không biết. Trần Tùng nắm chặt tay, quả nhiên là như thế. Vậy có nghĩa là, cây đại thụ này, có giá trị cực kỳ lớn. Bây giờ ta chỉ cần dùng đống thi thể tang thi vô dụng đút cho đại thụ. Vậy thì sau một khoảng thời gian nhất định kiểu gì, ta cũng sẽ có một viên tinh thể cấp vương. Việc làm ăn có hời như này biết kiếm ở đâu cho được. Cây đại thụ giật mình. Ngươi muốn cho ta ăn những nhân loại đó hay sao? Trần Tùng cười lạnh. Ngươi nghĩ cái khỉ gì đấy? Tất nhiên là ta có vô số thứ khác, để có thể bón cho ngươi ăn rồi. Tăng thi cấp vương khó tìm, nhưng chẳng nhẽ tăng thi cấp 7 còn khó tìm ư. Có vẻ như trong thời gian hắn bế quan. Có không ít tăng thi đã tiến hóa lên cấp 7. Còn muốn có tăng thi cấp 8, thì có lẽ hắn vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa. Trần Tùng nói. Vậy thế này đi, chúng ta chia đôi năm nghìn không Quả mà ngươi kết ra thì ngươi một quả, ta một quả. Cây đại thụ cảm thấy rất hài lòng, làm như vậy rất công bằng. Tại sao Trần Tùng lại đột nhiên tốt bụng tới mức muốn chia đôi với nó cơ chứ? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Thứ nhất là do nếu không có chỗ tốt, thì cây đại thụ dựa vào cái gì mà phải hợp tác với Trần Tùng cơ chứ? Nhưng chuyện này không quan trọng. Nếu như nó không đồng ý thì hắn đánh cho tới, khi nó đồng ý là được. Điểm quan trọng thứ hai là do cây đại thụ ăn quả của nó. Chắc cũng không phải do muốn ăn cho nào bụng đâu ha. Chắc chắn là do ăn quả này, sẽ có lợi cực kỳ lớn, đối với cơ thể của nó. Chẳng có sinh vật nào, không muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn cả. Người muốn mạnh hơn, vậy ta thỏa mãn mong muốn của người. Cây đại thụ mạnh hơn, nghĩa là nó có thể kết ra quả tốt hơn, sau khi ăn một số lượng lớn quả cấp vương. Nói không chừng nó cũng có thể khiến, cho cây đại thụ lên tới cấp hoang. Sinh vật giống như cây đại thụ, cũng có thứ gần giống như tinh thể. Khả năng cao một viên tinh thể cấp hoàng có thể khiến cho một cấp vương tăng được tới cấp hoàng liền. Nó giống như việc một viên tinh thể cấp vương có thể giúp cho một dị năng giả cấp 10 thoát xác Cấp bậc năng lượng trong viên tinh thể cấp vương hoàn toàn khác hẳn với tinh thể cấp 10. Bây giờ người ăn bao nhiêu, thì tới lúc đó, ta sẽ bắt người nôn ra từng đó. Nếu như không đủ thì hắn chia với. Cây đại thụ với tỷ lệ 4060 hoặc là 3070 cũng được. Cái cây đại thụ này ta ăn chắc rồi. Nghe thấy Trần Tùng nói muốn chia năm 1050, cây đại thụ rất vui vẻ. Những người phúc hậu như ngươi thật sự là hiếm có khó tìm đó. Ngươi đã có thành ý như vậy thì ta cũng nhất định sẽ không âm thầm, giữ làm của riêng đâu. Sau khi bàn bạc chi tiết việc hợp tác xong xuôi, Trần Tùng lập tức rời đi. Bây giờ vẫn còn hai cái xác tăng thi cấp vương, thế nên cái cây đại thụ này cần hai ngày nữa để tiêu hóa. Còn Trần Tùng thì phải tìm một lượng lớn thi thể cấp cao nhất có thể tìm được để cho cây đại thụ. Mặc dù hắn tìm thi thể cấp thấp cũng được, nhưng mà như thế, thì tốc độ kết quả của cây sẽ rất chậm. Thứ trần tùng thiếu nhất bây giờ chính là thời gian. Cấp bậc của những sinh vật trên đại lục chuột túi rất thấp, lại còn có rất ít tăng thi. Thậm chí có thể nói là khó khăn lắm mới gặp được một con, ở đây vốn dĩ đã ít người. tang thi lại còn cần chém giết với sinh vật biến dị nữa, thế nên số lượng tang thi... Có thể lên tới cấp 7 lại càng ít. Lúc này, châu Âu ở bên cạnh đó lại trở thành một lựa chọn cực kỳ tốt. Trần Tùng lập tức liên hệ với Hồng Đăng. Để nó gọi những sinh vật biển khác tới ven biển tập hợp, đưa một lượng thành viên tới châu Âu. Đúng ra, Trần Tùng cũng không định xuất phát sớm như vậy đâu. Hắn định chờ thêm một thời gian nữa, cho tang thì tiến hóa thêm. Nhưng mà bây giờ việc sớm kiếm con mồi cho cây đại thụ là rất cần thiết. Kiếm con mồi bón cho nó ăn sớm, thì nó sẽ sinh ra quả sớm. Đội ngũ sẽ do mấy người Hạ Hạo Nhiên cẩm nguyên giang. Hùng Văn Huệ dẫn đội. Trần Tùng phân phó với bọn họ. Các ngươi nhớ đừng giết nhiều quá. Chỉ cần giết vừa đủ dùng là được. Thi thể của Tăng Thi nhớ phải bảo quản cẩn thận. Hạ Hạo Nhiên hỏi. Vậy nếu chúng ta gặp phải thổ dân ở đó, thì sao? Trần Tùng hỏi ngược lại. Có bao giờ mà chúng ta, để cho bản thân bị bắt nạt chưa? Ý của hắn nói chính là, nếu như gặp ai đó dám kiếm chuyện, thì cứ động thủ là được. Mấy người họ gật đầu. Trần Tùng lại nói, các ngươi đi trước đi, sau đó ta sẽ vận chuyển vật tư qua cho các ngươi Trần Tùng vỗ vỗ bả vai của hạ hạo nhiên, nếu như gặp phải nguy hiểm, thì cứ liên lạc với gia, đừng cố tự chống đỡ làm gì. Bây giờ, Trần Tùng có thể dùng hành tẩu hư, không vượt qua các đại lục. Nếu như có thể đột biến nào đó xuất hiện, thì hắn cũng sẽ có thể có mặt ngay tức khác. Số thành viên đi châu Âu có tổng cộng 3.000 người. Những người còn lại tiếp tục cẩn thận tìm hiểu về mảnh đất thần kỳ này. Nói không chừng còn có cây đại thụ thứ hai, chưa được tìm ra thì sao? Việc giết tang Thi nhỏ nhoi đó, cũng không cần Trần Tùng phải đích thân đi. Những việc này cứ giao cho thành viên là đủ. Hôm nay đúng là việc tốt thành đôi, Pháp Vương đã đi sớm một bước, tăng được lên cấp Vương. Trần Tùng quay về địa động, hắn muốn nghiên cứu thử xem bản thân có thể tạo ra được ngưng động thời gian qua việc dùng ngưng trợi thời gian hay không. Ngưng động thời gian và gia tốc thời gian đều có những ưu điểm khác nhau. Lúc này có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Là ta đây, Pháp Vương đây. Pháp Vương tìm ta ư. Trần Tùng nói. Vào đi, chỉ thấy một thanh niên đen như hòn than đi vào, với dáng vẻ cả lơ phất phơ. Trên mặt thanh niên này còn mập mạp có thịt, nhìn giống như một đứa nhóc béo. Trần Tùng ngẩn ra. Đây là Pháp Vương ư. Pháp Vương tăng tới cấp vương, nên hóa thành hình người rồi ư. Trần Tùng vui mừng nói. Là ngươi à, tiểu hắc tử, ngươi hóa hình có dáng vẻ như này à? Vẻ ngoài Pháp Vương trông cứ ngu ngu khờ khờ. Nờ hờ nờ ai cho rằng, Pháp Vương thật sự khờ, thì kẻ đó mới là kẻ ngu. Pháp Vương cười hi hi. Nhìn dáng vẻ như hơi ngại ngùng. Pháp Vương ôm lấy trần tùng đi ra ngoài. Hôm nay chúng ta phải uống một trầu cho đàng hoàng. Hai người đi ra ngoài, Pháp Vương liền thấy Samoy và Ngân Lang. Ánh mắt họ trông rất phức tạp mà nhìn nó. Pháp Vương ngẩn ra. cổ sau khi giàu có thì không quên tình cũ. Pháp Vương lại biến trở về thành hình dáng cũ. Ta vẫn thích làm chó hơn. 3.000 thành viên bám vào sinh vật biển, đi giữa đại dương. Những sinh vật biển có thể hình lớn, thì các thành viên đứng luôn trên. Người nó, còn những sinh vật biển có thể hình nhỏ, thì các thành viên sẽ buộc dây vào eo chúng nó. Sau đó dựa vào sức kéo mạnh mẽ của chúng, để có thể đi nhanh trên mặt biển. Hùng Văn Huệ kinh ngạc nói. Cũng không biết thủ lĩnh làm thế nào, khiến chúng nó nghe lời vậy. Nhìn bọn chúng không có chút dáng vẻ nào, là không tình nguyện cả. Ngược lại còn rất nhiệt tình nữa chứ. Cẩm nguyên giang cười cười. Chắc là do chúng bị lừa gạt đó. Nhìn bọn chúng thì thấy có vẻ đầu óc không nhanh nhạy lắm đâu. Vào đúng lúc này, con cá voi xanh dài dẫn đầu đoàn bỗng kêu lên một tiếng đau đớn, làm người ta sợ hãi. Cơ thể của cá voi xanh run dẩy. Nó lắc qua lắc lại trong nước. Những thành viên đứng trên người nó đều đứng không vững. Tất cả liền nhảy hết xuống biển. Con rùa biển nói với vẻ bất mãn. Người bị làm sao thế? Người có còn muốn làm nữa hay không? Nếu như Hải Vương trách tội xuống, thì ngươi đừng có làm chúng ta liên lụy theo đó. Cá voi xanh không đáp lời, nó điên cuồng lăn lộn trong nước biển. Trong lúc nó lăn lộn, cơ thể cá voi xanh dần dần bắt đầu biến hóa dài ra. Tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn chầm chầm cá voi xanh. Qua một lát, cá voi xanh yên tĩnh trở lại. Nó kêu lên một tiếng giải hưng phấn. Ta tăng cấp rồi. Tất cả những sinh vật biển khác, đều nhìn cá voi xanh với ánh mắt ngưỡng mộ. Lại có thêm một đồng bạn của chúng mạnh lên rồi. Sau khi vui vẻ qua đi, cá voi sanh nghi hoặc hỏi, không đúng, Hải Vương Đại Nhân không hề dáng thần lực xuống cho ta. Vậy tại sao ta lại tăng cấp rồi? Đúng vậy nha, chẳng nhẽ không cần thần lực, cũng có thể tăng cấp ư, dù biển cười đều nói. Điều này mà cũng cần phải hỏi à, ta nghĩ là do người rất trung thành với Hải Vương Đại Nhân, thế nên Hải Vương Đại Nhân đã âm thầm dáng thần lực cho người trong vô hình đó. Hải vương đại nhân đang quan sát chúng ta từng giây từng phút, lúc nào hắn cũng ở cạnh chúng ta, cả voi xanh cũng không ngừng phụ họa theo. Đúng đúng đúng, nhất định là như thế, ta phải nỗ lực hơn mới được. Vừa có phán đoán như vậy nên tất cả các sinh vật biển khác lại càng trở nên cố gắng hơn, cũng không thể trách bọn nó ngốc được. Khi Trần Tùng dùng thứ nguyên chi nhận cấp hoàng, uy lực đó đều được mọi người tận mắt nhìn thấy. Đây đúng là uy lực giống như thần lực ráng xuống vậy. Mà hai con kim điêu cũng lớn vụt lên dưới sự quan sát của bọn nó. Những việc này đã đi sâu vào, trong lòng của các sinh vật biển. Sự phát triển của cá voi xanh cũng khiến cho các thành viên bất ngờ. Một sinh vật biển mạnh như vậy mà còn phải quỳ dưới chân của thủ lĩnh. Trần Tùng Cao Thâm khó đoán, điều này cũng đã ăn sâu bén rễ vào trong lòng của các thành viên. Làm cho kể cả bọn họ có khôn ngừng mạnh lên hàng ngày, thì trong lòng họ cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ gì lạ cả. Đi hơn nửa ngày. Cuối cùng bọn họ cũng tới được đại lục châu Âu Diện tích của cả châu Âu to hơn Long Quốc một chút Nhưng mà số người lại chỉ bằng một nửa Long Quốc Bên bờ biển không có tang thi mấy Những sinh vật biển cấp thấp Sẽ đấu đá lẫn nhau với tang thi Hạ hạo nhiên cầm Nguyên Giang và Hùng Văn Huệ Chê nhau ra hành động Nếu tập trung hết lại đi cùng nhau Thì hiệu suất làm việc sẽ rất thấp Các thành viên nhanh chóng di chuyển Bọn họ tiến vào trong thành phố Mỗi đội do bọn họ dẫn đầu đều tự chia thành hơn chục tiểu đội nhỏ, chia nhau ra tìm kiếm. Số lượng tăng thi ở thời điểm này giảm đi gấp hơn chục lần so với khi mặt thế mới xảy ra. Nhưng trong số những tăng thi còn sống, thì có một số lượng lớn là cấp tư cấp 5 không thể tiếp tục tiến hóa lên cao hơn được nữa. Đến giai đoạn sau, số lượng những người sống sót sẽ nhiều hơn số lượng tăng thi. Nhưng mà lúc đó những con tăng thi còn sống hầu như, đều là loại rất mạnh. Bây giờ vẫn chưa tới mức đó. nhưng mà tăng thi cấp 7, Cũng tính là rất khó gặp rồi. Trong số 200.300 con tăng thi, mà có một con trong đó là tăng thi cấp 7, thì đã tính là không tồi rồi. Nếu như mặt thế chỉ có những tăng thi đơn, thuần thì chắc chắn con người có thể chống trọi qua mặt thế. Bọn họ không thể phán đoán cấp bậc của tăng thi, mà chỉ dựa vào vẻ ngoài được. Thế nên các thành viên chỉ đánh giết nhầm còn hơn bỏ sót, không thể bỏ qua được. Một số lượng tăng thi cấp 7 ít ỏi làm sao có thể tạo thành nguy hiếp. Đối với một nhóm hơn trăm thành viên cấp 7 cơ chứ Khi có một số lượng nhỏ tang thi Nhìn thấy một nhóm đông người Thì bọn chúng đều trực tiếp bỏ chạy Sau đó họ nhau lại rồi cùng nhau đâm đầu vào chỗ chết Mặc dù bọn chúng có trí tuệ Nhưng mà bọn chúng lại có khát vọng Ăn thịt uống máu to lớn Thế nên kiểu gì bọn chúng Cũng tự tới nộp mạng thôi Các thành viên chỉ cần cười nhận lấy là được Chỉ cần không phải là do gặp được thể đột biến Thì bọn họ sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì cả Hạ Hạo Nhiên dẫn một đội đi tiên, phong, bọn họ còn chưa giết được mấy con tang thi cấp 7 thì lại gặp được một đội người ngoại quốc, da vàng tóc đen, vừa nhìn là đã biết không phải người bản địa, người ngoại quốc mở to mắt nhìn bọn họ, đây là người của Long quốc, Dao muối hay là tiểu Nhật tử. Có một người ngoại quốc nói, bọn chúng dùng ngôn ngữ của Long quốc, ta từng học qua loại ngôn ngữ này, để ta đi hỏi bọn họ, bọn họ cực kỳ kinh ngạc, người của Long quốc làm cách nào mà được tận đây vậy? Không phải bọn họ chưa từng thử vượt biển, nhưng mà lần nào cũng bị diệt toàn quân, không có bất cứ ngoại lệ nào cả. Một người ngoại quốc đi tới chào hỏi, hay, đồng hương, các ngươi từ đâu tới đây vậy? Hạ Hạo Nhiên chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng không đáp lời, chỉ cần không phải là người tới đây kiếm chuyện, thì hắn sẽ coi như không nhìn thấy. Đối với thái độ của Hạ Hạo Nhiên, người ngoại quốc đó cảm thấy rất khôn hài lòng, nhưng mà họ chỉ có một đội nhỏ hơn chục người, thế nên cũng không dám ép hỏi. Có một thành viên nói, anh hạ, nhìn như bọn họ đi gọi thêm người rồi thì phải, chúng ta có nên giữ họ lại hay không? Hạ hạo nhiên cười cười, không phải là đang lo không tìm được mấy con tang thi cấp 7 hay sao? Vậy thì bọn hắn muốn tới thứ để bọn hắn tới. Chúng ta gọi mấy đội bên cạnh tới sát đây một chút là được. Quả nhiên không bao lâu sau, hơn 2.000 người, bao vây lấy nhóm người hạ hạo nhiên. Cơ bản những người này ban đầu cũng đều là những người ngoại quốc cao lớn vạm vỡ, cơ thể cường tráng. Thế nhưng bây giờ tất cả đều xanh xa vàng vọt, gây còm, vừa nhìn là biết, do thiếu dinh dưỡng dài ngày, một tên ngoại quốc dẫn đầu hơi nghiêng đầu, hắn ta giao cho một tiểu đệ làm nhiệm vụ phiên dịch. Bây giờ các ngươi đã bị bao vây rồi, tốt nhất là các ngươi nên thành thật một chút đi, các ngươi có đồ ăn không? Mau đem ra đây chia cho chúng ta, nếu vậy thì các ngươi có thết giữ mạng, nếu không thì đừng trách chúng ta, lấy tinh thể của các ngươi, còn nữa, các ngươi tới đây bằng cách gì? So với đám người bên phía Hạ Hạo Nhiên, đám người ngoại quốc này trông như dân đi chạy nạn, thế nên tên dẫn đầu đoán rằng Hạ Hạo Nhiên sẽ có không ít tương nguyên, mặc dù nhìn mấy người bên phía Hạ Hạo Nhiên có vẻ không tầm thường, nhưng mà số người của bên ngoại quốc đông hơn gấp mấy lần lận mà. Những người còn xôn đến giây phút này thì đều được tính là tinh anh cả. Hạ Hạo Nhiên bất lực cười cười. Đúng là trong thời mặt thế thì không có người tốt, ở đâu cũng như nhau, đều có thói quen cướp giật cả. Hạ hạo nhiên xua xua tay, 400 thành viên lập tức lao vào chỗ đám người ngoại quốc, một cuộc chiến đấu với số lượng không tương xứng nổ ra, tên người ngoại quốc ngu ra luôn, ây, bọn ta mới là bên chiếm số lượng lớn đó, tại sao các ngươi chưa nói câu nào, đã lao vào đánh nhau luôn rồi, chẳng nhẽ các ngươi đều là lũ đầu óc có vấn đề à? Tì, trời ơi, tốc độ của bọn họ nhanh quá đi. Bọn họ đang cười, bọn họ đang cười kìa. Trời ơi, thần linh ơi, hãy bảo vệ chúng ta với. Đám người ngoại quốc cũng hiểu rằng không được tỏ ra sợ hãi. Nếu u bọn họ tỏ ra sợ hãi thì có nghĩa là bọn họ thua chắc luôn rồi. Chúng ta đông người như vậy. Có gì mà phải sợ chứ? Dẫn đầu bên đối phương là một đại hán cơ thể đầy cơ bắp lực lưỡng. Hắn sông thẳng về phía hạ hạo nhiên. Một đấm. Hạ hạo nhiên chỉ dùng duy nhất một đấm đã có thể đấm bay đầu đối phương. Hạ hạo nhiên cấp 9. Có sức mạnh cực kỳ kinh người. Thậm chí sức mạnh của hắn còn ngang với cấp 10. Thế thì làm sao có chuyện một đấm của hắn, không giết chết một tên cấp 7 cho được. Những tên người ngoại quốc đang chuẩn bị sông đến bỗng khựng lại, lão đại của bọn chúng bị đánh chết, chỉ bằng một đấm ư. Đây là quái vật phương nào vậy? Ô mi gót, seven, seven, seven, o oh seven. Tất cả đám người này đều là cấp 7 cả. Nếu như bọn hắn gặp một con tăng thi cấp 7 đi lẻ, thì còn có thể đánh hội đồng rồi đánh chết nó. Nhưng mà bây giờ có một đám người toàn cấp 7 đi với nhau. Mà bọn họ còn có chiến thuật, còn biết phối hợp, thế thì bọn hắn biết đánh lại kiểu gì. Tính ra lão đại của bọn họ, và những kẻ mạnh nhất ở đây, mới có cấp 7 mà thôi, vừa mới đối đầu. 2.000 người ngoại quốc, liền bị đánh tới mức người ngã ngựa đổ. Đám người ngoại quốc hoảng loạn bỏ chạy, người của Long Quốc quá, kinh khủng, không ngờ tất cả đều là cấp 7. Cẩm Nguyên Giang cũng gặp phải người ngoại quốc, nhưng Cẩm Nguyên Giang là người khéo léo hơn hạ hạo nhiên nhiều. Cẩm Nguyên Giang cười ha ha nói. Chúng ta cưỡi trên sinh vật biển tới đây đó, người ngoại quốc cực kỳ tức giận, các ngươi coi chúng ta là đồ ngu hay sao, nhà các ngươi nuôi được sinh vật biển à, mà các ngươi nói muốn cưỡi là cưỡi được. Người của Trần Tùng mới tới địa bàn của người khác, nếu như không giết ít người thì sẽ không thể đứng vững chân ở đây được. Hùng Văn Huệ thì lại tương đối đen đủi, đen đủi tới mức cô gặp phải một thể đột biến, Hép me, hép. Một con tang thi thể đột biến có thể hình rất đáng sợ, đang truy sát một nhóm người ngoại quốc. Người ngoại quốc đang bỏ chạy tứ phía, một người con gái đang chạy trốn, bỗng nhìn thấy mấy người Hùng Văn Huệ, cô ta liền lập tức chạy tới, ý muốn, để cho thể đột biến giết Hùng Văn Huệ trước. Sau đó cô ta sẽ nhân cơ hội này để bỏ chạy. Hùng Văn Huệ dùng một chân đá bay cô ta ra. Cô nhìn con tang thi cao gần 40 m trong đôi mắt nhìn có vẻ như rất bình tĩnh của cô, hiện lên vẻ cực kỳ hưng phấn. Hùng Văn Huệ quay đầu lại nói, Các anh em, chúng ta thịt nó đi. Một thành viên trong đội yếu ớt nói, nhìn hình thể của nó thì chắc nó cũng phải cấp 10 đó. Chị Hùng Nga chúng ta đừng liều, cứ chạy trước đi. Hùng Văn Huệ biểu môi, chỉ có cấp 10 thôi mà, ta chống đỡ được, còn các ngươi đi đánh hội đồng nó, sức mạnh của gấu. Nói xong, Hùng Văn Huệ liền biến thân thành hình một con gấu đầy lông lá. Hùng Văn Huệ lúc này cũng miễn cưỡng có được thực lực ngang cấp 10. Bản tính hung hãn của Hùng Văn Huệ trực tiếp đối đầu thẳng với con. Tăng Thi cấp 10. Có một số người ngoại quốc vẫn chưa chạy xa. Họ nhìn con tang Thi từ xa, để chờ say khi con tang Thi đột tử thì chạy tới hôi của. Đây là một cơ hội hiếm có khó tìm đó. Nhưng họ không ngờ rằng lại có người dám dùng cứng đối cứng để đánh với tang Thi. Hùng Văn Huệ hét lên một tiếng. Cô vung một cái bàn tay về phía con tang Thi, nhưng mà lại bị con tang Thi cả lại. Nó lật tay vung một phát tát vào mặt Hùng Văn Huệ. Hùng Văn Huệ chỉ có sức mạnh và năng lực phong thủ là cấp 10. Nhưng ngược lại tốc độ của cô thì không được như thế. Thế nên tất nhiên, cô không phải là đối thủ của con tang thi này. Nhưng mà để cô chống đỡ được thì lại không phải là vấn đề gì quá khó khăn. Hùng Văn Huệ phẫn nộ. Cô lao vào cấu xé với con tang thi. Đối phó với thể đột biến thì Hùng Văn Huệ cũng coi như là có kinh nghiệm. Chỉ dựa vào một mình cô thì không đủ. Nhưng mà chỉ cần cô tóm chặt lấy con tang thi để cho nó không thể tạo ra uy hiếp đối với các thành viên. Vậy thì chỉ cần cả trăm người cùng nhau ra tay, thế thì có thể đánh chết con tang thi rất nhanh. Một chân gấu của cô khóa chặt lấy chân của con tang thi, cô vòng một tay ôm lấy eo con tang thi, khóa chặt nó lại. Các thành viên đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, đứng ở bốn phía quanh con tang thi, tất cả đều ra sức tung chiêu vào nó, mỗi chiêu chỉ có chút hiệu quả nho nhỏ, không nhiều lắm, nhưng được cái số lượng lớn, con tang thi tức giận, không ngừng đánh vào Hùng Văn Huệ. Vẻ mặt Hùng Văn Huệ Trông cực kỳ dữ tận dầm dầm dầm Hùng Văn Huệ tức giận cô không ngừng lấy đầu đập vào đầu con tang thi cái đầu của con tang thi đập nghe tiếng dầm dầm tay của Hùng Văn Huệ khóa chặt vào cổ của con tang thi như cô muốn xết chết nó vậy các thành viên kinh ngạc chị Hùng Đúng thật là chị Hùng trong căn cứ không có ai dám chọc vào cả những người ngoại quốc kia càng kinh ngạc không ngờ trên đời có loại người hùng Dũng tới vậy cô ấy là ai đây con tang Thi bắt đầu cắn vào Hùng Văn Huệ Hùng Văn Huệ không chịu yếu thế, cô cũng cắn lấy nó. Sau khoảng 2 phút răng co, vết thương trên người con tang thi càng ngày càng nhiều, máu chảy ra trên người nó cũng càng ngày càng nhiều. Nó càng ngày càng trở nên suy yếu, cuối cùng nó mất hết sức lực mà ngã lăn ra đất. Đây chính là cách bọn hắn đối đầu với thể đột biến. Hùng Văn Huệ thở rớp. Cô dùng một chân đạp lên người con tang thi, một tay trống eo, cô hét về phía những người ngoại quốc đang núp ở gần đó. Cút xa xa ra một chút đi. Người ngoại quốc, cút thì cút, chúng ta cũng không muốn cút chút nào. Nhưng mà người phụ nữ này quá hùng hổ. Mặc dù số người chỉ có 3.000 thành viên, kể cả họ tản ra đi, nhưng mà vẫn có thể thoải mái tung hoành trên đất người khác. Buổi tối ngày hôm đó, Trần Tùng liền tới được đây, hắn đem vật tư tới cho các thành viên. Sau đó, lại đem hơn 200 thi thể của tăng thi cấp 7 do các thành viên giết được bỏ vào trong không gian, đem về nhà. Chuyện của Hùng Văn Huệ thì Trần Tùng cũng biết. Trần Tùng dơ ngón cái lên với cô. Chị Hùng đỉnh thật đó. Trần Tùng cũng không ở lại lâu. Có những chuyện hắn chỉ cần giao cho thành viên là được. Hắn còn đang bận gần chết nè. Kể cả Trần Tùng có tự mình đi tìm tang thi, thì hắn cũng không thể có hiệu suất cao bằng 3.000 thành viên tìm kiếm được. Dù sao thì bây giờ số lượng cấp 7 cũng có rất ít. Thế nên phải tốn rất nhiều thời gian đi tìm, thì mới có thể tìm thấy. Sau khi về lại đại lục chuột túi, Trần Tùng liền đem số thi thể này cho cây đại thụ. Không biết số thi thể cấp 7 này có thể ngang với một cái thi thể cấp vương hay không nữa. Cây đại thụ vẫn đang nỗ lực tiêu hóa 2. Cái thi thể cấp vương trước đó, Trần Tùng bỗng nhiên nghĩ ra một ý. Liệu hắn có thể dùng gia tốc thời gian để giúp cho cây tiêu hóa nhanh hơn hay không? Nếu như thế thì kể cả những sinh vật cấp thấp cũng vẫn có thể dùng được rồi. Không phải cái duy nhất họ thiếu là thời gian à. Gia tốc thời gian được phân thành hai loại. Loại thứ nhất là nếu dốc hết sức gia tốc cấp 10 thì có thể gia tốc khoảng nửa tháng. Còn nếu cấp vương thì khoảng 3 ngày, trước đây hắn gia tốc cho sinh vật biển, đều là với tốc độ gia tốc như vậy. Loại gia tốc thời gian này, giống như là dùng 1 phút, để giúp đối tượng xuyên Việt tới vài chục ngày sau vậy. Nhưng mà thời gian đối tượng có thể nắm chỉ có 1 phút, giống như có thể giúp người xem hết, một bộ phim điện ảnh dài 1 tiếng, trong vòng vài giây vậy, về một cái, thời gian đã trôi qua hết rồi. Loại gia tốc thời gian thứ hai là loại gia tốc thời gian được Trần Tùng khống chế, trong khi hắn đạt cấp hoang. Có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi quanh người. Một giây có thể dùng như 10 giây. Một cái là thay đổi thời gian của bản thân mục tiêu. Còn một cái là thay đổi thời gian xung quanh mục tiêu. Bản chất của hai loại gia tốc thời gian này là khác nhau. Không phải cây đại thụ này tiêu hóa cần thời gian hay sao? Thế thì để ta gia tốc giúp ngươi thử xem sao đi. Trần Tùng thử nghiệm. Nhưng mà nó chỉ có thể nâng cao hiệu suất làm việc của cây đại thụ lên 1/3 mà thôi. Bởi vì nụ hoa của cây đại thụ... Khi nuốt người cần một quá trình, đó là há miệng, nhấm nháp rồi nuốt, loại ra tốc thời gian thứ nhất không thể thúc đẩy nhanh quá trình này được. Sau khi nhận được năng lượng, cơ đại thụ cần tiến hành một quá trình xử lý chết xuất, mà không chỉ đơn thuần là tiêu hóa nó đi, Trần Tùng cũng chỉ có thể tiết kiệm được một chút thời gian trong quá trình đợi mà thôi, trừ khi Trần Tùng có thể dùng được loại thời gian gia tốc thứ hai. Nhưng mà loại gia tốc thời gian này có lượng tiêu hao rất lớn. Bây giờ Trần Tùng thử tính toán thì căng nhất hắn cũng chỉ dùng được 20 phút, mà lại còn là loại gia tốc gấp 5 lần cơ. Cây đại thụ nói, có lẽ khoảng 800 cái thi thể như thế này sẽ ngang với một cái thi thể cấp vương đó. Vậy nghĩa là cũng có thể nói sẽ tốn khoảng trên dưới 2.500 cái thi thể cấp 7, thì sẽ tạo ra được một quả cấp vương. Trần, Tùng xoa xoa đầu. Cái này có vẻ như rất có lợi thì phải. Chỉ cần cho thêm thời gian, thì việc tìm ra vài chục vạn thi thể tăng thi cấp 7... Là việc hoàn toàn có thể làm được, nhưng mà quái vật lại không đợi được lâu tới. Vậy, xem ra vẫn phải là thi thể tăng thi cấp 10 hoặc cấp vương mới được, bây giờ hắn phải dùng cấp 7 cũng là cách duy nhất trong lúc, không còn cách nào khác, dù sao thì nó cũng hơn nhiều so với không làm gì. Bên trong căn cứ, Pháp vương đang đấu với chuột túi lớn, khi Pháp vương còn là cấp 10. Nó thật sự không phải là đối thủ của chuột túi lớn, khả năng chiến đấu công kích của Pháp vương tiến bộ rất nhanh. Nhưng mà chuột túi lớn cũng đâu phải là chỉ dậm chân tại chỗ không đâu. Nó cũng trưởng thành rất nhanh. Một tiếng ê yô vang lên, chuột túi lớn bị đánh bay ra ngoài. Chuột túi lớn xoa xoa mặt. Nịnh nọt cười nói, anh cậu thật sự là giỏi quá đi, ta đúng là không phải đối thủ của ngươi. Nhưng Pháp Vương lại không cảm thấy hài lòng cho lắm. Bản thân nó hình như là do dựa vào sức mạnh và tốc độ mới có thể trên chuột túi một bậc. Hơn nữa hình như chuột túi đang cố tình thả tay, không đánh hết sức. Mặc dù bản thân nó không phải là dựa vào công kích Thì mới có cơm ăn Nhưng mà nó cũng không thể để thua Một con chuột túi Ở phương diện đấm đá chân tay được nha Nhưng nếu nó dùng năng lực phong lôi Thì là nó ăn gian mất rồi Trong lòng chuột túi hiểu rõ Đây chính là anh em của cái nhân loại kia Đánh thua cũng không mất mặt Nhưng mà nếu nó đánh thắng Thì sợ là không có cái tốt mà ăn Vậy thì hà tất phải hơn thua làm gì cơ chứ Ánh mắt Pháp Vương trầm xuống Sức mạnh của cấp Vương Nó cũng đã đang trong bước đầu quen thuộc hơn rồi, cũng đã tới lúc nó cần tìm hải cơ, để giao lưu chút rồi. Giám cướp đi của ta, 3.585 điểm tích lũy, chuyện này cậu đây vẫn ghi nhớ rõ trong lòng đó. Hải cơ đang ngồi khoanh chân trong phòng, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, Pháp Vương nhẹ nhàng gõ cửa đi vào. Nó trực tiếp nói, ta muốn đánh một trận với ngươi. Hải cơ ngẩn ra, những người khác thì sẽ hỏi vì sao, còn hải cơ vừa nghe đã bật cười. Tiểu hắc tử. Đúng ra từ đầu, ta cũng chẳng thích gì ngươi cả đâu. Bây giờ ta mới có một chút thích ngươi. Có dũng khí đó, ta sẽ giữ lại một hơi thở cho ngươi. Nếu như mà ta đánh chết ngươi, thì em trai sẽ trách ta mất. Pháp vương không phản bác gì cả. Ai thua ai thắng còn chưa biết đâu. Hai người họ đi tới một mảnh đất, không có ai cả. Bốn mắt nhìn nhau. Pháp vương có song dị năng, ngang với cấp vương trung đoạn. Mà hải cơ thì là thực lực cấp vương trung đoạn, chắc chắn. Một người là Pháp vương lôi điện. Một người là đại sát thần hắc ám, cực kỳ có tiếng tâm, ai trong hai người cũng là cao thủ đỉnh cấp cả. Hải cơ lạnh giọng cười một tiếng, để ta xem thử xem người lấy đâu ra dũng khí, để khiêu khích ta. Một cái mắt hát ám cao 5 mét lập tức xuất hiện, đây cũng được coi như một trong các chiêu bài của hải cơ. Mắt hát ám vừa xuất hiện, nó liền bắt đầu quét quanh một cách vô tình. Pháp vương tập trung quan sát, không ngừng né tránh. Pháp vương định dùng thủ đoạn, như khi đấu với ly hỏa cứ dựa vào tốc độ của phong và lôi để né tránh công kích trước, mục đích làm tiêu hào dị năng của hải cơ. Từ đầu cách này do nó nghĩ ra cũng là để đối phó với hải cơ đó. Tiểu hắc tử, ngươi chỉ biết trốn thôi sao, để ta xem ngươi có thể trốn đến lúc nào. Mắt hắc ám biến thành hai cái, hải cơ đứng cạnh hai con mắt hắc ám, cũng trở nên lạnh lùng. Từ đôi mắt của cô bắn ra tuyệt diệt chi quang, áp lực đè lên pháp vương lập tức tăng cao. Ba cái pháo đài công kích cùng một lúc. Khiến cho nó không có cách nào để né tránh hoàn toàn được. Thế nên chuyện bị dính chiêu 12 chỗ cũng là chuyện khó tránh. Nhưng mà cái này cũng chỉ có thể tính là đánh làm Pháp Vương bị đau thôi. Pháp Vương tin rằng lượng tiêu hao mà hải cơ phải chịu cao hơn nó rất nhiều. Hải cơ tự lầm bẩm Tốc độ cũng nhanh phết đó chứ. Màn trời hắc ám. thế giới hát ám. Cả bầu trời bỗng chốc tối đen hết lại. Tầm nhìn của Pháp Vương lập tức giảm mạnh đi. Nó chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ phạm vi xung quanh thân mình. Bán kính 10 mét mà thôi. Nếu như đợi công kích của mắt hát ám đến gần sát, thì mới tránh. Vậy thì có chút muộn rồi. Một vật thể giống như bức tường cản lối đi của Pháp Vương. Đó là kết giới hát ám. Bắt được người rồi nhé. Mềm yếu bất lực. Một luồng khí hát ám, đi vào trong cơ thể của Pháp Vương. Pháp Vương bỗng nhiên cảm thấy bây giờ, chỉ nhấc chân đi một bước thôi, cũng rất khó khăn. Pháp Vương mở to mắt. Hải cơ đang nhắm vào tốc độ của nó. Nếu bây giờ nó muốn đấu với hải cơ... Như đấu với ly hỏa là hoàn toàn không thể làm được Cánh tay hát ám Một luồng dị năng hát ám huyễn hóa thành cánh tay Tóm chặt lấy Pháp Vương vào trong lòng bàn tay Bây giờ tốc độ của Pháp Vương giảm sút nghiêm trọng Nó không có cách nào để tránh thoát cả Mắt hát ám lập tức trở nên điên cuồng lên Hỏa lực từ nó đánh ra mạnh hơn lúc trước gấp nhiều lần Xung quanh người Pháp Vương có tấm chắn lôi điện Nó chắn được công kích từ mắt hắc ám Sau khi trốn không được Vậy thì chúng ta mặt đối mặt đấu với nhau một trận đi. Màn trời hắc ám làm giảm tầm nhìn của Pháp Vương, còn Hải Cơ thì ẩn mình bên trong hát ám, không ngừng công kích Pháp Vương. Tấm chắn lôi điện của Pháp Vương không ngừng bị đánh vỡ, nó còn không nhìn thấy bóng dáng của Hải Cơ đâu, thế nên nó có muốn công kích Hải Cơ cũng không tìm thấy mục tiêu, vậy việc của nó là nhất định phải phá nát tấm màn trời hát ám này đi. Trong tầng mây trên trời xuất hiện lôi điện không ngừng gào thét, một luồng ánh sáng thiên lôi màu tím Từ trên trời giáng xuống, lôi quang làm cho hắc ám tản đi, chiếu ra được bóng dáng của Hải cơ, nó dùng tia sét để đánh nát hát ám, lôi điện dị năng của Pháp vương lưu chuyển, nhanh chóng làm xua tán đi được mềm yếu vô lực của Hải cơ, hơn nữa, nó còn né thoát ra khỏi cánh tay hắc ám, Hải cơ cười, "Tiểu hắc tử, ngươi cũng có chút thú vị đó, đấu là phải thế này chứ, cứ trốn qua trốn lại thì có ý nghĩa gì đâu?" Âm thanh từ trận chiến của hai người cũng bị người khác phát hiện ra. Mọi người thi nhau chạy tới xem, chuột túi mở to mắt, anh cầu à, vậy mà ngươi có gan dám đánh nhau với người phụ nữ này, ngươi đúng là dũng cảm thật đấy. Ngưng xương vỗ tay cổ vũ, Pháp Vương ơi cố lên. Hải cơ lạnh mặt quét mắt nhìn ngưng xương, nụ cười trên mặt ngưng xương liền cứng lại. Mễ linh lo lắng nói, tại sao các ngươi lại đánh nhau vậy, nhỡ mà hai người bị thương thì biết làm thế nào. Mễ phạn bất lực nói, không sao, đánh đi, chỉ là bị thương một chút thôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nghe mệ Phạn nói vậy, mọi người mới thả lỏng tâm trạng xuống. Hải cơ và pháp vương lại lao vào đánh nhau tiếp. Mở ra một màn độc đấu giữa lôi điện và hát ám. Đột nhiên xung quanh cơ thể của pháp vương sinh ra một trận cuồng phong. Nó như muốn thổi bay đi mất hát ám vậy. Trong mắt hải cơ có ánh sáng màu đen lưu động. Nhìn về phía pháp vương, trong mắt pháp vương bỗng xuất hiện vẻ ngơ ngác. Ánh mắt nó hoảng sợ, nhưng đã lấy lại tinh thần rất nhanh. Nhưng mà dị năng mà nó ngưng tụ lại cũng tản đi mất rồi. Hải cơ nhân cơ hội này đánh một đòn mạnh vào nó. Pháp Vương bị đánh bay. Xa hơn 10 mét. Nhưng nó lại bò dậy. Nó nhìn hải cơ với ánh mắt kiêng kỵ. Sợ cô sẽ lại công kích tinh thần thêm lần nữa. Vấn đề này có chút khó giải quyết. Một luồng thiên lôi màu tím bổ xuống chỗ hải cơ. Nhưng mà hải cơ lại chạy ra chỗ mắt hát ám. Để tránh né. Mắt hát ám liền chịu thương hại thay cho hải cơ. Mắt hát ám trở nên uể Nhưng hải cơ lại chút thêm dị năng vào nó. Sau đó mắt hát ám, lại trở nên linh hoạt trở lại. Pháp vương ngẩn ra, vậy có nghĩa là, nó chỉ có thể áp sát lại, mà đánh thôi ư, Pháp vương có phong và lôi. Có là hải cơ đi chăng nữa, thì cũng khó có thể nắm bắt được, chính xác hình bóng của Pháp vương. Nhìn thấy Pháp vương đang áp sát mình, với tốc độ rất nhanh. Hải cơ cười lạnh một tiếng, bản thân cô cũng tự huyễn hóa cơ thể, thành một con mắt hát ám, một tiếng cực vang vang lên. Pháp vương bay thẳng ra ngoài, mắt hát ám của hải cơ cũng trở nên ảnh đạm không còn ánh sáng. Pháp vương sờ sờ máu ở khóe miệng. Bây giờ xem ai kiên trì được lâu hơn đi. Thiên lôi màu tím không ngừng bổ xuống. Mắt hát ám cũng không ngừng công kích vào pháp vương. Cả ba con mắt hát ám bỗng nhiên đồng thời mở lớn, cùng sử dụng chiêu hát ám chấn nhiếp. Nhân lúc tinh thần của pháp vương đang bị chấn động nặng nề, con mắt hát ám do hải cơ hóa thành bỗng bắn ra một luồng ánh sáng màu đen. Chói chặt lấy Pháp Vương Pháp Vương chỉ cảm thấy dị năng trong cơ thể đang chạy ra ngoài với tốc độ rất nhanh, ngược lại mắt hát ám thì càng ngày càng đen lại. Pháp Vương nhìn Hải Cơ với vẻ không thể tin nổi, cô ấy đang hút dị năng của nó để bổ sung cho bản thân ư? Như này thì ai mà có thể so với cô ấy được cơ chứ? Lôi điện xung quanh người Pháp Vương lóe lên, dù cho nó có tránh thoát khỏi cái dây màu đen rồi, thì dị năng trong cơ thể nó vẫn không ngừng di chuyển ra ngoài. Nếu cứ kéo dài như này mãi, thì chắc chắn nó sẽ thu mất Vậy thì nó chỉ có thể liều một chiêu, để phân thắng bại thôi, từ cơ thể Pháp Vương, tỏa ra, ánh sáng lôi điện màu tím sông thẳng lên. Tận trời, một cái vòi rồng cũng được sinh ra tại chỗ. Nhất thời công kích của mắt hát ám, không thể xuyên qua vòi rồng được, tốc độ gió của vòi rồng rất nhanh. Cộng thêm Pháp Vương đã hóa thân thành lôi điện. Mang theo khí thế hủy diệt đất trời, sông thẳng tới chỗ của hải cơ. Phong bão đồng hành với ta, lôi đình hủy diệt tất cả, lôi đình phong bạo. Bây giờ người nhận thua ngay đi, thì còn kịp. Mễ Phạn lớn giọng nói, mau chạy đi, nếu như còn không chạy, thì chúng ta sẽ chết mất đó. Mỹ Linh nhìn Pháp Vương trong lôi đỉnh phong bạo, với ánh mắt không thể tin được, Pháp Vương bây giờ có quy lực lớn tới vậy hay sao? Chờ tới khi ta lên tới cấp Vương, thì có thể làm đối thủ của Pháp Vương hay không? Tại sao lại có sự khác biệt lớn tới mức này, giữa chó và người cơ chứ? Chuột túi run dậy anh cầu à? Ta sai rồi. Trước đây ta tưởng là do ta đang nhờ ngươi. Thật không ngờ là do ngươi đang ngường ta. Nếu như lúc ngươi chơi đùa với ta, mà lấy ra sức mạnh của phong và lôi, thì chắc lúc đó, tợ A sẽ tèo luôn mất. Ngươi chỉ dựa vào sức mạnh của cơ bắp, để đánh nhau với ta mà thôi, thế mà còn làm ta cảm thấy dương dương tự đắc. Tưởng là bản thân đang nhờ ngươi nữa. Anh cầu à, ta phục ngươi rồi đó. Tất cả mọi người đều điên cuồng bỏ chạy, muốn tránh đi trung tâm của phong bão. Nhưng làm sao hải cơ nhận thua cho được? Hải cơ cũng dùng tuyệt chiêu của bản thân. Một cái động đen dần dần được sinh ra. Hắc ám thôn phệ. Trần Tùng quay về từ chỗ của cây đại thụ, thì hắn liền nhìn thấy một đám mây hình cây nấm, được sinh ra ngay gần căn cứ, cả mặt đất. Dung chuyển dữ dội, giống như là có động đất cấp 12 vậy. Làm cho cả sông núi đều rung chuyển. Sự chấn đông nó sinh ra, làm cho tường bao xung quanh sân đều bị đánh sập. Tiểu Hồng bị dọa sợ tới mức lại đẻ ra trứng. Có chuyện gì xảy ra vậy? Đầu tiên, Trần Tùng nhìn thấy dáng vẻ bụi bậm bẩn thỉu của mấy người mễ linh, mễ lạc và ngưng xương, vẻ mặt của chuột túi giống như không còn điều gì hối tiếc nữa cả, nó chịu đựng mọi thứ, thay những người này chắn lại luồng sóng công kích, ta cũng không muốn làm vậy nha, nhưng mà mấy người này lại thi nhau trốn ở sau lưng ta người đứng đầu tiên thì sẽ phải chịu đựng mạo hiểm lớn, may mà vị trí của họ ở bên cạnh thôi phải chịu lực sát thương cũng không lớn lắm sau đó trần tùng lại trông thấy hải cơ đang nằm dưới đất, không ngừng ho khan ra máu Đôi mắt Trần Tùng đỏ lên, hắn lập tức tới bên cạnh hải cơ. Chị ơi, là ai làm vậy? Ta sẽ lột ra hắn ta ra. Hải cơ bất lực nói. Ngươi đi xem thử xem Pháp Vương chết hay chưa đi. Không thể trách ta được. Là do nó động thủ trước đó. Tay của Trần Tùng run lên. Hắn nhanh chóng tìm thấy Pháp Vương đang nằm bò dưới đất. Thần xác của Pháp Vương cực kỳ quể quải. Nó suy yếu tới cực độ. Hai người họ đánh nhau rồi ư. Trần Tùng run rời hỏi. Vì sao lại như thế? Pháp Vương thở dốc nói. Cô ấy giành mất điểm tích lũy của ta, 3585 điểm, thế nên ta nhất định phải đòi lại mặt mũi. Khóe môi Trần Tùng giật giật, bây giờ thì thoải mái rồi chứ. Đúng là lưỡng bại câu thương, hải cơ mất đi năng lực chiến đấu, mà Pháp Vương cũng mất đi năng lực chiến đấu. Hai bên hòa nhau, mỗi tay Trần Tùng đỡ một người, hắn đưa hải cơ về phòng nghỉ ngơi trước, rồi mới đưa Pháp Vương về ổ chó. Lúc này, Long vũ nhanh chóng bước tới, trên mặt hắn có nét vui mừng không thể giấu. Ta tới để tìm Pháp Vương, bản nâng cấp của hộp kim Titan mắt chó, đã được tạo thành. Mau đến thử xem đi. Pháp Vương ngẩn ra, sau đó nó rất vui mừng. Thần khí của ta làm xong rồi ư. Hết dị năng cũng không phải là vấn đề. Pháp Vương lấy chân châu mà Trần Tùng đưa cho ra, nó lập tức bắt đầu hít. Nhanh chóng hồi phục lại được một ít dị năng. Khi chiến đấu với hải cơ, Pháp Vương không dùng tới. Thứ nhất là do dùng thì rất vô lại, thứ hai là do hải cơ cũng có. Trần Tùng đứng ở bên cạnh quan sát. Lòng vũ làm lâu như vậy, thật không biết hiệu quả cuối cùng ra sao. Long vũ cũng mới chỉ cấp 10 mà thôi. Ây, thời gian gia tốc không có tác dụng lắm đối với cây đại thụ, là do cây đại thụ có cả một quá trình dài, cần phải xử lý. Nhưng mà đối với kiểu hấp thụ tinh thể giống như Long vũ, thì chỉ cần đợi sức mạnh của tinh thể tiêu hóa xong là được. Thế nên cái hắn cần chỉ là thời gian mà thôi. Vậy thì để hắn dùng gia tốc thời gian, giúp Long vũ tiêu hóa sức mạnh vậy. Cái này giống như lúc hắn ra tốc thời gian cho đám sinh vật biển mà thôi. Một cái kính hợp kim ti tăn mắt cho lấp lánh phát ra ánh sáng màu vàng, được đeo lên mắt của Pháp Vương. Có cả nút cố định nó lại. Pháp Vương lập tức thử, nó bắn ra một tia lôi điện tử trong mắt. Biêu biêu, Pháp Vương cảm nhận một chút. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ vui mừng. Ta cảm nhận được lượng dị năng, cần tiêu hao giảm đi được 5 phần, quy lực thì tăng lên được 3 phần. Đúng là thần khí rồi. Đến Trần Tùng cũng ngẩn ra, đây không phải là chuyện đơn giản, như thực lực tăng lên được 5 phần, dù sao thì nó còn tăng lên 3 phần uy lực nữa cơ mà. Lần này tăng nhiều thế luôn à, quá trờ bò. Linh Vũ cũng cảm thấy rất kích động, vậy để ta quay về gia cố, lại loại kim loại này thêm một chút. Nếu như những kim loại do lòng Vũ làm ra, không được gia cố cố định lại, thì có khả năng chỉ cần vài ngày, hoặc là vài tiếng sau nó, sẽ biến trở về nguyên dạng, cố định mới là quá trình. Khiến cho Long Vũ bị tiêu hao thể lực và tinh lực Thế nên hắn phải thức xem hiệu quả trước Nếu như không có hiệu quả mà đi ra cố Thì có phải là lãng phí tinh lực của bản thân rồi không? Pháp Vương nhận lấy thử nghiệm Nó nói với vẻ rất thất vọng Không được rồi Ta chỉ có thể dùng mấy năng lực có quy lực nhỏ Qua mắt chó mà thôi Nếu như là chiêu thức có quy lực lớn hơn đôi chút Thì không thể phát huy ra được Long Vũ giải thích nói Dù sao thì cái mắt chó này cũng quá nhỏ Lượng dị năng có thể xuyên qua nó Trong nhất thời cũng có hạn Nó giống như một cái vòi nước vậy Vòi nước này quá nhỏ Nếu như muốn dùng năng lực có quy lực lớn hơn Thì phải tạo ra thần khí có hình dáng to Giống như pháp trượng mới được Độ lớn nhỏ của kim loại quyết định Nó có thể phóng to uy lực của dị năng hay không Nếu không thì làm ra một miếng kim loại to Bằng đầu móng tay Không phải là càng thích hợp hơn à Thời gian để làm ra một cái pháp trượng Và một cái mắt chó Tất nhiên là không giống nhau Cái dựa vào Không phải là hình dạng khác nhau của chúng, mà là độ lớn nhỏ của kim loại. Trần Tùng ra kiến. Nghị. Khả năng Pháp Vương cầm Pháp trượng, sẽ không quen tay. Hay lắc người LMG, cho nó một cái giống như giáp tay đi. Long Vũ gật đầu. Không sao cả, chỉ cần ta có thể tạo ra được, thì thay đổi hình dạng là việc rất dễ thôi. Pháp Vương cảm thấy rất thất vọng. Chẳng nhẽ kính hợp kim Titan mắt chó, không có duyên với nó ư. Trần Tùng đi cùng Long Vũ. Để ta thử xem. Có thể giúp ngươi lên cấp nhanh hơn không? Ngươi thử hấp thụ tinh thể một lần đi. Nhớ hấp thụ cho đầy vào. Mặc dù Long Vũ cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng mà hắn vẫn bắt đầu hấp thu. Sau khoảng 5 phút, Long Vũ không thể nào hấp thu thêm được nữa. Già tốc thời gian, Long Vũ ngẩn ra. Ta cảm giác cứ như vừa trôi qua vài ngày vậy. Nhìn như ta lại có thể hấp thu tinh thể nữa rồi. Long Vũ mở to mắt ra, không thể tin được mà nhìn Trần Tùng. Ngươi làm thế nào mà làm được vậy? Trần Tùng trở nên trầm ngâm. Lòng vũ cũng coi như là đã đi theo hắn rất lâu, cách làm người cũng rất chính trực. Sau này hắn vẫn còn cần dùng lòng vũ và nhiều việc. Thôi thì cứ nói bí mật, về dị năng thời gian cho hắn đi cũng được. Nghe những lời trần tùng mói lòng vũ lầm bẩm Thời gian ư, không ngờ lại có loại năng lực, giống như thời gian tồn tại, như nghĩ tới gì đó. Lòng vũ liền truy hỏi, vậy ngươi có thể giúp ta dùng thời gian một ngày ngang, như có thời gian 10 ngày để dùng không? Ta cứ có cảm giác thời gian, mà ta có không đủ dùng. Trần Tùng cười cười, lắc đầu nói, lấy một tiếng mà dùng như 10 tiếng thì còn được, chứ một ngày thì ta không làm được. Long Vũ ồ lên. Vậy cũng tính là rất thần kỳ rồi. Trần Tùng nói, người tiếp tục đi. Loại gia tốc thời gian đầu tiên, không tiêu hao nhiều dị năng, để gia tốc một cấp 10 như Long Vũ thì có thể gia tốc tới hơn 10 ngày. Long Vũ cứ hấp thu xong năng lượng thì Trần Tùng lại dùng thời gian gia tốc, chỉ dựa vào một mình tinh thể cấp vương hệ kim loại của Bạch Hạo thì không đủ. Vẫn thiếu một chút nữa, Trần Tùng lấy quả cấp vương ra cho Long vũ cắn một miếng. Trước khi dị năng của Trần Tùng bị tiêu hao hết, Long vũ đã thuận lợi tăng được lên cấp vương. Tốc độ cực kỳ nhanh, Long vũ đau đớn kêu một tiếng. Dù sao thì tăng được lên cấp vương, cũng rất đau đớn mà. Trần Tùng thầm nghĩ, không biết tăng cấp theo cách dùng gia tốc thời gian này liệu có tai hại gì hay không. Nhưng chắc là không có đâu nhỉ. Có tận mấy sinh vật biển đã tăng cấp như này rồi mà, kim điêu nhỏ hay gà con. Đều đã trải qua thử nghiệm này rồi cách này gần như chỉ cần tinh thể có đủ Thì liền có thể giúp người nhanh chóng tăng cấp Về mặt lý thuyết, trong một ngày, có tinh thể Có đủ thiên phú, thì liền có thể biến một người từ cấp 1 lên tới cấp vương ư Tốc độ hấp thu tinh thể Khi đứng trước dị năng thời gian, thì liền trở thành không đáng nói Không, tốc độ hấp thụ tinh thể có thể đánh giá thiên phú của một người Lúc này, vợ của Long Vũ ở bên ngoài, cảm thấy rất lo lắng Hai tên đàn ông ở trong phòng làm cái trò gì vậy? Tại sao Long Vũ lại kêu lên đau đớn như thế? Long Vũ làm gì sai nên bị đánh ư? Vợ của Long Vũ liền đẩy cửa ra. Cô vừa vào, thì thấy Long Vũ ngồi trên ghế, còn Trần Tùng thì đang mỉm cười. Cô đần mặt ra. Các người đang làm gì vậy? Trần Tùng cười một cách thân thiện. Không sao cả. Long Vũ tăng cấp lên cấp vương rồi. Tăng cấp mà. Đâu là chuyện bình thường thôi. Long Vũ cũng khôi phục lại bình tĩnh. Trần Tùng nói. Người cứ làm xong vũ khí cho Pháp Vương đi, sau đó hãy trọng tâm nghiên cứu vũ khí cho hệ không gian nhé. Trần Tùng là hệ không gian. Hiện tại, hắn đang là người có thực lực đỉnh cao tại căn cứ. Tất nhiên Long Vũ sẽ phải trọng tâm nghiên cứu hệ không gian rồi. Phải cố gắng nâng cao năng lực của Trần Tùng lên. Nếu như Long Vũ nghiên cứu thành công, không nói tới chuyện khác. Chỉ nói đến khoảng cách cực hạn của hành tẩu hư không thôi, thì chắc nó cũng phải tăng lên một nửa chứ nhỉ. Không quá đáng đúng không? Long Vũ gật đầu. Bên trong bộ giáp kia, cũng có kim loại hệ không gian. Đây giống như là cho ta sẵn đáp án, để ta chép theo vậy. Thế nên người cứ yên tâm đi, sẽ nhanh thôi. Trần Tùng lắc đầu cười, không ngờ Long Vũ lại là nhân loại thứ hai đạt tới cấp vương. Hình như cũng chẳng có vấn đề gì cả. Vậy thì người tiếp theo tăng cấp sẽ là ai đây? Chuyện ai tăng cấp, thì cũng không cần thiết phải nghĩ nhiều. Hắn chỉ cần dùng một ít chân Châu thì hôm nay cả ba mễ đều sẽ được tăng cấp hết. Cưng... Trên đường về gặp ai, thì sẽ giúp người đó tăng cấp trước vậy. Người đầu tiên hắn gặp chính là Mễ Phạn. Mễ Phạn đang ôm lấy con gái của Pháp Vương, Pháp Tuyết, chơi đùa với nó. Pháp Tuyết rất có tiền. đâu Nó còn hiểu rõ chuyện, nên tạo quan hệ tốt với Mễ Phạn hơn cả Pháp Vương. Cực kỳ có tiền đầu luôn. Trần Tùng cúi người xuống, nói. Mễ Phạn à, để ta dùng thời gian gia tốc, giúp người lên tới cấp vương nhanh hơn nhé. Người thấy sao? Nói không chừng khi người đạt tới cấp vương. Thì ngươi sẽ mạnh hơn nữa đó Năng lực mà từ trước tới nay hiếm gặp như mễ phạn Nếu như đạt được tới cấp vương Thì nói không chừng nó sẽ còn có năng lực thần kỳ Nào đó cũng nên Không nói tới chuyện khác Chắc chắn thời gian nó có thể tiên đoán Sẽ tăng lên rất nhiều Tăng lên cấp vương ư Mễ phạn nghiêng đầu nghĩ một chút Trực giác của ta nói cho ta biết Cách làm này của ngươi Mặc dù nhanh thật Nhưng mà sẽ có một vấn đề nhỏ Cái này không cần thiết Vẫn không nên làm như thế thì hơn Nó có chút bất lợi đó. Long vũ. Đây là do đang đốt cháy giai đoạn ư. Tổng kết mà nói, thì vấn đề cũng không lớn. Nhưng mà cũng không cần thiết, nên không nên dùng nó làm gì cả. Thôi được rồi. Không dùng thì không dùng nữa. Mễ Lạp có không dùng gia tốc thời gian, thì vài ngày nữa cũng sẽ đạt được tới cấp vương mà. Không giống như Long vũ. Long vũ có thể đạt tới cấp vương sớm ngày nào, thì có thể chế tạo vũ khí sớm ngày đó. Khoảng một tuần nữa mễ phạn cũng có thể tăng cấp. Còn Mễ Linh thì chậm hơn một chút, chắc cũng cần thêm khoảng nửa tháng nữa. Chuột túi đang nằm bẹp dưới đất, nó không kiên nhẫn mà chấp nhận thực nghiệm của Mễ Lạc. Mễ Lạc thi triển ra đủ loại ánh sáng, bao phủ lấy chuột túi. Trần Tùng to mò hỏi, người đang làm cái gì thế? Mễ Lạc quay đầu lại, cô cười rồi đáp, chị Ngọc có thể dùng lá đen để hấp thụ mùi hôi thối trong thịt biến dị. Ta đang nghĩ liệu có thể tịnh hóa hết sát tính trong lòng của những người giống như chị Hải Cơ hay không? Thế nên ta đang lấy tiểu tạp mẽ ra làm thử nghiệm. Tạp mẽ ư là tên của chuột túi lớn. Chuột túi lớn tỏ ra rất không hài lòng. Người có bản lĩnh thì sao không đi tìm hải cơ mà làm thử nghiệm đi. Lấy ta ra làm thử nghiệm thì tính gì gọi là có bản lĩnh cơ chứ. Chỉ biết ước hiếp kẻ yếu mà sợ hãi kẻ mạnh thôi. Ây, lúc đó ta thật sự là mất đi lý trí rồi thì mới chạy tới kiếm chuyện với người đàn ông này mà. Đúng ra ta tưởng thiên hạ này ta là vô địch. Ai ngờ đâu giờ ta lại thành thú cưng. Điều có lợi duy nhất mà ta có chính là có rau muối ăn hàng ngày." Trần Tùng gật đầu. Nếu như quả thật là có thể làm được thì tất nhiên đây là một chuyện cực kỳ tốt. Tinh thể cấp vương của Phong Nguyệt đưa cho Khương Sơ Tuyết, nếu như cho cô ấy thêm nửa quả nữa thì khả năng cao cô sẽ đạt tới cấp vương được. Quả được Trần Tùng bỏ vào trong không gian nên sẽ không hỏng. Dị năng không gian của Ngân Linh và dị năng không gian của Trần Tùng là khác nhau, chỉ có dị năng không gian của Trần Tùng Là không có lưu động thời gian thôi. Trần Tùng định nghiên cứu dị năng không gian một chút. Trong dị năng không gian không thể để vật sống được. Là bởi vì không có lưu động thời gian hay sao? Nếu như dị năng không gian của hắn, có thể đạt tới mức như một thế giới thu nhỏ, vậy thì có thể trồng trọt. Sinh sống ở trong đó, lúc đó có thể đưa mọi người vào trong không gian. Những người khác đang bận, Trần Tùng cũng chẳng rảnh rỗi. Khi hắn có dị năng, thì hắn đi ra tốc cho Long Vũ, để cho hắn có thể dùng một tiếng như 10 tiếng. Lúc Trần Tùng không có dị năng, thì hắn nhắm mắt suy nghĩ. Tạm thời không có công việc vận chuyển nào, cho dù biển cả. Nhưng mà nó cũng không rảnh rỗi. Trần Tùng phân phó cho nó, việc tìm một số đồng bạn trong đại dương. Nếu như có thể gặp được, thì hãy nói với bọn nó là tới cuối tháng nhất định phải tới báo danh ở. Bên chỗ Hải Vương, nếu không bọn chúng sẽ không có kết cục tốt lành gì đâu. Người dám không tới báo danh, Trần Tùng dám làm thịt người luôn. Ừm. Đợi nuôi béo lên rồi làm thịt. Hôm nay rùa biển gặp được một đồng bạn, còn là một người đồng loại với nó. Đây là một con rùa sông. Rùa biển cảm thấy rất ghét bỏ. Nghe nói nơi nó sinh sống, là một nơi sông nước bẩn thỉu đầy vi khuẩn. Không biết con rùa sông này làm cách nào mà nó cũng có thực lực ngang với rùa biển trước khi nhận được thần lực. Tất nhiên hiện, tại nó chỉ là một đàn em nhỏ mà thôi. Rùa biển cất tiếng chào hỏi từ xa. Đây không phải là em họ đây hay sao? Rùa sông ngẩn ra. Người gọi A là em họ đấy? Sau khi nó nhìn lại, thì mới phát hiện ra dù biển, rùa sông giật mình nói, là ngươi à, mới một thời gian không gặp, mà cơ thể ngươi đã to lớn tới vậy rồi ư. Ngươi gặp phải kỳ ngộ gì hay sao? Rùa biển đắc ý nói, tất cả là do ta bái dưới cửa của Hải Vương Đại Nhân. Hải Vương Đại Nhân thấy ta có biểu hiện không tồi thế, nên đã dáng hạ thần lực xuống. Rùa sông nghi hoặc hỏi, Hải Vương ư, thần lực là cái khỉ gì vậy? Anh không lừa ta đó chứ? Sắc mặt của rùa biển lập tức trầm xuống. Nó đấm một đấm khiến cho rùa sông kêu lên oai oái. Nói chuyện tôn kính một chút đi. Nếu như không phải do ta nể tình ngươi cùng loài với ta, thì ta đã thay mặt Hải Vương Đại Nhân làm thịt ngươi rồi. Rùa biển cười có lỗi. Đúng đúng đúng, là do ta không tốt. Ta không biết Hải Vương Đại Nhân này ở đâu cả. Ngươi có thể dẫn ta đi gặp một lần được không? Hình như lời rùa biển nói là thật. Dù sao thì trước đây thực lực của rùa biển cũng ngang với nó mà thôi. Thế mà hôm nay lại nhìn khác hẳn. Hay là ta cũng đi gặp tên Hải Vương đó thử xem có may mắn hay không, để mở mang đầu óc một chút. Dù biển lớn đang định nói được, thì lại nhận ra điều gì đó, tạm thời nó không thể dẫn dùa sông qua được. Nếu nó dẫn dùa sông qua, thì khác gì rùa sông đang tranh giành công việc với nó. Dù biển cười ha ha nói, đợi thêm một thời gian nữa, ta tìm được cơ hội thích hợp thì ta sẽ nói chuyện thay ngươi một chút. Nhớ lấy, ngươi không được phép khinh nhờn uy nghiêm của Hải Vương đại nhân. Thần lực của Hải Vương Đại Nhân không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Trong lòng rùa sông bỗng nảy ra một suy nghĩ, không biết rốt cuộc Hải Vương Đại Nhân này là thần thánh phương nào mà lại có thể. Châu bò đến mức khiến cho người anh họ rùa biển của nó còn phải cung kính tới vậy. Nhớ tới mấy ngày nữa tín đồ của mình cũng vó hành động, rùa sông liền bơi về phía sông. Trong lúc bơi, rùa sông lại gặp được thêm vài sinh vật biển. Không ngờ đây đều là thuộc hạ của rùa biển, bọn chúng nói với rùa biển rằng. Nhớ cuối tháng phải tham gia bái gặp Hải Vương. Ừm, gom hết lại gặp một thể, chứ cứ gặp từng người thì phiền phức biết bao. Dùa sông thẩm nghĩ trong lòng. Ta ở trên bờ được vạn người sùng bái, vậy mà ta vừa xuống nước cái, thì đến cái giắm cũng không bằng, gặp bừa một tên thôi cũng có thể bắt nạt ta cho được. Ta phải tìm một ngọn núi để tựa. Nếu không nhỡ mà ta bị kẻ khác ăn mất, thì quan biết bao. Chờ tới cuối tháng, ta sẽ đi gặp Hải Vương. Nói thế nào, thì ta cũng phải bái hắn để gia nhập dưới trướng của hắn ta. Nhìn tình hình này, có vẻ chỉ cần ta bái hắn, để vào dưới trướng của hắn thì sẽ không có ai dám bắt nạt ta nữa. Sau khi về tới sông không lâu, một người đàn ông có làn da ngăm, khoảng gần 40 tuổi tới bãi kiếm rùa sông, những người đi ven đường nhìn thấy người đàn ông này đều cung kính chào một tiếng đại tiên tri. Đại tiên tri tới gần rùa sông, đầu tiên hắn hành lễ với nó. Thần Quy đại nhân, ba ngày sau chúng ta sẽ chính thức tiến quân tới lòng quốc. Hôm nay Chúng ta cố ý tới đây thông báo cho ngài biết, rua sông gật gật đầu, tới lúc đó, ta sẽ đem theo người trong tộc cùng nhau tới đó. Trong lòng đại tiên tri vui mừng, tộc nhân của thần quy có hơn cả vạn, mặc dù phần lớn trong số đó chỉ có cấp bậc khoảng cấp 5, nhưng mà chúng có năng lực phòng thủ mạnh mẽ nha, dùng chúng để chán đạn, cũng là một ý tưởng không tôi. Đại tiên chi nói, nghe nói bên phía Long Quốc, có một cái gọi là Hừng Đông Thành, thủ lĩnh ở đó là cấp 10. Chúng ta chưa chắc có thể đánh thắng hắn ta, một cách triệt để. Thế nên ta muốn xin người hãy ra tay giúp đỡ, khi cần thiết. Dùa sông nói với vẻ kỳ quái. Sinh vật trên bờ, còn có con có thể đánh với ta hay sao? ngươi cùng ăn lương thực và thịt giống như ta. Vậy nên bây giờ ngươi cũng là cấp 10 giống như ta. Đại tiên tri gật gật đầu. Đây chỉ là phòng hờ à thôi. Cũng có khả năng hắn ta là cấp 9. Trận chiến này chúng ta không thể thua. Chúng ta thua không nổi. Dùa sông gật đầu. Nếu tới lúc đó thật thì ta sẽ ra tay, trong lòng đại tiên tri cảm thấy pha này ổn rồi, rùa sông như nhớ ra chuyện gì đó. Đúng rồi, ngươi đi tìm kiếm một số bảo vật đẹp đẽ ra đây, ta còn cần dùng. Những thứ gì mà ngươi có thể tìm thấy, thì tìm ra đây hết cho ta. Rùa sông muốn tìm kiếm bảo vật, thu thập lại để làm qua bái kiến hải vương. Trong lòng rùa sông thầm cảm thấy đáng tiếc, nếu như nó có thể mời anh họ rùa biển tới đây giúp sức, thì với sức mạnh của nó, đúng là có thể để ép luôn. Nhưng mà tiếc là chúng nó không có giao tình mấy, có thì cũng không dùng nổi. Sau khi làm xong việc này, ta nhất định phải đi bái kiến Hải Vương Đại Nhân một cách đàng hoàng mới được. Đám người bên phía Hạ Hạo Nhiên đã tới châu Âu được 5 ngày. Những người ngoại quốc đều biết có một đám người tới từ Long Quốc đến, châu lục của họ, chuyên đi giết tang Thi. Nếu như người không chọc bọn hắn, thì đám người tới từ Long Quốc này cũng sẽ không động tới người đâu. Nhưng mà vẫn có một số kẻ không mọc mắt. Thích tự đâm đầu vào chỗ chết, đám người ngoại quốc này so sánh một chút. Vẫn cảm thấy rất tức giận, đang coi châu Âu bọn họ, không còn ai nữa hay sao? Việc này giống như có người tiến vào trong Long Quốc, trắng trận ức hiếp người ở khu vực biên giới. Vậy thì nhất định, sẽ có người tới báo cho hừng Đông Thành. Ở châu Âu cũng có một thế lực làm bá chủ, thực lực của nó mạnh hơn những căn cứ xung quanh rất nhiều. Thủ lĩnh author của bọn hắn, chính là vương giả danh xứng với thực. Trong tay hắn cầm một thanh thánh kiếm. Không có ai ở đây là đối thủ của hắn cả, đến cả thể đột biến cũng chết dưới kiếm của hắn, còn không phải chỉ có một con. Tới ngày thứ năm, cuối cùng Arthur cũng nắm được tin tức. Arthur là người tóc vàng, là một thiếu niên có tướng mạo anh Tuấn. Sắc mặt Arthur trầm xuống, gần 3.000 người của Long Quốc đang hoạt động ở vùng Duyên Hải. Bọn chúng tới đây như thế nào vậy? Ở vùng ven đại dương cực kỳ nhiều nguy hiểm, kể cả là bản thân hắn, người trong tay vó thánh kiếm. Mang thực lực cấp 10. Cũng không dám đi bừa ở vùng ven biển. Arthur có niềm tin rằng bản thân có thể vượt biển. Nhưng mà điều này là không cần thiết. Quái vật ở biển không phải chỉ có một con hai con. Nếu như thuyền bị lật thì không hay rồi. Hắn có thể cược. Nhưng mà việc này là không cần thiết. Có lẽ có thể hỏi xem người của Long Quốc. Coi họ tới đây bằng cách nào. Ngoài ra, bọn hắn dám giết người của ta. Vậy đã hỏi thử xem ta có đồng ý hay không chưa. Arthur triệu tập 12 kỵ sĩ dưới chứng lại. Mỗi kỵ sĩ đều là người có thực lực cấp 8, đây đều là những thuộc hạ cực kỳ trung thành với Arthur. Bọn họ đều là những người, do Arthur dốc tâm dốc sức bồi dưỡng mà nên. Dưới sự giúp đỡ của thánh kiếm, thực lực của Arthur trở nên cực kỳ kinh khủng. Những thể đột biến bình thường gặp phải Arthur, thì chính là tự đi nộp mạng. Arthur lấy ra một viên tinh thể màu xanh lục to, bằng quả trứng gà. Đây chính là bảo bối mà hôm qua hắn vừa mới lấy được. Hắn có cái này rồi. Có lẽ cái này có thể giúp hắn trở nên mạnh hơn. Đến lúc đó hắn có thể ra biển rồi. 12 kỵ sĩ của hắn nhanh chóng tập hợp đầy đủ. Arthur hô hô thanh thanh kiếm. Đây là một thanh kiếm dài màu tím. Trong bóng tối, nó còn phát ra ánh sáng trông cực kỳ yêu dị. Mang theo tùy tùng của các ngươi đi xuất trên cùng ta, dưới chướng của mỗi kỵ sĩ, đều có khoảng trên dưới 300 tuổi tùng. Phần lớn trong số đó đều là cấp 7. Những người có thực lực và thiên phú kém, thì thơ đều không nhận. Mặc dù Arthur không có tư nguyên, nhưng mà hắn có thực lực rất mạnh mẽ, thế nên hắn vẫn có thể thu nạp được một số lượng lớn những kẻ mạnh ở châu Âu. Xuất phát, Arthur cưỡi ngựa, xông lên phía trước làn tiên phong. Mười kỵ sĩ cũng đi theo, còn các tùy tùng thì đi bộ. Mất khoảng hơn một ngày, Arthur đã tới được gần nơi mà mấy người hạ hạo nhiên đang ở. Trên đường, Arthur gặp được một con tang thi thể đột biến cấp chính. Arthur vung hai đường kiếm, hai luồng ánh sáng màu đen sẹt qua. Còn tăng thi thể đột biến, liền bị chém ra thành mấy mảnh giống như đậu phụ vậy, trên môi của Arthur lộ ra nụ cười. Nếu như không, có thanh thánh kiếm này, hắn mà muốn đấu với mấy con thể đột biến này thì cũng cần phải tốn sức một phen. Nhưng bây giờ hắn chỉ cần vung hai đường kiếm thôi là đã có thể giải quyết xong hết mọi việc rồi. Arthur dơ kiếm lên cao, hắn nhìn nó một cách mê muội thánh kiếm là thánh kiếm, nếu như không có người thì sẽ không có Arthur ta của ngày hôm nay, vào thời kỳ đầu. Thật có thể đánh vượt hai cấp một cách dễ dàng, mà chỉ dựa vào thánh kiếm, còn tới bây giờ thì hắn vẫn có thể đánh vượt một cấp được. Sự xuất hiện của Arthur bị những thành viên canh giác do Cẩm Nguyên, GENG cẩn thận sắp xếp phát hiện ra. Lúc này ba người Cẩm Nguyên Giang, Hạ Hạo Nhiên, Hùng Văn Cơ đang ngồi lại ăn cơm với nhau. Hơn 500 cái thi thể của Tang Thi đang xếp chồng lên nhau, đợi Trần Tùng tới lấy. Trần Tùng bảo bọn họ đừng giết quá nhiều, chỉ cần giết sao cho đủ dùng là được. Nếu bây giờ mà giết nhiều quá, thì sau này sẽ không có tăng thi cấp 7, cấp 8, để mà giết nữa. Tẩm Nguyên Giang nói, có khoảng 3.000 người ngoại quốc đang tiến tới. Gần đây, nhìn dáng vẻ của bọn chúng hình như là không có thiện ý gì đâu. Vẻ mặt Hùng Văn Huệ tỏ ra không sao cả. Ê tới thì tới đi. Có 3 vạn người tới, thì ta cũng không sợ đâu. ba người họ cũng chẳng để tâm. Đúng vậy, chỉ có mỗi 3.000 người mà thôi, những người của Hưng Đông Thành tới đây. Đến bây giờ vẫn chưa chết ai cả, đến một người có thực lực để đánh với họ, cũng chẳng có, hạ hạo như uống một ngụm nước, chuẩn bị ứng chiến thôi. Các thành viên xếp dẫn đội hình, chuẩn bị tác chiến, nhưng vẻ mặt ai cũng đều rất thoải mái. Arthur nhanh chóng đi tới, hắn trực tiếp xông tới. Một khi vào trận chiến, Arthur sẽ trở nên rất điên cuồng, có thành viên cảm nhận được điều gì đó không đúng lắm. Hình như khí thế của đám người này rất khác biệt, bọn chúng rất có tinh thần. Hùng Văn Huệ liền đứng ra phía trước, cô biến thân thành một con gấu lớn. Trên mặt nở một nụ cười hung dữ, đám nhóc con nhà các ngươi hôm nay lão nương đây, sẽ dạy dỗ các người cách làm người. Đối với việc Hùng Văn Huệ biến thành con gấu lớn, Tô Thơ làm như không nhìn thấy. Hắn đứng cách ra một đoạn xa, rồi bắt đầu vung kiếm. Một đường kiếm quang đen kịt dài hơn 20 m lập tức vung tới. Kể cả đó có là công kích của cấp 10, thì cũng không thể tạo cho Hùng Văn Huệ sát thương lớn tới đâu được. Nhưng mà luồng kiếm quang này của Arthur lại trực tiếp đánh bay Hùng Văn Huệ ra xa hơn chục mét. Một luồng dị năng hát ám quay. Xung quanh cơ thể của Hùng Văn Huệ, Hùng Văn Huệ phun ra một ngụm máu, cô đau đớn kêu lên một tiếng. Hạ hạo nhiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Arthur đứng đối diện. Đến cả hắn, còn không thể đối đầu trực diện với Hùng Văn Huệ sau khi biến thân. Hắn còn chỉ có thể kéo dài chờ tới khi Hùng Văn Huệ hết thời gian biến thân rồi mới có thể công kích cô ấy, trong số ba người họ. Thì trạng thái biến thân của Hùng Văn Huệ là mạnh nhất rồi, vậy mà bây giờ, cô ấy lại bị người khác đánh cho bị thương, trong phút chốc ư, Cẩm Nguyên Giang nói thất thanh. Là cấp vương, thật không ngờ ở châu Âu đại lục, lại có cấp vương xuất hiện. Cẩm Nguyên Giang lập tức báo cho Trần Tùng, thông qua Hồng Đăng, bọn có có 3.000 người, có thể hợp lực đánh chết một cấp vương, nhưng mà làm thế thì có phải bị ngu không? Trần Tùng từng nói, nếu như gặp phải đối thủ quá mạnh, thì đừng cố gánh. Arthur cười lạnh một tiếng. Hắn lại vung tay đánh ra một luồng kiếm khi hát án nữa. Một loạt tiếng nổ vang lên, hơn chục thành viên bị nổ bay ra ngoài. Sống chết không rõ. Hình như ta tới đúng lúc rồi, thì phải. Một thân ảnh xuất hiện từ trên không trung Cẩm Nguyên Giang thấy người tới thì thở vào một tiếng. Thủ lĩnh của họ tới nhanh thật đó. Hùng Văn Huệ lập tức bỏ dậy. Đại ca, ta bị bọn chúng bắt nạt. Người vừa tới chính là Trần Tùng. Cũng trùng hợp, Trần Tùng đang định tới thu thập xác tang Thi đem về. Thật không ngờ hắn tới liền đụng phải tình cảnh như này. Nhóm người Arthur tận mắt chứng kiến, Trần Tùng quất hiện từ không chung. Bọn họ lập tức đứng thẳng người dậy. Arthur trầm giọng nói, các hạ là ai vậy? Trần Tùng không đáp lời Arthur, mặc dù hắn nghe hiểu câu hỏi hưu của Arthur, nhưng mà mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm trên tay Arthur, đến mắt còn không chớp. Thanh kiếm này làm cho hắn cảm giác rất quen mắt. Nó có màu giống y chang màu của bộ giáp. Hùng Văn Huệ hét to một tiếng. Thủ lĩnh, thanh kiếm này nhìn có vẻ rất trâu bò đó. Chúng ta mau cướp về đi. Đây là vũ khí đi cùng bộ với bộ giáp ư. Trước đó Trần Tùng tưởng rằng, đó chỉ là một thi bộ giáp mà thôi. Nhưng thật không ngờ nó còn có một cái vũ khí nữa. Nếu như bộ giáp đại diện cho phòng thủ, vậy thì vũ khí sẽ đại diện cho công kích. Vậy thanh kiếm này sẽ sắc bén tới mức nào cơ chứ? Thò thơ lạnh mặt dơ kiếm lên. Ở phía mũi kiếm có một quả cầu hắc ám, dần dần biến to lên Nó lớn lên nhanh chóng, lớn tới mức biến thành một quả cầu đen, với bán kính khoảng một mét rưỡi. Nó mang theo khí tức, khiến người ta cảm thấy rất áp lực. Sau đó nó nhanh chóng bay thẳng về phía Trần Tùng, không cần biết đối phương là ai, cứ giết trước đi rồi nói tiếc. Đồng thời, bên ngoài cơ thể Arthur cũng sinh ra một luồng năng lượng hắc ám bảo vệ, xem ra hắn giống với hải cơ, là một dị năng giả hệ hắc ám. vì thế của tử linh cầu do Arthur bắn ra, có thể miễn cưỡng so sánh với hải cơ. Thời gian sử dụng của nó cũng rất ngắn, lớp tấm chắn hắt ám của hắn cũng rất mạnh mẽ, có thể nhìn ra được thanh kiếm, giúp sức rất lớn cho Arthur, có sự giúp đỡ của thanh kiếm. Thực lực cấp 10 của Arthur có thể đấu được với cấp vương, cuối cùng ai thắng ai thua cũng không dễ phán đoán. tử linh cầu hắc ám bay về phía Trần Tùng, nó có liên kết tinh thần với Arthur, thế nên Arthur có thể khống chế nó. Đây là năng lực gần như bách phát bách chúng. Trần Tùng cũng không thèm né, ý niệm của hắn hơi động. Gây tiếp theo, Arthur liền xuất hiện trước mặt Trần Tùng. Thay Trần Tùng cản công kích này lại, tự bản thân đánh bản thân, cơ thể Arthur run lên, hắn giống như vừa gặp phải quỷ vậy, bị dọa cho giật mình. Hắn sợ hãi tuyệt vọng quay đầu lại. Lúc này tử linh cầu hắc ám, đã đập mạnh lên trên người của hắn. Trần Tùng hơi mỉm cười. Sirius. Arthur dùng ánh mắt không thể tin được, mà nhìn Trần Tùng. What? Tấm chắn hắc ám bị đánh vỡ. Bàn tay của Arthur vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm. Trần Tùng vẫn chưa lý giải được trục xuất hư không sâu tới độ, có thể cướp được kiếm, trong tình hình như thế này. Nếu bây giờ hắn cứ cực ép cướp kiếm, đi thì chỉ có thể kéo luôn cây phơ qua đây thôi. Vì để tiết kiệm thời gian, Trần Tùng liền trực tiếp dùng luôn thứ nguyên chi nhận. Hắn cắt đứt luôn cánh tay bên, đang cầm kiếm của Arthur đi. Chấp niệm của Arthur đối với thanh thánh kiếm này, thật sự rất nặng. Cánh tay của hắn đã rời khỏi cơ thể rồi, vậy mà vẫn cứ nắm chặt lấy thanh kiếm. Nhưng... Mà kể cả có là như thế đi chăng nữa, thì thanh thánh kiếm vẫn rơi vào tay Trần Tùng. Trần Tùng tạm thời không quan tâm tới. Tò thơ nữa, hắn cẩn thận đánh giá thanh thánh kiếm này. Thanh kiếm này dài khoảng 1m2. Trọng lượng của nó nặng khoảng trên dưới 20 cân. Kể cả đối với dị năng giả cấp tư mà nói, thì trọng lượng này cũng không đáng nhắc tới. Cả thanh kiếm đều bao phủ bởi một màu tím. Chuôi kiếm làm từ một vật liệu gỗ không rõ tên màu xám cho. Phía trên khác một biểu tượng giống như là cái mũ. Trên đó còn có một đoạn văn tự không rõ là gì nữa, dựa vào cảm giác mà thanh kiếm đem lại, Trần Tùng có thể đoán được, đây là thanh kiếm đi cùng bộ với bộ giáp. Nhìn thấy thánh kiếm bị cướp mất, con mắt của Arthur đỏ lên, hắn nói với vẻ như mất đi lý trí. "Của ta." Hùng Văn Huệ cười với vẻ hung dữ, "Cái gì mà của ngươi chứ hả? Đồ phế vật, trước đây ngươi dựa vào việc bản thân có vũ khí mà bắt nạt ta, bây giờ chúng ta đấu một trận phân cao thấp, đàng hoàng xem nào." Hùng Văn Huệ thâm nhũ Lão đại đúng là lão đại, chỉ một lát mà đã cướp được vũ khí của kẻ địch. Ây, hắn mạnh thật đấy. Kể cả hắn có làm khó dễ gì ta, thì ta cũng không dám hó hé nha. Trần Tùng muốn thử xem thanh kiếm này có thể tạo ra uy lực như thế nào. Nó có thể tạo ra sự tăng về mặt sức mạnh như nào cho bản thân hắn. Trần Tùng chút dị năng không gian vào trong kiếm, sau đó hắn phất kiếm một cái. Một luồng kiếm khí vô hình được sinh ra, những kẻ tùy tùng của outer phía đằng ra, chết mất một đám, còn một đám bị thương. Uy lực mà thanh kiếm này tạo ra, gần giống với xung mạch năng lượng của Trần Tùng. Trần Tùng tăng lượng dị năng lên, kiếm khí liền mở rộng phạm vi, uy lực của nó cũng tăng lên rất nhiều. Trần Tùng không hề dùng đến xung mạch năng lượng, hắn chỉ tùy tiện vung hai đường kiếm mà thôi, chỉ cần hắn cầm thanh kiếm này. Đồng nghĩa với việc hắn sở hữu năng lực tạo ra sát thương diện rộng, Trần Tùng lại dùng hành tẩu hư, không thuấn di ra cách đó mười dặm, sau đó hắn lại thuấn di trở về. Trần Tùng cao mày lại. Hắn cảm thấy lượng dị năng tiêu hao mất, cũng chẳng có thay đổi gì mấy cả. Không thể nào làm giảm tiêu hao đi được. Cũng ít có loại vũ khí nào là vạn năng. Làm sao mà hệ nào cũng ra tăng lực được. Ví dụ như cái kính hợp kim ti tăn mắt chó của Pháp Vương, cái kính đó chỉ có thể tăng lực cho hệ lơi. Còn đối với các hệ khác, thì không mang lại hiệu quả gì cả. Nếu như trên đời này thật sự có vũ khí vạn năng, thì nó sẽ trở nên rất bình thường. Nó không thích hợp với ta ư. Nhìn nó có vẻ tăng lực cho hệ hắc ám rất mạnh mà, Trần Tùng vội vàng làm đủ các loại thử nghiệm, với thanh thánh kiếm, hắn chẳng có tâm tư gì mà quan tâm tên Arthur kia nữa. Tha thơ không có thánh kiếm thì hắn ta chỉ là một dị năng giả hệ hắc ám bình thường mà thôi. Arthur vẫn còn đang gào thét kêu thanh. "Kiếm là của hắn, của hắn!" Trần Tùng liền vung một kiếm, khiến đầu và thân hắn chia ra làm đôi, không thể không nói, thanh kiếm này vẫn là cực kỳ sắc bén, nó cắt Arthur ra làm đôi. Dễ như cắt đậu phụ vậy, còn về hơn 3.000 tùy tùng của Arthur. Trần Tùng tin rằng, với tố chất của những thành viên của hắn, nhất định bọn họ có thể đánh thắng được, nhưng mà có lẽ sẽ có khoảng vài trăm người tử vong, đúng lúc để ta có thể dùng thử chiêu không gian phong bạo mà ta vừa mới nắm được. Hắn sẽ làm cho một vùng không gian trở nên cuồng bạo, từ đó sinh ra sự hỗn loạn của dòng chảy không gian, từ đó tạo ra sát thương đối với tất cả những mục tiêu có mặt trong phạm vi đó, cùng một lượng dị năng tiêu hao mất. Khu vực càng lớn thì sát thương tạo thành càng nhỏ, Trần Tùng chỉ phụ trách việc khiến không gian trở nên nóng nảy cuồng bạo, còn những việc còn lại sẽ giao hết cho không gian. Chiêu này có chút ý như mượn sức mạnh của đất trời để tạo nên, trong lòng Trần Tùng thầm nghĩ, đây chính là kỹ năng do tự ta nắm được đó, 12 kỵ sĩ của Arthur tận mắt nhìn thấy hắn ta chết, cả đám đều như muốn nứt mắt ra, bọn họ không quan tâm gì hết mà lao thẳng về phía Trần Tùng, không thể không nói. Bọn họ thật sự rất trung thành. Những tên lâu la còn lại tất cả đều chia nhau sông tới. Vì vinh dự của vua Arthur, đột nhiên không gian xung quanh họ như đang trở nên méo mó. Vô số luồng khí lưu, giống như những lưỡi dao không gian, đang điên cuồng lưu động trong không gian. Những mục tiêu ở trong cùng không gian đều nhận lấy công kích tương tự như nhau. Cả một khu đại, khái rộng khoảng hơn 10 vạn mét vuông, bởi vì phạm vi quá rộng nên uy lực của từng lưỡi dao cũng không lớn lắm. Đám thị sĩ bỗng trở nên hỗn loạn Bọn họ phải chịu đựng sự cuồng bạo Do hỗn loạn không gian tạo nên Người ngã ngựa đổ Có một vài tên cấp 7 đen đùi bị giết chết Có cả những tên may mắn Không bị dính một vết thương nào Nhưng mà phần lớn số người đều chịu thương tích Nhưng không tới nỗi mất mạng Kể cả có là Trần Tùng Thì cũng không thể giết nhiều người cấp 7 như vậy Chỉ trong nháy mắt được Nếu cho Trần Tùng thời gian Thì có giết 10 vạn hay cả trăm vạn tên cấp 7. Hắn cũng giết được Nhưng mà trong một thời gian ngắn, thì đúng là không thể. Cấp 7, chỉ có tư cách làm lá chắn mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân, vì sao Trần Tùng không có nhiều thành viên. Một khi có nhiều cấp 8, cấp 9, thì kể cả người có là cấp vương, thì cũng sẽ bị đẻ ép cho bằng chết. Cấp vương đối kháng với cấp vương vậy, thì lúc đó những thành viên cấp 9, cấp 10 bên cạnh, sẽ phát huy được tác dụng rất lớn. Nó, giống như việc Hùng Văn Huệ có thể liều chết đánh thắng một con tang thi cấp 10, một cách dễ dàng vậy. Kể cả ngươi có võ công cao đến mức nào thì cũng sợ đánh hội đồng, trừ khi ngươi là người có năng lực hành tẩu hư, không giống như Trần Tùng, nói đi là đi. Sau khi dùng không gian phong bạo, Trần Tùng liền kệ cho các thành viên chiến đấu. Hắn giúp thì cũng chỉ giúp tới đây mà thôi. Lượng dị năng của hắn gần như đã cạn kiệt hết, mà hắn cũng không thể chuyện gì, cũng lao ra bảo vệ bọn họ được. Khoảng 20 phút sau, trận chiến kết thúc. Đoàn kỵ sĩ bị ảnh hưởng bởi không gian phong bạo. Ý chí chiến đấu của bọn hắn đã giảm hẳn đi. Hơn nữa đối phương đều là cấp 7, thậm chí trong đó còn có một số thành viên cấp 8, bọn họ nhanh chóng bị tiêu diệt sạch sẽ. Trần Tùng vẫn chăm chú quan sát thanh kiếm. Hắn dùng thanh kiếm này, có lẽ không có ảnh hưởng gì đâu nhỉ. Arthur đã dùng nó một thời gian dài như vậy, nhưng nhìn hắn ta vẫn không khác người bình thường là bao mà. Hơn nữa thực lực của Arthur thấp, thế nên hắn ta càng dễ bị ảnh hưởng. Các thành viên của hắn vẫn chết mất khoảng hơn 50 người. Đây là điều không thể tránh khỏi. Dù sao đối phương cũng chẳng phải là kẻ dễ nhằn, cũng đều là tinh anh trong số tinh anh. Dưới sự phản kháng liều chết của đối phương, nên bên mình cũng chết mất một ít người. Trần Tùng vẫn có thể chấp nhận, nếu như không phải do số lượng chết đông quá, thì hắn sẽ không nhúng tay vào quá trình chiến đấu của bọn họ. Trần Tùng nói, gom bọn chúng lại đi, lấy hết tinh thể ra, các anh em tự phân chia với nhau, còn thi thể thì để ta mang đi. Hùng Văn Huệ đi ra lấy tinh thể đầu tiên, cô mở não của Arthur ra. Vui vẻ lấy ra được viên tinh thể hệ hắc ám cấp 10. Cô tiếp tục sơ, bỗng sờ thấy một thứ gì đó cứng rắn. Hùng Văn Huệ lấy ra xem, đó là một viên tinh thể màu xanh lục. Nó to ngang ngửa tinh thể cấp 10. Nhưng mà năng lượng tỏa sáng bên trong nó, rõ ràng là không phải như của tinh thể cấp 10. Đây là tinh thể hệ tự nhiên cấp vương ư. Hùng Văn Huệ mở to mắt. Lão Hùng nhà cô hôm nay hời rồi à. Hùng Văn Huệ nịnh nọt đưa viên tinh thể, đến trước mặt Trần Tùng. Đại ca nhìn này. Đúng là bảo bối. Đây là tinh thể cấp vương đấy. Trần Tùng nhìn theo bản năng, đây là hệ tự nhiên, có thể đưa cho mộng âm, mộng âm giống với Long Vũ. Đến cấp vương, là có thể nâng cao hiểu suốt cải tiến thực nghiệm, và chăm sóc hạt giống. Hùng Văn Huệ thăng cấp xong, vẫn thành thật đứng im tại chỗ. Trần Tùng đang định mở miệng, chợt nhìn thấy Hùng Văn Huệ, đang trông mong nhìn về phía mình. Trong mắt cô lộ dọ ý nghĩ, đại ca, ta muốn, cái này, Trần Tùng định nói lần sau sẽ cho cô. Nhưng mà không thể nói nên lời được. Thôi vậy, Hùng Văn Huệ luôn là người đứng đầu xông pha khi chiến đấu. Tuy nói không có công lao cực kỳ to lớn, nhưng cũng có khổ lao. Hơn nữa thời gian đi theo hắn cũng rất dài. Nếu như cô muốn giấu đi, thì hắn đúng là không biết thật. Viên tinh thể này là chuyện ngoài ý muốn. Thôi cứ để cô lấy cũng được. Hùng Văn Huệ vui mừng ôm chặt lấy Trần Tùng. Cảm ơn đại ca. Nếu những người phụ nữ khác làm như thế này, thì chắc chắn sẽ có người hiểu nhầm. Có phải cô ta đang mơ ước đại ca hay không? Đại ca có định dê sồm với người ta không? Nhưng nếu người phụ nữ đó là Hùng Văn Huệ, thì sẽ không có ai nghĩ như vậy. Chắc chắn không có khả năng. Hạ hạo nhiên và cẩm nguyên giang, hâm mộ nhìn Hùng Văn Huệ. Tuy cô là nữ, nhưng còn dũng mãnh ngoài phong hơn cả hai người bọn hắn. huống hồ tinh thể đó vừa hay thuộc hệ thích hợp với Hùng Văn Huệ. Chỉ có thể nói Hùng Văn Huệ đúng là rất may mắn. Trần Tùng thu gần 4.000 cái xác vào trong không gian. Thế là không cần phải lo chuyện ăn uống của đại thụ Trong một khoảng thời gian rồi Trần Tùng rất đau đầu Hắn đúng là không có một tí thời gian rảnh nào Vừa phải đi ra tốc thời gian cho Long Vũ Vừa phải giúp đại thụ ra tốc thời gian Lại còn phải thường xuyên chạy tới chỗ hạ hạo nhiên Xem ra việc vận chuyển thi thể Nên giao cho đám sinh vật biển làm thì hơn Tuy hắn đi đi lại lại rất nhanh Nhưng vẫn phải tiêu hao dị năng chứ Cũng may Camille sắp đến cấp vương Có thể truyền dị năng cho hắn Trần Tùng chớp mắt đã trở lại căn cứ. Hắn mang theo áo giáp từ chỗ Long vũ về đây. Hiện tại trong bộ trang phục áo giáp, đã có mũ giáp áo giáp dày vũ khí rồi. Hình như vẫn còn thiếu quần. Có khi nào còn cần thêm miếng lắp vai, đai lưng gì hay không? ta phải rồi, nếu nói năm phần riêng lẻ đều có hiệu quả đặc thù. Hiện tại ta mặc cả bốn bộ phận lên người, thì có đặc hiệu gì không? Sau khi lấy được cái mũ giáp này, Trần Tùng không dám chạm vào một chút nào. Ngay cả đá quý được gắn ở bên trên. Cũng không dám sờ một cái. Trần Tùng hỏi Mễ Phạn. Mễ Phạn, nếu như ta mắc mấy cái này vào cũng một lúc, thì có bị nguy hiểm gì không? Kiểu như bị khống chế chẳng hạn. Mễ Phạn cạn lời. Hôm qua ta vừa mới học được một từ, gọi là chứng vọng tưởng hãm hãi. Lúc ấy ta còn không biết nghĩa của nó là gì. Hiện tại ta đã hiểu rồi. Yên tâm đi. Không có nguy hiểm gì đâu. Ơ kìa, sao lại nói thế? Ta chỉ cẩn thận để sống lâu trăm tuổi thôi mà. Nghe Mễ Phạn nói vậy. Trần Tùng lập tức thử nghiệm. Đầu tiên là mặc áo giáp ngực vào, sau đó là đội mũ giáp. Giữa mũ giáp và áo giáp ngực, có một cái khuy để gắn vào nhau. Tiếp theo là đi dày vào, cầm lấy thánh kiếm. Trần Tùng đứng trước một cái gương toàn thân, nhìn bản thân mình đang phản chiếu lại trong gương. Một lường khí thế lảnh lạnh, nhạt nhẽo, khiến tim đập mạnh thản nhiên lan tràn ra. Từ bên ngoài nhìn xem, ngoại trừ hai chân, đây là một nhân vật bí ẩn, đang được áo giáp bao bọc lấy. Trần Tùng cảm thụ một chút. Hình như không có lực lượng đặc biệt nào được thêm vào thì phải. Có điều Trần Tùng cảm thấy, cho dù hắn chỉ là một cấp vương bình thường, vậy thì cũng là người vô địch trong tất cả những người cấp vương. Pháp vương, Hải Cơ, Mễ Lạc, Mễ Linh, Chùa Túi, Camille đang đứng ở một bên nhìn Trần Tùng. Trần Tùng nói, Chị, thử dùng bóng tối hoảng sợ để tấn công ta xem nào. Trần Tùng muốn thử xem áo quáp này có thể ngăn cản đòn tấn công tinh thần hay không? Hải Cơ không phải là hệ tinh thần chân chính. Nhưng hiện tại Hải Cơ là người mạnh nhất, còn những người như view thì cho dù không mặc mũ giáp, Trần Tùng cũng có thể tấn công ngược lại được. Hải Cơ gật đầu, chỉ là thử nghiệm thôi, không phải thật sự ra tay đánh em trai. Trần Tùng giận dò, dồn hết toàn lực, đừng có nương tay. Đôi mắt Hải Cơ trở nên lạnh nhạt sắc bén, dị năng hát ám vận chuyển. Lúc cô sử dụng chiêu thức này, ngay cả Pháp Vương cũng dại ra, Trần Tùng lại không cảm giác được cái gì, thậm chí hắn còn hỏi, đã dùng chưa vậy? Trần Tùng cũng kinh ngạc không kém, đã dùng rồi mà, để ta thử lại một lần, nhưng Trần Tùng vẫn không cảm nhận được gì. Chắc chắn là mũ giáp, đã ngăn cản đòn tấn công bóng tối hoảng sợ của hải cơ rồi, cho nên một tí ảnh hưởng cũng không phát sinh. Pháp vương vội vàng nói, để ta đội thử mũ giáp xem nào, Pháp vương đội mũ giáp lên đầu chó của nó, hải cơ lại dùng lại bóng tối hoảng sợ, nhưng vẫn không có tác dụng như cũ. Pháp vương kinh ngạc cảm thán, nếu như lúc ấy nó đội được mũ giáp này thì người thắng sẽ là nó. Áo giáp ngực có sức phòng ngự kinh người, thậm chí còn có thể bổ sung năng lượng để phóng ra vòng bảo vệ. Thực lực càng mạnh, thì càng phát huy được nhiều năng lực của áp giáp ngực hơn. Nhưng chỉ có một cái áo giáp ngực vẫn chưa đủ, chỉ có thể bảo vệ được nửa người trên. Lại không thể bảo vệ phần quan trọng nhất là phần đầu. Mũ giáp vừa phụ trách bảo vệ phần đầu, vừa có thể ngăn cản các đòn tấn công tinh thần, giấy có thể vừa bảo hộ, vừa có thể gia tăng tốc độ lên cực đại Cũng giống như áo giáp ngực Thực lực càng mạnh Thì càng khả năng bắp của nó càng mạnh theo Không tìm thấy giáp chân Không biết là có tác dụng gì Vũ khí có thể phóng ra chiêu tấn công cực mạnh Áo giáp này lại còn bám chặt vào người Cho dù Trần Tùng có sử dụng trục xuất hư Không cũng không thể trực tiếp cướp nó từ Trong tay bạch hạo được Phải nhờ đến khương sơ Tức sử dụng ngưng động thời gian mới Có thể cướp đoạt được Thật đúng là quá hoàn hảo Về vũ khí Trần Tùng để từng người một thử xem Nó không thể gia tăng sức mạnh cho Pháp Vương, Mễ Lạp và Mễ Linh cũng không được, càng không thể tăng bắp cho Mễ Phạn. Mấy người bọn họ chỉ có thể sử dụng độ sắc bén vốn có của thanh kiếm, nhưng không thể giảm dị năng tiêu tốn, đồng thời gia tăng uy lực được. Cuối cùng để lượt hải cơ thí nghiệm, Pháp Vương sử dụng một chút con mắt hắc ám, lần này con mắt hắc ám không gia tăng độ cao, nhưng giống như bao phủ trong một cái hang động đen tối, tuyến xạ hắc ám bị phóng ra ngoài, thậm chí còn mạnh gấp 2 lần so với bình thường. Hải cơ không thể tin nổi. Lầm bẩm nói, ta chỉ dùng hai phần thực lực so với trước kia đã có thể tạo ra con mắt hắc ám có quy lực mạnh gấp nhiều lần bình thường. Quả bắp này đúng là nghe giận cả người. Pháp vương trợn trừng mắt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt như dại ra, tiêu đời rồi. Ta cứ cho rằng mình sắp có vũ khí, có thể đè đầu cưỡi cổ lại hải cơ. Ai mà ngờ hải cơ lại có được siêu thần khí như vậy, chỉ có thể gia tăng thực lực cho mỗi hệ hắc ám như vậy. Năng lực của vị chủ nhân thật sự của chiếc áo giáp này đã được làm rõ. Người đó cũng là hệ hát án. Tiếp theo là một thí nghiệm với áo giáp. Thí nghiệm xem người mặc hết mấy thứ này vào có thể trở nên mạnh đến kinh người hay không. Chuột túi Camille xung phong. Để ta để ta thử xem. Trần Tùng nghĩ ngợi. Gẹt đầu nói. Được thôi. Cái áo giáp này có thể căn cứ theo kích thước của người mặc để tự động thay đổi lớn nhỏ. Cho dù thân hình chuột túi to lớn kinh người, nhưng vẫn có thể mặc vừa áo giáp. Camille nháy mắt biến thành chiến thần chuột túi. Nó mặc một thân áo giáp tím cực ngầu. Trần Tùng, Pháp Vương, hải cơ ba người cấp vương đồng loạt tấn công chuột túi. Nhưng cho dù là thứ nguyên chi nhận của Trần Tùng, lơ đỉnh gió lốc của Pháp Vương, hay là hát ám cắn nuốt của hải cơ, đều không thể làm gì chuột túi được. Chuột túi có dày tăng lực, tốc độ bộc phát cực nhanh. Phòng thủ thì có áo giáp, cho dù là đòn tấn công về mặt vật lý, nguyên tố, hay tinh thần, đều có thể ngăn cản được. Ta hờ nờ thể làm gì được nó, tùy chuột túi không phải hệ nguyên tố, không thể phát huy được tác dụng của trường kiếm, nhưng chỉ dựa vào độ sắc bén của trường kiếm thì ba người Trần Tùng cũng không dám cứng đầu chống lại nó. Tốc độ của chuột túi bộc phát cực nhanh, nếu Trần Tùng không sử dụng hành tẩu hư không thì không thể đuổi kịp được. Tốc độ của Pháp Vương cũng thua xa chuột túi trong trạng thái này, thật sự không có cách nào, ngoại trừ cách tấn công chân, nhưng nếu gom đủ giáp chân. Thì sẽ không cần lo nhược điểm này nữa. Camille từ một con vật vô dụng, biến thành chiến thần chuột túi vô địch. Ai có thể đánh thắng được chiến thần chuột túi, trong trạng thái này được? Camille cười ha ha Trần Tùng nói, được rồi, cởi ra đi. Nụ cười trên mặt Camille đột nhiên im bật. Ta có nên cởi ra trả cho hắn không? Ta đã vô địch rồi còn gì? Trần Tùng buồn cười nhìn Camille, có khi đêm nay sắp được ăn thịt chuột túi rồi. Không thể nào, thật không thể tin nổi. Nếu không có nắm chắc 100% thì sao ta có thể yên tâm đưa áo giáp cho ngươi thí nghiệm được? Ngươi chỉ là con chuột bạch mà thôi. Áo giáp nhìn thì có vẻ hoàn mỹ, nhưng hiện tại vẫn còn thiếu một bộ phận, trên đỉnh chóp của mũ giáp vẫn có một lỗ hổng, đủ để hắn dùng thứ nguyên chi nhận chọc vào trong để bổ đầu Camileza. Áo giáp cũng không thể đảm bảo miễn trừ chụp xuất hư không cho người mặc được. Áo giáp có thể miễn dịch với những đòn tấn công của hệ không gian. Nhưng lại không thể miễn dịch với hệ thời gian. Tuy ra tốc thời gian không có tác dụng gì với áo giáp, nhưng chiêu ngưng động thời gian của Khương Sơ Tuyết còn không dùng được chắc. Xem thử xem, tuy thực lực của Khương Sơ Tuyết yếu ớt, nhưng chỉ dựa vào ngưng động thời gian cũng có thể yên lặng cởi áo giáp ra được. Nếu không sao Trần Tùng có thể yên tâm để Camille mặc áo giáp vào được, người cẩn thận giữ mạng như ta sao có thể làm. ra được chuyện không dám chắc chắn chứ? Hiện giờ chỉ việc đứng xem Camille... Có biết tốt xấu hay không thôi? Đám người mễ lạp hải cơ cũng nhìn về phía Camille. Camille đứng im như trời trồng, nhìn lại đám người trần tùng ở phía đối diện. Ta nên lựa chọn thế nào đây? Ta cảm giác bản thân mình lại đi đến ngã dẫn cuộc đời một lần nữa. Lựa chọn khác nhau sẽ đưa ta đến con đường vận mệnh khác nhau. Sau khi thể nghiệm được lực lượng của áo giáp, Camille thật sự không muốn giao nó ra. Nếu không giao ra, thì hình như bọn họ cũng chả thể làm cái mẹ gì với ta được. Ta... Ta có thể khống chế đám người này, để cho bọn họ mang cà rốt đến cho ta mỗi ngày, đảm bảo ngày nào cũng được ăn no bụng, cậu ca sẽ biến thành cậu đệ. Về sau ta mới là đại ca, Camille đột nhiên nhớ đến lúc vừa mới gặp Trần Tùng, khi đó ta cũng cho rằng bản thân mình là vô địch. Cuối cùng chính ta lại biến thành sủng vật. Nếu lại thêm một lần nữa, ta sợ ta sẽ bị hầm mất. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Camille ngoan ngoãn cởi áo giáp ra, bởi vì Camille ngửi thấy được. Mùi hương cho má, ta không thể nào đấu lại đám hình người lòng chó này được, cho nên ta phải giao áo giáp lại thôi. Trần Tùng cười, chậc chậc người đã chọn cách làm thông minh hơn rồi đấy. Trần Tùng tiện tay biến ra một củ cà rốt, ném vào trong miệng camele, camele nịnh nọt há to miệng ra, nuốt vào trong bụng, cuộc sống hiện tại đã không tệ rồi, tại sao nó còn phải lưu mạng, để đạt được một tương lai không xác định chứ? Áo giáp tạm thời được giao lại cho Long vũ, để hắn nghiên cứu. Còn vũ khí thì đưa cho hải cơ, để cô tập luyện nhiều cho quen tay. Đưa cho ai không phải là chắc chắn, đến khi Trần Tùng muốn dùng, phối hợp trường kiếm với hành tẩu hư không, cũng chưa chắc thua kém chị hải cơ. Những người cấp vương, không thể phá vỡ áo giáp này được, không phải bởi vì nó đến cực hạn, mà bởi vì đám người Trần Tùng mới đến cấp vương. Giá trị của áo giáp quả là kinh người. Mục tiêu tìm kiếm của quái vật, là bộ áo giáp này sao? Chẳng lẽ giá trị của áo giáp còn vượt trên tưởng tượng của ta hay là còn có vật phẩm càng quý giá hơn mà ta vẫn chưa phát hiện ra quái vật làm cho thế giới này biến đổi như trời lạch đất nhưng chúng nó đã lộng hành hơn 7 năm rồi mà vẫn còn tìm dựa theo cách tìm của chúng nó cho dù áo giáp bị dấu kín nít thì cũng bị đào ra rồi chứ hiện tại bộ áo giáp này vẫn còn thiếu một phụ kiện nữa ta phải tìm được nó để gom đủ bộ phận cho áo giáp tư giá trị của áo giáp kinh người nhưng trên áo giáp lại không có bất kỳ năng lượng dao động nào. Các bộ phận khác nhau cũng không có cảm ứng gì với nhau cả, cho nên muốn tìm được thì chỉ có thể dựa vào mắt thường để đi tìm. Hai bộ phận là do đám sinh vật biển tìm được. Hai bộ phận khác là ở những lục địa khác biệt. Mỗi một góc trên thế giới đều có thể cất giấu bộ phận cuối cùng của áo giáp. Thành viên trong căn cứ của hắn tổng cộng có hơn 2 vạn 2.000 người. Muốn dựa vào bọn họ để tìm kiếm trên toàn thế giới thì quả là khó khăn, phải tìm ra càng nhanh càng tốt. Tốt nhất là phái nhiều người đi tìm hơn nữa. Nói không chừng có thể tìm thấy vật phẩm không thể ngờ được. Trần Tùng nhắm mắt suy nghĩ. Nếu có thể có thêm 20 vạn người, đến tìm giúp ta thì càng tốt. Nếu nhất định phải chọn ai đi, thì tốt nhất là người của Long Quốc rồi. Tại sao bọn họ lại phải nghe lời ta? Thực lực có mạnh hơn, thì cũng không thể ra lạnh cho bọn họ. Ông chủ có tiền, nhưng không phát lương cho nhân viên, thì có ích gì. Vậy lấy ra vật tư dự trữ, hắn còn hơn 6 vạn tấn lương thực. 20 vạn người, một người một ngày cùng lắm, chỉ ăn nửa cân lương thực là đủ, một ngày ăn hết 100 tấn, ta có thể cho nổi, sinh vật biển phụ trách tìm trong biển, nhân loại phụ trách tìm trên bờ, sau đó để sinh vật biển vận chuyển nhân loại đến các lục địa. Tuy rất nhiều người, chỉ hận không thể giết chết Trần Tùng ngay lập tức, không ngừng mắng Trần Tùng đi chết đi, nhưng chỉ cần có vật tư là có thể lấp kín miệng bọn họ, bắt bọn họ đi làm việc cho mình, cũng không phải ép tất cả mọi người phải làm. Nhưng dù sao cũng sẽ có người chịu tham gia. Chẳng phải Du Tử và Tông Hùng đang muốn tấn công Long Quốc hay sao? Vậy thì đi ra tăng hào cảm với bọn họ trước đã. Một đội ngũ khổng lồ đang chậm rãi di chuyển trên đất liều, thật sự rất khổng lồ, đội ngũ kéo dài không hết. Số lượng thành viên khiến người khác chấn động, cho dù tự xưng là có rất nhiều tang thi, cũng không dám trực tiếp xuất hiện trước mặt đội ngũ này. Đây là quân liên hợp của Du Tử và Tông Hùng, phía trước đội ngũ là vô số rùa đen to lớn. Thân thể dài từ 3 mờ tờ trở lên. Đây là đám đàn em do thụ hà quy bậc 10 mang đến. Sau đó là lãnh đạo cấp cấp của đội ngũ. Có không ít tộc nhân vây quanh đại tiên tri. Bên cạnh còn có rất nhiều người, có dáng người cường tráng nhìn như Tông Hùng. Người của du tử có rất nhiều, khoảng hơn 40 vạn người. Đương nhiên số người sống sót của du tử không chỉ có bằng ấy. Nhưng không phải tất cả mọi người đều đồng ý đi đến đây. Số người của Tông Hùng cũng không ít. Có mười mấy 20 vạn người. Cả hai bên cộng lại có khoảng 60 vạn người. Đại tiên tri ngửa mặt lên trời nói. Không biết đến cuối cùng thế giới này sẽ biến hóa như thế nào? Nếu có một ngày tăng thi, đều tiến hóa ngang bằng với thực lực của ta. Vậy đến khi đó, chúng ta nên đối mặt như thế nào đây? Tuy dân số đã giảm đi. n, -n vật tư cũng không còn sung túc như trước. Khôn sống mống chết. Tập trung vật tư cho một số ít người. Để bọn họ vượt qua mặt thế. Lưu lại mồi lửa cho nhân loại. Hãy bắt đầu từ Long Quốc trước đi, lấy tài nguyên của Long Quốc để cung cấp nuôi dưỡng cho chúng ta. Những người xung quanh nhau nhau đồng ý. Lần này bọn họ đến đây, một là để thu hoạch tinh thể của Long Quốc, hai là để cướp đoạt dị năng giả hệ tự nhiên, hệ quang minh của cùng với những phụ nữ xinh đẹp Long Quốc. Nói trắng ra là một cuộc cướp bóc. Đại tiên tri đề nghị như vậy, Tông Hùng nhanh chóng đồng ý. Bọn họ vốn đang ở gần giáp với Long Quốc, cho nên đến rất nhanh. Trước kia bọn họ đã phái thám tử đi điều tra. Trà xét tình hình của Long Quốc, rào cản ngôn ngữ không phải là vấn đề, dù sao có người còn biết nói mấy loại ngôn ngữ. Nhưng bởi vì bên ngoài khác biệt, rất dễ bị người khác chú ý đến. Cho nên thám tử không thể thu thập được nhiều thông tin lắm. Có điều cả hai nước đã liên thủ với nhau rồi, vậy thì sao có thể thu được nữa? Long Quốc bên cạnh bọn họ, hoàn toàn không có năng lực phản kháng lại, buồn cười, kẻ địch của bọn họ đông, đúc như vậy cơ mà. Nhưng tin tức du tử và tông hùng hành quân nhanh chóng, được người chuyển đến cơ quan đầu não của Long Quốc. Chuyện này khác hẳn, với việc Trần Tùng sai các thành viên tiến vào Ngẫu Châu, đám người của Trần Tùng có bao nhiêu người, đây rõ ràng mà một cuộc chiến tranh quy mô cực lớn, đại tiên tri đã chuẩn bị từ sớm. Quân chủ lực của Long Quốc sẽ nhanh chóng tập kết, đánh tan bọn họ, là chúng ta cơ bản đã thành công." Một tên tông hùng cười nói, "Nghe nói bá chủ của Long Quốc, Thành Hưng Đông đã biến mất không thấy, không biết bọn họ đã đi đâu. Nếu như thủ lĩnh của bọn họ trở về, Thì phải dựa vào đại tiên tri người ra tay. Đại tiên tri gật đầu. Yên tâm đi, ta đã có chuẩn bị trước rồi. Ta cũng đã mời quy thần đến. Nếu hắn dám xuất hiện thì chắc chắn phải chết. Đúng lúc này, có một người kinh hoàng chạy đến báo tin. Tiên tri đại nhân, không hay rồi. Có một đám tang thi đang quấy rời chúng ta. Đã có rất nhiều người bị chúng nó ăn rồi. Đại tiên tri trách móc Tiêu diệt là được. Chuyện này còn phải chờ ta dậy lại à? Người đến báo tin sự mặt nói. Tiên tri đại nhân... Nói ra thì có lẽ ngài không tin, nhưng trong đám tang thi này, có rất nhiều con đã đến bậc 8 cường giả bậc 7 của chúng ta, vừa đối mặt với chúng, nó đã bị gặm luôn một nửa bên mặt. Đại tiên chi choáng váng mặt mày, tang thi bậc 8 cũng không thể coi như vật quý hiếm gì. Nhưng đây là một đàn tang thi bậc 8 có bao nhiêu con? Hơn 1.000 con. Đại tiên tri run người lên, người đang lừa ta đúng không? Bọn họ đã từng nhìn thấy tang thi kết bẻ kết đám, nhưng đã bao giờ nghe thấy... Một đống tang thi lợi hại như vậy kết thành đội ngũ chưa? Nếu dự theo lẽ thường, thì trong đám tang thi này, chắc chắn còn có tang thi bậc 9, thậm chí là bậc 10 đang đi theo phía sau. Đại tiên tri trầm giọng nói. Lập tức tập kết nhân lực, cho dù có dù chiến lược biển người, thì cũng có thể giết chết chúng nó. Vừa lúc kiếm được một đống tinh thể cao cấp, nhưng chờ đến khi đại tiên tri tập kết người xong đuổi tới nơi, đám tang thi đối diện đã sớm chạy mất tâm, dù sao chiều dài của đội ngũ kéo dài đến cả chục dặm. Đại tiên tri không cam lòng, lầm bẩm nói, đúng là gặp quỷ. Đại tráng đứng ở phương xa, nhìn thấy đám người này tới, cười ha ha nói, không biết, vì sao ta lại muốn giết chết bọn họ. Không sao cả, cứ từ từ mà làm, mỗi ngày giết mấy tên là được, một tháng không giết hết thì lại hai tháng. ban đêm đại tráng dẫn theo đàn em của mình đi tập kích, đại tiên tri đã có chuẩn bị trước, ngăn chặn đám tang thi đó lại. Nhưng bọn tang thi này ăn xong là chạy, đại tiên tri lại không dám đuổi theo. Bọn Tăng Thi chạy quá nhanh, nếu hắn một thân một mình, dẫn theo một bộ phận tinh anh, đi tìm tang Thi để giết chóc, thì e rằng đến mạng cũng không còn. Đại tiên chỉ thức dậm chân, đợi ta xử lý xong Long Quốc, sẽ đến giết chết hết đám các ngươi Cùng ngày hôm đó, các căn cứ trong Long Quốc đã thu được tin tức du tử và tông hùng đến tấn công. Lúc trước trong Long Quốc, còn có các căn cứ lớn đang tồn tại, nhưng bởi vì thời gian trôi qua lâu rồi, các thành viên trong các căn cứ dần sơ tán đến khắp nơi. Lúc này Mục Hồng đứng dậy, bắt đầu liên hệ khắp nơi. Lần trước, cô và các lão đại của các căn cứ liên thủ, đối phó với đại tráng, tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng coi như đã cùng nhau đồng sinh cộng tử, kết giao tình đồng chí, thành Hưng Đông không có ở đây, Mục Hồng cũng coi như cường giả số 1 số 2, độ may mắn của Mục Hồng rất cao, hiện giờ cô đã là bậc 10, hơn nữa còn có uy danh rất lớn trong số những người còn sống. Mộc Hồng nhanh chóng liên hệ mười mấy vị lão đại Còn có một có người không mời tự đến, Mục Hồng trầm giọng nói, cần thiết phải ngăn cản được bọn họ, nếu để cho bọn họ tiêu diệt lần lượt từng bộ phận, thì chúng ta sẽ tiêu đời. Hiện giờ nguy cơ trước mắt, ta mong mọi người có thể buông bỏ khúc mắc cùng nhau liên hợp để chống lại kẻ thù. Có người nói, bọn họ đã dốc sức cả nước, nhân số của chúng ta tổng cộng cũng chưa đến 10 vạn. Mục Hồng nói, còn rất nhiều người khác đang trên đường tới đây, lại triệu tập những người đang phân tán khắp nơi nữa. Bọn họ là thành phần nhân lực chiếm số lượng lớn nhất, tuy thực lực yếu hơn chút, nhưng ta cũng không tin toàn bộ du tử, đều là bậc 6 bậc 7, ta đoán đại đa số chỉ là bậc 4 năm mà thôi. Một người đàn ông quán hận nói, đáng giận, thành hừng đông đã mang quá nhiều tin anh đi rồi. Đến lúc quan trọng mới, không thể tìm được nhân lực như vậy. Mục hồng nói, thành hừng đông có một cứ điểm bên cạnh bờ biển, ta đã phái người đi liên hệ rồi, ta cảm thấy bọn họ sẽ đến. Nguy cơ trước mặt. Không ai có thể buông tay mặc kệ được, có người thở dài nói. Bọn họ đã không ở trên đại lục này, chỉ tính lộ trình qua lại, cũng phải mất ít là mấy ngày, du tử thế đến rào rạt. Đợi vài ngày sau không biết đã chết bao nhiêu người rồi. Cứ thử nghĩ mà xem, đối mắt với quy mô chiến đấu to lớn như vậy, lực lượng cá nhân có thể làm được gì? Có thể lấy một địch một vạn không? Mọi người im lặng không nói gì, nếu bình quân thực lực của du tử và Tông Hùng, tương đương với Long Quốc. Thì thành hừng đông đến kịp cũng không có ích gì, cùng lắm là kéo dài thời gian được một chút thôi. Mục hồng cười khẽ, nhưng cho dù thế nào, trận chiến này chúng ta tử chiến không lùi. Lời nói tuy nhẹ, nhưng lại chứa đầy lực lượng kiên định. Chỉ dựa vào các căn cứ, là không thể ứng phó nổi. Nhân số nhiều nhất, vẫn là những người đang ở giải rác khắp nơi. Cuộc sống càng ngày càng khó khăn, không chỉ có thành hừng đông, trong mỗi căn cứ cũng dần dần tinh anh hóa. Dù có là bậc năm, thì cũng chưa có người muốn. Mà những người có thực lực bậc 4 chiếm ít nhất 3 phần tư dân số. Nơ thường không thèm để ý đến chúng ta, để chúng ta tự sinh tự diệt, hiện tại lại nhớ đến chúng ta. Có một người đàn ông dâu ria sồm xoam, đầu tóc bẩn thỉu không biết, đã bao lâu rồi chưa tắm rửa nghe được tin tức. Ngồi im một lúc lâu, sau đó đứng bật dậy. Ta đi, đồng bọn cười nhạo hắn, người mới bậc 4 đi làm cái gì? Người đàn ông kia trầm giọng nói. Ta đi làm lá chắn thịt người cũng được. Long Quốc không có loại người hèn nhát sao, đồng bọn cười hì hì đứng lên, cũng nói, hề, hey, đối thủ, dù sao ta cũng không muốn sống nữa, trước khi chết có thể kéo theo một cái đệm lưng cũng được, đi cùng đi nào, ở một chỗ khác, một thanh niên hét lớn, cho dù là ngươi có một người, hay hai người cũng thế thôi, từ trước đến nay chúng ta chưa từng thua. Ở trên trời cao, có ba con kim điêu, bên trên có Trần Tùng, Mễ Linh, Mễ Lạp, Pháp Vương, Hải Cơ. Còn có Camille nhỏ, đôi mắt mễ lạp hồng lên, nhỏ giọng nói, đại nạn tiến đến sẽ luôn có người đứng lên chống trả, cho dù có nhỏ yếu hay là cường đại. Mễ Linh cảm thán, lòng người có mặt đen tối, cũng có mặt sáng sủa, trước kia hình như ta chỉ nhìn chằm chằm vào mặt tối. Trần Tùng im miệng không nói, trong lòng rất phức tạp. Đúng như lời Mễ Linh nói, từ khi mặt thế bắt đầu, hắn chỉ nhìn thẳng vào mặt đáng ghê tẩm của lòng người. Nếu ta cũng chỉ là một người bình thường, Chỉ có thực lực bậc 4 như bọn họ, có lẽ ta cũng xấu xa như bọn họ. Không, có lẽ ta còn ghê tởm, đê tiện hơn cả bọn họ. Kiếp trước, ta là một tên ăn trộm ăn cắp bị mọi người ghét bỏ. Đời này cũng không tốt hơn là bao, hạm hãi lừa gạt, đối với ai cũng dám âm thầm xuống tay. Bọn họ làm thế là vì sống sót, còn ta là vì có thể sống sót tốt hơn bọn họ. Không có gì khác nhau cả. Nếu muốn nói khác nhau, chẳng qua chỉ là được ăn nò cơm, được mặc quần áo sạch sẽ cho nên nhìn có vẻ có mặt mũi hơn thôi. Trần Tùng cũng hy vọng có nhiều người sống sót hơn nữa, nhưng mà không được. Tuy hắn có nhiều vật tư, nhưng chưa đủ nhiều đến độ có thể cung cấp nuôi dưỡng cho mấy chục vạn người, thậm chí là hơn trăm vạn người, sau khi quái vật xuất hiện. Cuối cùng vẫn phải chết, cũng do vật tư không đủ, nếu không để cho bọn họ được ăn nhiều mấy miếng cơm, trước khi chết cũng là điều khá tốt. Trần Tùng thở dài một tiếng, không sao cả, ta sẽ ra tay. Lần này đến cũng là vì chuyện này, hắn còn sợ một mình mình, không giết được nhiều người lắm, còn chuyên môn dẫn Pháp Vương, Hải Cơ và Camille nhỏ theo. Camille nhỏ biến thành một cậu bé mặt mũi lấm la lấm lét. Camille nhỏ không nghe hiểu, mấy người này, đang nói gì với nhau, nó chỉ biết cho lớn bảo nó ra tay, thế thì nó không thể không ra tay được. Một ngày sau, Du Tử và Tông Hùng đã gặp được phòng tuyến, do giám người mục hồng bày ra, bởi vì thời gian quá gấp rút. Mục hồng chỉ tập trung được hơn 50 vạn người, có không ít người đã bị tang thì giết chết, trên đường đi tới đây. Hai bên rằng co với nhau, mục hồng tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói, tại sao các người phải tấn công chúng ta? Bởi vì vật tư, nếu thế thì thật xin lỗi, chúng ta không có, từ phía trận doanh của địch, truyền tới âm thanh của đại tiên tri. Long quốc có một từ ngữ, gọi là dưỡng cổ, thu thập một số côn trùng có độc, lại cùng bỏ vào một hộp, để chúng ăn thịt lẫn nhau. Còn một con dư lại chính là con mạnh nhất. Hoàn cảnh ở mặt thế này không ngừng xấu đi. Nếu dựa theo tốc độ như vậy, thì chẳng bao lâu nữa nhân loại sẽ bị diệt sạch. Hiện tại, việc ta phải làm là dưỡng cổ, chúng ta chính là những côn trùng có độc, để cho một đám người mạnh nhất sống sót, nhanh chóng gia tăng thực lực, chế tạo ra một đoàn quân tinh anh chân chính. Vật tư, ta biết Long Quốc không có, cho nên ta muốn lấy tinh thể của Long Quốc. Đám người mục hồng bừng hiểu ra, thì ra là thế. Nói vậy hình như cũng có đạo lý. Thành hừng đông dường như cũng đang làm chuyện giống như vậy. Chỉ là thành hừng đông trực tiếp rút luôn mầm tốt ra thôi. Giọng nói bình tĩnh của đại tiên chi lại truyền đến. Cho nên, mời Long Quốc đi chịu chết đi. Mời Long Quốc đi chịu chết. Mấy người ngồi trên kim điêu nghe thấy câu này, tức đến độ run cả người. Đúng là mặt dày ngang ngược thật. Ai cho người dũng khí mà nói ra những lời này? Mỹ Linh lập tức không thể nhịn được, nói, Trần Tùng, chúng ta đi xuống thôi. Trần Tùng gật đầu, hắn quyết định không đóng vai chúa cứu thế máu chó, chẳng hạn như đợi đến lúc Long Quốc không thể chống trọi được nữa. Quân số tổn thất thảm thương, mới ra mặt ngăn cản quân địch. Kim Điêu nhận được mạnh lạnh, lập tức lao thẳng xuống mặt đất. Camille nhỏ không ngồi vững, bị vung ra khỏi người Kim Điêu. Từ trên độ cao hơn 1.000m cách mặt đất ngã thẳng xuống. Á, Camille nhỏ phát ra tiếng la hét, như sói hú quỷ thét. Bên phía Long Quốc cũng đang tức muốn chết, sắc mặt mục hồng tái mét lại. 1. Người đàn ông có vẻ tục tăng bước lên trước một bước, giận dữ hét lên. Máu không chảy cạn, thế không lươi bước. Nếu người đã muốn quyết chiến, thế thì chiến đi. Tiếng người vang lên tận trời. Người đã muốn quyết chiến, thế thì chiến đi. Có mấy người nóng tính đã bắt đầu xung phong, lao vào trận doanh của kẻ địch. Đại tiên tri hư lạnh một tiếng, ra lạnh bắt đầu khai chiến. Đúng lúc này, Camille nhỏ từ trên trời rơi xuống, hu hu va va. Đây là lần đầu tiên. Camille nhỏ được trải nghiệm cảm giác ngã từ trên cao xuống, nó sợ tới mức kêu ầm lên, đại tiên chi ngẩn đầu lên nhìn, cái thứ gì vậy? Một thằng nhóc con, còn có mấy con kim điêu nữa. Camille nhỏ đột ngột rơi xuống, những người ở xung quanh nhau nhát chạy trốn, nếu bị nó rơi trúng đầu thì chết chắc. Camille nhỏ cắm đầu xuống đất. Lập tức ngã lên trên một cái mai rùa đen thật lớn, dầm một tiếng, rùa đen muốn tránh cũng không tránh kịp, kêu thảm thiết một tiếng. Mai rùa đã bị đập nát ra, Camille nhỏ đau tới mức chảy nước mắt, đau quá đi thôi, nhưng Camille nhỏ cũng chỉ đau đầu một chút, ngay cả một giọt máu cũng chưa chảy ra. Chỉ biết ngồi đó khóc, dưới tình huống như vậy, tất cả mọi người đều trợn mắt há hóc mồm nhìn. Chưa nói đến việc nó bị ngã từ trên xuống, hơn nữa đầu còn đập lên trên mai rùa, mai rùa đen đã bị đập nát rồi, thế mà nó vẫn còn sống. Nhìn thằng nhóc nhỏ tuổi đang ngồi khóc lóc phía trước, mọi người cảm thấy lạnh cả sống lưng. Là người hay là ma đấy? Sao đầu nó cứng thế? Chưa đợi quan sát Camille nhỏ xong, mọi người đã thấy ba con Kim Điêu xuất hiện. Những người ở Long Quốc đều biết, chỉ có thành hướng đông mới có Kim Điêu. Đám người Mục Hồng rất nhanh, đã nhìn thấy bóng người ngồi trên lưng Kim Điêu. Là Trần Tùng. Mấy người Mục Hồng nhẹ nhàng thở phao. Nếu Trần Tùng không đến, bên phía bọn họ có ít người hơn. Tình Anh cũng thiếu thốn. Nếu đánh nhau thì phần thắng không lớn. Mục Hồng nhớ đến chuyện gì đó. Quay đầu lại nhìn một vòng phía sau, nhưng không nhìn thấy một đội quân nào cả. Chỉ có mấy người Trần Tùng mà thôi, các thành viên trong căn cứ của hắn không đến. Chỉ có vài người như vậy thì có thể làm được gì? Cho dù mấy người Trần Tùng có thể lấy một địch một vạn, thì Long Quốc cũng chỉ có thể thắng thảm mà thôi. Trần Tùng cười hiền lành nói. Không tôi, giác ngộ rất cao, biết chủ động đi tới Long Quốc chịu chết. Cảm xúc kinh ngạc của đại tiên tri đã trôi qua. Hắn không nhận được tin tức thành hừng đông, có đội quân xuất hiện. Lạnh lùng cười nói, người vẫn đến na, đại tiên chi lại nói một câu không tồi, sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng, kêu một tiếng, phổ tu. Người thanh niên bên cạnh đại tiên chi không trả lời, nhưng hắn đã có chuẩn bị trước, lập tức sử dụng đòn sát thủ của mình ra, mười mấy dây đằng màu xanh lam to kinh người, đột ngột mọc bung từ dưới đất lên, giống như đám dây đằng này đã sinh trưởng ở trong lòng đất, chúng dùng tốc độ cực nhanh rũi. Về phía mấy con kim đều đang bay lượn trên không trung cách mặt đất hơn 20 m Trên mặt đại tiên chi lộ ra nụ cười. Hắn không trông chờ đám dây đằng màu xanh lam này, có thể giết chết Trần Tùng. Đây là chuyện không thể, nhưng có thể dùng dây đằng để trói bụt bọn họ lại, sau đó dùng lửa tập kích. Hình như hơi quá mức. Chiêu này vốn dùng để đối phó với Trần Tùng. Nếu Trần Tùng không xuất hiện, thì sẽ áp dụng cho đám người mục hồng, hình như không cần thần quy ra tay. Phổ tu có vận may kinh người. Hắn là phụ tá đắc lực của Đại Tiên Chi. Nếu không phải mạt thế không thuận lợi cho hệ tự nhiên, thì chắc chắn đã lên đến bậc 10 rồi. Nhưng hiện giờ hắn cũng lên đến bậc 9. Hắn có thể sử dụng dây đằng, để trói kẻ địch lại. Dây đằng vô cùng rắn chắc. Cho dù Đại Tiên Chi bị trói lại, cũng không thể lập tức thoát khỏi được. Con người của Mục Hồng co tụt lại. Cẩn thận đấy. Chật, Trần Tùng không biết phải nói gì, ta mà sợ cái này chắc. Kế hoạch NG cần Trần Tùng, Mễ Linh đã tự động nhảy xuống. Quyền phù ở không trung, Hồng Liên Chi Hỏa dâng trào lên, dây đằng xanh vừa gặp được Hồng Liên Chi Hỏa, đã kịch liệt thiêu đốt, rất nhanh đã bị đốt thành một đống cho tàn. Bản thân cây cối đã sợ lửa, mà Hồng Liên Chi Hỏa của Mễ Linh lại vô cùng đáng sợ. Tuy Mễ Linh đang là bậc 10 còn thiếu chút nữa mới là cấp vương, nhưng vẫn có thể phi hành trên không trung. Camille nhỏ chỉ đơn giản là quá ngu ngốc, quên mất bản thân mình có thể bay được, dù sao nó đã chạy trên mặt đất quen rồi. Đại tiên tri khiếp sợ tột độ, người phụ nữ này cũng có thể bay trên không chung giống như mình, chẳng lẽ cô ta cùng là bậc 10 Đúng lúc này, Camille nhỏ đã khóc đỏ mắt đột nhiên, biết thành một con chuột túi khổng lồ cao hơn 10 mét, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Động vật hệ biến thân, Camille nhỏ tùy ý đá một cái, lập tức đá một người bay ra xa hơn 10 m tờ, nếu không phải phía sau hắn còn rất nhiều người khác, để làm từng đỡ, thì ít nhất cũng phải bay xa hơn 100 mét. Có điều dù sao, cũng chỉ có thể chết tươi ngay lập tức. Ở trước mặt Trần Tùng thì Camille nhỏ có vẻ kém cỏi thật, nhưng so với những người còn sống khác thì nó hoàn toàn là chiến thần vô địch. Nếu không phải lúc trước nhân loại gây cho nó ấn tượng bọn họ quá yếu, thì nó cũng không dám chạy tới trước mặt Trần Tùng làm cả như thế. Camille nhỏ quét ngang cái đuôi qua, năm người lập tức đứt đôi xương cốt, chết thảm. Camille nhỏ nhát mắt tiến lên, bởi vì đã ăn thịt cho nên, càng lúc càng trở nên hung bạo. Đại tiên tri cố nén khiếp sợ, bình tĩnh phất tay nói, sông lên, có mạnh đến thế nào cũng có thể dùng người đè chết người. Bản thân hắn thì vội vàng trốn ra sau lưng người khác. Lực lượng cá nhân trung quy không thể sánh được với quy mô chiến đấu lớn. Trước mặt Trần Tùng, không ai có thể chạy trốn được. Nếu bị Trần Tùng nhắm đến thì chỉ có một con đường chết. Đại tiên chi đang muốn lủi ra phía sau nháy mắt đã xuất hiện ở trên không trung. Trần Tùng tạo ra một nhà giam trên không trung để nhốt đại tiên tri lại. Trần Tùng lạnh lùng nói, ngươi nói rất đúng, quả thật nên tập trung tài nguyên, cảm ơn người du tử đã đưa tài nguyên đến đây. Ngươi có thể ở yên đấy nhìn, đại tiên chi hoảng sợ đâm trái đâm phải trong nhà giam, dùng dị năng lô điện của hắn để đánh vào thành nhà giam, ý đồ phá hủy một lỗ hổng để thoát ra ngoài. Nhưng mà hắn không có cơ hội. Cảnh tượng này đã gây chấn động rất lớn, chỉ trong nháy mắt đại tiên tri đã bị người khác cầm tù, đặc biệt là du tử và tông hùng, đại tiên tri không chỉ có địa vị cao. Còn am hiểu cách tẩy não bọn họ, thực lực cực kỳ khủng bố, nếu không hắn không thể bò lên vị trí này được. Mục Hồng hà hóc mồm, thực lực này quá đáng sợ. Lúc trước khi Hoàng nói, nếu gặp được Trần Tùng, thì nó cũng chỉ có thể kẹp chặt đuôi chạy trốn, thì Hoàng đã cường đại như vậy rồi. Mục Hồng không thể nào tưởng tượng ra được, Trần Tùng cường đại đến cỡ nào. Hiện tại cô đã tận mắt nhìn thấy, đại tiên si bậc 10 đối mặt với Trần Tùng, cũng chỉ nhỏ yếu như con kiến. Mục Hồng nhịn không được nghĩ. Thì Hoàng thật sự có thể chạy trốn khỏi tay Trần Tùng sao? Trần Tùng lạnh lùng phun ra một chữ. Giết. Thân là chị gái của Trần Tùng. Hải cơ là người đầu tiên ra tay. Cô cầm thánh kiếm. Đứng trên không trung phát ra con mắt hắc ám. nơ mờ con mắt hắc ám quay trên không trung. Bắt đầu vô tình bắn phá. Không cần biết người đang bậc mấy. Chỉ cần bị con mắt hắc ám bắn trúng. Thì chỉ có thể quỳ dạp gối xuống. Không thể đứng dậy được. Mà hải cơ lại bắt đầu ngưng tụ ma đạn hắc ám bản siêu cấp pro Một quả cầu năng lượng hát ám, có đường kính 10 mét bị ném ra ngoài, lập tức làm bốc hơi toàn bộ người du tử và tông hùng, trong bán kính một dặm. Nhìn hải cơ lại đang ngưng tụ một quả cầu hát ám khác, nhưng chỉ giữ lấy chưa ném xuống. Đám người mục hồng bên này cũng mềm nhũng chân ra. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, người phụ nữ lạnh lùng với mái tóc đen. Dung mạo đẹp tuyệt diệu trên bầu trời kia, thực sự là quá đáng sợ. Những người sống sót, chưa từng nhìn thấy ai đáng sợ như thế. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đã có ít nhất 3 đến 4.000 người chết, dưới tay cô ta. Cô ta không những không cảm thấy run rảy sau khi giết người, mà ngược lại còn mỉm cười thỏa mãn. Làm sao có thể bị một mình hải cư chiếm hết? Sợ anờ hờ tiếng chứ, Pháp Vương nhảy lên không trung, sủa lên một tiếng, một tia lôi điện quang trụ cực lớn, từ trên trời ráng xuống dưới mặt đất. Sau khi lôi điện quang trụ đánh xuống mặt đất, nó không hề biến mất, mà bắt đầu quét từ trái sang phải, từ trên xuống dưới để bắn phá. Bất cứ ai bị dính phải đều sẽ bị biến thành than. Lôi quang phản chiếu những khuôn mặt, đang vô cùng khiếp sợ của đám du tử. Liên tiếp lại có thêm bốn tia lôi điện. Quang trụ, giống như một bàn tay sấm xét khổng lồ, tàn nhẫn cướp đi mạng sống của đám du tử. Để lôi điện quang trụ này đối phó với cấp tư hoặc năm, thì thật lãng phí. Tiêu hao rất nhiều dị năng. Nhưng cũng không cần quan tâm quá nhiều về việc tiêu hao chỉ cần tuấn tú là được. Kế tiếp là hỏa diễm lần lượt rơi xuống đất. Nổ tung một nhát rồi sau đó bùng cháy dữ dội, chỉ cần là du tự yếu một chút, dù đã ở nơi xa, thì cả tóc và da thịt cũng sẽ bị đốt cháy. Là Mễ linh ra tay, sát thương cũng không hề yếu, nhưng mà so với hải cơ và pháp vương, vẫn là không có cách nào sánh bằng. Không gian phong bạo, đây là một không gian phong bạo có quy mô rất lớn, phạm vi bao phủ lên đến 100000 m vuông nguy lực rất nhỏ. Mặc dù nó không thể ngay lập tức giết chết những người sống sót, ở cấp 5 hay cấp 6. Nhưng trong nháy mắt nó có thể khiến bọn họ bị thương và mất đi khả năng chiến đấu. Trần Tùng cũng sử dụng không gian phong bạo ở một khu vực khác. Sau khi sử dụng xong, sẽ lập tức bắt đầu hấp thu những viên trân châu của ngưng xương để khôi phục dị năng. So với số lượng hàng trăm nghìn du tử, mặc dù Trần Tùng và những người khác đã ra tay giết chết nhiều, nhưng thực tế vẫn còn chưa giết được một phần mươi. Tuy nhiên lại khiến du tử bị dạ sợ. Kêu cha gọi mẹ, đội hình cũng hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Không cần trần tùng ra lạnh Long quốc bên này cũng bắt đầu dốc toàn lực để tấn công Một mặt trời nhỏ với ánh hào quang rực rỡ Xuất hiện ngay phía trên đội hình của Long quốc Mọi người ở Long quốc khi được chiếu Sáng đều cảm thấy cực kỳ ấm áp Toàn thân như được tiếp thêm sức mạnh Hàng chục nghìn người đã được tia phóng xạ chiếu đến Đây là do Mễ Lạp tạo ra Tối hôm qua Mễ Lạp đã đạt tới cấp vương Bằng không thì cũng không có khả năng đạt làm được như này Mễ Lạp nhẹ nhàng nói Giữ lại một chút dị năng để chữa trị cho mọi người sau khi trận chiến kết thúc. Thứ đầu tiên gặp phải là hàng chục nghìn con rùa. Khổng lồ, cấp độ của bọn chúng đều rất thấp. Thường chỉ là cấp 4 hoặc cấp 5, nhưng khả năng phòng thủ vô cùng cao. Nếu như là một con rùa rụt cổ, cấp 7 cũng khó có thể giết chết bọn chúng ngay lập tức. Ngược lại, bọn chúng cứ gặp ai là sẽ cắn người đó. Người dám thò đầu ra không? Mất đầu như chơi, rùa sông đang đứng ở giữa đội hình. Nó lười biếng không muốn ngơi đầu lên. Ban đầu, nó nghĩ sẽ ra tay, nếu như trận chiến này của du tử gặp khó khăn. Nhưng lúc này làm gì được gọi là khó khăn chứ? Rõ ràng phải gọi là một trận thảm sát. Trong tình huống bình thường, dùa sông lẽ ra đã sớm ra tay. Nhưng tình hình hiện tại như thế nào, chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Chưa cần nói đến hải cơ, người được ví như thần chết. Mà chỉ cần thấy khí thế của tiểu tạp mễ, cũng đã đủ, để khiến quy thần thần dùa phải run sợ. Dùa sông không những không hỗ trợ mà còn chạy trốn, nếu như bị du tử chặn mất đường đi, bọn chúng lập tức giết chết du tử. Dù sao thì kẻ nào cản ta, ta giết kẻ ấy. Dùa sông run lẩy bẩy, tại sao lại có người đáng sợ như vậy chứ, dù là anh họ có đến đây. Sợ là cũng phải quỳ xuống, dùa sông không muốn tham gia, nhưng vẫn bị quấn vào trận chiến. Một tia hát ám chi nhãn chiếu đến phía của dùa sông, nhưng đã bị mai dùa chặn lại. Chỉ là một đòn tấn công phổ thông. Không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào đối với rùa sông, bởi vì khả năng phòng thủ của nó cũng không kém gì cấp phương. Điều này đã thu hút sự chú ý của hải cơ, vẫn còn có kẻ giết không chết. Hải cơ dùng thánh kiếm phóng ra một đòn tịch diệt chi quang, vốn là từ trong mắt bắn ra, nhưng bây giờ dùng thánh kiếm phóng ra nên chỉ tiêu hao 20% lượng tiêu hao ban đầu. Tịch diệt chi quang ánh đánh vào đầu rùa sông, rùa sông bị dọa cho sợ hãi, đến mức nhanh chóng rụt đầu lại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dùa sông cảm thấy cực kỳ lo lắng, Trần Tùng thỉnh thoảng lại quan sát những kẻ mạnh, trong đám du tử và gấu nâu, một khi thấy được, trực tiếp dùng không gian cắt đứt, để giết chết bọn họ từ xa. Có du tử đang cố gắng chiến đấu, chống lại người mạnh của Long Quốc, giày tiếp theo, đầu đã biến mất. Đối với Trần Tùng mà nói, việc cắt đứt một người cấp 7, không phải là vấn đề. Trong một khoảng thời gian ngắn, đã có 5 đến 600 du tử, thực lực mạnh bị giết chết. Do Trần Tùng đánh lén, người chết không tính là nhiều, vì dù sao cũng còn rất nhiều du tử. Thế nhưng khi nhìn thấy thi thể của những người bạn đồng hành quen thuộc của mình bị phân tách ra một cách khó hiểu, du tử thực lực mạnh còn sống cũng không khỏi hoảng sợ. Liệu có phải người tiếp theo chính là ta không? Nhà tiên tri bí ẩn bị bắt giữ đã khiến bọn họ mất đi niềm tin. Lúc này lại còn không ngừng có người chết bất đắc kỳ tử. Bọn họ căn bản không có tâm trí để tiếp tục chiến đấu. Không muốn chiến đấu, chỉ muốn chạy trốn. Càng khiến du tử và gấu nâu, nhanh chóng bị sụp đổ. Đột nhiên, Trần Tùng nghe thấy một tiếng hô lớn. Đừng ra tay, nếu ngươi dám giết ta, Hải Vương Đại Nhân sẽ không tha cho các ngươi. Ta là người của Hải Vương Đại Nhân. Dùa sông cảm thấy cơ hội duy nhất của mình là chuyển sang phe Hải Vương. Đám người Trần Tùng đúng thật là lợi hại. Nhưng Hải Vương còn lợi hại hơn. Cho dù là anh họ cấp vương, cũng muốn quỷ dưới chân Hải Vương. Hải Vương không hẳn chỉ là một thuộc hạ của anh họ, mà ở trong biển Hải Vương rất được tôn kính. Mẹ kiếp, ngươi thực sự biết cách gọi quân tiếp viện mà. Hải cơ nghi ngờ hỏi, em trai, đây là người của ngươi à? Trần Tùng gãi đầu một cái. Khả năng là vậy, hải sản nhiều quá, cũng có thể là đã hợp nhất, mà ta chưa từng thấy qua. Trần Tùng hô, rụt đầu ngươi lại cho tốt, không được nhúc nhích. Nếu dám cử động, ta sẽ giết chết ngươi. Rùa sông trong lòng vui mừng, danh tiếng của Hải Vương đại nhân. Đúng thật là hữu dụng, nói rụt đầu liền rụt đầu, bây giờ đánh chết nó sẽ phải tốn chút công sức. Vậy tại sao không dùng nó, để chống lại du tử đi? Một số du tử liều mạng bỏ chạy, cố gắng thoát khỏi nơi đáng sợ này, bọn họ cũng không muốn chạy trốn. Nhưng những người đó thực sự rất đáng sợ. Kha kha, du tử đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một đám người, không đúng, là một đám tang thi. Đại tráng cười một cách hả hê, thừa dịp người đang yếu, ta liền đến lấy mạng ngươi Nếu không phải, vì không muốn mất đi thuộc hạ của mình, các ngươi cho rằng ta sợ các ngươi sao? Kinh Cúc Bất An nói, Trần Tùng ở ngay phía trước, chúng ta tốt nhất nên rút lui thôi. Một tang Thi nói, đúng vậy, thật là đáng sợ. Đại tráng bình tĩnh nói, sợ cái gì? Có ta ở đây, là do đại ca bảo ta đến, đại ca còn có thể hại ta sao? Các thành viên đều có nhiệm vụ riêng của mình, nếu một đấu một cũng mất rất nhiều thời gian, chi bằng cứ để đại tráng ra tay vậy. Đám tiểu đệ này của đại tráng, không phải là cấp 10 hay cấp vương, cấp 9 cũng không nhiều, một số rất ít là cấp 7, và hầu hết là cấp 8. Dù vậy nhưng số lượng rất nhiều, tổng cộng có hơn 1.000 tang thi. Cộng số lượng người bị đám người Trần Tùng giết lại, cũng chưa chắc đã giết nhiều bằng bọn chúng, dù tử đúng là gặp phải một cơn ác. Mộng, trước có Long Quốc, sau có tang thi, số lượng tang thi này tuy ít, nhưng cũng không thua kém gì Long Quốc. Lìa mạng xông lên lấy người đè tang thi thì cũng chỉ có thể đè chết được vài tang thi. Du tử và gấu nâu binh bại như núi đổ, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, dù không có đại tráng, bọn họ cũng chắc chắn sẽ thua. Hàng nghìn thuộc hạ của đại tráng đều là thực lực cấp 8, chỉ cần vậy thôi cũng đã hoàn toàn có thể đè chết bọn họ. Thấy trận chiến sắp đến lúc kết thúc, đại tráng đem theo đám tiểu đệ rút lui, sự liễu phất y khứ, thâm tảng thân giữ danh. Sau hơn 1 giờ chiến đấu, ngoại trừ một vài con cá lọt lưới, Dù tở và gấu nâu đã bị tiêu diệt hoàn toàn, khi trận chiến kết thúc, một cơn mưa ánh sáng dần chút xuống, giống như ánh sáng, tỏa sáng rực rỡ, và như thể có sự chỉ dẫn. Từng hạt mưa tự động rơi xuống, về phía những người sống sót đang bị thương nặng, nước mưa không chảy dọc xuống theo làn da, mà trực tiếp tiến vào cơ thể bọn họ. Sau đó, những người sống sót bị thương, cảm thấy mọi đau đớn trên người mình đã giảm bớt đi rất nhiều, vết thương cũng bắt đầu chậm rãi lành lại. Mặc dù chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cả người dễ chịu hơn rất nhiều. Người bị thương quá nhiều, sau khi mễ lạp sử dụng năng lực xong, liền cầm lấy một viên chân châu để khôi phục dị năng rồi lại tiếp tục làm. Tuy mễ lạp không giỏi tấn công, nhưng phương diện hỗ trợ thì chắc chắn không ai có thể sánh được. Đại tiên tri hoàn toàn hoang mang. Tờ The Honor miệng tự lầm bầm một cách lo lắng, không nên đối phó với Long Quốc, không nên đối phó với Long Quốc. Mấy người đã hoàn toàn lật ngược tình thế còn có đám tang thi mạnh mẽ đó, biến thành tang thi rồi mà còn giúp đỡ lòng quốc. Điều khiến nhà tiên tri kinh ngạc nhất là sức mạnh của đám người Trần Tùng, hải cơ nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn, đây có thực sự là sức mạnh mà con người có thể có được sao? Mặc dù lấy một địch trăm nghìn là chuyện không phải dễ dàng, nhưng nghìn quân dễ kiếm, một tướng khó tìm, trực tiếp giết chết du tử, đội hình hoàn toàn hỗn loạn, lòng người cũng sụp đổ. Bốn cười ở chỗ, lúc trước hắn còn cho rằng Trần Tùng cũng chỉ là cấp 10 giống như hắn, nếu sớm biết như này, hắn không bao giờ tới. Trần Tùng thả đại tiên chi xuống, lúc này đại tiên tri cũng không khác gì một kẻ ngốc. Trần Tùng cười nói, không có việc gì, đời sau chú ý một chút, đừng đến Long Quốc nữa. Đại tiên tri ngơ ngác gật đầu, được. Hư không chi kiếm lập tức đâm mạnh vào não của đại tiên tri. Tiên tri được hàng ngàn người sùng bái cứ vậy mà chết. Đại tiên tri cái gì, cũng chỉ là nói khoác. Trần Tùng đã cố tình mở mang trí não cho đại tiên tri, để cho hắn đời sao thông minh hơn chút. Mục Hồng và những người khác toàn thân đầy máu, loạn trọng đi tới, vẻ mặt có chút phức tạp. Cảm ơn, Trần Tùng bật cười. Cảm ơn cái gì, đây không phải là việc ta nên làm sao. Mục Hồng ngơ ngác nhìn Trần Tùng, quả thực nếu như Thi Hoàng gặp phải Trần Tùng, chắc chắn sẽ bị giết. Thảo nào Thi Hoàng lại tức giận như vậy, khi biết những người này muốn đối phó với Trần Tùng, đây không phải là tự mình tìm đến cái chết sao. Tiểu tạp mễ biến trở lại, thành dáng vẻ của một cậu bé, ngoan ngoãn dễ bảo nói, "Ta đói." Trần Tùng xoa so đầu nó, lấy ra mấy củ cà rốt nhét vào miệng nó. Không cần che giấu dị năng không gian, có ai dám chất vấn ta sao? Mấy lão đại đáng thương trợn tròn mắt, "Cà rốt, rau củ không khó, ra trồng cũng không tính là quá khó, nhưng ngươi cần có hạt giống chứ? Hay là ngươi cũng vỗ đầu ta đi, ta cũng có thể, chỉ cần có cà rốt là được." A, cứu mạng, bung ra! Ta là người của Hải Vương. Trần Tùng và Mục Hồng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Pháp Vương đang kéo lấy đuôi của rùa sông. Bắt đầu xoay tròn. Thân hình khổng lồ của rùa sông, bị quăng lên giữa không trung, bị Pháp Vương xoay lòng vòng đùa nghịch. Pháp Vương chơi đến là vui vẻ. Khóe miệng Trần Tùng giật giật. Người đúng thật là chó mà. Trần Tùng nói. Pháp Vương, đem nó tới đây. Trần Tùng dự định giết rùa sông này, cuối cùng lại muốn giết một vài hải sản. Nhưng không phải bây giờ, vẫn còn chưa thăng cấp. Chờ đến khi đạt đến cấp vương rồi giết, trước tiên cứ dùng làm phương tiện vận chuyển, rùa sâm đi tới, vô cùng tức giận, nhưng cũng không dám làm gì quá đáng. Các ngươi thật to gan lớn mật, ta là người của hải vương đại nhân, người lại dám chơi đùa ta như vậy, người không muốn sống nữa sao? Trước mặt hải vương, các ngươi chẳng là gì cả. Hải vương, đây là lần đầu tiên mục hồng và những người khác nghe thấy từ ngữ này, bọn họ kinh ngạc nhìn rùa sông. Rùa sông này, đã tận mắt chứng kiến thực lực của đám người chân tùng. Mà còn dám nói ra những lời ngạo mạn như vậy sao? Trần Tùng hình như cũng dừng tay, khi nghe thấy hai từ Hải Vương này. Tại sao cái thế giới này lại kỳ lạ như vậy? Có rất nhiều bí mật mà bọn họ không biết. Còn có chuyện gì nực cười hơn, so với việc lấy tên giả của ta ra dọa ta không? Trần Tùng chế diễu, nói, Hải Vương, ngươi đã từng gặp qua Hải Vương sao? Mễ Linh không ngừng cười thầm, đúng là một con rùa ngu ngốc, rùa sông hét lên. Đã từng gặp qua, đương nhiên đã từng gặp qua. Ta thậm chí còn được hải vương cưỡi lên, ta cũng có một người anh họ. Dưới sự trợ giúp của hải vương, đã thăng cấp lên cấp vương, người có biết cái gì gọi là năng lực thần kỳ không? Đúng là không có kiến thức mà. Dùa sông điên cuồng khoe khoang, khoác loác biến hải vương thành người bất khả chiến bại, là người duy nhất có mười mấy thuộc hạng cấp vương. Dưới bầu trời đầy sao, hải vương chính là tuấn tú nhất, mục hồng và những người khác sửng suốt một chút, mười mấy cấp vương. Mễ linh, mễ lạc nghe vậy cười lớn. Nhưng Mục Hồng và rùa sông lại không hiểu chuyện gì. Rùa sông tức giận, nói, có gì buồn cười sao? Rùa sông thầm nghĩ, chẳng lẽ là bọn họ biết, ta không phải là thuộc hạ của Hải Vương. Trần Tùng cũng cực kỳ cao hứng. Vậy người mở to hai mắt ra, nhìn xem ta là ai? Hải cơ lạnh lùng cầm thánh kiếm chỉ vào rùa sông. Ngủ ngốc, em trai của ta chính là Hải Vương. Lời này vừa nói ra, Mục Hồng, rùa sông và những người khác đều đồng loạt nhìn về phía Trần Tùng. Với ánh mắt không thể tin được, Trần Tùng mỉm cười, bí mật này cũng không quan trọng, bây giờ không cần giữ bí mật nữa, biết rồi thì cũng có thể làm gì. Hơn nữa, Trần Tùng còn có kế hoạch muốn hải sản, vận chuyển một số lượng lớn người sống sót đến các lục địa khác, tìm kiếm phần thất lạc của bộ giáp, cũng như thi thể và tinh thể của thể đột biến, chuyện này thì cần gì phải che giấu, nếu như là do người khác nói, khẳng định rùa Sông chắc chắn sẽ không tin, nhưng nếu là đại sát thần hải cơ này nói ra, Dùa sông lập tức bán tín bán nghi Nhưng vẫn có chút không tin Không thể nào Sao hải vương lại trông như thế này Vậy chẳng phải việc ta cáo mượn oai Hùng vừa nãy bị bại lộ rồi sao Trần Tùng đá vào đầu dùa sông Nói Cút Đi hỏi anh họ cấp vương kia của ngươi một chút Đến cuối tháng ta không nhìn thấy ngươi Thì ngươi chết chắc Dùa sông Được ta cút Hội nghị hải sản Sẽ được tổ chức vào cuối tháng Thật sự là hải vương Mục hồng toàn thân run rảy hỏi Người thực sự là Hải Vương, thực sự có mười mấy thuộc hạ cấp vương à? Cấp vương, không biết rõ thực lực của cấp vương, nhưng mỗi một cấp vương đều cực kỳ đáng sợ. Sau khi Trần Tùng đi, Mục Hồng cấp 10 đã được coi là người mạnh nhất, nhưng so với cấp vương thì hắn chỉ là một con kiến nhỏ, thế nhưng mà Trần Tùng lại có hàng tá thuộc hạ như thế này. Quá kinh khủng. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn Trần Tùng như nhìn quái vật, dù sao cũng không phải ánh mắt nhìn một con người. Trần Tùng khẽ mỉm cười. Hải Vương là thật còn chuyện có mười mấy thuộc hạ cấp vương thì trong tương lai gần nhất định sẽ có ngừ ngác một hồi lâu mục Hồng phấn chấn nói Trần Tùng người có thực lực như vậy vấn đề giải quyết tận thế chẳng phải dễ như trở bàn tay sao tận thế khó khăn chủ yếu ở chỗ xảy ra trên đất liền và đại dương trên đất liền có tang thi trong đại dương có hải quái thỉnh thoảng còn lên bờ cuối rối có điều thi hoàng cũng không dám nhìn Trần Tùng ở trong biển Trần Tùng chính là Hải Vương Việc này còn có vấn đề gì sao? Trần Tùng tạm thời không muốn nói cho những người khác biết tin tức quái vật sắp tới. Trần Tùng có thu nhận mục hồng này hay không cũng không quan trọng. Có được thêm một người cũng không tính là nhiều. Trần Tùng thả nhiên nói. Nội ám ảnh về việc sống sót sau tận thế của ta không kém hơn bất kỳ ai trong số các ngươi Ta làm tất cả mọi việc cũng là để sống sót vượt qua tận thế. Ta hiện tại có một chuyện cần các ngươi giúp đỡ. Giúp đỡ. Trần Tùng mà còn cần sự giúp đỡ của bọn họ. Mục Hồng vô thức dùng kính ngữ. ngài nói đi. Mục Hồng tin những gì Trần Tùng nói. Tất cả đều là vì sống sót vượt qua tận thế. Nếu không thì còn có thể là gì nữa? Tranh giành quyền làm bá chủ sao? Tất cả mọi người cộng lại, cũng không đánh lại được Trần Tùng. Muốn tiêu diệt bọn họ, là chuyện dễ dàng không phải sao? Trần Tùng cười nói. Cần rất nhiều nhân lực. Sau này các người sẽ biết. Còn bây giờ thưởng cho mọi người một chút. Toàn quân du tử và gấu nâu đã bị tiêu diệt. Lòng quốc bên này cũng đã chết hàng chục nghìn người. Trần Tùng cảm thấy nên dùng một ít lương thực để thưởng cho những người sống sót có thể đứng dậy vào thời khắc mấu chốt này là rất thích hợp. huống hồ còn cần bọn họ hỗ trợ, đương nhiên phải tiếp đãi rồi, Trần Tùng nói. Chính là muốn chiêu đãi mọi người, một chút đồ ăn ngon. Trần Tùng lấy ra 1.000 tấn gạo, tức là một người bốn năm cân gạo, chỉ có món chính, không có đồ ăn. Bọn họ cũng vô cùng hài lòng. Lần này, ánh mắt của Mục Hồng và những người khác nhìn Trần Tùng như thể hắn thực sự là quái vật. Có nhiều vật tu như vậy cũng không nói làm gì, nhưng sao dị năng không ra lại lớn như thế? Sau khi phân phát xong, cũng không có người nào dám cướp đi, thuận tiện dọn dẹp chiến trường, tìm được cấp 7 trong đám du tử và gấu nâu. Chắc chắn có hàng chục nghìn cấp 7. Thức ăn cần thiết cho cây khổng lồ vậy là đủ rồi. Loại tinh thể đồ chơi này, Trần Tùng chỉ cần 5.000 Những thứ khác cũng mặc kệ người khác đều có đóng góp, Trần Tùng cũng không đánh giá cao tinh thể cấp 7. Có gạo, mỗi người 5 cân, Trần Tùng đã chúng ta, sau khi đánh bại du tử và gấu nâu, Long quốc đều đang ở trạng thái hưng phấn, nghe tin có gạo để ăn, lại càng hưng phấn hơn, chỉ có một số rất ít người có thể ăn cơm, không bao gồm những cá nhân cấp 4 và cấp 5 này. Trước đây, thời kỳ đầu của tận thế, món cơm nhạt nhẽo, vô vị này đã từng là thứ mà bọn họ chán ăn, nhưng giờ đây đối với bọn họ Lại là một món ngon thượng hạng Biết nấu ăn thì có thể nấu ăn Nếu không biết nấu ăn Thì đi mở não tìm tinh thể Mục Hồng và các thành viên Tân cứ chịu trách nhiệm giám sát xem Có ai muốn lấy trộm tinh thể hay không 2 giờ sau Cả vùng tràn ngập mùi thơm của cơm Tinh thể và sát chết Đã được đưa vào dị năng không gian của Trần Tùng Phải mất một giờ mới ăn xong một bữa cơm Cũng phải đến 81% lương thực thiết yếu Mà Trần Tùng tích chữ đã không còn Trần Tùng xoa đầu Tích chữ bao nhiêu lương thực cũng không đủ cho nhiều người như vậy. Sau khi mọi người ăn xong, mục hồng lớn tiếng hô lên, mọi người ngồi xuống, Trần Tùng có chuyện muốn nói. Trần Tùng lấy ra một chiếc loa lớn và nói, nhờ mọi người giúp ta một việc, giúp ta tìm đồ vật ở khắp nơi trên thế giới. Ta cũng không đối xử tệ bạc với mọi người, mỗi ngày nửa cân gạo, về phương diện an toàn, sẽ có người bảo vệ, không thể nói là an toàn tuyệt đối. Nhưng ít nhất so với việc các người lang thang khắp nơi vẫn tốt hơn. Đừng nói Trần Tùng đứng ra giải quyết mối nguy lần này, để nhờ bọn họ giúp đỡ, một hai ngày thì không sao, nhưng thời gian trôi qua, người sẽ thành một kẻ nói phép. Một ngày nửa cân không phải là quá nhiều, thế nhưng có thể coi là đủ gạo để ăn thường xuyên, nửa cân khó có thể khiến người ta chết đói, tốt hơn nhiều so với việc ăn thịt chuột. Trần Tùng dự định thuê 200.000 người, tức là 100 tấn gạo. Lượng tồn kho của Trần Tùng cũng không kiên trì nổi trong 2 năm, nhưng tìm vật gì mà cần 2 năm? Quái vật nhiều nhất là một năm nữa sẽ đến, Trần Tùng ước tính rằng, dùng hết 40.000 tấn lương thực là đủ, bản thân vẫn có thể còn lại 20.000 tấn, thực chất trong căn cứ đã có thể tự cung tự cấp. Cho dù có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, 20 tấn cũng đủ cho Trần Tùng và những thành viên nòng cốt khác. Cho dù không tìm thấy thứ cần tìm, những người này cũng có thể cung cấp cho Trần Tùng một lượng lớn tinh thể cao cấp, vật tư rất cần thiết, nhưng Trần Tùng ăn không hết. Không đem ra ngoài thì còn có ý nghĩa gì? Tớ à đồng ý làm. Ta làm được. Tính ta vào. Ai cũng đừng hòng cướp của ta. Đúng như Trần Tùng dự đoán, dưới sự cám dỗ của gạo. Những người sống sót đã nhiệt tình đăng ký. Trần Tùng cười nói. Trong người một nhóm, nếu như có người tìm được, có yêu cầu gì? Nếu có thể ta sẽ cố gắng hết sức, để thỏa mãn. Một tinh thể cấp vương cũng được. Đồng thời, trong người một nhóm, mỗi người có nửa cân thịt lợn. Bằng cách này... Cho dù có người cố tình dở cho xấu, tìm được cũng không chịu đưa cho Trần Tùng. Ngươi thử hỏi người khác, xem bọn họ có đồng ý hay không. Đây cũng không phải là một vật nhỏ như tinh thể, dù ngươi có muốn giấu cũng không thể giấu được, cũng không thể giấu được khỏi tầm mắt của những người bạn đồng hành xung quanh. Phần lớn đều là người bình thường, bộ áo giáp cũng không có tác dụng gì với bọn họ, tìm được không đưa cho Trần Tùng thì còn có thể đưa cho ai, thịt lợn, trong phút chốc, ánh mắt của tất cả mọi người đều đỏ lên. Ngay cả đám người mục hồng cũng vô thức liếm môi, Trần Tùng nói, được, nếu như các ngươi nguyện ý, đứng ở bên trái, ta sẽ an bài mọi người vượt biển. Trần Tùng không ngờ rằng, hầu như tất cả mọi người đều muốn tham gia, hơn 400.000 người, vượt xa kế hoạch của Trần Tùng. Trần Tùng tính toán, nhiều người như vậy, mỗi người một ngày nửa cân gạo, tức là mỗi ngày sẽ tiêu hao hết 200 tấn gạo, 200 ngày chính là 40.000 tấn. Được, có thể chấp nhận được, càng có nhiều người. Thì thời gian tìm thấy càng được rút ngắn, cũng có thể tìm thấy càng nhiều tinh thể. Nếu nửa năm còn không tìm được, thì bắt đầu giảm bớt số lượng, tìm được thì cho ăn, không thì tự sinh tự diệt. Mắt thấy tại nghe mới tin tưởng được. Trần Tùng liền lấy đại bộ phận vật tư ra, giống như một ngọn núi, tất cả đều là vật tư. Toàn bộ mọi người choáng váng, người trước đó đã chuyển hết cả kho thóc sao? Nếu không phải do những người này đã ăn no, có lẽ khẳng định sẽ có người liều mạng, muốn sông tới gớp giật lấy. Hiện tại cũng không còn ai lo lắng, Trần Tùng không có tiền để trả lương nữa. Đã gần cuối tháng, cũng là lúc diễn ra hội nghị hải sản, để tới vận chuyển những người may mắn còn sống sót này. Trần Tùng trực tiếp trả trước tiền lương, để hỗ trợ những người này. Khi về đến căn cứ, thì đã hơn 10 giờ tối, khoảng hơn 8 giờ. Mễ Phạn ở nhà đã hấp thu hết tinh thể, và đạt đến cấp vương. Mễ Phạn xem ra không có gì thay đổi, dù sao trước đó cũng đã biến hóa rồi. Mễ Phạn rất đặc biệt. Cho dù đạt đến cấp 10, thì so với trước tận thế, cũng không có gì khác nhau. Chưa kể đến thể lực, thăng cấp văn bản, cũng không làm cơ thể của mễ phạn thay đổi chút nào. Mễ phạn cũng không có khả năng tấn công. Mà lúc này, trên khắp người mễ phạn xuất hiện những đường vân vô hình, vô lượng. Xoay tròn quanh mễ phạn, không ai có thể nhìn thấy nó, cũng không ai có thể chạm vào nó. Mễ phạn đứng trước cửa sổ ngắm nhìn những vì sao. Ngưng xương kỳ quái nhìn mễ phạn, cô không biết mễ phạn đang suy nghĩ điều gì. Tiểu tử này lại đang suy nghĩ sâu xa, ta đã trở về rồi, đám người Trần Tùng có chút mệt mỏi, những vẫn tươi cười chào hỏi, mễ Phạn quay lại thì thầm, còn 9 giờ tháng 16 ngày nữa, nói có chút khó hiểu, nhưng Trần Tùng lập tức ý thức được đây, chính là lúc quái vật đến. Trước đó, mễ phạm không có cách nào cảm nhận được thời gian cụ thể, chỉ nói là khoảng chừng một năm, nhưng bây giờ lại có thể sao, thời gian ngắn hơn so với Trần Tùng dự kiến, nhưng còn có thể chấp nhận được. Trần Tùng sửng sốt một chút, phát hiện mễ phạn có điểm khác biệt, cảm giác tính tình trầm ổn hơn. Giống như đã trưởng thành vậy. Trần Tùng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nói. Mễ phạn, người thăng cấp lên cấp vương rồi sao? Mễ phạn kiêu ngạo gật đầu. Đúng vậy. Ta so với mễ linh còn nhanh hơn một chút. Sắc mặt mễ linh lập tức tối xâm, không bằng pháp vương đã không tính, hiện tại còn không bằng mễ phạn. Trần Tùng hỏi. Người có năng lực gì mới không? Năng lực mới. Mẹ Phạn chắp tay như đang cầu nguyện Trên bầu trời đầy sao rộng lớn của vũ trụ Một luồng năng lượng khổng lồ màu trắng bạc Giống như một luồng không khí Nhanh chóng lưỡng lờ trôi trên bầu trời sao Màu sắc của luồng không khí này Giống hệt như lúc Trần Tùng Sử dụng lối đi dị năng thời gian không gian trước đó Điểm đến cuối cùng của luồng không khí Này là Lam Tinh Trong điều kiện bình thường Sẽ đến sau 10 năm nữa Dưới sự thay đổi của một lực lượng bí ẩn Nó không còn đi theo con đường vòng nữa mà trực tiếp đến thẳng Lan Tinh trong khoảng hơn một năm nữa. Tại ven biển, hôm nay là ngày triệu tập hội nghị hải sản. Có một số lượng lớn hải sản tập trung, xung quanh một hòn đảo, cách căn cứ hơn 200 dặm. Nhìn thoáng qua một cái, đó chính là hải quái đáng sợ, trong mắt những người sống sót. Thậm chí còn có hai người nổi trên mặt biển. Hội nghị hải sản lần trước số lượng chỉ có hơn 60. Hiện tại, đã có hơn 100 hải sản tới tham gia. Lập ý chỉ quyết tâm phục vụ hải vương hết cả một đời. Hồng đang đứng trên đảo, thay mặt hải vương dò xét. Thời gian ước tính là 10 giờ. Nhóm hải sản, không có khái niệm rõ ràng về thời gian, nên chỉ có thể đến từ rất sớm. Nhưng hải vương vẫn chưa tới, nên có hải sản nhịn không được mà phàn nàn. Hải vương đại nhân sao còn chưa tới? Tờ A đến đây là để gặp hải vương. Hải vương đâu? Nghe nói hắn có thần lực. Sắc mặt của hồng đang đột nhiên trầm xuống. Mọi người im lặng. Hải vương đại nhân là người, mà các người có thể tùy ý dị nghĩ sao? Lời này vừa nói ra, hải sản biết ý, lập tức ngậm miệng lại. 10 giờ, Trần Tùng đã đến. Trần Tùng với vẻ ngoài uy nghiêm, xuất hiện từ trên không chung, cùng với hải cơ và Khương Sơ Tuyết. Bọn họ đang lơ lửng giữa không chung. Sau khi đạt đến cấp 10, Khương Sơ Tuyết đã có thể bay. Đưa hai người bọn họ đến đây, đương như là một cách để kiểm soát tình hình. Hải cơ có thánh kiếm. Thực lực tăng vọt. Cấp vương bình thường chẳng là gì so với hải cơ. Khương Sơ Tuyết mặc dù thực lực yếu... Nhưng năng lực thời gian đỉnh chỉ chính là một kỹ năng thần kỳ, đến mức lần đầu tiên Trần Tùng nhìn thấy nó ở đời trước, đã phải thốt lên rằng không thể nào, thật không thể tưởng tượng được. Hải Vương đại nhân đến, tham kiến Hải Vương. Sự xuất hiện đột ngột của Trần Tùng khiến nhiều hải sản bị làm cho kinh hãi, ngay cả hải sản cấp vương cũng không thể hiểu được tại sao Trần Tùng lại xuất hiện kỳ lạ như vậy. Hầu hết hải sản đều tỏ lòng tôn kính. Một số ít trong số đó, khi lần đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn Trần Tùng, Đã bày ra vẻ mặt thất thần, Trần Tùng nhìn qua một lượt, cực kỳ hài lòng, số lượng hải sản đã tăng lên rất nhiều. Hồng đang báo cáo, Hải vương đại nhân, theo thống kê của ta, hải tộc có 126 thành viên, có đủ tư cách tham gia đại hội. Hiện tại chỉ có 112 người tới, còn 14 người vẫn chưa tới. 126 có thể chỉ bằng 2 3, số lượng hải sản cấp vương trong tương lai, số còn lại có thể đang ở đâu đó dưới biển sâu, hoặc có thể chưa gặp phải. Trần Tùng nở một nụ cười lạnh lùng, nhớ kỹ những người không tới đó. Dù ngươi có dám đến hay không, thì ta cũng nói được làm được, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ánh mắt của Trần Tùng dừng lại khi nhìn thấy hai người. Trong lúc này mà có sự xuất hiện của con người thì cũng chỉ có thể là hắn và Khương Sơ Tuyết. Vậy thì hai người kia chính là hải sản biến thành, một nam và một nữ. Người đàn ông lộ ra cơ bắp rắn chắc, trên mặt có hoa văn ngụy trang, không biết là loại hải sản gì. Người phụ nữ nhìn rất dịu dàng, có một mái tóc dài, sau mái tóc dài, có một chiếc vương miệng ngọc trai sáng ngời, bắt mắt, hải sản này lớn lên khá xinh đẹp, cũng đã là hải sản trưởng thành rồi. Tiếp tục nuôi chúng cũng không còn tác dụng gì nữa, cần tìm một cái cớ để giết. Hưng, có nên giết cô gái này hay không đây? Cô gái nhìn thấy Trần Tùng đang nhìn mình, trên mặt lộ ra một nụ cười mê người, quỳ xuống và nhỏ giọng nói, bối bối tham kiến Hải Vương, nguyện ý hậu hạ Hải Vương đại nhân. Mẹ nó, ngươi đúng là hiểu lợi nghĩa, ta thực sự không muốn giết ngươi. Liệu có phải cũng giống như hải cơ? Là một loại sò hay, hay một loại động vật có vỏ nào đó không? Vẻ mặt bình thường của Trần Tùng, khi nhìn bối bối lập tức tối sầm lại, khi quay sang phía người đàn ông. Sao ngươi không quỳ xuống? Người đàn ông nói chuyện không lưu loát, cứng ngắt nói. Ta tới bây giờ chưa bao giờ quỳ, không quen. Ta thích cái dáng vẻ kiêu ngạo nổi loạn của ngươi, đây không phải là lý do để giết sao? Đại hải quy rùa lớn, tức giận nói, rùa lớn, to gan lớn mật, ta còn có thể quỳ xuống, người không thể sao. Người rõ ràng là không coi trọng hải vương đại nhân, hải vương đại nhân, để ta ra tay dạy bảo nó. Tất cả những hải sản đã từng nhìn thấy thần lực của chân Tùng đều đồng tình nói, thật quá kiêu ngạo, thấy hải vương còn không quỳ xuống, hải vương đại nhân, tuyệt đối đừng nên tha cho nó. Người đàn ông sắc mặt khó coi, các ngươi đúng là một lũ khốn. Nó đột nhiên biến thành một con cá kỳ lạ, thân dài 67 7 mét, nghiện nhọn như mũi tên, nhảy xuống biển để chuẩn bị chạy trốn. Nếu để nó chạy đi, chẳng phải là một cái tát vào mặt Trần Tùng sao? Trở lại nào, cá kiếm lập tức xuất hiện trên mặt biển, bị thủ đoạn kỳ lạ này dọa sợ và không ngừng điên cuồng vùng vẫy giữa không chung. Trần Tùng rũi tay ra một cái, nhìn thần lực của ta đây, đứng im, khóe miệng khương sơ tuyết hơi nhách lên. Người thật sự biết lừa người mà. Vậy nên ta cũng sẽ cố gắng hết sức để hợp tác diễn với người màn này." Khương Sơ Tuyết lặng lẽ sử dụng thời gian đình chỉ, thật thần kỳ. Cá kiếm còn đang dãy giụa trên không trung bỗng nhiên bất động, tạo thành một hình dạng kỳ lạ lơ lửng giữa không trung. Hải Cơ lạnh lùng vung thánh kiếm, thánh kiếm hoàn toàn được bao bọc trong dị năng hát ám, chiều dài của nó tăng vọt, Hải Cơ đến gần cá kiếm, dùng hết sức lực đâm một nhát, toàn thân cá kiếm như đang bị choáng váng, không nhúc nhích, chỉ chờ thanh kiếm rơi xuống người nó. Có hải sản kinh hãi nói, sao nó không trốn đi vậy, không sợ chết sao? Một hải sản khác hưng phấn lên tiếng. Không phải hải vương đại nhân đã nói rồi sao? Dùng thần lực trói nó lại, không phải là nó không muốn chạy, mà là nó căn bản không chạy được. Tất cả hải sản đều bị dọa cho kinh hồn bạt vía, thủ đoạn của hải vương đại nhân ngày càng trở nên thần bí. Thánh kiếm cực kỳ sắc bén, hải cơ dùng hết sức lực đánh tới, cá kiếm thậm chí còn không thể sử dụng khiên. Máu lập tức bắn xuống biển. Thân thể bị chia thành hai nửa, sinh vật cấp vương có sức sống rất mạnh, dù thân thể có bị chém làm đôi, cũng không thể chết. Thành kiếm này không thể giết chết được nó, dù có biến thành hai nửa, cá kiếm vẫn bất động. Khương Sơ Tuyết cấp 10 đã có thể khiến cấp vương đứng im trong 7-8 giây, hiện tại có thể khiến nó đứng im 7 lần, hải cơ chặt cá kiếm thành 8 mảnh, sau đó xác cá kiếm biến mất một cách bí ẩn, là bị Trần Tùng lấy đi. Một cấp vương không thể chống cự, cứ như vậy mà bị đánh chết. Trần Tùng lạnh lùng nói: "Chết cũng không có gì đáng tiếc, sử dụng thần lực của ta, thực lực tăng lên, lại không biết cảm, vậy thì đừng trách ta. Có một vấn đề Trần Tùng nhất định phải giải quyết, đó chính là làm sao để giải thích vì sao hải sản không nhận được thần lực mà vẫn có thể thành cấp vương. Phục Tùng có thể dùng sự chân thành để đổi lấy, nhưng giống như cá kiếm và bối bối này, nếu bọn họ không phục Tùng thì liệu có thể được coi là chân thành không?" Trần Tùng phát huy tinh thần, không biết xấu hổ của bản thân. Hai năm trước, với tư cách là hải vương, ta đã đem thần lực vô tận của mình xuống để mang lại lợi ích cho tất cả các hải tộc, trong đó cá được chọn, cũng chính là các ngươi vậy nên mới sinh ra tiến hóa. Nếu không, thì làm sao các ngươi có được ngày hôm nay? Ý tứ rất rõ ràng, các ngươi có thể tiến hóa được, cũng là nhờ công lao của ta. Cái này cũng có thể giải thích, vì sao hải sản khác có thể trở thành cấp vương. Ta thật là một thiên tài, Trần Tùng tiếp tục nói, còn chưa tiến hóa. Nếu như các ngươi biểu hiện tốt, thì có thể dùng thần lực do ta ban xuống. Nếu đã tiến hóa, biểu hiện không tốt, thì ta sẽ rút lại thần lực. Hải sản lầm bẩm Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Nếu không có Hải Vương, làm sao có chúng ta ngày hôm nay chứ? Hải Vương đại nhân. Chúng ta nhất định sẽ đóng góp hết khả năng của mình. Trần Tùng lộ ra nụ cười hài lòng. Rất tốt. Nếu như các người có thể tới, ta liền biết người rất có lòng thành. Bây giờ thì Hồng đang sẽ kể cho các ngươi nghe về thành tích của 5 người đứng đầu tháng trước. ba người có thành tích đứng đầu sẽ được ban thưởng thần lực. Hiện tại, Trần Tùng đang nói đến 5 vị trí đứng đầu. Ngụ ý muốn có nhiều hải sản nhanh chóng tiến hóa hơn. Tin tức này thực sự là một tin cực kỳ tốt đối với hải sản, đặc biệt là vị trí thứ 4 và thứ 5, chẳng mấy chốc. 5 vị trí đầu tiên bơi đến dưới chân Trần Tùng, đại hải quy bị loại. Trần Tùng cười nói, sau khi hội nghị kết thúc thì đi theo ta. Ta sẽ ban cho các ngươi thần lực. Đại hải quy lấy hết can đảm. Nhỏ giọng nói. Hải vương đại nhân, ta có công đóng góp nhiều nhất. Nhưng tại sao lại không có ta? Trong một khoảnh khắc, tất cả hải sản đều nhìn về phía đại hải quy. Tiểu tử ngươi lá gan cũng lớn thật. Dùa sông nhìn anh họ của mình, ta biết, anh họ của ta rất dũng cảm. Trần Tùng Ân cần giải thích. Ngươi đã thăng cấp lên cấp vương. Muốn tiến lên cao hơn sẽ cần rất nhiều thần lực. Biểu hiện của ngươi còn chưa đủ. Ngươi cứ tiếp tục tích lũy đi, sau một năm nếu như tốt, thì ta có thể ban cho ngươi thần lực, giúp ngươi đạt tới đỉnh cao của cấp vương. Một năm, đối với đại hải quy sống hàng nghìn năm mà nói, thì đây không phải là vấn đề. Đại hải quy vui vẻ ra mặt, dập đầu cảm tạ. Cảm ơn hải vương, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đỉnh cao của cấp vương, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến nó kích động. Trần Tùng nói với những hải sản đứng ở vị trí sau. Tháng này, các ngươi cũng có thể tham gia, nếu biểu hiện tốt. Có thể thăng cấp lên cấp vương nhanh hơn. vẻ mặt Trần Tùng lại trở nên nghiêm túc. Ba vị trí đứng cuối hàng tháng cũng sẽ bị trừng phạt. Người dám nằm yên há miệng chờ sung thử xem. Có một số hải sản bối rối hỏi. Nhưng tại sao chúng ta lại cần vận chuyển con người? Trần Tùng nói. Bởi vì ta cần bọn họ làm việc cho ta. Các ngươi cũng nhờ người của các ngươi giúp ta tìm một đồ vật. Ừm hội nghị tiếp theo sẽ được tổ chức sau một tháng nữa. Mỗi tháng tổ chức một lần. Nhưng ai có biểu hiện tốt sẽ nhận được thần lực của ta. Còn bây giờ, đến một bờ biển khác, để tập hợp và vận chuyển con người. Những người nào nhỏ bé hơn, thì hộ tống suốt chặng đường. Lúc này, bối bối vốn đã là cấp vương nhỏ giọng nói. Hải vương đại nhân, ta muốn đi theo ngài, không biết có vinh dự này hay không? Bối bối là một con trai giống như hải cơ, nhưng cô hoàn toàn không có tài năng chiến đấu, như hải cơ. Trong số những sinh vật cấp vương, cô tuyệt đối nằm ở vị trí cuối cùng. Chỉ là nhờ may mắn ăn được phần thịt thần bí, có chất lượng cao hơn, nên được thăng lên cấp vương sớm hơn các loại hải sản khác. Không có chỗ dựa, nên thường xuyên bị bắt nạt, thậm chí bị ăn thịt. Cho nên bối bối đang gấp gáp muốn tìm một người để dựa vào. Còn có người nào phù hợp, để ôm đùi hơn hải vương sao? Trần Tùng nhìn một chút, phát hiện người trước mắt chẳng qua, chỉ đáng là một người hầu của Hồng Đăng. Quả thực là thấp kém. Về phần ngưng xương, có chị gái làm chỗ dựa vậy, nên không thể gây sự được. Hưng, bối bối này nhìn khá vừa mắt, vậy ta cũng có nhảy thỏa mãn mong muốn của ngươi, để cho cô ở cùng Hồng Đăng. Sau này khi Hồng Đăng xuất hiện, sẽ dẫn theo hai người hầu nữa. Cảm giác rất ngầu, tập hợp đủ bốn người, cũng không phải là không thể. Trần Tùng lắc lát tay, lập tức di chuyển bối bối đến bên cạnh mình. Bối bối hiển nhiên bị làm cho chấn động, lần đầu tiên trải nghiệm hư không trục xuất. Trần Tùng nở một nụ cười ôn hòa, đưa tay chạm lấy mặt của bối bối. Bối bối ngẩn người ta vẫn còn chưa sẵn sàng để làm điều này, Trần Tùng đưa tay tháo những viên trân châu trên mái tóc dài của Bối Bối xuống, ta đã muốn nó từ lâu rồi. Viên trân châu này trong suốt, tròn trịa, lớn hơn quả bóng bàn một chút, lấp lánh ánh sáng màu xanh ra trời, trông rất đẹp. Hải Cơ cũng có một viên, thời điểm lần đầu tiên gặp Hải Cơ, Trần Tùng đã lừa lấy mất của cô, viên trân châu đó có khả năng đẩy nước, phải chăng viên trân châu này cũng có năng lực thần kỳ nào đó? Đời trước muốn có được thứ mình muốn. Cũng khá khó khăn. Nhưng đời này nếu ta muốn, ngươi dám không đưa thử xem. Trần Tùng nắm trong tay, lập tức có cảm giác mát mẻ dễ chịu truyền đến. Bối bối có chút khẩn trương, nói, Hải Vương Đại Nhân, đây là chân châu của ta, nó có thể tăng cường năng lực hệ băng cho ta. Không có nó, thực lực của ta sẽ giảm đi không ít. Có thể tăng cường năng lực hệ băng, ở ngay trước mặt hải sản, mà cầm lấy đồ của nó, thật sự rất khó coi. Trần Tùng ta không biết xấu hổ sao. Đợi cho đến khi không có ai xung quanh, rồi lấy nó vậy. Trần Tùng xua tay. Đều đi đến bờ biển đi, ở đó sẽ có người sắp xếp cho các ngươi. Nhớ cho kỹ, tuân theo mọi sự sắp xếp. Nếu dám trái lạnh, đừng trách ta vô tình. Hải sản vâng lời và bắt đầu rời đi. Trần Tùng lại cười với bối bối, nói, ngươi đã đi theo ta, còn có ai dám ức hiếp ngươi? Ngươi muốn có thực lực để làm gì? Mỗi khi ngươi gặp nguy hiểm, hải vương ta nhất định sẽ xuất hiện, ở bên cạnh ngươi ngay lập tức. Bối bối nghi hoặc, cũng đúng, ta cũng không còn là một người cô đơn nhỏ bé đáng thương trước đây nữa. Cần viên chân châu này làm gì chứ? Nếu hải vương đại nhân thích, thì đương nhiên sẽ đưa cho hải vương. Bối bối nói, hải vương đại nhân, ngài cầm lấy đi. Trần Tùng thở dài một tiếng, ta làm sao có thể lấy đồ của người chứ? Bối bối nói, ta cũng không có lễ vật gì để biếu tặng ngài, được hải vương ngài coi trọng, đã là niềm vinh hạnh lớn lao của ta, không được đâu. Như vậy thật không phải phép. Này này, được rồi, ta nhận, ngươi đừng khóc. Trần Tùng hô lớn, Hồng Đăng, đưa bối bối đi quản lý cùng đi. Hồng Đăng thầm mắng một tiếng, trà xanh. Nhanh như vậy đã gần như ngang hàng với ta rồi, chẳng qua cũng chỉ là xinh đẹp thôi sao. Hồng Đăng cũng không dám chậm trễ, lập tức đưa bối bối đi. Đúng lúc này, một con tôm hùm lớn nhanh chóng bơi tới. Lợ ồ lắng hỏi, không phải nói sẽ mở hội nghị sao? Mọi người đâu rồi? Chẳng lẽ ta đến nhầm chỗ? Trần Tùng nhìn nó đánh giá một lượt, liền chảy nước miếng. Tôm hùm lớn thế này, ăn ngon biết bao nhiêu. Trước kia Trần Tùng không còn cách nào khác, là bởi vì không thể ăn, còn hiện tại đã có phương pháp tải tiến của mã ngọc. Thử làm một nồi lẩu tôm hùm sen Điều quan trọng nhất là con tôm hùm này, xét từ kích thước tới khí chất của nó, đã không còn cấp 10 nữa mà là cấp vương, đã được vỗ béo rồi, không cần thiết phải tiếp tục nuôi nữa. Tôm hùm lớn cũng nhìn thấy đám người Trần Tùng. Này! Các người có biết Hải Vương ở đâu không? Hồng đang lập tức mắng. Đây chính là Hải Vương Đại Nhân. Người thậm chí còn đến hội nghị trễ. Người có để Hải Vương Đại Nhân vào mắt không hả? tôm Hùng lớn e rẻ nói. Ta ngủ quên mất. Đây chẳng phải là lý do sao? Trần Tùng nở một nụ cười lạnh lùng. Người thích ngủ đúng không? Vậy thì ngủ thêm chút nữa đi. Trần Tùng ra hiệu. Khương Sơ Tuyết và Hải Cơ lặp lại chiêu cũ. Dễ dàng giết chết con tôm Hùng lớn cấp vương này. Trần Tùng đổi ý Không muốn ăn lậu tôm hùm nữa, hắn muốn làm món tôm hùm chua cay. Hồng đang đưa bối bối đi, bối bối cực kỳ phấn khích. Ta vừa mới đến đã được trở thành quản lý. Trần Tùng đi cùng 5 hải sản đứng đầu, yêu cầu bọn chúng trở ở trên bờ. Chị Ngọc, làm tôm chua cay nhanh đi. Trần Tùng không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu đun nóng dầu trong chảo, cho gia vị cay, tiếp đến cho chân. Đuôi tôm hùm và lá đen vào, mùi thơm của vị cay hấp dẫn lan tỏa khắp sân nhỏ, buổi tối. Món tôm hùm chua cây đã được dọn ra bàn, đương nhiên Khương Sơ Tuyết cũng được gọi tới, còn mang theo bia được ướp lạnh, khà đã quá, nguyên một đám người ăn mà miệng đầy dầu mỡ. Nội tạng của tôm hùm lớn được mang cho cây khổng lồ. Cả ngày hôm nay đã cùng lúc nhận được hai tinh thể cấp vương và một nửa cơ. Thể, nửa còn lại cho Trần Tùng và những người khác. Cây khổng lồ đã tạo ra một trái cây cấp vương khác, nhưng dựa theo thỏa thuận, trái cây này phải để cho chính bản thân cây khổng lồ. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tặng nửa con tông hùm cho cây khổng lồ sao. Dù sao nó cũng có thể tạo ra trái cây. Còn ai thiếu một phần sáu tinh thể cấp vương đó chứ? Trần Tùng rất bận. Thực sự rất bận. Thứ nhất là phải ban thần lực xuống cho hải sản. Thứ hai là phải gia tốc cho cây khổng lồ. Mặc dù hiệu quả không lớn và chỉ có thể nâng hiệu suất lên 1 phần ba. Nhưng mà siêu ơn ẩy hạn thoại nễ thể bỏ qua được phải không? Thứ ba là còn cần phải gia tốc cho lăng vũ để hán chế tạo thêm một ít vũ khí Vũ khí của Pháp Vương, đến bây giờ còn chưa chuẩn bị xong, dù sao vũ khí cực kỳ tiên tiến, không phải ngày một, ngày hai, là có thể chế tạo được. Thứ tư là không gian truyền tống, đã mơ hồ truyền cảm hứng cho Trần Tùng, xem ra việc đi lại trong hư, không có thể cải tiến hơn nữa. Sau khi cải tiến, Trần Tùng cảm thấy, mức tiêu hao đã giảm bớt đi rất nhiều. Sị năng thời gian, đã khiến Trần Tùng hao tổn không ít tâm tư. Những ngày tới, còn muốn dành chút thời gian cho mễ lạc. Cũng may việc vận chuyển thi thể, được giao cho hải sản. Nếu không sẽ càng bận rộn hơn, Trần Tùng mỗi ngày, đều phải sử dụng trân châu của ngưng xương một lần, thực tế có ngày còn sử dụng đến hai lần. Số lượng sản xuất ra đúng là sắp không đủ. Cuộc sống của nàng tiên cá này càng ngày càng tốt hơn, thay vì khóc sau khi xem xong mấy tình tiết cảm động, thì cô lại bắt đầu phàn nan. Trần Tùng đang nghiên cứu cách làm cho ngưng xương khóc. Trong tay có hai tinh thể cấp vương. Trần Tùng đang suy nghĩ nên sắp xếp chúng như thế nào. Một viên là hệ xác thịt, một viên là hệ băng, hay là vẫn giữ lại để bản thân sử dụng. Để những người sống sót của Long Quốc đi đến các lục địa khác, tìm kiếm bộ giáp và tinh thể, các thành viên phải bảo vệ bọn họ. Nếu không, dựa vào thực lực của đám người đó, một khi gặp phải tăng thi hay thổ dân, đều sẽ chạy không nổi. Đồng thời khi các thành viên bảo vệ, vừa đi theo giám sát bọn họ, vừa chém giết tăng thi, các thành viên cũng có khả năng gặp nguy hiểm. Suy nghĩ một lúc. Trần Tùng quyết định chia tinh thể cho các thành viên cốt lõi. Trái cây đối với bản thân có tác dụng tốt hơn chút, vậy nên bản thân ăn trái cây là được rồi. Tinh thể hệ xác thịt trước tiên giao cho Tô Đại Trụ, Tô Đại Trụ đã cấp 10. Tinh thể này đủ để hắn thăng cấp, nếu còn thừa lại sẽ đưa cho Hạ Hạo Nhiên, còn hệ băng thì đưa cho Thư Vân. Thư Vân xem như là một trong những người đầu tiên đi theo Trần Tùng, thậm chí còn sớm hơn cả Trần Quang, nếu như không phải Trần Quang tài năng không tốt lắm. Chỉ có thể làm người quản lý chung, thì có lẽ cái công việc béo bở kia đã không đến lượt Trần Quang. Trần Tùng vẫn nhớ lúc ấy, Thư Vân cầm một bình sang cháy và muốn chết cùng với thể đột biến. Đi theo bản thân hơn 2 năm. Hai năm qua, vẫn luôn chăm chỉ làm việc cho mình. Trần Tùng có chút nuối tiếc. Thời gian 2 năm nháy mắt đã trôi qua. Trần Tùng gọi Thư Vân tới. Thủ lĩnh, người đang tìm ta. Thư Vân trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Trên người lúc nào cũng có một loại khí chất trầm lặng. Tờ tin xinh đẹp nữ tính. Thư Vân tuy không xinh đẹp lắm, nhưng khí chất lại khiến người ta phải ngước nhìn không rời. Trần Tùng lấy ra tinh thể hệ băng đưa. Cho Thư Vân, Thư Vân mỉm cười nhận lấy, cũng không có từ chối. Thư Vân đã đi cùng Trần Tùng hơn 2 năm, biết rõ Trần Tùng là người như thế nào. Đối với thứ mà Trần Tùng không muốn cho, người cầu xin cũng vô ích, còn thứ hắn muốn cho, người cũng không thể từ chối được. Hơn nữa, khi thực lực bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, Cũng có thể làm việc cho Trần Tùng tốt hơn. Trần Tùng cười nói, ta nghe nói tử thanh cuồng lôi, còn có anh trai của triệu tử ý, triệu tử thân, hình như đều đang theo đuổi ngươi. Tại sao ngươi vẫn còn độc thân vậy? Trong căn cứ, ngoại trừ những người sau này mới gia nhập, bọn họ đều không có nhiều thời gian đi tìm hiểu. Còn những người đã gia nhập lâu năm về cơ bản, đều có người trong lòng. Âm Dương dung hòa, có thể được xem như là chuyện lớn nhất, ngoài việc ăn uống. Thư vân ngây người một chút, sau đó bình tĩnh nói. Đã từng vượt qua biển cả, không còn sợ gì sông nước, trừ phi đã đến vu sơn, nếu không làm sao biết đến mây, thủ lĩnh, nếu không còn chuyện gì nữa, thì ta còn có việc phải làm. Trần Tùng gãy đầu, người dám chê ta đọc ít sách sao? Trần Tùng chống cầm, chẳng lẽ Thư Vân đã từng có trải qua chuyện khó quên nào đó sao? Sau khi Thư Vân rời đi, Trần Tùng bắt đầu ra tốc thời gian cho Long Vũ để gia tăng thời gian của hắn lên gấp 10 lần, hơn 20 phút sau. Long Vũ quả thực đã trải qua hơn 3 giờ đồng hồ. Đột nhiên Long Vũ hưng phấn nói, được rồi, chỉ nhìn thấy một khối kim loại trên bàn của Long Vũ, vốn có màu đen tuyền, lại đột nhiên chuyển sang màu. Vàng kim, nó dài khoảng 1 m rộng khoảng mười mấy cm. Nguyên lý làm việc của Long Vũ là biến kim loại này thành kim loại khác. Kim loại bên trong không thể nào vô duyên vô cớ thay đổi. Vậy nên Long Vũ cần tiêu hao rất nhiều dị năng. Kim loại càng cao cấp thì dị năng cần thiết càng lớn. Hiện tại khối kim loại này rất thích hợp để tăng cường cho hệ lôi. Long Vũ âm thầm cười nhẹ, thuần thục biến khối kim loại đó thành một cây pháp trượng. Sớm nhận được tin tức, hôm nay có thể có được vũ khí của mình, nên Pháp Vương đã chờ ở bên cạnh. Pháp Vương cầm lấy cây pháp trượng, không đợi được nữa mà lập tức thử nó. Khi Pháp Vương đi đến sân, liền thử nghiệm ra một đường tử sắc thiên lôi. Mắt chó ban đầu không thể giải phóng ra được dị năng, có quy lực lớn đến như vậy. Một đường tử sát thiên lôi dày đặc từ trên bầu trời đánh xuống, phát ra âm thanh kinh hoàng. Cách đó không xa. Trong sân của Trần Tùng, gà bay chó chạy. Thật sự là gà bay chó chạy. Không chỉ riêng Tiểu Hồng, mà cả chó con cũng giật nảy mình. Tiểu Hồng bị dọa đến mức nhảy lên. Lập tức đoán ngay ra được là Pháp Vương làm. Lông Vũ cũng dựng đứng hết lên. Tiểu Hắc tử, ta đã nhịn ngươi từ lâu. Pháp Vương lại thở dài. Ta rất hài lòng với vũ khí này. Có thể giảm tiêu hao 50% dị năng, nhưng so với Thánh kiếm thì hừ, vẫn còn kém xa." Long Vũ cười nói, "Cái này vẫn có thể cải tiến, kỳ thực ta hiện tại không thể phục chế ra được kim loại hệ lôi trong áo giáp, ta chỉ là dựa vào cấu trúc bên trong của nó, tạo ra một phiên bản cấp thấp, nhưng có lẽ sẽ có một ngày nào đó, ta có thể tạo ra được giống như vậy." Hai mắt pháp vương sáng lên, "Vậy ngươi cố gắng đi." Trần Tùng cười cười, "Khả năng cao là Long Vũ trong thời gian ngắn cũng không thể hoàn thành được Pháp Vương cầm cây pháp Trượng có chút chưa quen lắm phải đứng thẳng lên mới có thể sử dụng được thuận tiện hơn Trần Tùng nói biến thành giáp tay thử xem đeo vào tay của Pháp Vương Pháp Vương lại nói biến thành một chiếc mũ bảo hiểm đi vừa dễ dàng mang theo vừa có thể bảo vệ đầu, cũng được rất nhanh Long Vũ đã thay đổi hình dạng của kim loại và biến nó thành một chiếc mũ bảo hiểm lớn nó bao bọc lấy đầu chó của Pháp Vương trông hơirởrờ ương, ương có chút kỳ quái Trần Tùng không nói nên lời, hay là bỏ đi, xấu xí chết đi được, Pháp Vương soi gương, còn xoay người một vòng, cảm thấy vô cùng hài lòng, ta cảm thấy rất được, cứ như này đi, được sao, vũ khí của ngươi. Ngươi nói sao thì là vậy, sau khi hoàn thành xong hệ lôi cũng là lúc, để Long Vũ bắt đầu làm cho hệ không gian. Nếu như có thể giảm bớt mức tiêu hao dị năng của Trần Tùng đi một nửa, vậy thì đồng nghĩa với việc, khi sử dụng toàn bộ dị năng, thứ nguyên chi nhận có thể sử dụng được 3 lần. Khoảng cách của hư không đi lại cũng tăng gấp đôi. Đời trước Trần Tùng luôn muốn có vũ khí, nhưng lại không thể, chuyện này lão lục làm không nổi. Vũ khí của những người khác, không thích hợp để tăng cường cho hệ không gian, trộm, à không, dù có cướp cũng vô ích. Thật ra thứ mà Trần Tùng muốn bây giờ là một vũ khí hệ thời gian, có thể giảm bớt mức tiêu hao dị năng khi sử dụng gia tốc thời gian, nhưng mà rõ ràng là chưa bao giờ nghe nói đến có loại vũ khí có thể giúp ích cho hệ thời gian. Chứ đừng nói đến việc nhìn thấy nó. Trong áo giáp cũng không có kim loại hệ thời gian, nên Long Vũ dù có muốn cũng không thể sao chép được. Để giúp cho Long Vũ mày mò, tìm tòi ra được kim loại thích hợp hệ thời gian, hay là lại mượn 500 năm nữa đi. Trước tiên để cây khổng lồ sang một bên, dùng toàn bộ sức lực để ra tốc cho Long Vũ. Vậy thì khoảng 10 ngày là Long Vũ có thể chế tạo ra được. Đúng lúc này. Viu Lý bên kia chuyển tin tới. Đại tráng đã thu được một tinh thể cấp vương. Tăng thi cấp vương mà đại tráng có được không phải là nhặt được, mà là do đại tráng, đã giết chết một tăng thi cấp vương. Nhóm đại tráng sau khi rời Long Quốc, đã đi đến một nơi đất khác, để đổi bản đô. Kinh Cúc nói, bên kia có sông, ta đi kiếm chút nước cho người uống. Đại tráng ở một tiếng, tang thi đã từng là nữ vương, mà giờ đây đứng trước mặt đại tráng, lại là một bộ dạng ngoan ngoãn dễ bảo. Xem ra địa vị của đại tráng, trong gia đình còn cao hơn Trần Tùng, đối mặt với những tăng thi khác. Kinh Cúc lại trở về với vẻ ngoài lạnh lùng của mình, việc đi múc nước này để cho tăng thi khác, ví dụ như bánh bao nhỏ làm là được rồi. Nhưng Kinh Cúc muốn tự mình làm. Không ngờ lại gặp chuyện ngoài ý muốn. tình Cúc mặc đồ màu đỏ, vô cùng bắt mắt. Gặp được một tang thi cao lớn, tăng thi đó cười nham hiểm nói. Nhìn ngươi không tệ, có muốn đi cùng với ta không? Còn có tang thi dám chơi chọc bà đây sao? Kinh Cúc cười một cách mê hoặc, sau đó rất nhanh từ trong lòng bàn tay mọc ra một cái cây màu xanh, trên cây có một cái miệng khổng lồ, lập tức hướng về phía Tăng Thi muốn nuốt chửng nó, không ngờ từ trên người Tang Thi lóe lên lôi quang, tia chớp nhanh chóng né tránh. Hung ác nói: "Tia chớp, cái thứ hôi hám láo hỗn này." Lôi quang màu xanh lóe lên từ trong tay của Tang Thi, mở rộng hết cỡ, đường kính ước chừng hơn 2m, Tăng Thi di chuyển về phía Kinh Cúc, lôi quang trên tay cũng bắt đầu tấn công Kinh Cúc. Đến lúc này Kinh Cúc mới nhận ra Đây không phải là một tang thi bình thường. Trước khi gặp Đại Tráng, Kinh Cúc cũng đã là cấp 9, có tinh thể. Đại Tráng không thể nào không đưa cho Kinh Cúc. Thời điểm hiện tại đã là 2 tháng, kể từ khi Kinh Cúc đạt đến cấp 10. Kinh Cúc muốn tránh đi, nhưng hiển nhiên là không tránh được. Đến quá đột ngột, cơ thể Kinh Cúc bị lơi quang đánh trúng, toàn thân bị điện giật đến mức run rảy kịch liệt. Kinh Cúc hét lên. 3 giây sau, Kinh Cúc ngã xuống đất, bộ dáng vô cùng thê thảm. Đại Tráng nghe thấy tiếng động. Vội vang mở mắt và nhanh chóng chạy về phía Kinh Cúc. Tăng Thi nở nụ cười lạnh lùng. Nói, cho ngươi một cơ hội nữa, có theo ta hay không? Kinh Cúc dấu ớt nói, chờ một chút, ta cần suy nghĩ. Kinh Cúc cũng không còn là trẻ con miệng hôi mùi sữa nữa, cấp vương thì đã làm sao? Chỉ cần chờ đại tráng mang theo một đám tiểu đệ lớn nhỏ tới, có là cấp vương cũng khiếm ngươi phải chết. Đại tráng đi tới, nhìn thấy Kinh Cúc như vậy, hai mắt hắn đột nhiên đỏ lên, con mắt muốn nổ tung. Tinh Cúc là người của ta, vậy mà ngươi dám đánh nó. Đại tráng ngay lập tức đấm về phía Tăng Thi. Tăng Thi nhách miệng lặp lại chiêu cũ của mình. Nhưng Đại tráng không phải là Tinh Cúc, một thân thể hệ tự nhiên cấp 10 yếu ớt, mà hắn biệt hiệu là Thiết Tráng. Đối mặt với đòn lôi quang này, dù cho toàn thân có tê dại, thì vẫn dùng sức đánh mạnh vào Tăng Thi. Tăng Thi sững sờ cười khẩy, tiến về phía trước hai bước, ôm lấy Đại tráng, lôi điện kinh người từ trong cơ thể nó phát ra. Toàn bộ bầu trời quanh đó, đều được lôi quang này chiếu sáng. Toàn thân đại tráng tê luyệt, cơ thể run rẩy như cái sàng, lại giống như đang chụp sờ quang, có thể nhìn thấy rõ cả xương cốt. Tăng thi khinh thường cười một tiếng, chỉ có vậy thôi sao, ôm lời điện đi. Vừa mới bắt đầu, đại tráng không có chút sức lực nào, nhưng dần dần đã sinh ra được một chút sức mạnh. Đại tráng, dùng hết sức đấm mạnh vào tăng thi, nhưng cũng chỉ được xem như đang gãi ngứa cho nó, vợ mình bị một tên lưu manh bắt nạt. Khiến đại tráng vô cùng tức giận, bản thân muốn chạy đến dạy cho tên lưu manh một bài học, nhưng kết quả cũng bị... Ăn đánh, còn có chuyện gì nhục nhã hơn thế này nữa không? Mặc dù thân thể đại tráng đã bị tê liệt và đang run dẩy, nhưng hai mắt vẫn dán chặt vào tăng thi trước mặt. Tiểu đệ của đại tráng đã đến, số lượng có hơn 200, những người khác còn đang lang thang ở nơi khác. Tăng thi đột nhiên trở nên cảnh giác. Nhiều đồng bọn như vậy, xem ra không hề yếu hơn nó, trước khi bị đột biến. Đến giờ... Vẫn chưa thể giật điện chết được đại tráng này, thân thể hắn thực sự rất khỏe, hay là cứ chạy đi trước, từng chút, từng chút một giảm số lượng của đám đồng bọn này. Đôi mắt của đại tráng, khiến tang Thi cảm thấy bản thân như bị uy hiếp. Nếu không giết chết tiểu tử này, sau này ác sẽ mang đến họa lớn. Đại ca bị người ta đánh, mau đi thôi, chết tiệt, còn có người mạnh hơn đại ca sao? Ngu ngốc, đây rõ ràng là một đồng bọn của thể đột biến, không bao lâu nữa sẽ bị chết bất đắc kỳ tử. Thể đột biến không còn là bí mật đối với những người sống sót và đối với Tăng Thi mà nói. Chúng cũng không còn là bí mật nữa. Có không ít Tăng Thi đã biết điều này. Tăng Thi thể đột biến chuẩn bị muốn đem theo đại tráng bay lên trời, sau đó giết chết đại tráng. Đột nhiên có một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy cổ nó. Sức lực này khiến ngay cả một Tăng Thi cấp vương là nó cũng cảm thấy hơi khó thở. Tăng Thi mở to hai mắt, nhìn đại tráng với vẻ khó tin là đại tráng bóp cổ nó. Làm sao có thể? Trước đó hắn đã bị bản thân giật điện, đến mức không thể động đợi được. Làm sao có thể có được sức mạnh to lớn như vậy? a Đại tráng gào lên một tiếng, khiến người nghe cũng phải hoảng sợ, sau đó nắm chặt tay, đấm mạnh vào tang thi. Khuôn mặt của tang thi có thể thấy rõ đã bị xẹp xuống. Nó bị đánh lười hơn 10 m Tang thi chết lặng. Đại tráng vừa rồi còn đang bị bản thân ức hiếp. Sao lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Tang thi còn phát hiện có một loại năng lượng hệ thổ đang quay tròn xung quanh đại tráng vợ ta bị bắt nạt ta bị đánh còn bị tiểu đệ nghi ngờ thực lực vô cùng nhục nhã vô cùng tức giận đã khiến đại tráng thức tỉnh dị năng thứ hai đó là hệ thổ thể lực đã gần như đạt đến cấp vương tăng thi có thể ức hiếp đại tráng cấp 10 nhưng không thể ức hiếp thể chất cấp Vương này của đại tráng Mặc dù không phải là cấp vương thực sự nhưng thiết tráng ta còn không thể vượt nửa cấp được saotà thì liền muốn chạy trốn hiện tại không thể ức hiếp đại tráng này được nữa lập tức muốn chạy trốn Nhưng mà dưới chân đột nhiên có chút nặng, nhìn xuống dưới, không biết chân nó từ lúc nào đã bị bùn đất trói buộc lại, cho nó thời gian. Nó nhất định có thể thoát ra nhanh chóng, nhưng đại tráng lại ở ngay bên cạnh, nếm thử cơn thịnh nộ của ta đi, một đòn xa bao đại quyền đánh vào tang thi. Dưới cơn thịnh nộ của mình, đại tráng đã vung lên thiết quyền, dạy cho tang thi này một bài học, tất cả không cần phải ra tay, để ta tự xử lý, thấy đại tráng dường như đã chiếm lại thế thượng phong. Đán tiểu địa đột nhiên muốn xông lên nhưng đại tráng bảo bọn chúng đừng ra tay đại tráng muốn đích thân giết chết ta thi này cho dù đại tráng biết tang thi không cần mình ra tay thì một lát nữa nó cũng sẽ chết Lôi điện kinh người phát ra từ trên người tang thi đại tráng cố chịu đựng sự tê liệt mà ông lấy tang thi lần này có muốn chạy cũng không thể được hãy xem đầu sát của ta đây đại tráng dùng hết sức đập đầu vào tang thi Mặc dù cả hai đều có thể chết các Vương Nhưng đại tráng là thiết tráng, cực kỳ mạnh mẽ, toàn thân đều là sắt, đầu cũng cực kỳ rắn chắc. Đầu đánh đầu, đại tráng có thể không bị sao cả. Nhưng đầu của Tăng Thi đã bị đập nát. Một lần, hai lần, ba lần, tang Thi kêu lên những tiếng thẳng thiết. Hãy xem chân sắt của ta đây. Đại tráng nâng đầu gối lên, hung hăng đánh mạnh vào đầu tang Thi. a Tăng Thi vì đau đớn mà muốn cúi người xuống. Nhưng đáng tiếc là đại tráng không cho nó làm điều đó. Thả ta ra, ta có thể làm tiểu đệ của ngươi. Đại tráng rất khoát từ chối. Không cần, Tăng Thi bị dồn vào bước đường cung, nó cũng muốn dùng đầu gối để đối phó với đại tráng. Nhưng đại tráng là đầu sắt, chân cũng sắt, người muốn đánh thì cứ việc đánh, mặt ta không hề biến sắc. Hãy xem thiết quyền của ta đây. Đại tráng đấm hết lần này đến lần đấm khác vào tang Thi, mặt mũi tang Thi bị đánh cho bầm dập, máu mũi chảy rong rong. Đại tráng phớt lờ những đòn chống trả của Tăng Thi. Tấn công một cách điên cuồng, đại tráng điên cuồng như vậy khiến những tang thi xung quanh đều kinh hồn bạt vía, đại ca quả là đại ca, không ai có thể đánh bại đại ca. Cuối cùng đại tráng lạnh lùng nói, hãy xem thiết chảo của ta đây. Tang thi đột nhiên đứng thẳng người lên, đồng thời hét lên một tiếng kêu thảm, "Thận của ta, đại ca thật lợi hại, đại ca thật tuyệt." Tang thi cấp vương hệ lôi bị đại tráng một tay bóp chết. Đám thuộc hạ tang thi nhao nhao khen lấy khen để, Tinh Cúc ôm lấy đại tráng, trong ánh mắt không giấu nổi ngưỡng mộ, đại tráng thở hổn hển. Trên mặt lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Nhìn Tăng Thi đã chết. Trong lòng đại tráng tràn đầy cảm giác thành tựu. Tăng Thi mạnh như vậy. Nhưng chẳng phải cũng bị ta giết chết sao. Thận trong tay, ta sẽ không ăn, giữ lại để xem như là một chiến lợi phẩm. Đại tráng đột nhiên chỉ vào một tang Thi dáng người thấp bé. Lạnh lùng nói. Giết nó. Tăng Thi này trong lúc chiến đấu vừa nãy, đã gây hoang mang tinh thần của toàn đội. Nói đại tráng không bằng Tăng Thi hệ lôi này. Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đại tráng đám tiểuệ nghe vậy thậm chí không hề do dự đại ca đã nói giết thì nhất định là phải giết tăng thì thấp bé lập tức bị đánh chết mà không có bất kỳ sự kháng cự nào đại tráng dùng ánh mắt nguyy Nghiêm quét qua toàn bộ đám tiểu để sau này nếu có ai nói xấu sau lưng đại ca hoặc không tuân theo mạnh lạnh vậy thì đừng trách đại ca vô tình khi gặp phải một kẻ địch mạnh chỉ cần ta ra lệnh ai dám không tấn công muốn làm kẻ đào ngũ ta tuyệt đối sẽ không tha thứ Đám tiểu đệ không ngừng gật đầu Hình tượng đại tráng huy vũ Lợi hại trước đó gần như đã khắc sâu vào trong tâm trí đám tiểu đệ này Quả thực so với bọn chúng Đại tráng mạnh hơn rất nhiều Đại tráng hài lòng gật đầu Bước tới mở não của tang thi hệ lôi Thu được một tinh thể màu tím Có kích thước bằng quả trứng Nhìn thấy tinh thể này Tất cả tang thi đều trợn tròn mắt nhìn Bản thân đại ca vốn đã rất lợi hại Hiện tại còn lấy được tinh thể này Ai còn có thể là đối thủ của đại ca chứ? Dù là tăng thi nào, thì cũng muốn có được tinh thể này. Nhưng không ai dám mở miệng. Chứ đừng nói đến việc nhìn chằm chằm vào nó. Kinh cốc vui vẻ hỏi. Anh đại tráng, tại sao vừa rồi ngươi đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Đại tráng lắc đầu, nó cũng không biết. Có tinh thể này, ta có thể đạt đến cấp vương. Trong đám tang thi, ánh mắt của bánh bao nhỏ lóe lên. Đại tráng này thật không đơn giản, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Càng đánh càng mạnh. Giống như một nhân vật chính trong chuyện, bây giờ còn thức tỉnh xong dị năng, nếu để nó hấp thu tinh thể này, thì còn lợi hại đến mức nào nữa? Trần Tùng đã đối xử tốt với ta, ta phải nói cho Trần Tùng biết, với tính cách cẩn thận đó của Trần Tùng, nói không chừng trong đám tang thi, có thể còn có gián điệp, do Trần Tùng phai đến, nếu như ta không báo cáo, sợ là sẽ không có đồ ngon để ăn, Viu Lý lập tức báo cáo lại cho Trần Tùng, cùng lúc đó, còn có một người khác cực kỳ hưng phấn. Người này chính là Vạn Kiện Quy. Vạn Kiện Quy đang ở chỗ đại tráng, nhưng mà sống còn không bằng chết, trêu chọc bánh bao nhỏ. Đại tráng liền để hắn biến thành một thanh kiếm, không cho hắn làm người, còn chưa kể đến chuyện ăn uống, vẫn luôn phải ăn thịt sinh vật đột biến. Chỉ một chữ. Thảm, Vạn Kiện Quy điên cuồng liên lạc với Trần Tùng thông qua viêu lý. Viêu lý danh mà như vậy, làm sao có thể vì chuyện này mà quấy dày Trần Tùng. Nhưng Vạn Kiện Quy vẫn không từ bỏ ý định. Một ngày đều muốn liên lạc với Trần Tùng mấy chục lần, hôm nay cơ hội đã tới. Vạn kiện quy không tin Trần Tùng, sẽ để cho tinh thể cấp vương này vào tay đại tráng. Tinh thể cấp vương, Trần Tùng đúng là có chút coi thường, nhưng vài giờ sau vẫn đến. Mang thì thể cấp vương này đi, đồng thời dặn dò đại tráng. Sau này nếu có tinh thể cấp cao, phải đưa cho đại ca giữ. Nếu không thì chẳng phải là lãng phí sao. Nếu đại tráng nghi ngờ làm sao Trần Tùng biết được, vậy chẳng phải có vạn kiện quy làm bia đỡ đây sao? Trần Tùng sử dụng hư không đi lại, đến gần chỗ đại tráng. Đại tráng, ta đợi ngươi ở phía đông, mang thi thể cấp vương đó ra đây. Đại tráng kinh ngạc, ta vừa mới lấy được tinh thể tốt, đại ca lập tức đến, nhìn ngân kiếm trông chẳng khác gì rác rưởi ở phía xa. Đại tráng miến răng miến lợi, nhất định là do tiểu tử ngươi, không thể giữ tiểu tử ngươi lại nữa. Thế nhưng rốt cuộc có nên cho tinh thể hay không? Đại tráng nói, ta muốn cảm nhận sức mạnh mà ta vừa có được một mình. Các ngươi đừng quấy rời ta. Nói xong, đại tráng mang theo thi thể đi tìm Trần Tùng. Thi thể này đối với đại tráng vô dụng. Nó không ăn. Đại ca, ta ở đây. Trần Tùng lãnh đạm nhìn đại tráng. Nhưng chuyện mà Trần Tùng không ngờ tới là đại tráng lại lấy tinh thể hệ lôi ra. Đại ca, cho ngươi. Trần Tùng sửng sốt. Sao đại tráng ngươi lại tự giác như vậy? Đại tráng trầm giọng nói. Ta có được ngày hôm nay, cũng đều nhờ có sự dẫn dắt của đại ca. Hơn nữa, hiện tại ta đã mạnh mẽ. Muốn có được một tinh thể như này cũng không khó, vẫn là đưa cho đại ca đi, trong lòng đại tráng cũng không nỡ. Nhưng dù sao cũng không nên, để ham muốn có được sức mạnh của mình, làm ảnh hưởng đến tình cảm anh em. Trần Tùng ngẩn người, vui vẻ nói. Đại tráng, người có lòng thành như này, ta thật sự rất vui mừng, nhưng không cần. Tinh thể này đối với ta không có tác dụng gì nhiều, người nên tự mình giữ lấy thì hơn. Tinh thể này là do đại tráng liều chết mới có được. Nếu như lấy đi... Liệu trong lòng đại tráng có thể dễ chịu sao? Hơn nữa, một tinh thể cấp vương cũng không giúp ích gì cho Trần Tùng, nếu hắn thực sự muốn, vậy thì chẳng phải chỉ cần giết một hải sản là được rồi sao? Mặc dù sức mạnh của tang thi thấp hơn hải sản một chút, nhưng số lượng chúng nhiều, thời điểm quái vật đến, Trần Tùng ước tính thuộc hạ của đại tráng có thể có hơn chục tang thi cấp vương và khoảng 2000 tang thi cấp 9, cấp 10. Đều là một lực lượng chiến đấu không thể xem nhẹ. Dù tang thi có tệ đến đâu, Thì cũng có thể dùng làm bia đỡ đạn. Vẫn còn hơn là dùng các thành viên làm bia đỡ đạn. Đúng chứ? Tăng thi không cần tinh thể, cũng có thể tự động thăng cấp. Chỉ là tốc độ chậm hơn chút. Đặc biệt hơn cả là những kẻ đại tráng thu nhận. Đều là tinh anh, đều hấp thu tinh thể. Nghe được lời Trần Tùng nói, đại tráng mở to hai mắt. Loại tinh thể cấp độ này đối với đại ca đã không giúp được gì nữa sao? Vậy rốt cuộc đại ca đã mạnh đến mức nào rồi? Đại tráng cười khổ, nói. Đại ca... Ngươi cứ cầm đi, đừng đợi khi ta quay đầu lại lấy đi mất. Sắc mặt Trần Tùng tối sầm. Ta trong lòng ngươi là người như thế sao? Trần Tùng lắc đầu. Thật sự không cần đâu, đại ca đã đạt tới phía trên cấp vương, tới cảnh giới cấp hoàng. Thật thật giả giả. Nói một vài lời nói dối, để đại tráng Thủy chung không sinh ra ý muốn làm loạn. Nói dối cũng là vì muốn tốt cho đại tráng. Trước khi quái vật đến, Trần Tùng có lòng tin tuyệt đối, có thể thăng cấp lên cấp hoàng. Có nhiều hải sản như vậy cơ mà. Cấp hoang. Đại tráng choáng váng. Nếu như là do đại ca nói, thì cũng không hẳn là không thể. Trần Tùng nói. Lần này đại ca đến đây. Thứ nhất là để gặp ngươi. Thứ hai là sau này, nếu có thu thập được tinh thể cấp cao gì, thì đưa cho ta giữ. Tối thiểu là cấp 9, hoặc cấp 8 cũng được. Bởi vì nó giúp ích rất nhiều cho đại ca. Đại tráng liền đồng ý. Nếu như đại ca cần, ta có rất nhiều thuộc hạ. Ngươi có muốn giết vài trăm người mang đi không? Có một đại ca như này. Thuộc hạ thật cảm ơn. Trần Tùng bật cười, không cần như vậy đâu, Trần Tùng tạc lưỡi nhìn đại tráng, song dị năng, cũng không biết sau này khi Tô Đại Trụ hạ hạo nhiên, đại tráng đều thăng cấp lên cấp vương, thì ai sẽ là người mạnh hơn? Hẳn là Tô Đại Trụ đi, Tô Đại Trụ đã nắm vững được kỹ năng hệ xác thịt, đây cũng là người duy nhất có thể làm được mà Trần Tùng từng gặp qua, không thể dùng từ bất thường để mô tả, mà phải gọi là cực kỳ bất thường, có thể liên tục khôi phục lại trạng thái, nhưng nếu để trong vài giây Giết chết được tô đại trụ là điều không thể, thể chất của tô đại trụ còn mạnh hơn cấp vương bình thường rất nhiều. Đại tráng nói, đưa tiểu tử vạn kiện quy đó đi đi, tiểu tử đó chơi đùa người của ta. Trần Tùng ngốc luôn rồi, ngay cả tang thi mà người cũng muốn đùa dẫn sao, khá lắm, đến cả tang thi cũng đều ghét bỏ. Nhìn vạn kiện quy đáng thương, Trần Tùng xoa xoa đầu, tiểu tử này xử lý như thế nào đây? Một chút giá trị cũng không có, sau khi suy nghĩ... Vẫn là đem hắn về làm thành viên bình thường đi. Thứ nhất, để giữ thể diện, không qua cầu rút ván Vạn kiện quy tốt xấu gì cũng giúp mình theo dõi. Bí mật đem lại không ít tinh thể cấp cao. Thứ hai, Trần Tùng coi thường vạn kiện quy là người ích kỷ. Vì vinh hoa phú quý, hắn sẽ làm bất cứ điều gì. Ngay cả lừa Trần Tùng. Nhưng mà đại đa số mọi người đều như vậy. Chỉ là khả năng vạn kiện quy làm như vậy sẽ nhiều hơn. Vạn kiện quy khóc thút thít. Đại ca, người có biết mấy chục ngày qua ta ở đây. Đã trải qua như thế nào không? Ta sống còn không bằng chết. Trần Tùng ghét bỏ nói. Được rồi, đại ca đưa ngươi về, tiểu tử ngươi biểu hiện tốt một chút. Tranh thủ tìm ra giá trị của bản thân đi. Vạn kiện quy gật đầu liên tục, như tiểu hồng mổ thóc. Dù thế nào đi nữa, vẫn tốt hơn là ở lại đây với đại tráng. Trần Tùng giữ vạn kiện quy trong tay, đi vòng tròn một vòng. Chờ dị năng khôi phục mới sử dụng hư không đi lại, để trở lại căn cứ. Là do trần trâu của ngưng xương vẫn không đủ. Nếu không thì Trần Tùng sao phải đợi làm gì? Hưng. Rốt cuộc là phải làm sao mới, có thể khiến ngưng xương khóc đây. Mỗi ngày đều khóc, khóc 3 lần một ngày. Trần Tùng thuận miệng hỏi. Kiện Quy, ngươi có biết làm phụ nữ khóc như thế nào không? Vạn Kiện Quy sửng sốt, mắt đảo láo liên, cười dâm đẵng. Kha kha kha, kha kha kha. Trần Tùng phản ứng lại, thầm mắng một tiếng. Ta là một người đàn ông tốt, sao có thể dùng cách này được? Trở lại căn cứ. Trần Tùng đang định giao vạn kiện quy cho cuồng lôi, để tính cách gắt gỏng của cuồng lôi dạy bảo vạn kiện quy. Vạn kiện quy dám làm cái gai, nhưng cuồng lôi lại không dễ nói chuyện. Nhưng ngoài những thành viên gác cổng ra, trong căn cứ khó thấy bóng người nào, mặc dù nói, hầu hết các thành viên đều đã đi đến các châu lục khác, nhưng hậu cần cũng không thấy đâu cả, các thành viên canh gác căn cứ hưng phấn nói. Thủ lĩnh, mộng trưởng lão đã nghiên cứu ra được loại thực phẩm, có thể tự trồng tự lớn lên. Mọi người đều đã đi xem rồi, tự trồng tự lớn, nói cách khác, chính là không cần phải có thành viên hệ tự nhiên, thật hay giả, nếu như là thật thì có nghĩa là sau này không còn phải lo lắng về chuyện ăn uống nữa. Trần Tùng có tích trữ bao nhiêu vật tư thì cũng sẽ có lúc cạn kiệt, mặc dù các thành viên của hệ tự nhiên cũng có thể gieo trồng, nhưng chúng là có hạn, cũng không thể nuôi sống quá nhiều người. Trần Tùng tìm kiếm theo âm thanh, liền thấy khu vực trồng trọt đang đông đúc người đứng xem, mế lạc. Mễ Linh cũng có ở đây, thủ lĩnh tới rồi, tránh ra. Tất cả mọi người tránh sang một bên để Trần Tùng đi vào. Chỉ thấy một đám cây xanh nhạt mọc lên trên khoảng nửa mẫu đất, phía trên phủ đầy bông lúa, xả lượng không cao, chỉ hơn 50 cân, nhưng xét về xả lượng một mẫu thì cũng được 100 cân, thế nhưng nếu người bình thường có thể trồng ra nó mà không cần đến các thành viên của hệ tự nhiên thì năng suất 10 cân mỗi mẫu cũng đều cực kỳ quý giá. Sức lao động của những người sống sót Cho dù ở cấp tư, ít nhất cũng phải mạnh bằng 10 người khỏe mạnh trước tận thế. Cô gái mộng âm này đang ngẩn đầu ướn ngực, muốn nghe bao nhiêu lời khen ngợi liền có bấy nhiêu. dáng vẻ kiêu ngạo, mã ngọc nếm thử một phần cơm đã được nấu chín, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói. Mùi vị không tệ nha, Trần Tùng hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn thấy Trần Tùng, hai mắt mộng âm sáng lên, liền chạy tới khoe khoang. Thủ lĩnh, một tháng trước ta trồng được loại lúa này, cũng không để ý gì nhiều. Một tháng sau nó đã tự động lớn lên, khá lắm, người chăm cũng không cần, chồng xuống cũng không cần quan tâm, bản thân nó tự lớn lên. Cây chồng thông thường không có được loại sức sống này, loại này quả thực giống như thực vật đột biến. Trần Tùng hài lòng, dùng sức xoa đầu mộng âm, xoa trái rồi lại xoa phải. Nếu con người muốn tiếp tục tồn tại, mà không có nguồn vật tư bền vững, thì điều đó là hoàn toàn không thể. Trần Tùng dù mạnh đến đâu, cũng không thể đổi ra được vật tư. Thành quả này của mộng âm có ý nghĩa? Không cần nói cũng biết. Trần Tùng đè nén sự hưng phấn, bình tĩnh nói. Đừng vui mừng quá sớm. Thành tựu này có phải là ngẫu nhiên hay không? Vẫn cần phải xác minh lại. Cũng cần xác minh xem sau khi ăn nó có tác dụng phụ gì đối với cơ thể hay không. Nhân tiện, một ngày người có thể sản xuất được bao nhiêu từ hạt giống này? Mộng âm có chút thất vọng. Nói, một ngày khoảng 100 mẫu hạt giống. Nếu một mẫu tính là 100 cân, thì 100 mẫu là 10.000 cân hay 10 tấn. Vẫn không đủ nuôi nhiều người. Trần Tùng gật đầu, cũng không thất vọng lắm. Hiện tại mộng âm đã là đỉnh cao của cấp 9. Nếu đạt tới cấp vương, sản lượng này tối thiểu cũng sẽ tăng lên gấp 10 lần. 100 tấn mỗi ngày, cũng đủ cho không ít người ăn. Nếu như dựa vào sức lao động, người bình thường chăm sóc cẩn thận những cây trồng này, thì sản lượng sẽ còn có thể tiếp tục tăng. Trần Tùng khích lệ, nói, làm tốt lắm. Mộng âm, tối nay ta đã ngươi một bữa thịnh soạn. Từ giờ trở đi ngươi sẽ là phó thủ lĩnh Mộng Mộng Âm, đến khi nào có cơ hội, ta sẽ tổ chức một buổi lễ cho ngươi. Mộng Âm trước đây là trưởng lão, nhờ có phát minh này, đã đủ để khiến Mộng Âm trở thành phó thủ lĩnh. Trần Tùng hỏi, hạt giống của các loại rau củ khác có thể được cải thiện không? Mộng Âm ngượng ngùng cười, nói, hiện tại chỉ có cây lúc này, nhưng ta có thể thử nghiệm thêm. Trần Tùng động viên, ngươi cần cố gắng nhiều đấy, Mộng Âm. Những thành viên hệ tự nhiên khác cũng không phải là vô dụng. Dị năng của bọn họ có thể đẩy nhanh quá trình sinh trưởng của thực vật, đồng thời cũng có thể trồng rau củ, lá đen các loại. Trong một khoảnh khắc, mộng âm tạm thời trở thành người đẹp nhất thự quang thành. Trong lòng Trần Tùng vui sướng đi về phía trong sân, trong phòng, mễ phạn cùng Ngưng xương không có đi tới, cũng không có hứng thú. ngưng xương nằm ở trên sofa, vừa ăn khoai tê chiên vừa xem tivi, than thở. Ta cùng với người không oán không hận, vì sao người lại coi ta là đồ ngốc? Hơ! Muốn tìm một bộ phim truyền hình hay, để xem thật sự rất khó. Mễ Phạn đi ngang qua ngó vào nhìn. Cái loại tình tiết này, chẳng phải đã khiến người khóc ít nhất ba hôm, trước khi mới đến đây sao? Này, khoai tây chiên mà người ăn, có phải là? Mễ Phạn dơ nành vút nói. Người ăn đồ ăn vặt của ta. Xem ra, ta không dạy cho người một bài học không được rồi. Cachi cachi, ngừng xương giật mình, thấy đặt ở trên bàn, ta không biết là của ngươi Lát nữa... Ta sẽ tiêu trị của ta trả lại cho ngươi. Thời gian nhà dỗi quá cũng chán. Mễ Phạn cố ý chơi đồ cùng với ngưng xương. Làm sao có chuyện dễ dàng như vậy được? Hãy xem đại ma vương mễ Phạn, ta lợi hại như thế nào đi. Mễ Phạn cào cào ngưng xương. Đổi lại là trước kia, ngưng xương chắc chắn sẽ không để mễ Phạn làm vậy. Nhưng bây giờ đang cảm thấy có chút ái náy Cà chi Ngưng xương cười lớn. Không được, dừng lại đi, ngứa quá. Đột nhiên, ngưng xương vừa cười vừa khóc. Ngứa đến mức bật khóc. Mễ Phạn ngẩn người, cuối cùng ta cũng tìm ra được cách, khiến ngưng xương khóc. Vừa hay Trần Tùng đã trở về. Mễ Phạn lập tức nói cho Trần Tùng. Trần Tùng vui càng thêm vui, nhưng mà dùng lý do gì để gãi ngứa cho ngưng xương đây? Bỏ đi, cứ nói thẳng vậy. Trần Tùng ho khan một tiếng. Ngưng xương, người cảm thấy kế hoạch này thế nào? Mễ Lạp, Mễ Linh cũng đã quay lại, sau khi nghe Trần Tùng nói, đôi mắt của Mễ Lạp sáng lên. Hiệu quả mà Trân Châu do Ngưng Sương mang lại, thực sự rất khó có được. Nó giúp ích cho rất nhiều người. Mễ Lạp mong đợi nhìn Ngưng Sương. Ngưng Sương có thể không nghe Trần Tùng nói, nhưng cô vẫn là nghe lời Mễ Lạp. Ngưng Sương biểu môi. Được, ta có thể chịu đựng được, Trần Tùng nói. Các ngươi đẻ Ngưng Sương lại, phòng khi cô ấy đá ta để chạy. Mễ Lạp, Mễ Linh, một trái một phải giữ lấy Ngưng Sương. từng Trần Tùng không dám gãi eo của Ngưng Sương. Liền chuyển sang gãi lòng bàn chân Ngưng Sương. Quá trình biểu hiện của Ngưng Sương là như thế này. Giai đoạn thứ nhất, thân thể Ngưng Sương run rẩy kịch liệt, cười lớn. Giai đoạn thứ hai, ôi, mau dừng lại. Ta không thể chịu đựng được nữa. Giai đoạn thứ ba, Ngưng Sương mặt đầy nước mắt, khóc lớn. Giai đoạn thứ tư, Ngưng Sương vừa mới khóc xong lại cười lớn, khóc một lúc lâu. Ngưng Sương cũng đã khóc không ra những viên trân châu khôi phục dị năng được nữa. Khóe mắt Ngưng Sương vẫn còn đọng lại nước mắt. Cô vừa cười vừa khóc. Bộ dạng trông giống như bị ngốc. Ngưng xương ngạnh ngào nói. Không được, ta cũng muốn cào lại, Trần Tùng. Ngươi đưa Trần ra đây để ta cào. Trần Tùng ngượng ngùng nói. Ta khóc không ra Trần Châu. Ngươi cào ta làm gì? Ngưng xương lau nước mắt. oán hận nhìn Trần Tùng. Không được. Ngươi phải cho ta cào, thì sau này ta mới cho ngươi cào. Ngươi cứ luôn miệng nói, là vì muốn tốt cho mọi người, nên để ta hy sinh. Vậy tại sao ngươi lại không được? Nói rất có đạo lý. Hầm. Cho người chút mặt mũi, ở bên ngoài, ta là Hải Vương, còn ở nhà, ta là một, nhưng mà, ta cũng sợ nhột. Trần Tùng vẻ mặt nghiêm túc, chân ta thối lắm, thật đấy, ta không lừa người. Ngưng Sương lập tức nói, ta không chê, Trần Tùng mím môi, cẩn thận nhìn Ngưng Sương. Nàng tiên cá này càng ngày càng thông minh, quan hệ với mễ lạp, mễ phạn đều rất tốt. Lần trước, khi Bạch Hạo đến, Ngưng Sương đã hy sinh bản thân để cứu mọi người. Trần Tùng từ tận đáy lòng cũng đã chấp nhận cô. Nếu đổi lại là người khác, thì có lẽ Trần Tùng đã trực tiếp dùng sức. Được, Trần Tùng ta không phải là tiêu chuẩn kép. Cờ hờ ơ ngươi cao. Mễ Linh cười gian ác, lập tức đè Trần Tùng xuống. Ngưng xương bắt đầu cào cào gãi gãi. Trần Tùng cười đến mức thân thể kịch liệt run rẩy chịu không nổi nữa. Hắn dùng chân ấn vào mặt Ngưng xương. Ngưng xương cứ như bị dính phải thời gian đình trì. Sau đó lập tức ngã xuống. Ta đã bảo là chân ta thối rồi mà Cuối cùng đã tìm ra cách khiến ngưng xương khóc 3 lần một ngày, Trần Tùng mỗi khi sử dụng TNC cũng không còn cảm thấy tiếc nuối. Ngày thứ năm, sau bao nỗ lực không ngừng của Trần Tùng và Long Vũ, cuối cùng bọn họ cũng chế tạo được vũ khí hệ không gian. Vũ khí của Trần Tùng chính là một cây pháp trượng màu xanh nhạt, màu sắc không hề giống màu của tinh thể hệ không gian. Trần Tùng rất ngạc, nhiên, nhưng tinh thể hệ lơi có màu tím, mà vũ khí của pháp vương lại là màu vàng kim. Vậy nên hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải màu xanh lục là được, Trần Tùng ngay lập tức bắt đầu thử nghiệm, xem cây pháp trượng này có thể tăng sức mạnh, của bản thân đến mức nào. Đầu tiên là hư không đi lại, trực tiếp di chuyển được khoảng cách ngàn dặm khoảng cách càng xa, tiêu hao càng có thể nhận thấy rõ. 20%, chỉ có thể giảm 20% mức tiêu hao. Trần Tùng có chút thất vọng, làm sao chỉ có thể giảm bớt 20% chứ? Không cam tâm, Trần Tùng lại sử dụng thứ nguyên chi nhận. Vậy mà mức tiêu hao của thứ Nguyên chi nhận giảm 40% Tại sao lại có sự khác nhau Trần Tùng cẩn thận cảm nhận, nhậnở giật mình nhận ra hư không đi lại của bản thân đã được hắn cải tiến vô số lần lượng tiêu hao giảm đi rất nhiều pháp Trượng cũng vì thế nên đã tiết chế lượng tiêu hao lại có thể giảm bớt 20% đã là rất tốt rồi ngược lại về cơ bản là Trần Tùng hài lòng với khả năng giảm mức tiêu hao của thứ Nguyên chi nhận đột nhiên hai mắt Trần Tùng sáng lên Thông qua việc pháp trượng giảm bớt tiêu hao, hắn mơ hồ cảm thấy mình đã tìm ra biện pháp có thể giảm thiểu hơn nữa lượng tiêu hao của hư không đi lại. Trần Tùng lại một lần nữa muốn nghỉ ngơi để cảm nhận thêm về hư không đi lại. Mục Hồng và những người khác đã đến. Mục đích lần này của bọn họ là gia nhập Thự Quang Thành trong cuộc chiến lần trước. Trần Tùng đã từng nói, hắn làm mọi thứ đều là để sống sót qua tận thế. Mục Hồng tin những gì Trần Tùng nói, bằng không thì những loại cá nhỏ này Thậm chí còn không đủ tư cách để chống lại với Trần Tùng, nếu như là để sống sót qua tận thế. Vậy để ta góp thêm chút sức lực được không? Mục Hồng đi tới cùng với những thuộc hạ, tự nhận thấy bản thân có đủ tư cách gia nhập. Ngoài ra còn có những đại lão có cùng chí hướng. Bọn họ không quá để tâm đến chuyện Trần Tùng, không muốn kết thúc quá trình nghỉ ngơi của mình, để đích thân tiếp đón. Mệ Linh là người tiếp đãi bọn. Họ, Mục Hồng ngơ ngác nhìn Mệ Linh, người không phải gấp 10 sao. Mặc dù không thể cảm nhận được cụ thể trình độ của Mễ Linh, nhưng Mục Hồng nhận thấy được Mễ Linh không cùng đẳng cấp với cô. Hơi thở mờ nhạt, nhưng lại khiến tim cô đập nhanh. Mục Hồng là cấp 10, vậy Mễ Linh chỉ có thể là vương cấp. Quả thực, ba ngày trước Mễ Linh đã thăng cấp lên cấp vương. Trần Tùng áp lực đè nặng như núi, những người khác đều đã thăng cấp, chỉ còn bản thân dậm chân tại chỗ. Đến bây giờ vẫn là sơ cấp cấp vương, thế nhưng mà không có cách nào khác, đạt đến cấp độ này. Muốn tiến bộ hơn nữa, không phải là chuyện ngày một ngày hai, vẫn chưa có tinh thể. Mễ Linh mỉm cười, nói. Chào mừng mọi người gia nhập, nhưng sau này phải đến lục địa khác, để tiến hành thăm dò, các người có sẵn lòng hay không. Mục Hồng gật đầu, nói. Chỉ cần có thể góp chút sức lực của bản thân là được. Trong hang động, Trần Tùng ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, nhắm mắt lại để cảm nhận sức mạnh của không gian. Ta chính là không gian, tưởng tượng bản thân là không gian, và hòa vào không gian. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, Mễ Phạn đứng ngoài cửa nói. Ngươi vẫn đang muốn yên lặng suy ngẫm à? Sắc mặt Trần Tùng thay đổi. Là Mễ Phạn. Mễ Phạn không thể nào vô duyên vô cớ đến quấy rời hắn. Có chuyện gì sao? Trần Tùng nói. Vào đi. Mễ Phạn đẩy cửa vào. Cái đuôi sau lưng đung đưa từ bên này sang bên kia. Nhìn về phía Trần Tùng. Đừng bế quan nữa. Ta có một cơ duyên cho ngươi. Cơ duyên. Trần Tùng lập tức đứng dậy. Được, được. Có thể được mễ phạn gọi là cơ duyên, vậy khẳng định là không đơn giản, tinh thể cấp vương. Hưng, thứ đồ chơi rác rưởi Trần Tùng hỏi, cơ duyên gì? Mễ phạn nói, tạm thời không biết, ngươi đi theo ta đi. Trần Tùng ngoan ngoãn nghe lời. Trần Tùng ôm mễ phạn trong tay và đi theo sự chỉ dẫn của mễ phạn, không ngừng sử dụng hư không đi lại. Sau đó đi đến một đồng cỏ rộng lớn ở châu Phi. Mễ phạn nói, chỉ ở quanh đây thôi. Trần Tùng đảo mắt nhìn xung quanh. Nhưng không thấy gì ngoại trừ cỏ dại mọc đầy trên mặt đất và một vài tang thi bên ngoài. Ngoài ra không còn thứ gì khác. Cơ duyên đâu? Mễ Phạn nói. Ngươi đưa ta về trước. Ta muốn về chơi game. Còn ngươi hãy kiên nhẫn đợi ở đây. Chỉ trong vài ngày thôi. Cẩn thận một chút. Có một mức độ nguy hiểm nhất định. Thật hay giả. Thứ quái quỷ gì có thể đe dọa được ta? Mễ Phạn không ở lại chỗ này. Có lẽ là sự ảnh hưởng đến Trần Tùng, đánh năm tên cạn bã. Nếu gặp nguy hiểm, mễ Phạn sẽ trở thành gánh nặng Trần Tùng có một ưu điểm, chính là luôn nghe theo lời khuyên của mèo. Sau khi đưa mễ phạn trở về, Trần Tùng hỏi, không đúng, người có thể xác định được ngày nguy hiểm đến, vậy tại sao lại không xác định được thời gian của cơ duyên này? Mễ phạn suy nghĩ một chút rồi nói, bởi vì mối nguy hiểm đó có ảnh hưởng rất lớn, còn cơ duyên này thì không ảnh hưởng nhiều lắm. Được rồi, Trần Tùng mặc áo giáp và quay trở lại nơi vừa đưa mễ phạn đến, kiên nhẫn chờ đợi, nhìn vào những cái lỗ trên mũ giáp. Trần Tùng nghĩ Có thể nhờ Long Vũ sửa lại cái mũ giáp này, lấp đầy các lỗ trên đó bằng kim loại. Mặc dù khả năng phòng ngự tuyệt đối, không thể so sánh với nguyên bản, nhưng mà nó có thể ngăn cản kẻ địch, phát hiện ra nhược điểm của bộ giáp này. Phần dưới đến bây giờ vẫn còn chưa tìm thấy. Đợi hai ngày nữa, nếu cũng không có gì. Xem như Trần Tùng là một kẻ đần đi dạo chơi mua sắm, nhưng mễ phạm tuyệt đối không bao giờ có thể sai. Vào ngày thứ ba, Trần Tùng tránh ánh nắng mặt trời, tìm một nơi dâm mát để ngồi ăn dưa. Đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét, khiến người nghe dùng mình. Tiếng thét này giống như móng tay cào vào thủy tinh, khiến ra đầu Trần Tùng tê dại. Dư của Trần Tùng đã đến, vẻ mặt Trần Tùng vui mừng, chẳng lẽ đây chính là cơ duyên mà mễ phạn nói đến. Trần Tùng vội vàng tiến về phía trước, liền nhìn thấy một tang thi cháy đen đang cúi người xuống đẩy đau đớn. Bên cạnh còn có mấy cái xác của tang thi. tang thi cháy đen đang trải qua một sự biến đổi kinh người, tạo nên một cảm giác áp bức cực kỳ lớn. Vượt xa cấp vương, móng vuốt của nó cứ vậy dài ra từng cm một, cuối cùng dài tới 40cm 1 m tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Thiết chảo của cấp hoang, không đúng, nó nên được gọi là cương chảo. Tàng thi trái đen này đang biến đổi, đó cũng không phải là chuyện xảy ra trong chốc lát. Trần Tùng hoàn toàn có thể ngăn cản nó, trải qua sự biến hóa đáng sợ như vậy. Nhưng hắn không làm, phí lời. Hắn cầu còn không được, biến đổi nhanh lên cho ta. Trần Tùng không thể tin được nhìn nó. Một thể đột biến cấp hoàng, không thể nào. Đời trước sống 12 năm, Trần Tùng chưa từng nhìn thấy Tăng Thi cấp hoàng. Sau khi quái vật đến, chúng cũng giết Tăng Thi. Tăng Thi cũng không tồn tại được lâu hơn những người sống sót, đều bị tiêu diệt hết. Có thể nói, Tăng Thi chỉ tồn tại được khoảng chừng 6 năm. Trần Tùng cùng lắm cũng chỉ nhìn thấy thể đột biến cấp phương, còn cấp hoàng, đừng nói là gặp, nghe cũng còn chưa từng. Trần Tùng nghĩ nghĩ, đột nhiên giật mình ý thức được, chưa từng nghe qua. Chưa từng thấy qua, không có nghĩa là nó chưa từng xuất hiện. Thời gian sống sót của loại tang thi này chắc chắn vô cùng ngắn. Nếu như Trần Tùng nhặt được một tinh thể cấp hoàng, thì liệu có nói ra ngoài không? Huống chi đây, còn là tang thi cấp hoàng biến thân, ở lục địa khác. Trần Tùng chưa từng nghe nói qua, cũng là chuyện bình thường. Trần Tùng cực kỳ phấn khích. Mễ Phạn yêu nếu như mễ Phạn không nói gì, thì có lẽ tinh thể này đã bị người dân bản địa thu được. Tinh thể cấp hoàng, kha kha kha, chẳng mấy chốc. Tàng thi trái đen đã hoàn thành quá trình biến đổi, bỗng nhiên nó lạnh lùng quay đầu lại. Người vẫn luôn ở phía sau ta, người muốn làm gì? Trần Tùng nhét miệng cười, ta không có ý gì, chỉ là muốn cùng người thương lượng một chút. Trước đó Trần Tùng đã nghĩ, với song dị năng thời không này của ta, khi đang ở cấp vương, có thể dễ dàng đánh bại cấp hoàng phải không? Dùng thời gian chảy chậm lên đối thủ, còn thời gian ra gia tốc thì dùng cho bản thân, lại sử dụng thứ nguyên chi nhận. Đúng là dễ như trở bàn tay. Xuyên cho cùng. Thì đó cũng chỉ là tưởng tượng, không có cách nào thực hiện được. Cao thủ đang cô đơn, bây giờ cơ hội đã đến. Hiển nhiên, kéo dài một chút thời gian là đã có thể đánh bại được đối thủ. Lúc này, cương chảo tạo ra một dự ảnh. Trong nháy mắt liền dơ cương chảo, móng vuốt thép. Trong tay đi tới trước mặt Trần Tùng, móng vuốt thép tốc độ quá nhanh, lại ở gần chân Tùng như vậy. Nếu là một người cấp vương khác, khi nhận ra điều đó, cơ thể cũng sẽ không tránh được. Cương chảo lướt qua. Phát ra âm thanh khiến người ta thoát tim, nhưng nó chạm vào không khí. Vì Trần Tùng đã sử dụng hư không đi lại, ngay lập tức né tránh đòn tấn công này của Cương Trảo. Trần Tùng xuất hiện đằng sau Cương Trảo, dùng thứ nguyên chi nhận chém vào cổ Cương Trảo. Nhưng phản ứng cấp hoàng của Cương Trảo cũng giúp nó phản ứng ngay lập tức, vung tay một cái, hướng về phía eo của Trần Tùng. Nếu như tiếp tục, Cương Trảo sẽ bị thứ nguyên chi nhận đâm trúng, Trần Tùng cũng sẽ bị Cương Trảo làm bị thương. Trần Tùng không có nhu cầu chọn đổi thương lấy thương, lần nữa sử dụng hư không đi lại. Trần Tùng lắc đầu, cấp vương và cấp hoàng tranh lạch có chút lớn, muốn đánh lén cấp hoàng rất khó khăn. Cương trảo kinh ngạc nói, làm sao có thể, làm sao ngươi tránh được, không thể nào, nhanh đến mức mắt ta cũng không phát hiện được sao. Trần Tùng mỉm cười, ta thật sự muốn làm khó ngươi, nhưng lần này ta lựa chọn cương ngạnh, thời gian trẻ chậm, thời gian ra tốc. Tốc độ của cương trảo giảm đi 10 lần. Trong khi tốc độ của Trần Tùng tăng lên gấp 10 lần, Cương Trảo lại lần nữa tấn công. Nhưng trong mắt Trần Tùng, nó chậm như một con ốc sen, tốc độ của Cương Trảo cấp hoàng, thậm chí còn không nhanh bằng cấp vương. Ngược lại, tốc độ của Trần Tùng nhanh hơn nhiều so với cấp hoàng, thế thì còn đánh như thế nào nữa? Trừ khi Trần Tùng tự mình đụng phải đòn tấn công của Cương Trảo, Trần Tùng không để ý đến đòn tấn công của Cương Trảo. Trực tiếp cắm thanh kiếm thật sâu vào hộp sọ của Cương Trảo, gặp phải không ít lực cản. Nhưng đó không phải là vấn đề, thứ nguyên chi nhận được cắm vào một cách thuận lợi. Cương chảo đau đớn kêu lên, hai mắt đỏ ngầu, việc đầu bị thương nhẹ, đối với một cấp hoàng mà nói, cũng không phải là vấn đề lớn. Lúc này, Trần Tùng mới chậm rãi né tránh đòn tấn công của cương chảo. Quá dễ dàng, cấp hoàng muốn giết ta, không thể nào. Trần Tùng lại dùng kiếm tấn công, nhắm vào cánh tay của cương chảo mà chém, không ngờ cánh tay này của cương chảo còn cứng hơn cả đầu của nó. Phải mất tám nhát chém, mới cắt đứt được cánh tay của cương trảo. Cương trảo hét lên đau đớn. Nhìn Trần Tùng với ánh mắt sợ hãi. Người này quá mạnh. Đời này một thân sắt không làm được, một thân thép cũng không làm được. Trần Tùng dường như chiếm thế thượng phong một cách dễ dàng. Nhưng Trần Tùng cũng tiêu hao không nhỏ. Thời gian chảy chậm rãi, thời gian ra gia tốt. Thứ Nguyên Chi nhận, bất kể là loại nào cũng tiêu hao không nhỏ, sử dụng ba năng lực cùng một lúc, sẽ tiêu hao nhiều hơn. Trần Tùng cũng không thể kiên trì được lâu, đặc biệt là thứ nguyên chi nhận, khi dùng lực tấn công, cương trảo, duy trì thứ nguyên chi nhận, sử dụng thứ nguyên chi nhận chiến đấu quyết liệt, mức tiêu hao hoàn toàn khác nhau. Nhưng để duy trì đến lúc giết chết cương trảo, hoàn toàn không phải là vấn đề. Trần Tùng đang suy nghĩ có nên sử dụng dị năng thời, gian để cương trảo uy hiếp mình, và đẩy bản thân đến khi gặp nguy hiểm, như vậy có thể sẽ ép ra được tiềm lực của bản thân, nếu như đội ngũ giáp lên. Bảo vệ bộ phận yếu mềm, cho dù cương trảo có là cấp hoàng, cũng không thể giết chết mình ngay lập tức. Nhưng Trần Tùng nghĩ nhiều rồi, cương trảo trước đây chỉ là tang thi cấp 9, sau khi đột biến thành cấp hoàng, thời gian có thể tồn tại của nó thực sự quá ngắn. Khi Trần Tùng còn đang do dự, đột nhiên cương trảo ôm đầu và lớn tiếng gào lên. À, đau quá, người đã làm gì ta thế? Cương trảo tưởng rằng, Trần Tùng chính là nguyên nhân khiến nó đau đầu. Trần Tùng âm thầm mắng một tiếng. Ngươi không thể kiên trì thêm một chút nữa sao? Thật khiến người ta thất vọng, Cương Trảo đau đầu nên không thể tấn công, chỉ có thể đứng im một chỗ mà gào thét. 5, 6 giây trôi qua, Cương Trảo trực tiếp ngã xuống đất, bất động, như này là chết rồi sao? Thực sự muốn có một đối thủ lâu dài cấp hoàng, liệu có khi nào Cương Trảo đang giả chết. Đợi mấy phút, không thấy Cương Trảo có động tĩnh gì, Trần Tung liền bước tới đá vào người Cương Trảo, lật người nó lại, ngửa đầu hướng lên trên, để ta giúp ngươi mở não. Hít một hơi thật sâu, Trần Tùng vô cùng hưng phấn, tinh thể cấp hoàng, hai đời cũng chưa từng được chạm vào, tiểu tử ngươi đầu cũng cứng thật đấy, Trần Tùng phải mất một chút công sức mới, có thể mở não của cương trảo. Trần Tùng ngồi xổm xuống, dễ dàng lấy ra tinh thể của cương trảo, một tinh thể tương đối trong suốt, có kích thước bằng quả trứng, bên trong tinh thể, ánh sáng đang chảy, hầu như không có sự khác biệt về kích thước của tinh thể cấp 10, cấp vương, cấp hoàng. Nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong chúng là hoàn toàn khác nhau. Trần Tùng cầm tinh thể đầy máu trong tay, tay hơi run nhẹ, như thể đang nhìn một báu vật quý hiếm. Đồ tốt, một dị năng giả có tài năng tốt, nếu có được sẽ sớm trở thành một người vô cùng mạnh mẽ. Trần Tùng vẫn có chút không hài lòng, nếu đó là tinh thể cấp hoàng hệ không gian thì tốt hơn. Ở phía xa, một nhóm người sống sót với chiếc lông vũ cắm trên đầu đang tiến về phía bên này. Trần Tùng lười biếng cùng bọn họ xảy ra xung đột. Vì vậy đặt tinh thể vào trong không gian, chuẩn bị đi trở về hấp thu nó, chỉ sợ trong vòng chưa đầy 10 ngày nửa tháng cũng không thể hấp thụ hết được. Tất nhiên, thân thể của cương chảo này cũng không thể lãng phí được. Cương chảo này giống như một vũ khí sắc bén, lực sát thương rất lớn. Và nếu thân thể của cương chảo được đưa cho cây khổng lồ thì không biết nó sẽ tạo ra được loại quả gì, nếu có ít hơn 5 quả cấp, vương thì cây khổng lồ chắc chắn là đã tham ô, Trần Tùng hưng phấn trở về căn cứ. Đầu tiên gặp Ngương Sương, Ngưng Sương cảnh giác nhìn Trần Tùng. Nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt. Ngưng Sương lắp bắp nói. Ngươi đừng cào ta, buổi trưa ta vừa mới bị cào xong, là chị ta tự mình làm. Ha ha, người nào cũng thích cù ngươi. Khi đi tới cửa phòng mế phạn, Trần Tùng lập tức nở nụ cười dịu dàng. Mế phạn của ta thật sự rất tuyệt vời. Sau này nếu có cơ duyên gì, thì hãy để mế phạn nói cho ta. Ta sẽ để mắt tới. Đẩy cửa vào, Mễ phạn đang chơi game. Tay cầm tay cầm con tờ vô dung làm man hình. Pháp tuyết ngồi trong ngực của mễ phạn, nhìn mễ phạn chơi game. Thỉnh thoảng cổ vũ mễ phạn vài câu. Mễ phạn nhìn thoáng qua Trần Tùng, chỉ nói một câu người đã về rồi à, sau đó lại chuyên chú chơi game. Pháp tuyết lao tới, trên mặt bày ra một nụ cười dễ thương. Giang hai tay ra đòi ôm, tuổi còn nhỏ mà đã biết lấy lòng như vậy rồi. Tương lai đúng là tiền đồ vô lượng. Chơi với mễ phạn một lúc, mễ phạn hỏi, câu duyên gì? Trần Tùng lấy ra tinh thể đã được làm sạch, nói, chính là cái này. Tinh thể cấp hoàng, mễ phạn nhẹ gật đầu, cũng không quan tâm. Trần Tùng chợt nghĩ, nếu để cho mễ phạn hấp thu thì sẽ thế nào? Liệu mễ phạn sẽ có được năng lực thần kỳ nào khi đạt tới cấp hoàng không? Trần Tùng nói một lúc, nhưng mễ phạn vẫn không có chút hứng thú nào. Không cần, tinh thể đối với ta gần như vô dụng. Ta cảm thấy không cần tinh thể ta vẫn có thể thăng cấp. Chỉ là cần một chút thời gian có thể thăng cấp mà không cần tinh thể, vậy chẳng khác nào tang thi sao? Trở về phòng mình, Trần Tùng bắt đầu hấp thu tinh thể, cấp hoàng, lần đầu tiên hấp thu. Đây là một tinh thể hệ xác thịt, hiệu quả cũng không phải là tốt nhất, đối với Trần Tùng, Trần Tùng cũng không biết, sau khi hấp thu tinh thể này xong thì có thể đạt tới trình độ nào. 12 phút sau, Trần Tùng thở dài một hơi, thân thể đã bão hoa, không thể hấp thu được nữa. Sau khi cảm nhận lực lượng của tinh thể, phát hiện ra Chỉ mới hấp thu được hơn một phần mười một chút. Trong vòng nửa tháng, tinh thể này không thể hấp thu hoàn toàn được, nếu đổi lại là cấp vương khác. Ê e rằng trong vòng 2 tháng còn không thể. Nếu hấp thu thứ này trong 3 ngày, có thể đạt tới trung cấp cấp vương. Đời trước là cấp hoàng, Trần Tùng có kinh nghiệm, khả năng cao là không thể khiến bản thân trực tiếp đạt đến cấp hoàng, nhưng chỉ cần cố gắng thêm một chút là được. Chẳng phải vẫn còn sát chết sao, Mễ Linh, Mễ Lạp đã quay lại, Mễ Linh ngồi xuống ghế sofa. Chán nản nói, Khương Sơ Tuyết đạt đến cấp vương, sao lại lợi hại như vậy, chị Hải Cơ ở trước mặt cô ấy, một chút sức lực để đánh trả cũng không có. Đêm qua, Trần Tùng không có trở lại, Khương Sơ Tuyết đã đạt đến cấp vương, khi cô đạt đến cấp vương, tất cả mọi người tự nhiên sẽ muốn tranh tài. Quên mễ lạp đi, mễ linh dẫn đầu tranh đấu với Khương Sơ Tuyết, Khương Sơ Tuyết cái gì cũng không biết, chỉ biết mỗi một chiêu gọi là thời gian đình chỉ, nếu không cho dùng thời gian đình chỉ... Khương Sơ Tuyết căn bản sẽ không chơi, nhưng nếu dùng thời gian bình chỉ, những người khác cũng không thể chơi. Khương Sơ Tuyết đã đạt đến cấp vương, có thể làm đứng in cấp vương trong khoảng 10Gi và có thể làm như vậy khoảng gần 10 lần liên tiếp, tổng cộng lại là 5 phút. 5 phút này, đừng nói là tấn công. Cho dù muốn ngừng tụ dị năng và sử dụng tấm chán năng lượng, người cũng không thể làm được. Tuy rằng Khương Sơ Tuyết tấn công có chút chậm, nhưng nếu một người bị đứng bất động, trong 5 phút ở đấy, cho người đánh. Chẳng lẽ người không đánh chết được sao? Đối lại là tô đại trụ, người có khả năng phòng ngự mạnh mẽ, thì còn có thể khó đối phó được, chứ còn mệ linh là hệ nguyên tố, chắc chắn sẽ bị khống chế đến chết. Ngay cả hải cơ, đang ở giai đoạn chung của cấp vương, hắc ám đại sát thần, khi đứng trước mặt Khương Sơ Tuyết, cũng không khác gì mệ linh, khác nhau ở chỗ thời gian kiểm soát của Khương Sơ Tuyết ngắn hơn một chút. Mệ lạp cảm thắn, nói, hệ thời gian cùng cấp quả thực là vô địch. Có biết bao nhiêu năng lực khác cũng vô ích, Trần Tùng nghe được cuộc nói chuyện lên từ trong phòng đi ra. Mỹ Linh bất đắc dĩ nhìn Trần Tùng như muốn nói, ta là phế vật, Trần Tùng an ủi, nếu ta không có hệ thời gian, ta cũng đánh không lại Khương Sơ Tuyết. Đây là sự thật, nếu gặp phải Khương Sơ Tuyết, không thể dùng hư không đi lại để chạy trốn, thì Trần Tùng cũng sẽ bị đánh bại thôi. Đời trước, căn cứ của Mỹ Linh có Khương Sơ Tuyết, Trần Tùng không bao giờ dám lại gần, chỉ dám từ xa quan sát. Không gian là vương còn thời gian là tối cao, nhưng Khương Sơ Tuyết cũng không phải là không có điểm yếu, đó là bởi vì sợ tập thể, cung đánh, có thể khống chế một cấp vương đến chết. Nhưng năm cấp vương thì sao? Nếu hệ thời gian thực sự bất khả chiến bại, Khương Sơ Tuyết đời trước đã không bị chết. Trần Tùng vẫn nhớ, đời trước, sau khi quái vật giết chết sĩ năng giả cấp vương, bản thân đã lấy đi không ít. Bình thường, quái vật chỉ là tức giận, nhưng khi cướp đi thi thể của Khương Sơ Tuyết... Quái vật liền nổ trận lôi đình, đã truy đổi bản thân rất lâu, là thấy bản thân lấy đi nhiều quá nên nhịn không được mà muốn lấy lại, hay là do tinh thể hệ thời gian rất quý giá. Khi Khương Sơ Tuyết sử dụng thời gian đình chỉ, quái vật đều bị dọa cho ngây người, nhưng tinh thể hệ thời gian vô cùng quý giá sao? Người không có thiên phú về thời gian, dù có dùng tinh thể hệ thời gian, cũng không có cách nào thức tỉnh được. Về năng lượng trong tinh thể, cũng giống như lượng tinh thể cấp vương thông thường, không có gì khác biệt. Pháp Vương không biết đã chạy đi, nếu không thì thi đấu với Khương Sơ Tuyết một lần, sợ là cũng sẽ thua. Trần Tùng tìm đến Khương Sơ Tuyết, Khương Sơ Tuyết ngạc nhiên nhìn Trần Tùng, Khương Sơ Tuyết vẫn rất tự hào. Dù sao một người mạnh mẽ như Hải Cơ, mà cũng phải bất lực không thể phản kháng dưới tay cô, Trần Tùng lại đả kích, nói. Vẫn còn quá yếu, chị Hải Cơ còn có thể đánh bại ba kẻ địch cấp Vương bình thường, nếu có quá nhiều kẻ địch, người có thể đánh bại ba cấp Vương sao? Trần Tùng lại huyển chuyển nói. Xem thử xem liệu có thể nắm vững được năng lực khác của hệ thời gian không, hoặc là giảm bớt mức tiêu hao dị năng thời gian. Tốt nhất là giảm từ 10 đến 8 lần. Khương Sơ Tuyết trợn mắt há mồm, gấp 10 đến 18 lần. Người đang nói tiếng người thật sao? Người đang làm phép chia phải không? Điều này có thể xảy ra, bởi vì Trần Tùng đã giảm mức tiêu hao khi sử dụng hư không đi lại gấp trăm lần. Trần Tùng đang nỗ lực để tăng lên gấp ngàn lần. Khương Sơ Tuyết bị làm cho kinh hãi. Cúi đầu nói. Ta sẽ cố gắng. Trần Tùng thầm nghĩ, nếu như nắm được những năng lực khác của hệ thời gian, cũng có thể để ta học hỏi một chút. Nếu trang bị cương trảo cho Khương Sơ Tuyết, đòn tấn công của Khương Sơ Tuyết cũng có khả năng tăng lên đáng kể. Nhưng ban đầu Trần Tùng muốn đưa cương trảo này cho Tô Đại Trụ, phòng thủ của Tô Đại Trụ rất mạnh, chỉ là đòn tấn công còn quá yếu. Nhìn đi nhìn lại, suy nghĩ xem nên giao nó cho ai, Khương Sơ Tuyết cứ lặng lẽ là một người phụ trợ châu bò cũng không tệ. Trước mắt hệ thời gian chỉ là phụ trợ, không có thuộc tính làm sát thương trực diện. Có năng lực tấn công hệ thời gian không? Hệ thời gian hẳn là chỉ có mạnh làm phụ trợ thôi đúng không? Một chút uy hiếp cũng không có. Năng lực còn quá thấp, nếu như đạt đến cấp cao hơn, trình độ cao, có thể nắm được nhiều năng lực tốt hơn. Sau khi dạy bảo Khương sơ tiết xong, Trần Tùng đi thẳng đến chỗ cây khổng lồ, dưới gốc cây khổng lồ có rất nhiều thi thể. Phần lớn là xác tăng thi cấp 7. Cây khổng lồ thỉnh thoảng sẽ lấy một ít để hấp thụ. Nhìn thấy Trần Tùng, cây khổng lồ trao hỏi. Đến rồi hả, sắp kết được một trái, dựa theo thỏa thuận, quả này sẽ cho ngươi. Trần Tùng khẽ gật đầu và lấy ra thi thể của cương trảo. Nuốt cái này trước đi, thi thể cấp cao không chỉ sinh ra quả tốt, mà tốc độ còn nhanh hơn. Đương nhiên phải ưu tiên nuốt trừng cương trảo. Cây khổng lồ đã cảm giác được thi thể này không bình thường, vừa mới cuốn nụ, liền kinh hãi nói. Người lấy đâu ra một thi thể mạnh như vậy? Cây khổng lồ đã nuốt trưởng không ít thi thể cấp vương. Nhưng cương chảo này rõ ràng mạnh hơn cấp vương rất nhiều. Cây khổng lồ vô cùng kinh ngạc. Trần Tùng làm sao có thể có được thi thể như này? Trần Tùng cười nhạt. Làm sao gì chứ? Đương nhiên là giết chết rồi. Cây khổng lồ không thể tin nổi. Nói, người có thực lực này sao? Nghi ngờ ta. Trần Tùng trầm giọng nói. Nó ở trong tay của ta, không đến một phút đồng hồ, đã bị ta đánh chết. Đang khoe khoang sao? Làm gì có đâu? Cây khổng lồ kinh hãi nhìn Trần Tùng. Hắn thế mà mạnh như vậy. Một lúc sau, cây khổng lồ vui vẻ nói. Thi thể này quá cao cấp. Ta sẽ phải mất một chút thời gian để tiêu hóa nó. Nhưng số lượng trái cây tạo ra nhất định sẽ rất nhiều. Trần Tùng không trông cậy gì vào việc có thể tạo ra trái cây cấp hoàng. Thứ nhất, cây khổng lồ không có khả năng này. Thứ hai, chỉ có một thi thể cấp hoàng thì vẫn không có đủ năng lượng. Trần Tùng tỏ ra đã hiểu. Nhưng lại nói, trong một tháng tạo ra được bao nhiêu trái cây, ta sẽ lấy hết, bao gồm cả thi thể này. Nếu như người một trái, ta một trái, thời gian trần tùng thăng cấp lên cấp hoàng, sẽ bị kéo dài thêm, sớm đạt đến cấp hoàng. Có thể hiểu rõ hơn về năng lực, cũng có thể sử dụng gia tốc thời gian tốt hơn, cho dù đó là cây khổng lồ hay long vũ, cũng đều có thể. Có thi thể của cương chảo này, cộng với những cái khác. Cây khổng lồ tự tin, nó có khả năng tạo ra khoảng 10 quả trong một tháng. Tất cả đều cho Trần Tùng, cây khổng lồ thẳng thừng từ chối. Không được, chuyện này không đúng với thỏa thuận. Vậy chẳng phải ta làm không công sao? Ta không đồng ý. Trần Tùng cũng không có gì ngạc nhiên. Nếu như ngươi tạo ra được 10 quả, 10 quả này đều giao cho ta. Nhưng nếu sau này ngươi lại tạo ra được 10 trái cây, thì đều đưa cho ngươi, sau đó vẫn sẽ chia đều. Hơn nữa, ta không phải đang thỏa thuận với ngươi, ta là muốn. Nghe thấy nói, nếu sau này có 10 trái thì đều đưa cho mình. Giọng điệu cây khổng lồ cũng dịu xuống, sau khi suy nghĩ lại, nhận thấy người này thực lực quá mạnh, mà bản thân còn đang ở thế yếu. Cây khổng lồ nói, được rồi, nhưng người nói lời phải giữ lời, nếu không chúng ta sẽ tách ra từ đây. Trần Tùng cười nói, như này mới đúng chứ. Vì để phòng ngừa cây khổng lồ tham ô, Trần Tùng không thể thường xuyên để mắt đến nó, nên đã tìm bốn thành viên đến, để mắt đến cái cây khổng lồ, trong suốt 24 giờ không cần biết ngày đêm. Đều phải nhìn chầm chầm cây khổng lồ Tạo ra được mấy quả đều phải ghi nhớ kỹ Cây khổng lồ rất bất mãn Con người quả thực có rất nhiều tâm địa Ta không phải như vậy Nửa tháng sau Tinh thể cấp hoàng đại khái vẫn còn chưa đến 1 phần năm năng lượng Mà Trần Tùng cũng nhanh chóng trưởng thành Từ sơ kỳ cấp vương đến cao cấp cấp vương Thể lực đã được cải thiện một chút Nhưng không nhiều lắm Vẫn còn lâu mới có được thay đổi về trình độ Nhưng số lượng dị năng đã tăng gần gấp đôi Một tinh thể cấp hoàng Không thể giúp Trần Tùng trực tiếp thăng cấp Còn thiếu hơn chục tinh thể cấp vương nữa Một tinh thể cấp hoàng Tương đương với 30 tinh thể cấp vương Nếu là trước đây Mười mấy tinh thể cấp vương Có thể làm khó được Trần Tùng Nhưng bây giờ Nếu Trần Tùng muốn Hắn có thể lấy dễ như trở bàn tay Cây khổng lồ mất 11 ngày Để tiêu hóa toàn bộ thi thể của cương trảo Nó tạo ra được 7 quả Trần Tùng tạm thời cất giữ chúng trong không gian Chờ sau khi hấp thu tinh thể xong sẽ ăn Vẫn chưa đủ cũng không thành vấn đề, không phải còn có hải sản sao. Giết một vài hải sản là đủ. Trong thời gian này, tôi đại trụ và thư vân cũng lần lượt đạt đến cấp vương. Trong căn cứ đã có rất nhiều cấp vương. Bởi vì những người khác không có tinh thể cấp vương, vậy nên cho dù bọn họ có tài năng đến đâu, thì cũng vô dụng. Trừ khi có một lượng lớn tinh thể cấp 10, tinh thể cấp 10 cũng khó tìm. Sau khi hấp thu tinh thể cấp hoàng, hội nghị hải sản lần thứ ba cũng được tổ chức. Lần này... Nhiều hải sản đã được thăng cấp lên cấp vương, mà không cần Trần Tùng ban xuống thần lực của mình. Giống như có một cuộc thăng cấp lớn, khoảng 12 cấp vương. Tháng trước, Trần Tùng cũng dùng thần lực để thăng cấp cho năm hải sản cấp 10. Bây giờ đã có hơn 20 hải sản cấp vương. Trong những ngày tới, ngày càng càng có nhiều hải sản được thăng cấp. Ngành đón hải vương, một nhóm hải sản tỏ lòng tôn kính. Trần Tùng sơ sơ căm, các ngươi phải cảm ơn cương chảo Vì nếu thiếu ta có thể đã giết các ngươi Hồng Đăng và bối bối đứng ở phía sau Trần Tùng. Bối bối cầm một chiếc lá biển xanh nhẹ nhàng quạt cho Trần Tùng. Hồng Đăng tức giận nghiến giang nghiến lợi, học ở đâu ra nhiều thứ, để phục vụ người khác như vậy. Hồng Đăng báo cáo, Hải Vương Đại Nhân, theo như phát hiện, có 146 hại tộc, có đủ tư cách tham gia hội nghị. Hiện tại số lượng đã đến là 138. Lần trước có 14 người không đến được, nhưng lần này chỉ có 8 người không đến được. Đây là một tiến bộ lớn. Nhưng mà có 9 hải sản là bị bắt buộc đến. 9 hải sản này đều được thông báo đến hội nghị, nhưng lần trước lại to gan lớn mặt không đến. Lần nãy đã bị những hải sản khác bắt tới. Trần Tùng như mở cờ trong lòng, giết bọn chúng thậm chí còn không cần lý do. Chỉ cần một người không đến tham gia hội nghị là đủ rồi. Đều giết, vì để góp phần giúp hải vương đạt đến cấp hoàng, mang về, trước tiên ban cho thần lực. Sau khi đạt đến cấp vương sẽ giết, Trần Tùng sắc mặt lạnh lùng nói, đều mang về hết cho ta. Một con bạch tuộc lớn cầu xin sự tha thứ. Xin Hải Vương Đại Nhân tha mạng, ta không dám nữa, ta chắc chắn sẽ tham dự hội nghị tiếp theo đúng giờ. Muộn rồi. Để ngăn cản bọn họ phản kháng, Trần Tùng nói. Giam giữ một năm, sau một năm, nếu nghe lời sẽ thả. mượn tinh thể của ngươi dùng, ngươi liệu có còn nghe lời hay không? Chín hải sản kia đầu tiên là sừng sốt, sau đó mừng rỡ nói. Cảm ơn Hải Vương Đại Nhân đã không giết ta. Trần Tùng ra lạnh. Được rồi. Đại Hải Quy và Bạch Tuộc dẫn bọn chúng đi đào thủy động rồi nớt vào. Chín hải sản thành thành thật thật đi theo sau. Hồng đang tranh công, nói, Hải Vương Đại Nhân, trong số chín hải tộc này có 6 người, là do ta bắt được. Trần Tùng khen ngợi, rất tốt, ta rất hài lòng. Hồng đang mỉm cười vui vẻ, đắc ý lướt nhìn bối bối, bối bối cục mi xuống. Vừa quạt lá biển vừa nhẹ nhàng thổi một làn gió mát. Trần Tùng trong lòng tính toán, chín hải tộc này... Tổng cộng có thể cung cấp gần 12 tinh thể cấp vương, cộng thêm quả của cây không lồ, đủ để hắn thăng cấp lên cấp hoàng. Trần Tùng có thể thăng cấp, mà không cần tinh thể của cương trảo. Nhưng như này sẽ sớm hơn nhiều, so với dự tính của Trần Tùng. Trần Tùng nói, nói cho ta nghe 5 người, có thành tích xuất sắc nhất. Hải vương đại nhân ta sẽ ban thần lực cho bọn chúng. Những người đã đạt đến cấp vương thì lưu lại thành tích, sau khi góp đủ mới được thăng cấp. Đám hải sản đều vô cùng hài lòng. Đi theo Hải Vương Đại Nhân, ai ai cũng có lợi. Lúc này, một con cá hồi xanh đỏ nói, Hải Vương Đại Nhân, ta có chuyện muốn báo cáo. Trần Tùng Ân cần nhìn nó, nói. Người nói đi, cá hồi nói, còn có 8 hải tộc chưa tới, trong đó có hai hải tộc không đến, là có nguyên nhân. Ta nhìn thấy bọn họ bị một hải xa, con rắn biển, ăn thịt, hải Sa đó có lẽ cũng là cấp vương, thực lực rất mạnh, con rắn biển, hai hải sản cứ vậy mà bị giết. Trần Tùng rất tức giận, ánh mắt đầy lạnh lùng, đáng chết, hải tộc đáng lẽ phải đoàn kết, nhưng có một số kẻ lại muốn giết hại lẫn nhau, đặc biệt là những kẻ làm hại đến con dân của ta, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ, mau tìm nó cho ta, Hồng đang đưa thông tin của nó đây, ta tự mình giải quyết, cái gì gọi là quy củ, đây chính là quy củ, thực tế, Trần Tùng tức giận là thật, quá lãng phí, rõ ràng sắp đạt tới cấp vương, rồi vậy mà còn bị ngươi giết. tới tới tới Ngươi tới đi, trong thủy lao do Trần Tùng đặc chế chế tạo, nhốt chín hải sản cỡ lớn, không gian vẫn còn dư thưa. Có cá thật Trần Tùng chỉ vào một con bạch tuộc lớn và yêu cầu nó đi ra ngoài. Bạch tuộc lớn bất an vùng vẩy sức tu, khẩn trương hỏi. Hải vương đại nhân, có chuyện gì vậy? Trần Tùng cười nói. Biểu hiện của ngươi không tệ, thần lực nhiều quá ta cũng không dùng hết. Ta cho ngươi một ít, bạch tuộc lớn cẩn thận trèo ra khỏi thủy lao, bất kể có phải ban cho nó thần lực hay không. Nó cũng không có cách nào từ chối hải vương đại nhân. Ngay trước mặt tám hải sản còn lại, Trần Tùng bắt đầu sử dụng thần lực. Ừm, thời gian gia tốc. Trần Tùng tự tin bạch tuộc lớn có thể thăng cấp. Đến một lúc nào đó, hải sản thăng cấp sẽ ngày càng dễ dàng. Sự cần thiết của dị năng thời gian gia tốc cũng ngày càng ít đi. Hơn nữa, một khi đạt đến giai đoạn cao của cấp vương, năng lượng dị năng sẽ tăng gấp đôi. Quả nhiên, 10 phút sau, cơ thể con bạch tuộc lớn dần to ra, lớn hơn một vòng. Cơ thể cũng phát sáng hơn. Trần Tùng âm thầm nước nước bọt. Bạch tuộc lớn hưng phấn nói. Ta đã thăng cấp. Thăng cấp rồi. Hải vương đại nhân. Trước đó. Ta không nên chất vấn ngươi. Tám hải sản còn lại cũng trợn tròn mắt nhìn. Trước đây bọn chúng còn không tin. Trên thế giới này có thần thánh. Hải vương sao? Đúng là chỉ được cái nói láo. Nhưng bây giờ. Bạch tuộc khổng lồ thực sự đã thành công. Vậy thì ta phải biểu hiện tốt một chút. Trần Tùng hài lòng nói. Người rất có lòng thành đi thôi. Giúp ta làm một chút việc, bạch tuộc lớn vui vẻ đi theo Trần Tùng, mà không chút nghi ngờ. Cách xa thủy lao, một lúc sau, truyền đến tiếng kêu sợ hãi của bạch tuộc lớn. À, tại sao, bạch tuộc lớn đã bị giết, đã vỗ béo như vậy, thế mà là tinh thể cấp vương hệ thực vật, về phần thi thể, giao cho cây khổng lồ. Ba thi thể cấp vương, có thể ngưng tụ ra nhiều trái cây cấp vương. Trước khi cất nó vào không gian, Trần Tùng vung vậy cắt ba chiếc xúc tu nặng hơn 100 cân xuống. Hừng! Quay trở về làm bạch tuộc nướng và bạch tuộc kẹp thịt, Trần Tùng ban đầu nghĩ muốn giết hai hải sản mỗi ngày, nhưng vì chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nên quyết định ba cái mỗi ngày. Vừa hay đã hoàn thành xong. Hải sản cuối cùng chính là một con mực khổng lồ hệ tinh thần. Nó dường như cảm nhận được điều gì đó. Nhìn thấu khuôn mặt đạo đức giả của Trần Tùng, nó vùng vẫy dữ dội trong sợ hãi và gào khóc. Ta không muốn, ta không muốn. Trần Tùng vẻ mặt hung dữ. Không, người muốn. Nói xong. Trần Tùng cưỡng ép túm lấy cá mực lớn, cắt làm đôi, một đào nữa trẻ làm bốn, và cắt bỏ các xúc tu của nó. Nơi đây cực kỳ giống chợ hải sản, những con cá trên thớt còn sống đang kịch liệt dễ dụa. Sau đó bị người bán tàn sát không thương tiếc, Trần Tùng hít sâu một hơi, lương tâm có chút bất an. Bọn chúng gọi ta là Hải Vương Đại Nhân. Ta lại có cảm giác như mình, đang mua thứ gì đó từ chợ hải sản, thực sự coi nó như hải sản. Bọn chúng rất tin tưởng ta, nhưng ta... Nhân vật phản diện còn không đủ để miêu tả về hắn. Hắn nhất định phải là đồ tể, là ma quỷ, Trần tung thở dài. Nhưng đã từng ở ngay trước mặt hắn, có rất nhiều người sống sót đã bị chết, dưới tay quái vật biển ở đời trước. Cả yếu ăn thịt kẻ mạnh. Hơn nữa, ta thực sự vẫn còn lương tâm sao. 9 hải sản, cộng thêm 9 tinh thể cấp vương. Ngoại trừ một số bộ phận khác muốn ăn, thì còn lại đều giao cho cây khổng lồ. Trọng lượng nhẹ hơn một chút, cũng không ảnh hưởng gì với cây khổng lồ. Thậm chí nếu không đủ cũng có thể dùng những loại cấp thấp để bổ sung hiện tại trong tay ta có 8 quả cùng với 9 tinh thể cấp vương vốn dĩ ban đầu có 10 quả nhưng Trần Tùng đã ăn hết hai quả trong 3 ngày trong quả này có rất nhiều năng lượng Trần Tùng không thể tùy ăn bao nhiêu cũng được sau khi cây khổng lồ tiêu hóa xong thi thể của chí hải sản nó vẫn có thể tạo ra ít nhất 3 quả Trần Tùng ăn quả của cây trước một ngày dự ăn một quả Hồng đang gửi tin đến Hải Vương đại nhân Đã tìm được hải Sa kia rồi. Trần Tùng hỏi, ở đâu? Hồng đang ngập ngừng nói. Hải tộc phát hiện ra, cũng không nói rõ vị trí chính xác. Trần Tùng yên lặng, điển cả rộng mênh mông, hải sản cũng không có hiểu biết rõ ràng về vị trí địa lý. Cho dù có nói ra, thì sai sót chắc chắn sẽ rất lớn, bằng không. Hiện tại ta sử dụng hư, không đi lại đến gần 4 vạn dặm. Nhất định trong nháy mắt, có thể tiếp cận được hải Sa Không thể để hải sa ăn như vậy, tất cả đều là hải sản của ta. Hồng đang nói, phát hiện hải tộc cách ngươi khoảng hai vạn dặm, Trần Tùng đang vì long vũ, mà sử dụng thời gian ra tốc, thế nên dị năng cũng không còn bao nhiêu. Đi tới nhìn xem và giết hải xa kia, Trần Tùng ngay lập tức hấp thu chân châu của ngưng xương, một ngày khóc ba lần, vậy nên không cần tiếc chân châu làm gì. Tinh thể của ngưng xương phải mất hơn hai tháng, mới có thể khôi phục lại được. Trần Tùng kinh ngạc, vì tinh thể vỡ nát mất nhiều thời gian như vậy mới khôi phục được, cấp độ càng cao. Tinh thể có thể bị vỡ càng nghiêm trọng hơn, và thời gian phục hồi càng lâu. Sau khi hấp thu Trân Châu, Trần Tùng sử dụng hư, không đi lại đến gần vị trí phát hiện ra hải Sa Thông qua thông tin từ Hồng Đăng, có một hải sản màu vàng kim, gần giống với màu vàng của rồng ngòi lên khỏi mặt nước. Cung kính nói, Hải Vương Đại Nhân, Trần Tùng hỏi, hải xa ở đâu? Hải Long kể, nó chạy rất nhanh, ta và Châu Nước cùng nhau đuổi theo, nhưng cũng không nhanh bằng nó. Không biết nó chạy đi đâu rồi? Nhưng ta đoán là không đi xa lắm, quanh đây thôi, Trần Tùng nói. Tách nhau ra tìm, nếu tìm được, lập tức báo cho ta biết. Hồng Đăng cũng lập tức ra lệnh cho hải sản gần đó bắt đầu truy đuổi hải xa kia. Hải vương đại nhân muốn giết hải Sa vậy nên dù nó có chạy đến chân trời góc biển, cũng phải tìm cho ra. Ở dưới biển, khả năng truy đuổi của Trần Tùng còn không bằng hải sản cấp vương thông thường. Dưới đáy biển, tầm nhìn không cao, không giống trên đất liền. Trần Tùng cũng không thoải mái như cá gặp nước. Trần Tùng co may. Đã đến gần Nam Cực rồi. Dưới đáy biển hơn nghìn mét. Có một con rắn biển khổng lồ, toàn thân màu tím, dài khoảng chừng 7 m Dày khoảng nửa mét đang bơi với tốc độ rất nhanh. Nó di chuyển cực nhanh dưới lòng biển, giống như một đường tử sắc lôi điện. Hải Sa đang chạy trốn. Nó không ngờ ăn thịt hai hải sản kia thôi mà đã gây ra một tai họa lớn. bị hải vương trong truyền thuyết truy lùng. Hai hải sản có sức mạnh tương tự Cũng đang truy lùng nó. Nếu chỉ có một, hải Sa có thể chiến đấu đến chết với nó. Nhưng mà lại có hai, hải xa thầm mắng. Mẹ kiếp, đúng là một lũ ngu xuẩn. Trên đời này làm sao có thần thánh chứ? Các ngươi bị lừa rồi. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin có thần thánh. Thế nhưng sức mạnh của hải vương, không phải là thứ nó có thể chống cự được. Chỉ trong vài ngày, nó đã bị hai hải sản cung cấp với nó săn lùng. Đại dương to lớn như vậy, sợ là sau này cũng không còn chỗ cho nó nữa. Nhiệt độ dưới đáy biển không ngừng giảm xuống, hải xà đã đến nam cực. Hải nổi lên mặt nước, dưới đáy biển không thể trốn được, vậy xem thử trên đất liền có thể trốn được không? Lọt vào tầm mắt của nó là một thế giới toàn tảng băng trôi, hải xà chưa từng tới đây, trước tận thế, nhiệt độ ở đây không thích hợp để nó sinh tồn, hải xà đang tìm chỗ ẩn nấp thích hợp thì bất ngờ bị một bàn tay to lớn tóm lấy. Toàn thân hải xà nhũn ra, không còn chút sức lực nào. Nó kinh hãi nhìn bàn tay to ở bên trong khối băng. Nó bị bàn tay lớn ấy tóm lấy, mà không có chút phản kháng nào, bị kéo vào trong một khối băng. Chẳng mấy chốc, có tiếng ngai giòn giòn vang lên từ trong khối băng. Một ánh sáng màu đen chợt lóe lên, xuyên qua lớp băng. Sau đó, khối băng này thế, mà giống như bắt đầu biến mất. Ẩn mình giữa núi băng trôi manh mông rộng lớn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tất cả khôi phục lại quanh cảnh ban đầu, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một ngày sau... Phế vật, phế vật. Tất cả đều là lũ phế vật. Trần Tùng chỉ vào đám sinh vật biển, mà mắng to. Các ngươi nhiều người như thế, mà đến việc tìm một con rắn biển thôi, cũng không tìm được. Các ngươi nói xem liệu các người có thể. Làm được chuyện gì nên hồn hả? Một đám sinh vật biển bò lồm ngồm dưới đất. Tất cả đều run lẩy bẩy. Lần này Hải Vương tức giận rồi. rồng biển không dám ngẩn đầu lên. Hải Vương đại nhân. Cho chúng ta thêm một chút thời gian. Chắc chắn chúng ta có thể thi em mê được nó mà. Bọn chúng đã khoanh vùng được khu vực, nhưng con rắn biển đó lại biến mất một cách rất ly kỳ. Kể cả bọn chúng đã dùng cả những sinh vật biển cấp thấp cùng nhau tìm, thì vẫn không tìm thấy con rắn biển đó ở đâu. Nó giống như bốc hơi khỏi. Nhân gian vậy, Trần Tùng thở dài một hơi. Tiếp tục tìm cho ta, sống phải thấy rắn, chết phải thấy xác Tìm cho tới khi nào tìm được nó thì thôi. Tất cả đám sinh vật biển thở vào một hơi. Vâng. Trần Tùng âm thầm mắng một tiếng. Thật là biết cách trốn quá đi mà, cũng không biết là nó trốn đi đâu rồi. Ta không tin là ta tìm không ra được ngươi. Trần Tùng cũng không thể cứ mãi lãng phí thời gian trên người con rắn biển đó. Được, hắn để cho đám sinh vật biển dốc sức mà tìm, không chỉ có rắn biển là không tìm thấy, mà tới bây giờ cả phần dưới của bộ giáp cũng chưa thấy đâu cả. Không biết nó đang được chôn ở góc nào nữa. Trần Tùng không về ngay mà định tới xem tiến độ ở từng đại lục như thế nào rồi. Đâu? Tê một hắn đến đại lục Mai Châu. Mỗi đại lục đều có vài người phụ trách ở đó. Ở đó không chỉ có một số lượng lớn người lang thang từ Long Quốc đến, mà còn có cả không ít thành viên của Trần Tùng ở đây nữa. Thế nên chuyện xảy ra xung đột với thổ dân cũng là chuyện không thể. Thiếu rồi. Chuột túi tiểu tạp mễ, bị Trần Tùng phái qua làm tay đánh nhau. Sau khi Thư Vân và Tô Đại Tráng đạt tới cấp vương, thì cũng được Trần Tùng phái đi làm trụ cột ở đó. Có một cấp vương ở đây. Thổ dân vùng đó... Sẽ không thể tạo nên sóng to gió lớn gì hết Trong số những thổ dân ở đó Có lẽ sẽ không xuất hiện cấp vương đâu nhỉ Có cầu mà còn không được ấy chứ Trần Tùng đến chỗ của cuồng lôi Vừa tới đây Điều làm Trần Tùng bất ngờ Chính là không ngờ cuồng lôi đã đạt tới cấp 10 rồi Đến tên gà con này Mà cũng đạt tới cấp 10 rồi cơ đấy Nếu như mà gặp phải cơ duyên Thì sợ là có thể đạt tới cấp vương cũng nên Sẽ cùng cấp bậc với ta May mà ta cũng sắp đạt tới cấp hoang rồi Trần Tùng nói với giọng trêu gẹo, cũng không tội đâu nhỉ, cũng đạt tới cấp 10 rồi cơ đó. Cuồng lôi cười hi hi, không phải là do ta đi theo đại ca hay sao? Nếu như thực lực của bản thân ta quá thấp, thì không phải là ta đã làm mất mặt đại ca à? không phải sao? Ta có được ngày hôm nay, đều là do công lao của đại ca cả. Cuồng lôi bắt đầu nịnh nọt bla la lên hồi. Trần Tùng nhìn cuồng lôi với ánh mắt quá dị. Từ bao giờ mà cuồng lôi ngươi, cũng trở thành loại người thích nịnh hót như vậy rồi. Đây không phải là tính cách của ngươi nha, ta vẫn thích cái dáng vẻ kiêu ngạo bất tuân, vừa mới vào căn cứ, đã đòi làm phó thủ lĩnh của ngươi, như ban đầu hơn. Chẳng nhẽ hắn ta đã bị mai mòn hết góc cạnh của bản thân, đi dưới sự đè ép của pháp vương rồi hay sao? Chuyện thư vân và tô đại tráng, đã tăng lên cấp vương. Cuồng lôi cũng nghe nói qua, hắn ta cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ. Sau khi đạt tới cấp 10, cuồng lôi cảm thấy bản thân đã gặp phải bình cảnh rồi, hắn ta muốn tiến bộ thêm nữa. Thì đó là một việc rất khó khăn, tinh thể cấp 9 cấp 10 vẫn có hiệu quả đối với hắn ta. Nhưng mà nếu như hắn muốn nhờ vào đó, mà đạt được tới cấp vương, thì đó là một việc rất khó. Trừ khi hắn ta có một số lượng tinh thể rất lớn, số lượng tinh thể cấp 10 cũng không có nhiều lắm, trong tay cuồng lôi có không ít tinh thể cấp 9. Nhưng mà số tinh thể này, là do mọi người cùng thu thập được, thế nên hắn ta không dám dùng. Những người thân quen và thân thiết bên cạnh Trần Tùng Hình Như đều tăng lên tới cấp vương cả rồi. Mấy người nhóm Mễ Linh, Mễ Lạc, Pháp Vương Tô Đại Tráng và Thư Vân, nếu chỉ dựa vào sự cố gắng của bản thân cuồng lôi, thì hắn ta sẽ rất khó có thể tăng lên tới cấp vương, thế nên hắn ta chỉ có thể ôm đùi đại ca mà thôi, cứ nịnh nọt khiến đại ca vui vẻ trước đi đã. Nói không chừng người lên cấp vương tiếp theo, lại là hắn thì sao? Tất cả vì thực lực cả, cái này cũng không tính là khó coi lắm, vẻ mặt cuồng lôi cực kỳ chân thành. Đại ca, người lại Tuấn tú hơn trước rồi. Như này thì bảo đám người chúng ta biết sống như thế nào đây. Nếu như ta mà là con gái, thì ta nhất định sẽ gả cho ngươi. Trần Tùng cười mắng, cút qua một bên đi. Ngươi nhìn cái đầu chọc lốc của ngươi kia, ngươi nói câu này là cố tình khiến ta nổi da gà có phải hay không? Cuồng lôi buồn bã, nịnh nọt không phải là chuyên môn của hắn mà. Cuồng lôi lấy ra một đống tinh thể. Cơ bản ở đây đều là tinh thể cấp 9 cấp 10, có khoảng 40 viên. Số tinh thể này đều do những người lang thang và thành viên thu thập được. Phần lớn trong số đó, đều do người lang thang thu thập, số lượng tinh thể cấp 7 có rất nhiều, dù sao thì số lượng tăng thi cấp 7 cũng không ít. Loại tinh thể này, thì các thành viên tự thu thập, cho bản thân mình dùng thôi, tăng thi cấp 7 mà đột biến, thì thấp nhất cũng sẽ có. Cấp 9, cũng có một số tăng thi cá biệt tiến hóa nhanh lên được tới cấp 8, mỗi ngày, đều có một số lượng người lang thang chết đi. Vậy nên nửa năm sau, vẫn còn một nửa số người còn sống sót, thì cũng được tính là không tồi rồi. Những điều này Trần Tùng đều chưa nghĩ tới. Hắn quên mất việc số người lang thang, sẽ ngày một ít đi dưới hoàn cảnh nguy hiểm cao, Trần Tùng trầm giọng nói. Từ sau mỗi ngày, cấp cho mỗi người hai cân lương thực đi. Mỗi tuần thì cho bọn họ nửa cân thịt. Khả năng trồng trọt của mộng âm đã có sự đột phá lớn. Bây giờ không có số thịt giữa trữ thì bọn họ vẫn có thể ăn được thịt tươi ngon, nhờ lá đen. Sự giúp sức của người lang thang là rất lớn. Thế nên Trần Tùng cũng nên hồi đáp một cách xứng đáng. Trần Tùng vỗ vốc bả vai cuồng lôi. Trong lòng người nghĩ gì, ta hiểu rất rõ. Nhiều nhất là ba tháng nữa thôi, ta cũng sẽ giúp người đạt được tới cấp vương. Hải mắt cuồng lôi sáng lên. Hắn sờ sờ cái đầu chọc lốc của bản thân, mà cười ngơ ngạch. Mặc dù con người cuồng lôi có hơi ngông cuồng, nhưng mà đầu óc hắn ta rất đơn giản, cực kỳ dễ bị kích động. Hắn ta chỉ cần bị người ta khiêu khích một chút thôi, là sẽ đi kiếm chuyện với Pháp vương liền. Những người như vậy, sẽ có suy nghĩ tương đối đơn thuần. Ngoài ra Huồng lôi cũng có thiên phú không tôi. Hắn ta cũng là đệ nhất, dị năng giả hệ lôi mà. Hạt giống như vậy cũng xứng đáng, để khiến hắn giúp tăng cấp. Nhưng mà không phải. Là bây giờ, hắn phải đảm bảo, bản thân có thể tăng được lên cấp hoàng, đã rồi mới tính tiếp. Sau khi để lại ở đây một đống vật tư, Trần Tùng lại đi đến những đại lục khác lượn một vòng. Hắn nhận được tổng cộng 135 viên tinh thể được giao lên. Cấp 9 có 95 viên, cấp 10 có 40 viên. trước đây Trần Tùng đã tới thu tinh thể hai lần, tổng cộng bây giờ hắn có khoảng hơn 400 viên, những ngày tháng về sau sẽ ngày càng tốt hơn. Những viên tinh thể này sẽ được phân phát, theo biểu hiện và thiên phú của các thành viên, không phải là cứ gia nhập hưởng đông, thành và không có ác ý trong lòng là Trần Tùng sẽ trọng dụng đâu. Trên thực tế, có rất nhiều người vào đây chỉ để kiếm lấy miếng ăn, còn nếu như gặp phải một trận chiến thật sự thì không biết liệu có bao nhiêu người dám thật sự đem mạng ra mà đánh. Trần Tùng cần tiến thêm một bước, trong việc sàng lọc và lựa chọn, kể cả những sinh, vật biển cũng cần hắn phải chọn lọc, những kẻ không dám liều mạng, gặp phải lúc nguy hiểm mà không chịu nghe lời, thì hắn sẽ thịt hết. Sau khi về tới căn cứ, Trần Tùng lại bắt đầu cuộc sống vô vị, là hấp thụ tinh thể ra tốc thời gian. Hắn ăn hết quả, thì lại bắt đầu quay ra hấp thụ tinh thể, ở đây chẳng có viên tinh thể cấp vương hệ không gian nào cả, đợi tới khi... Trong tay hắn chỉ còn sót lại ba viên tinh thể cấp vương, cuối cùng Trần Tùng cũng nhanh đón thời khắc tăng cấp lên cấp hoàng. Trần Tùng cảm thấy rất căng thẳng, khi hắn tăng cấp lên cấp vương rất đau. Vậy thì lần này hắn tăng cấp lên cấp hoàng, chính là sống không bằng chết rồi. Đời trước hắn đã trải nghiệm qua cảm giác này, vậy nên giây phút nó tới, Trần Tùng cảm thấy rất căng thẳng. Không trách được vì sao mẽ phạn sợ, thật sự rất đau, nhưng mà lúc cần tới cuối cùng, vẫn cứ phải tới. Không thể vì lý do hắn sợ đau mà không tăng cấp được. Cảm giác được bản thân chỉ còn cách việc tăng cấp một bước. Trần Tùng nghiến chặt răng bắt đầu hấp thụ tinh thể. Vì lo sợ người khác sẽ lo lắng. Trần Tùng ở một mình bên trong địa động. À à! Trần Tùng ôm lấy đầu lăn lộn dưới đất. Đầu của hắn như muốn nổ tung vậy. Từng tiếng rên trầm thấp phát ra từ cổ họng của Trần Tùng. Nhìn hắn hơi giống lúc mà thiết chảo đột tử mà chết. Nhưng mà có lẽ nỗi đau mà thiết chảo phải chịu còn lớn hơn Trần Tùng nhiều. Vẻ mặt, Trần Tùng cực kỳ đau khổ, hắn không ngừng thở dốc. Khoảng một phút sau, Trần Tùng cảm thấy, cứ như đã trôi qua cả một năm vậy. Trần Tùng chầm chậm ngồi thẳng dậy, khắp đầu hắn đầy mồ hôi, thở dốc mãnh liệt. Trần Tùng lau mồ hôi ở trên chán, trong lòng hắn thầm nghĩ tới việc, khi ngưng xương tăng cấp lại không hề đau. Sự tăng cấp tràn đầy nỗi đau như vậy, thật sự là cách tăng cấp chính xác ư. Nhưng kể cả có là như vậy, sự đau đớn khi tăng cấp lần này đã nhỏ hơn. So với trong dữ liệu của Trần Tùng rồi, cảm giác lần này thoải mái hơn đời trước, là do lần này hắn tăng cấp không phải vì toàn bộ nhờ hấp thụ tinh thể, mà có cả việc ăn quả nữ. Trần Tùng thở dài một hơi. May, mà bây giờ hắn cuối cùng cũng lên cấp hoang rồi. Sau khi cơn đau qua đi, hắn cảm giác được một sự thoải mái là từ trước tới nay chưa từng có. Nó giống như là một cái gì đó, hắn cảm nhận được một cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ trong cơ thể. Cảm giác này làm cho Trần... Tùng thấy rất hài lòng, bây giờ cũng coi như là hắn đã quay về lúc có sức mạnh đỉnh cao nhất rồi, lần này tốc độ nhanh hơn lần trước rất nhiều lần. Coi như là dị năng duy nhất về thời không, mà hắn có bây giờ đã trở thành đồ bỏ rồi, thực lực cũng chỉ ngang hắn mà thôi. Thế còn cần chịu hồi nữa hay sao? Hắn ta biết thì ta cũng biết, còn những việc hắn ta không biết thì ta vẫn biết, tên khỉ do đó không tới cũng được. Bây giờ khi đứng trước mặt đám sinh vật biển thì ta thật sự thành thần rồi. Trần Tùng cao mày lại Bây giờ hắn tới cấp hoàng rồi. Làm thế nào để tiếp tục tăng thực lực lên bây giờ? Khó quá đi. Một cấp vương bình thường, mà muốn đạt tới cấp hoàng, thì cần hơn 30 viên tinh thể đồng cấp. Nếu như mà muốn tiếp tục nâng lên cấp bậc sau cấp hoàng, thì ít nhất hắn cũng cần có hơn 30 viên tinh thể đồng cấp chứ nhỉ? Sau khi tới cấp bậc này, sự tăng lên của song dị năng gần như có thể bỏ qua, không nhắc tới nữa. Trước đây hắn tử nghiệm chứng thử. Một viên tinh thể cấp hoàng có hiệu quả ngang bằng. Với 30 viên tinh thể cấp vương. Giả dụ hắn muốn tăng tới cấp bậc sau cấp hoàng, thì hắn cần 30 viên tinh thể cấp hoàng nữa. Vậy nghĩa là, hắn cần có 900 viên tinh thể cấp vương. Sau khi tới cấp hoàng, hiệu quả mà tinh thể cấp vương mang lại cho hắn sẽ trở nên yếu đi rất nhiều. Đời trước Trần Tùng từng thử nghiệm qua rồi. Về mặt lý luận mà nói. Thấp nhất, thì hắn cũng cần 1.000 viên tinh thể cấp vương mới, có thể tăng được tới cấp tiếp theo. Kể cả hắn giết chết hết số người. Đang là cấp vương thì cũng còn lâu mới đủ một nửa, nghĩ thôi đã cảm thấy rất tuyệt vọng rồi. Chuyện này là chuyện hoàn toàn không có khả năng xảy ra, trừ khi chờ 2 năm rưỡi nữa, quái vật xuất hiện, tới lúc đó nhìn số lượng cấp phương cộng thêm việc lấy quả từ cây đại thụ thì mới may ra có hy vọng. Trần Tùng thay một bộ quần áo sạch sẽ, đi ra khỏi địa động, lúc này sắc trời đã hơi tối lại, đang là lúc sẩm tối, trong viện tràn ngập một mùi hương thơm thu hút người khác. Mã Ngọc đứng ở trước một cái bàn nhỏ Trên bàn bày một tấm sắt, cô đang làm món mực nướng, Khương Sơ Tuyết đang cố gắng nhét một xiên mực nướng cực to vào miệng, khắp miệng của cô dính đầy dầu, vừa thấy Trần Tùng xuất hiện, Khương Sơ Tuyết liền mở to mắt, xiên mực trên tay cô rơi xuống đất, mắt cô lấp lánh như sao. Trần Tùng, người tuấn tú thật đấy, chẳng phải thế hay sao? Trần Tùng đã tới cấp hoàng, liền nganh đón thêm một lần lột xác. Mặc dù dung mạo của hắn không thay đổi gì cả, nhưng mà làn ra bây giờ, hình như còn đẹp hơn cả mễ lạc. Khí chất cũng có chút thay đổi. Mã Ngọc nhìn hắn một cái rồi không nhìn nữa. Đẹp trai thì có tác dụng khỉ gì cơ chứ. Cô đã nhìn ra chuyện Khương Sơ Tuyết là một người mê những kẻ có nhan sắc từ lâu rồi. Mễ Phạn kinh ngạc nói. Trần Tùng, ngươi trở nên tuấn tú rồi nè. Mễ Lạp chỉ mỉm cười nhìn Trần Tùng. Hắn đã tăng cấp lên cấp hoang rồi. Bây giờ cũng nên chúc mừng một chút. Chị Hải Cơ không ở đây. Trần Tùng liền định mời chị Hải Cơ tới. Được biết tin Trần Tùng đã tăng lên cấp hoang. Hải Cơ, người trước giờ không hay nói cười, trên mặt cũng nở nụ cười tự hào, đây chính là em trai của ta đó, em trai của ta là giỏi nhất, Pháp Vương đi ra bên ngoài vẫn chưa về. Trần Tùng liền báo cho nó về luôn cùng chó con, tổng cộng có 11 con chó con, chó con lớn nhất cứ uống từng ly bia to, nó rất vui vẻ, bố nuôi của ta đã là cấp hoàng rồi đấy, từ giờ ai còn dám động vào ta nữa. Trần Tùng cười nhìn chúng nó, nếu như chúng nó có thiên tư tốt, thì đám con nuôi này của hắn Đều có thể được hắn giúp tăng được lên cấp vương, bởi vì bọn nó rất trung thành. Liệu có mấy người có thể trung thành được như bọn nó? Đám chó con đều có thiên tư rất tốt. Hơn nữa, còn được nuôi bằng một lượng lớn tinh thể, thế nên những đứa con của Ngân Lang cũng thấp nhất là cấp 9, còn con của Samoi thấp nhất là cấp 8. Mặc dù bọn nó được sinh ra muộn, nhưng mà lại có lượng tinh thể lớn, thế nên dù chỉ là một con chó thôi, thì bọn chúng cũng có thể lên cấp một cách rất nhanh. ngày hôm sau Pháp vương trở về rồi. Vẻ mặt của nó trông rất chán trường. Pháp vương út không vui hỏi. Thế giới này thật sự không tốt, với ta chút nào cả. Ta đi ra ngoài lượn một vòng, mà chẳng gặp được con tăng thi cấp vương nào cả. Chỉ gặp được hai con tăng thi cấp 10, còn cấp 9 thì không nhắc tới cũng được. Ta muốn kệ sự đời rồi. Vào thời điểm này, muốn tìm được thể đột biến cấp vương đúng, là cực kỳ hiếm có. Mặc dù thực lực của Pháp vương cũng chỉ là cấp vương, nhưng mà nó muốn tiếp tục tăng lên. Thì cũng rất khó, trừ khi nó đi giết sinh vật biển, trong tay Trần Tùng vẫn còn 3 viên tinh thể cấp vương, một viên là hệ thực vật, một viên là hệ tinh thần, một viên là hệ lôi, viên hệ thực vật thì hắn để dành cho mộng âm đi. Hắn không đưa viên hệ tinh thần cho triệu tử ý, vì hình như triệu tử ý đã đạt tới cực hạn rồi. Cô ấy không có tư chất đủ để đạt tới cấp vương. Còn viên hệ lôi thì đợi một thời gian nữa, hắn sẽ đưa cho cuồng lôi. Theo lý mà nói, thì không tới lượt hắn ta đâu. Nhưng mà hắn ta thích hợp, thiên phú của mã ngọc cũng không phải là rất tốt, cô ấy gần như không có khả năng đạt tới cấp vương. Cái này không gấp lắm, thời gian vẫn còn hơn 7 tháng nữa cơ mà, sau khi đạt tới cấp hoàng, Trần tung càng trở nên bận rộn hơn. Hắn dành thời gian ra tốc, cho lòng vũ và cây đại thụ, lại còn phải dành thời gian ra cảm ngộ năng lực, khi còn là cấp vương. Ra tốc thời gian, chỉ có thể ra tốc khoảng một tiếng đồng hồ, nhưng khi đạt tới cấp hoàng thì gia tốc có thể duy trì 6 tiếng đồng hồ, tăng lên gấp 6 lần trước đây. Mắt của Long Vũ thâm quần như gấu trúc, hắn nói: "Không làm nữa, tinh thần của ta quá mệt mỏi, ta không trụ được nữa rồi, ta muốn nghỉ ngơi một tuần lễ." Trần Tùng hỏi với vẻ kỳ quái: "Ta còn tưởng là ngươi không biết mệt cơ đấy, còn đang tự vui trong công việc cơ. Được, ngươi nghỉ ngơi đi, dù sao thì nếu tinh thần ngươi không tốt cũng sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc." Trần Tùng liền quay đầu đi ra tốc thời gian cho cây đại thụ. Dù sao thì hắn cũng không muốn lãng phí dị năng. Cây đại thụ làm việc không biết mệt. Thời gian mà cây đại thụ cần, để tiêu hóa một thi thể cấp vương là một ngày. Nếu nó dùng thi thể tăng thi cấp 7, để, kết quả không ngừng thì nó cần 8 ngày mới, có thể kết ra một quả cấp vương, dưới sự giúp đỡ của gia tốc thời gian. Khoảng 2 ngày, là nó có thể kết ra một quả cấp vương rồi. Trước mắt mà nói, thi thể của tăng thi cấp 7 vẫn đủ dùng. Cây đại thụ dùng không hết. Hai ngày qua đi Thân là kỹ năng đầu tiên liên quan đến hệ thời gian mà Trần Tùng nắm được, hơn nữa còn được hắn sử dụng liên tục, trong thời gian dài. Cuối cùng Trần Tùng cũng đã cải tiến được gia tốc thời gian. Bây giờ lượng dị năng mà gia tốc thời gian cần dùng đã giảm đi 14, còn thời gian kiên trì thì đã tăng lên được 1 3. Cuộc sống của Trần Tùng cũng càng ngày càng trở nên nhàm chán. Còn nhàm chán hơn cả Long Vũ, nhưng mà Long Vũ có thể nghỉ ngơi, còn Trần Tùng thì không dám nghỉ ngơi. Hắn nỗ lực thêm một chút, thì xác suất có thể vượt qua tận thế, lại càng tăng thêm một chút. Trần Tùng nhầm tính, cứ như thế này tiếp thì tới khi quái vật dáng lâm, ít nhất cây đại thụ, sẽ có thể sinh ra 120 quả. Đây còn chưa tính số tinh thể, mà họ có thể lấy được sau này. Nhưng mà hắn phải chia một nửa cho cây đại thụ. Ta chia cho ngươi, nhưng khi ngươi đạt tới cấp hoang, lại chẳng có tiến bộ gì cả. Thế mà vẫn muốn chia đều với ta ư. Nói không chừng ta sẽ mổ gà moi trứng cũng nên. Khương Sơ Tuyết lau mồ hôi trên trán, "Đây là lần cuối cùng, dị năng của ta chống đỡ rồi." Trần Tùng gật gật đầu, Khương Sơ Tuyết dùng ngưng động thời gian, còn Trần Tùng thì yên tĩnh cảm nhận sự dao động mà dị năng thời gian sinh ra. Hình như hắn cảm nhận được lờ mờ sự dao động mà từ trước tới giờ hắn chưa từng cảm nhận được. Hình như hắn đã ngộ ra được điều gì đó, nhưng mà hắn không nắm được yếu điểm.